kia, Từ Tôn vội hỏi, thích khách tất cả đều bắt được. Không, Thái Côn lắc đầu, chỉ có mấy cái bị tại chỗ đánh chết, hắn bên trong còn có hai cái thấy cũng trốn không phát, tại chỗ tự vận. Còn lại chính là tất cả đều thuận lợi đào thoát, không thấy tung tích. Ngày ấy, Thái Côn bất đắc dĩ thuyết đạo, chuyện đột nhiên xảy ra, cửa thành cũng không có tiếp vào tin tức, chắc hẳn hơn phân nửa đã chạy ra thành đi à? Hô, Từ Tôn lảo đảo hai bước, đụng phải phía sau ghế tựa, lại cho hắn một ngàn lần cơ hội, hắn cũng không nghĩ ra, những cái kia bị huấn luyện ra nữ nhân thích khách, sẽ là loại công dụng này. Chuyện rất quan trọng, Thái Côn lại nói, một khi tin tức truyền ra, sợ sinh rối dối, cho nên Thái hậu quyết định tạm thời phong tỏa tin tức, nghiêm tra án này. Hiện tại, bên ngoài gì đó cũng không nhìn thấy, nhưng cung bên trong cùng những đại thần kia nhà bên trong đã sớm loạn cả một đoàn. Chờ chờ chút. Từ tôn đong nhiên nạp qua buồn bực đến, thuyết đạo, này giống như không có đạo lý a. Huyền môn nghịch kinh phí hoạt động hết tâm cơ, chuẩn bị vài năm, chỉ là vì ám sát ta đại huyền những này vương công đại thần. Lâm. Lâm đại nhân, hắn hướng Lâm Triều phụ hỏi, ngài từ nơi nào được tới thiên kiếp thuyết pháp này? Thiên kiếp là huyền môn bên trong khó nhất kiếp số, Lâm Triều Phượng thuyết đạo, Lục Thiên Giả mới biết gặp thiên kiếp, bọn hắn là tại ám chỉ ta đại huyền vi phạm thiên đạo. Lâm Triều Phượng nói đến mịt mờ, cũng không trả lời từ tôn vấn đề. Nhưng Từ Tôn đã đoán ra cái đại khái, nếu huyền môn đã thành nguy hiểm, chắc hẳn nội vệ đã sớm tại huyền môn bên trong nằm vùng qua nội a. Từ Tôn, Thái Côn chân mày nhíu chặt, phản phất trong vòng một đêm già đi rất nhiều tuổi, huyền môn lần này nổi lên, mục đích vô cùng rõ ràng, mặc dù không thể lập tức chí mạng, nhưng cũng không sai biệt lắm. Ồ, Từ Tôn càng thêm không hiểu, vì cái gì Ta đại huyền nhân tài đông đúc, giết những này vương công đại thần, còn có thể đụng ta đại huyền căn cơ hay sao? Ha ha. Từ tôn nói xong, lâm triều phượng bất ngờ bật cười, nhưng trong tiếng cười rõ ràng tràn ngập đắng chát. Cũng không có người tưởng tượng được đơn giản như vậy. Thái côn thuyết đạo, đầu tiên một điểm, ngươi khả năng còn không biết, tại này bị ám sát 17 người bên trong, không có một cái nào là nội vệ phủ người. Không có nội vệ phủ, cũng không có thần bộ ti, không có vạn phúc cung, càng không có lâm thị gia tộc người. A, nghe đến mấy câu này, thứ tôn tựa hồ rõ ràng gì đó. Vạn phúc cung là thái hậu tẩm cung. Thái hậu họ Lâm, Lâm thị gia tộc là thái hậu bản gia, nội vệ phủ cùng thần bộ ti đều là thái hậu dòng chính bộ môn. Thế nhưng là, hô. Thái côn trùng điệp thở ra một hơi, tiếp tục nói, kia 17 người bên trong, giống như chỉ có thái y tử chỉ cùng thái hậu chưa từng có lễ, mà cái khác người, dựa vào. Thật độc a. Từ tôn rốt của hiểu rõ, huyền môn sở dĩ ám sát này 17 người, là muốn gây ra đại huyền nội bộ mâu thuẫn, mượn cơ hội giá họa đến thái hậu trên đầu. Từ tôn phía trước đã biết rõ, đương kim hướng bên trong chủ yếu phân vì tam phái, một cái là thái hậu thực quyền phái cũng là hiện tại cầm quyền phái. Một cái là lấy nội các cầm đầu hoàng quyền phái, trung thành ủng hộ hoàng đế, vẫn muốn để hoàng đế thân chính. Một cái khác nhưng là hoàng thúc phái, những người này đều là tiên hoàng huynh đệ thân tộc, bọn hắn du tẩu cùng hai phái ở giữa, bên nào cũng không thể tội. Giờ đây, bị ám sát 17 người hết lần này tới lần khác đều là hai phái khác người, như vậy tất nhiên sẽ dẫn tới mọi người nghi kỵ, này 17 người gặp chuyện bọn mình, có phải hay không là thái hậu cách làm. Lợi hại, thật sự là lợi hại. Từ tôn âm thầm hoảng sợ, nhìn lại này liền môn quả nhiên không phải hạng người bình thường. Ám sát cũng không đáng sợ, đáng sợ nhất chính là nhân tâm. Mặt khác, Lâm Triều Phượng nói bổ sung, một chiêu này ám sát vừa đập vừa cào, vừa ly gián hướng bên trong thế lực, lại đồng thời đưa tới Thái hậu nghi kỵ. Thái hậu có thể như vậy muốn. Lâm Triều Phượng vui buồn thất thường nói, vì cái gì, có đại thần bị ám sát, mà có đại thần lại không có sự tình đâu? Những cái kia không có chuyện đại thần có thể hay không? đã sớm biết có trận này ám sát. Ta kết. Từ tôn hít sâu một hơi, Lâm Triều Phượng câu nói này quả thực suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Dựa theo Thái hậu ý tứ, chẳng lẽ sống sót đại thần vậy? Vậy, một chiêu thiên kiếp, thực mẹ nó là thần lai chi bút. Lâm Triều Phượng hận hận thuyết đạo, những này huyền môn nghịch đảng, thực cái kia ngàn đao bầm thời. Đại, đại nhân. Từ tôn nuốt ngụm nước bọt, hỏi, nếu sự kiện ám sát đã phát sinh, kia, như vậy, ta Thái Hậu vốn là muốn triệu kiến ngươi, Lâm Triều Phượng lúc này mới khôi phục bình thường, thuyết đạo, nhưng bây giờ loại tình huống này, tự nhiên là không thể nào. Từ đề Hình, ngươi tại Vĩnh Huy Sở tác sở vi, Thái Hậu đã biết được, hắn xoay người, nhìn xem Từ Tốn thuyết đạo, lúc đầu, Thái Hậu muốn cho ngươi làm thỏa đáng chuyện kia. Nhưng bây giờ nhìn, đối ngươi muốn có an bài khác. Không biết. Từ Tôn bội hỏi, có gì an bài? Ha ha ha, Lâm Triều Phượng mỉm cười, cùng ngươi giao cái đấy đi. Qua nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ không ai bắt được qua huyền môn đạo Tôn. Cho nên, ngươi kế tiếp nhiệm vụ chính là tiêu diệt Huyền môn. Lâm Triều Phượng thuyết đạo, chỉ cần tiêu diệt Huyền môn, liền có thể làm sáng tỏ lần này sự kiện ám sát, vì thái hậu bài ưu giải nan, giải ta đại huyền nguy hiểm. Ân. Đại nhân. Từ Tôn suy nghĩ mấy giây, đối Lâm Chiểu Phượng ôm quyền thuyết đạo, tiêu diệt Huyền môn đảng. Từ Tôn tự nhiên nghĩa bất dung tử. Nhưng là, từ mỗ có ba cái điều kiện, yêu cầu đại nhân ứng thuận. Hoa Lâm Triều Phượng quan sát một chút Từ Tôn, ngạc nhiên thuyết đạo, ngươi vậy mà. Theo ta nói điều kiện. Từ Tôn. Thái Côn trách cứ, không thể lỗ mãng. Đừng. Lâm Triều Phượng khoát tay hỏi, Từ Tôn, nói, ngươi muốn cái gì điều kiện? Thứ nhất, Từ Tôn thuyết đạo, đem nhà ta nhà cũ ban thưởng cho ta. Thứ hai, không được nhúc nhích thủ hạ ta cái Tuyên Nguyên Châu nữ tử tiếp một Nhi An Nghi, bởi vì muốn tiêu diệt huyền môn, nữ nhân này đem có đại dụng. Nhà cũ. Nữ nhân. Lâm Triều Phượng nhìn xem Thái Côn. Thái Côn vội vàng đem từ tôn thân thế, còn có an Nhi tình huống giải thích một phen. Nhà. Ta tại điều kiện gì? Lâm Triều Phượng cười nói, hai cái điều kiện này thỏa mãn ngươi chính là, nhưng điều kiện tiên quyết là, ngươi được thật có có chút tài năng, bằng không? Đúng rồi, hắn nhớ tới gì đó, vội hỏi, cái điều kiện thứ ba đâu? Cái điều kiện thứ ba là, muốn cho ta lớn nhất điều tra quyền hạn, từ tôn thuyết đạo, liền những cái kia vương công đại thần đều phải vô điều kiện phối hợp ta, bằng không? Vụ án này ai cũng không làm được cái này sao? Ai? Lâm Triều Phượng nghe ra chuyện không đúng, vội hỏi, Từ Tôn, ngươi nói như vậy là có ý gì? Ngươi điều tra Vương Công Đại Thần làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi cho rằng có nội ứng? Đại nhân, Từ Tôn nghiêm túc kỳ sự thuyết đạo, ta cho rằng, trận này ám sát chỉ là một cái bắt đầu, chân chính Thiên Kiếp còn không hàng lâm. Chương 218, không thể quay đầu. Làm sao mà biết? Nghe được Từ Tôn lời nói, Lâm Triều Phượng sắc mặt trở biến, Thái Côn cũng là kinh hoàng không dứt, hỏi, ngươi dựa vào cái gì nói Thiên Kiếp còn không hàng lâm? Đại nhân, Từ Tôn chấn định trả lời hai chữ trực giác ngươi lâm triều phượng quay đầu nhìn về phía từ tôn ánh mắt ngày càng nhiều kinh ngạc trực giác đổi vị suy nghĩ một lần từ tôn tuyết đạo huyền môn muốn chính là đại huyền thời tiết thay đổi giết chết mười cái vương công đại thần nhiều nhất là đảo loạn nhân tâm cái gì gọi là thiên tiếp kia lâm triều phượng nhìn chăm chăm từ tôn tuyết đạo ngươi cho rằng bọn họ đến tiếp sau còn có càng lớn động tác bọn hắn muốn làm gì chẳng lẽ câu nói kế tiếp lâm triều phượng không dám nói cái gọi là thiên tiếp tự nhiên chỉ hướng đại huyền tối cao thống chỉ giả Lâm Triệu Phượng xa vào thật sâu suy nghĩ, hắn nhắm mắt lại, cẩn thận trải nghiệm Từ Tôn nói bên trong chỉ, dần dần có lĩnh ngộ. Từ Tôn, hắn ngưng trọng thuyết đạo, ngươi phía trước hai cái điều kiện không gọi điều kiện, chỉ là ta chuyện một câu nói, nhưng là ngươi này cái điều kiện thứ ba, bản quan yêu cầu cấp ngươi xin, đến mức có thể hay không xin xuống tới, vậy coi như vậy liền nhanh một chút đi. Từ Tôn không chút do dự đón được đạo, ta nghĩ Huyền môn kế hoạch tiếp theo đã tại chấp hành bên trong, chậm liền nói gì đó đều không dùng. Từ Tôn, Thái Côn nhịn không được mở miệng nhắc nhở, chú ý lời nói của ngươi. Ta đường đường đại huyền như thế nào e ngại chỉ là một cái huyền môn lịch đảng. bọn hắn cho dù có bản lĩnh lớn bằng trời, còn có thể giết tiến hoàng cung, uy hiếp được thánh thượng cùng thái hậu an toàn hay sao? Là từ tôn cũng ý thức được chính mình có chút xúc động, liền tranh thủ thời gian ôn quyền nhận lời, lui lại cúi đầu. Nhưng mà lâm triều phượng dĩ nhiên đã ý thức được vấn đề nghiêm trọng, lập tức khoát tay thuyết đạo. Đổi lại trước kia hoàn toàn chính xác không thể, nhưng ra sự kiện ám sát sau đó, chúng ta liền không thể bảo đảm vạn vô nhất thất. Ta hiểu rõ a tỷ, việc này vừa ra, nàng tất nhiên đã đối người bên cạnh sinh nghi nghĩ Ân tốt ta, tại trải qua một phen nghĩ sâu tính kỹ sau đó, lâm triều phượng nói với thái côn, thái các lĩnh, ngươi trước mang từ tôn đi gặp lão Tất, ta nhanh chóng tiến cùng, đi gặp thá tỷ. cái này, thái côn nghe được mệnh lệnh, đúng là hơi có chút do dự, tựa hồ thấy cái này lão Tất không hợp quý cũ, tình thế nguy cơ, lâm triều phượng thuyết đạo, không lo được nhiều như vậy lễ nghi phức tạp. Tử tôn, hắn chuyển mà nói với từ tôn, chỉ mong ngươi sẽ không để cho ta thất vọng, sẽ không để cho đại huyền thất vọng. nói xong, lâm triều phượng liền cùng từ tôn sườn qua người, ra khỏi phòng. thái các lĩnh. Nhìn xem Lâm Triều Phượng rời đi, Từ Tôn tỏ mò hướng Thái Côn hỏi thăm, hắn mới vừa nói Lao Tất, là ai à? Ai? Thái Côn thở dài, thuyết đạo, Từ Tôn à, lúc đầu ngươi còn có một con đường lùi, nhưng gặp Lao Tất sau đó, nhưng là không thể quay đầu. Gì đó? Từ Tôn không hiểu, tình huống như thế nào? Từ Tôn? Thái Côn hỏi, ngươi thực cho rằng, chuyện này vẫn chưa hết sao? Thánh Đô đã để phòng sâm nghiêm, nghiêm tra không rõ lai lịch người, như giới loại tình huống này huyền môn còn có thể hành động, vậy chúng ta những này nội vệ tới không tất cả đều thành bài trí. lúc đầu. Vương công đại thần bị ám sát sự tình, thái hậu cũng đã đối với chúng ta có chỗ giận chó đánh mèo. Nếu như lúc này chúng ta nói cho nàng, đây hết thảy chỉ là một cái bắt đầu, kia ngươi suy nghĩ một chút, kết quả sẽ như thế nào? Thái đại nhân, ti chức không biết chính trị, ta không có ngươi nghĩ đến sâu như vậy. Từ tôn nghiêm túc thuyết đạo, ta chỉ biết là có điểm đáng ngờ liền phải tra. Vạn nhất huyền môn còn có hành động, hậu quả kia liền tiết tưởng không chịu nổi. Ân, thái côn chán nản ngồi trên ghế, đầu tiên là than vãn một tiếng, tiếp theo nói với từ tôn, tốt ta, nếu tổng quản đã hạ lệnh vậy ta cũng nhiều nói không ích gì. ngươi nghe, phía trong vệ phủ kỳ thật có hai tên các lính, ta là hữu các lính, chủ mọi vụ. thế nhân cũng chỉ biết rõ có ta thái côn, cũng không biết rõ một cái khác. nha, tạ các lính liền là cái này lao tất. từ tôn suy đoán, tất thịnh là thái hậu tín nhiệm nhất người trí nhất, thái côn thuyết đạo, chủ trào phía trong vệ phủ tình báo công tác, đương kim trên đời biết rõ tất thịnh người lắc đắc không có mấy. cho nên, cung hỷ ngươi a từ tôn, ngươi không quay đầu lại nửa đường. lộc cục, từ tôn nuốt ngụm nước bọt, đã sáng tỏ thái côn ý tứ tiếp xúc đến phía trong vệ phủ bí ẩn, liền chờ với mình muốn dùng đời sau thủ hộ bí mật này. Bất quá, Từ Tôn cảm thấy cũng là có chút không chịu phục, nếu lại Huyền có như thế lợi hại tình báo cơ cấu, vậy tại sao còn có thể để cho Huyền môn đắc thủ đâu? Chẳng lẽ bọn hắn liền xưa nay không từng tưởng điều tra những cái kia bị ám sát vương công đại thần nhóm tiểu tiết sao? Nhưng lại, tình báo cơ cấu vẫn là có lỗ thủng. hoặc là liên là có giá thế. Chuyện cho tới bây giờ, Từ Tôn ngày càng nhiều hoài nghi, tại này thánh đô bên trong, tất có Huyền môn nằm vùng gián điệp cùng nội ứng, bằng không bọn hắn không có khả năng làm được như vậy sạch sẽ lưu loát. Ai? Đây chính là mệnh a. Từ tôn vốn cho là mình lần này trở về thánh đô có thể sắp xếp một chút chính mình sự tình, điều chỉnh một chút thể xác tinh thần. Có thể vạn vạn nghĩ không ra, mới vừa vào thành, liền gặp được như vậy lớn chản diện. Bất quá, mặc dù sự tình tới chân kinh, nhưng từ tôn đầu não từ đầu đến cuối thanh tỉnh, hắn bản năng người được. Tại này tới đại quy mô ám sát phía sau, vô cùng có khả năng ẩn giấu đi càng lớn âm mưu. Huyền môn bí mật sách lược nhiều năm như vậy, vất vả nuôi dưỡng nhiều mị nữ như vậy thích khách tuyệt đối không chỉ là ám sát mấy cái vương công đại thần thì là xong việc thượng nguyên phật dị chư thần quy nguyên thượng trạm cửu môn hạ diệt minh tiết huyền nhi có đạo không cực huyền diệu huyền nhi không đạo ác gặp thiên kiếp hồi tưởng huyền môn những này sấm ngữ từ tôn cảm giác tình thế có khả năng so với mình tưởng tượng được còn có nghiêm trọng bọn hắn còn muốn làm cái gì thật chẳng lẽ muốn ám sát hoàng đế cùng thái hậu tại đi gặp cái kia tạ các lĩnh phía trước từ tôn trước đi theo phía sau chạy đến triệu vũ bọn người gặp mặt một lần cứ việc lâm triều phượng đã ưng thuận đem từ gia nhà cũ tặng cho từ tôn Nhưng trong lúc nhất thời không có khả năng đạt thành, cho nên đám người bọn họ chỉ có thể tạm thời ở tại phía trong vệ phủ bên trong. Nhìn thấy Từ Tôn vô sự, Triệu Vũ mấy người cũng liền yên tâm. Sau đó, Từ Tôn liền đi theo Thái Côn cưỡi ngựa xuất phủ, đi gặp gả các lĩnh tất thịnh. Nhưng mà, lệnh Từ Tôn không có nghi tới là, Thái Côn vậy mà mang lấy Từ Tôn lượn cái vòng luẩn quẩn, lại cuốn trở lại phía trong vệ phủ cửa sau. Hai người xuống ngựa, xuyên qua một hoa viên, lúc này mới tới đến một tòa nhìn xem dị thường cũ kỹ, không chút nào thu hút phòng bên cạnh. Từ tôn phát hiện, tại trong hoa viên ẩn nút lấy đại lượng nội vệ cao thủ, nếu không phải có Thái Côn linh lấy, ngoại nhân tất nhiên không đến được nhà này phòng ở bên cạnh. Rõ ràng, Từ tôn lúc này mới nghĩ đến, nội vệ vốn là toàn hàn gia, bên này đạt được tình báo, bên kia liền muốn hành động, cho nên cả hai không có khả năng khoảng cách quá xa. Tiến vào phòng bên trong sau đó, Thái Côn đầu tiên là đem chính mình lệnh bài giao cấp bên trong quản sự, để quản sự đi vào thông truyền. Đang chờ đợi thời khắc, Từ tôn liền đem bọn hắn tại Vĩnh Huy phát sinh sự tình, lại hướng Thái Côn báo cáo một lượng. Cứ việc Thái Côn sớm có tình báo. Nhưng nghe đến từ tôn tự mình thuận, vẫn là cảm thấy một phen khác kinh tâm động phách. Nhạc Kinh Lôi, ha ha. Nghe tôi cái tên này sau đó, Thái Quân gật đầu nói, những người giang hồ này vật hoàn toàn chính xác hẳn là phụ trách một lần. Không chịu vì ta đại huyền hiệu lực thì cũng thôi đi, có thể vạn nhất nếu là bị những cái kia dụng ý khó dò chi đồ lợi dụng, vậy thật là thành họa lớn trong lòng. Đúng rồi, ta một mực muốn hỏi một chút ngài, từ tôn hỏi, cái gọi là đại huyền thập đại cao thủ thực lợi hại như vậy sao? Vạn nhất tới một cái, chúng ta chống đỡ được sao? Các anh vẫn là như vậy thích nói giỡn, Thái Quân cười nói lại cao thủ lợi hại cũng là người, có cái gì chống đỡ được không ngăn nổi. Đúng rồi, ta nghe bọn thị vệ báo cáo, hắn chợt nhớ tới gì đó, hỏi, "Nói ngươi bên người có cái ách nương Võ công cũng rất cao cường, là nàng bắt giữ Từ Sơn phái Vạn sĩ phòng, đúng không?" Khoa huyến bản tiên đỉnh, cùng chư thiên vạn giới văn minh giao tranh, cùng tu tiên giới đấu sức, cùng ma pháp văn minh giao phòng. Chương 219, không dung tờ dốc. Không tốt. Từ Tôn những mày, không muốn hỏi tới hỏi đi, lại đem chính mình hỏi tiến vào. Bất quá, hắn biết rõ liên quan tới khổ nương sự tình chạy không thoát bọn thị vệ con mắt cho nên đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, thuyết đạo. Là ta một cái giang hồ bằng hữu, rất rạng nghĩa khí, không gọi Ách Nương, gọi Khổ Nương. Khổ Nương. Thái Quân lặp lại một câu, dường như có lời muốn nói với Tử Tôn. Đúng rồi, nhưng mà, Tử Tôn nhưng tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác hỏi, Thái đại nhân, nếu ta đã không có đường lui, vậy bây giờ có thể đem thiết quan án Trần tướng nói cho ta biết không? Gì đó? Thái Quân sững sờ, không phải đã nói cho ngươi biết sao? Thiết quan bên trong lấy chính là quốc sư cựu đỉnh thiên thi thể, nhưng thi thể đã bị người đoạt đi. Kia Từ Tôn hỏi Quốc sư tại sao muốn phản bội chạy trốn? Vì sao phải trốn đến Hạ Châu? Hạ Châu bên kia xảy ra chuyện gì? Còn có những cái kia uy hiếp thiết con người, tại sao muốn cướp quốc sư thi thể? Cái này sao? Thái Côn nhíu nhíu mày, thản nhiên thuyết đạo, nói thật với ngươi à, có một số việc cũng không phải là ta cái này nội vệ các lính có thể biết, ngươi cũng không biết rõ. Từ Tôn biểu thị hoài nghi, cảm giác Thái Côn không phải không biết, mà là không dám nói lung tung. Đúng vậy à, vốn cho rằng ngươi lần này trở về, Thái hậu lại triệu kiến ngươi, còn muốn hỏi hỏi ngươi đây. Thái Côn thuyết đạo bây giờ nhìn lại chuyện này cũng là khá để thái hậu phiền nào a người nói từ tôn hỏi ta phá hủy hạ châu bố trí thái hậu các anh thái côn tranh thủ thời gian khoát tay ra hiệu nơi này không phải nói chuyện địa phương chờ có thời gian chúng ta lại làm nghị luận đi Nha. từ tôn nhìn ra mặc dù cùng là nội vệ nhưng thái côn đối nơi này tựa hồ cũng có kiên kỵ cuối cùng tại đang đợi thời gian một nén nhang phía sau từ trong nhà đi ra một tên nam tử này người hơn 40 tuổi dáng vẻ lôi thôi lít lét mặc tùy ý an mặc lôi thôi thân bên trên còn tản ra một cỗ vị chua, giống như rất lâu không có tắm rửa. Tại nam tử đằng sau, chính là đi theo một tên thân xuyên thường phục thiếu niên, thiếu niên cùng nam tử không có sai biệt, cũng là một bộ lôi thôi bộ dáng, liền búi tóc đều là không đứng đắn. Tất thịnh huynh, nhìn thấy trung niên nam tử, thái côn tranh thủ thời gian thi lễ, nhưng mà tại hắn thi hành xong lễ, đang muốn dẫn tiến từ tôn thời điểm, tất thịnh nhưng cắt ngang thái côn thuyết đạo. Thái các lĩnh, các ngươi đem tiểu nghệ mang đi đi. Hắn đã đem các ngươi muốn tin tức tất cả đều có bên dưới, sau khi hỏi xong để hắn tự hành trở về liền có thể nói xong, tất thịnh qua loa thi cái lễ, liền quay người vào nhà, thậm chí liền Từ Tôn cũng không có nhìn lên một cái. cái này, Từ Tôn cũng là say, còn chưa từng thấy như vậy hiếm thấy sự tình, hắn sao có thể biết mình muốn cái gì đâu? bất quá, Thái Côn Tựa Hồ đã không cảm thấy kinh ngạc, lập tức sông lên thiếu niên kia quát tay, tiếp theo ra hiệu Từ Tôn rời khỏi. ra phòng, Thái Côn từ đầu đến cuối không có nói chuyện, một mực cưỡi ngựa mang theo tên là Tiểu Nghệ thiếu niên, cùng Từ Tôn cùng một chỗ trở về phía trong vệ phủ. vốn là mấy bước nói sự tình, không bao lâu, Tiểu Nghệ liền bị mang về đến Thái Côn làm việc trong phòng khách được rồi, mấy người tất cả đều ngồi xuống sau đó thái côn này mới khiến tiểu nghệ nói chuyện, các ngươi tất các lính để ngươi có tin tức gì? lương quốc công tiết quý hoa, 75 tuổi, tiên hoàng dượng. tiểu nghệ như cái rô bút một loại thuyết đạo, bởi vì khai sáng nam dương mậu dịch có công, tại thịnh bình chín năm sát phong lương quốc công ở huyền diệu thành hưng long phường phía trong người ám sát nghi là tiểu thiếp tiên tiên, nàng này hộ tịch tạo sắc là minh châu vạn dương người, tuổi vừa mới 19, vì tiết ra môn khách chỗ hiến hiểu thấu lương quốc công yêu thích, ngày đó ngộ hại sau đó nàng này tung tích không rõ. nha. Thì ra là thế, Từ Tôn rõ ràng, đứa nhỏ này lại đem kêu 17 tên bị hại vương công đại thần tin tức có xuống tới. Nhìn lại, cái kia Tất Thịnh đã sớm biết Thái Côn ý đồ đến, biết rõ Thái Côn cùng Từ Tôn muốn điều tra lần này đại quy mô gặp chuyện sự kiện. Tống Châu thứ sử Hàn Trương, đọc xong lương quốc công, tiểu nghệ lại bắt đầu đọc thuộc lòng kế tiếp. Chờ một chút. Từ Tôn bỗng nhiên cắt ngang tiểu nghệ, hỏi, "Ngươi còn chưa nói vụ án phát sinh đi qua đâu? Tiết Quý Hoa lúc nào bị ám sát? Ở nơi nào bị ám sát? Làm sao ám sát? Dùng gì đó hung khí? Còn có người chứng kiến đều là ai?" Ngày hôm trước buổi trưa gặp chuyện, tiểu nghệ phản đạo, chết tại lương quốc công nghỉ ngơi trong phòng ngủ, làm sao gặp chuyện, cái này không có. Từ tôn che mặt hỏi, cái gì gọi là chưa vậy? Các anh, thái côn nhưng khoát tay ra hiệu đạo, hắn ý tứ là, hắn có gì đó liền đều biết nói cho chúng ta biết, mà không có có, dĩ nhiên chính là không có. Cái này, từ tôn nghĩ mày, không sao, thái côn thuyết đạo, vụ án phát sinh hiện trường đã bị phía trong vệ phong khóa, thái hậu đề phòng có mất, đồng thời phái đại lý tự cùng thần bộ thi, chút phía sau ta sẽ cho ngươi tỉ mỉ vụ án phát sinh tư liệu. Còn có thì là không có lấy đến quyền hạn, ta cũng có thể mang đến ngươi hiện trường." Tốt. từ tôn lúc này mới hài lòng gật đầu, đối tiểu nghệ thuyết đạo, "Tốt ta, ngươi tiếp tục đi." Thế là, tiểu nghệ liền tiếp tục hắn báo cáo, đem hết thảy ngộ hại người tin tức giảng thuật ra đây. Từ Tôn lắng nghe, càng nghe càng là chấn kinh, này 17 người đều là đương triều cấp bậc tương đương cao quan viên, có thanh danh hiển hách, có lao khổ công cao, có thân kiêm chức vị quan trọng, thậm chí có hơn phân nửa cũng phải cần tiến vào trên kim loan điện thảo triều. Như vậy vương công đại thần tại cùng một ngày cùng một cái thời gian gặp chuyện, Huyền môn cử động lần này xác thực bỏ công sức ra khá nhiều, mà lập tức chết rồi nhiều người như vậy, lại tất cả đều cùng Thái hậu có qua hiểm kích, quả thật có thể đưa đến chấn động triều cương hiệu quả. Chẳng lẽ đây chính là bọn họ cái gọi là thiên kiếp sao? Nếu như bọn hắn còn có hành động tiếp theo lời nói, vậy lần này đại quy mô ám sát, chẳng phải là đả thảo kinh xả? Từ nay về sau, Huyền Diệu Thành tất nhiên tăng cường đề phòng, bọn hắn còn có thể làm sao hứng thú giao động làm sống đâu? Nghĩ đi nghĩ lại, Từ Tôn trong đầu nghĩ đến rất nhiều cổ trang phim điện ảnh và truyền hình. Cảm giác có thật nhiều phim điện ảnh và truyền hình bên trong cổ đại phần tử khủng bố đều sẽ lợi dụng một tòa cự đại công trình kiến trúc. Tỷ như thông thiên đế quốc phía trong, phần tử khủng bố muốn nổ rất tự thần, sau đó đập chết kẻ thống trị. Như vậy, trước mắt trận này thiên kiếp, có phải hay không cũng là như thế đâu. Phía trước tại Vĩnh Huy, Từ Tôn đã từng gặp qua thuốc nổ uy lực, nếu đại huyền có thuốc nổ, kia nói không chừng huyền môn thực lại ở phương diện này bỏ công sức cả. To lớn công trình kiến trúc sụp đổ, cũng tựa hồ càng thêm làm nổi bật tiên kiếp cái từ này. Thế nhưng là Nếu thật là dạng kia, kia tựa hồ ám sát những này vương công đại thần, liền không quá sáng suốt đi. Chậm chạp. Từ Tôn dụng tâm suy nghĩ, ngày càng nhiều cảm giác trong này có vấn đề gì, chính mình nhất định phải hảo hảo tra một chút. Tiểu Nghệ ký ức lực quả nhiên kinh người, đầy đủ dùng nửa canh giờ mới toàn bộ nói xong. Không biết có phải hay không nội vệ quy củ, Tiểu Nghệ nói xong, Thái Côn liền phái người đem hắn đưa tiễn, thời gian cũng không có an bài người làm cái ghi chép. Kể từ đó, Từ Tôn cũng chỉ có thể dựa vào ký ức, đi lại những cái kia vương công đại thần tin tức. Tiểu Nghệ sau khi đi, Từ Tôn liền nói với Thái Côn Thái đại nhân, chuyện quá khẩn cấp, ta nhìn, chúng ta vẫn là đừng chậm trễ thời gian, tranh thủ thời gian bắt đầu hành động đi. Kia, Thái quân hỏi, ngươi muốn thế nào hành động đâu? Ta yêu cầu tham dò hiện trường, hiểu rõ mỗi một trận ám sát tình huống cặn kẽ. Từ tôn thuyết đạo còn có, ta mấy vị kia tiểu nhị cũng phải tham dự vào trong điều tra đến. Trừ cái đó ra, ngươi còn phải cấp ta phái chân nhân thủ, đặc biệt là yêu cầu một cái hoặc mấy cái tinh thông huyền diệu thành thành thị địa chất, thủ thành kết cấu chuyên gia. Cái này, Thái quân do dự một chút, gật đầu nói, ta. Bất quá. Thái Côn cái khác đổ lại không lo lắng, hắn lo lắng duy nhất liền là từ tôn cấp bậc không đủ, hiện tại không có cái mới bổ nhiệm, từ tôn chỉ là khu khu đường châu đề hình, hiện nhiên danh bất chính, nôn bất thuận. Ai ngờ Thái Côn còn chưa nói xong, thủ hạ đống nhiên có người tiến đến truyền báo. Đại nhân, binh bộ thị Lang Hướng Ngọc Thắng gửi thư, ngày hôm trước giữa trưa, hắn cũng tao ngộ ám sát. A, Thái Côn ngoài ý muốn, làm sao không báo đầu? Hứa Thị Lang ngay tại tuyên hòa quận thị sát người tới báo cáo, bởi vì người ám sát chính là hắn thu dưỡng một tên vũ nữ, cho nên hắn sợ truyền đi không dễ nghe liền không có báo. Hướng Ngọc Thắng, Chật chậm. Thái Côn chợt lưỡi thở dài, này hướng Ngọc Thắng mới vừa vận bị Thái hậu gian dạy quá a. Binh bộ thượng thư hiện không tại Thánh đô, cái này hướng Ngọc Thắng thủ hạ thế nhưng là có binh a. Báo. Kết quả, Thái Côn còn chưa nói hết, lại có nội vệ tới báo. Đại nhân, không xong, vừa mới tiếp vào tin nhanh, Thanh Châu Vũ Vương cùng Tề Châu Tấn Vương gặp chuyện bỏ mình, thời gian cũng là ngày hôm trước bữa trưa. Chương 220, từ nơi nào bắt đầu? Cái gì? Nội vệ phủ trong phòng nghị sự, khi biết được tình huống phía sau, Triệu Vũ cả kinh cái cằm đều nhanh không tìm được làm sao xảy ra chuyện lớn như vậy? Huyền môn, Huyền môn, vừa mới nói một câu, hắn liền kìm lòng không đặng nhìn về phía An Y. Thanh Châu cùng Tề Châu cách Thánh đô tương đối gần, tin tức truyền đến được nhanh. Từ tôn thuyết đạo trước mắt còn không biết, còn có hay không cái khác Vương Giang nổ hại? Kia Triệu Vũ Liễu lôi thuyết đạo, này chẳng phải thiên hạ đại loạn rồi? Vương gia chết cũng sẽ bị kỳ quái tại Thái hậu trên đầu. Kia Thái hậu hiện tại gặp phải tình huống, chẳng phải là rất tồi tệ? Kia là đương nhiên, Từ tôn thuyết đạo, Thanh Châu Vũ Vương cùng Tề Châu Tấn Vương đều là tiền đế huynh trưởng. Tại hoàng gia Đức cao vọng trọng, bọn hắn gặp chuyện, tất nhiên sẽ đưa tới cái khác vương gia nghi kỵ. Mặt khác, cái này binh bộ Hứa Ngọc Thắng cũng là không ổn định nhân tố, từ tôn tuyết đạo, ta hoài nghi hắn sở dĩ gặp chuyện chưa thỏa mãn, cũng không phải là hắn may mắn, mà là thích khách cố tình buông tha hắn. Đúng vậy, A Triệu Vũ gật đầu phụ họa, hắn tay cầm trọng binh, lại ngay tại lãnh binh tuần tra diễn tập, vạn nhất bởi vì việc này ghi hận trong lòng, dẫn binh trở về, kết quả đem thiết tưởng không chịu nổi. A nô -no đi, A nô -no mắng, thật không nghĩ tới, Thanh Lam quan những nữ hải tử kia, vậy mà đều bị xem như loại công dụng này. Những cái kia vương công đại thần nhóm cũng đủ có thể, chỉ nửa bước đều đã tiến quan tài nên kỷ, thế mà còn nữa thích còn trẻ như vậy tiểu tiếp, như thế rất tốt, đem chính mình đều kiếm tiến vào a. Người đương nhiên không hiểu, Triệu Vũ nét miệng thuyết đạo, chính là bởi vì chỉ nửa bước vào quan tài, mới càng thêm tham luyến nhân gian, tham luyến hồng nhan đi. A nô -no đi, hỏa a nô -no vô bàn một cái, chỉ vào Triệu Vũ thuyết đạo, ta phát hiện kể từ ngươi thừa nhận ngươi là Triệu gia nhi tử thân phận sau đó, ngươi liền càng ngày càng miệng mắc nợ. Uy, Triệu Vũ tranh thủ thời gian chuyển đến cái bàn một bên khác, ta nói đều là lời nói thật nha. Ngươi gấp cái gì đó sức lực? Xuất gì? Từ tôn tranh thủ thời gian khuyên can, quắc, Huyền môn tiên kiếp kế hoạch đã khởi động. Xem ra chúng ta là không thể ra sức. Gì đó? Triệu Vũ lập tức hỏi. Từ đại nhân, nếu như chúng ta có thể đem Huyền môn nghịch đảng tìm ra đến, để bọn hắn để cho tội, lấy chứng thiên hạ, kia chẳng phải có thể vãn hồi cục diện sao? Hừ. Triệu Vũ nói xong, nhưng đạt được Ani một hồi hừ lạnh. Hiện nhiên, Ani cho rằng Triệu Vũ lời nói căn bản chính là nói mơ giữa ban ngày, nói chuyện vông. Đại nhân, Hòa An Nô vội vàng hỏi, chẳng lẽ? Chúng ta chỉ có thể trơ mắt nhìn xem huyền môn đạt được. Chúng ta liền không làm chút gì sao? Không có khả năng, Triệu Vũ tiếp nhận câu chuyện thuyết đạo, động đầu góc nắm lại, nếu nội vệ đã đem như vậy lôi đình khẩn cấp tin tức báo cho từ đại nhân, vậy làm sao khả năng để từ đại nhân không đếm xỉa đến đâu? Thông minh, từ Tôn Vũ tay phát ra tiếng, mặc dù không có chính thức bổ nhiệm, nhưng thượng diện đã cấp ta minh xác chỉ lệnh, để chúng ta đi tra rõ lần này đại quy mô sự kiện ám sát. A. Triệu Vũ nhíu mày, đại nhân, ta không nghe lầm chứ? Ám sát đã phát sinh, còn tra cái gì đó sức lực? cấp nhiệm vụ của chúng ta chẳng lẽ không phải là đi bắt huyền môn nịch đảng sao? Bắt nịch đảng là nội vệ nhiệm vụ, từ tôn tuyết đạo đến mức những cái kia vương công đại thần bị dết mang đến ảnh hưởng, tự nhiên cũng là người ta khó mà tả hữu sự tình. Cho nên, nhiệm vụ của chúng ta vẫn là người cũ, đi tra án. 17 tên vương công đại thần cùng thời khắc đó gặp chuyện, Hỏa -Nô lo lắng nói, liền bốn người chúng ta người, tra được tới sao? Ai? Triệu Vũ đương nhiên tỉnh táo lại, hỏi, từ đại nhân, chẳng lẽ ngươi cho rằng những cái kia thích khách các tiểu thư còn tại Thánh đô? Chỉ cần bắt được bọn họ, án này còn có chuyện cơ. Triệu Vũ vừa dứt lời, nội vệ các lính Thái Côn liền từ bên ngoài tiến đến. Sau lưng hắn còn đi theo ba người. Các anh, Thái Côn Thuyết Đạo, ngươi yêu cầu người ta đã tìm tới cho ngươi. Mau tới, ta cấp ngươi dẫn tiến một lần. Ai nha, Từ Tôn nhận ra phía trước nhất một cái, chính là hình bộ đề hình ngự sử Trần Thái Cực, vội vàng tiến lên thi lễ. Trần đại nhân, không nghĩ tới là ngài a. Các anh, Trần Thái Cực tranh thủ thời gian đáp lễ, không nghĩ tới nhanh như vậy lại gặp mặt. Lần trước ngươi tại Thượng Nguyên Thành đi không từ dã, ta còn tưởng rằng ngươi đã xảy ra chuyện gì đâu. Không nghĩ tới là bị Thái hậu phái đi vinh huy à? Nói đến cũng là thật không tiện. Từ tôn vội vàng thật có lỗi. Nhiệm vụ khẩn cấp, từ tôn trong đêm khởi hành, chưa kịp giống như Trần đại nhân tạm biệt, thực tế thật có lỗi. Ân. Khu, khu. Thái côn tảng háng một cái, chỉ vào phía sau một vị lão giả giới thiệu nói, các anh à, vị này là chúng ta đại lý tự thừa thiết kính, thiết lao thế nhưng là chúng ta thánh đô bảo tàng cấp nhân vật, học thức bên bác, kiến thức rộng rãi. Gặp qua thiết lao. Từ tôn vội vàng thi lễ. Nay một vị là thần bộ ty đông phương thần bộ, Thái côn lại chỉ vào đằng sau một tên thân xuyên cầm phụ. Bộ khoái ăn mặc nữ tử giới thiệu nói, Đông phương thần bộ hiểu rõ thánh đô trên phố kết cấu, nhân tình thế thái, tất nhiên có thể trợ ngươi một chút sức lực. Gặp qua thần bộ đại nhân, Từ Tôn lần nữa thi lễ. Chờ nâng lên đầu nhìn lên, phát hiện vị này nữ nhân thần bộ 30 trên dưới niên kỷ, xinh được đầy mặt hồng nhuận, sáng lạn như hoa đào, hoàn toàn không giống cái loại này khí khái anh hùng hùng hực nữ bộ khoái. Nàng thân thể nõn nang, châu tròn ngọc sáng, càng giống là nhà nào rộng rãi phu nhân. Vị này chính là thánh thái hậu Khâm Điểm từ Tôn từ đại nhân, thái côn hướng đám người dẫn tiến đạo, là cố ý theo đường châu điều tới. Cha xem xét lần này sự kiện ám sát đặc sứ, từ đặc sứ tốt, thiết kính cùng Đông Phương Thần Bộ cùng một chỗ hướng Từ Tôn ân cần thăm hỏi. Từ Tôn vụn trộm liếc mắt Thái Côn một cái, tâm lý nói chuyện ta tại sao lại thành đặc sứ? Kỳ thật, đây cũng là không có biện pháp biện pháp. Dù sao Từ Tôn hiện tại còn không tiếp vào chính thức bổ nhiệm, cho nên Thái Côn nhất định phải cấp Từ Tôn biên một cái có mạnh mẽ thân phận. Bằng không, những này kinh quan sao có thể có thể lại phục một chỗ tiểu quan? Các anh à, Thái Côn lại nói ba vị này đều là chính chúng ta người có chuyện gì, ngươi cứ việc hỏi thăm chính là. Làm phiền. Từ tôn không người, từ đặc sứ yên tâm, thiết kính nuốt nuốt dâu dịa Thuyết đạo, Thánh đô sẽ ra chuyện lớn như vậy, chúng ta thân là thần tử, sẽ làm dốc hết toàn lực. Nay tới vụ án cũng là chúng ta Thần bộ ti chỗ chức trách, Đông vương Thần bộ ôm quyền Thuyết đạo, có chuyện gì, từ đặc sứ cứ việc phân phó chính là. Ha ha ha, Trần Thái cực nói với mọi người đạo, ta cùng các anh đã cộng sự lưỡng hồi, thế nhưng là tận mắt thấy hắn liên phá vài kiện kinh thế kỳ án, bằng không Thái hậu cũng sẽ không như thế thật xa đem hắn đưa tới. Các anh à, hắn quay người nói với Từ tôn, nếu là ngươi có thể đem huyền môn cái này họa lớn trong lòng giải quyết vậy chúng ta mấy cái cũng có thể giống như ngươi dính thâm lây chân ngự sử nâng đỡ từ tôn khiêm tốn thuyết đạo hai lần đó bất quá là từ tôn vận khí tốt mà thôi lần này sự kiện ám sát không thể coi thường còn hy vọng các vị hết sức giúp đỡ nói mấy người lại muốn ôm quyền khách khí được rồi chúng ta cũng đừng khách khí lai like khách tức đi thái côn thuyết đạo các anh đái long thương thế còn không khôi phục ta lại chọn một người bổ sung tiền đến tám tiên thị vệ còn nghe người chỉ huy được từ tôn gật đầu sau đó hướng đám người hỏi không biết ba vị đại nhân có hay không đã biết được tình tiết vụ án Ba người cùng nhau gật đầu. Vậy thì tốt. Đêm nay liền muốn vất vả mọi người. Từ tôn thuyết đạo, chúng ta muốn trong đêm đi này 17 cái vụ án phát sinh hiện trường điều tra. A, ba người rõ ràng có chút ngoài ý muốn. Chẳng ai ngờ rằng từ tôn sẽ như thế gấp gáp. Bất quá, từ tôn hiện tại là lãnh đạo, ba người tự nhiên không thể có dị nghị. Từ đặc sứ Đông Phương Thần bộ hỏi, như vậy nhiều vụ án phát sinh hiện trường, không biết ngài là muốn chúng ta chia ra hành động đâu? Vẫn là tập thể hành động. Từ tôn đáp, ta yêu cầu hiểu rõ mỗi một cổ tám sát án tình huống tặng kẽ kia. Đông Phương Thần Bộ lại hỏi, chúng ta đầu tiên đi đến chỗ nào một nhà đâu? Theo Lương Quốc Công bắt đầu sao? Không, Từ Tôn Chém Đinh chặt sát nói, trước đi công bộ thị lang nhà bên trong xem một chút đi, ta nghe nói, hắn hiện tại giống như đang phụ trách gì đó công trình. Muốn chiến trường khói lửa sao? Muốn nhìn người Việt xưng bá tại dị thế đại lục sao? Ngoao vào đọc. Chương 221, cuốn Phong bạ Vũ. Đối với Từ Tôn tới nói, huyền Diệu thành đêm trú định không giống bình thường. Trăng sáng treo cao, khắp nơi phun hoa. Thành thị bên trong không chỉ có cổ lão kiểu Trung Quốc kiến trúc Còn có rất nhiều dị vực phong tình ngoại quốc kiến trúc, cùng với một chút kỳ diệu đặc biệt không nổi danh công trình kiến trúc. Trong hoàng hốt, vậy mà cấp tử tôn sinh ra một chủng kỳ quái hảo giác. Nhưng là hấp thu trong đầu hồi ức sau đó, lúc này mới hiểu rõ Đại Huyền Thánh đô vạn quốc lai triều, bao dung vạn tượng, từ xưa liền có rất nhiều người ngoại quốc cùng với dị tộc ở đây định cư. Liên lấy cái kia đã có tuổi đại lý tự thừa thiết kính tới nói, hắn chính là một cái có con mắt màu xanh lam cùng cao gầy sống mũi, có rõ ràng người ngoại quốc đặc thù lao đầu. Nhưng là, nay cũng không ảnh hưởng hắn trở thành đại lý tự thừa. Đại lý tự vì tam pháp ti đứng đầu. Đại lý tự thừa tướng tại tại đại lý tự người đứng thứ ba, đứng sau đại lý tự khanh cùng đại lý tự thiếu khanh. Lần này đại quy mô sự kiện ám sát bên trong, đại lý tự khanh Lưu Kim cũng ở trong đó, bất hạnh lâm nạn. Hiện nay đại lý tự Quần Long vô thủ, một đoàn dây rối, cho nên ngồi tại buồng xe phía trong thiết kính có chút không quan tâm. Hừ, cùng một buồng xe đông phương thần bộ chọn dèm nhìn thoáng qua, hừ lệnh nói, nội vệ phụ thật sự là càng ngày càng không hợp thói thưởng. Lúc này không đi bắt Huyền môn đảng, ngược lại làm ra như vậy một cái không rõ lai lịch ra hỏa tra án, nhất định lãng phí thời gian. Ai? Thiết Kính đuốt đuốt dâu ria, nông nổi nói, "Cha liền cha à, này hơn nửa đêm, dậy vò ta cái lão nhân này làm gì?" Hắn sẽ không cho là. Đông Phương Thần Bộ suy đoán nói, những cái kia nữ nhân thích khách còn có thể bắt được a. Huyền môn áp phủ như vậy một hồi hứa tán, tất nhiên sớm đã tưởng tốt đường lui, chúng ta hiển nhiên là tại làm chuyện vô ích. Những này đều không phải là ta lo lắng, Thiết Kính Tuyệt Đạo, nội vệ phủ không thể chơi vào, tùy bọn hắn dậy vò đi. Ta hiện tại sợ nhất, liền là Thánh Đô có biến a. Thiết Kính không có đem lại nói đấu, nhưng ý tứ đã hết sức rõ ràng. Hắn lo lắng nhất chính là hướng bên trong sẽ có đại loạn, chỉ muốn chính mình, cái kia như thế nào mới có thể tránh miễn tai họa. Đông Vương Thần Bộ vốn định lại phát chút bực tức, nhưng nhìn thấy chính mình cùng Thiết Kính Chủ đè đụng không ra tiết lửa, liền ngậm miệng lại, chuyển mà dụng tâm suy nghĩ gì đó. Cùng thời khắc đó, Trần Thái cực ngay tại trước mặt trong xe ngựa giống như từ tôn ôn chuyện, đồng thời vì từ tôn giới thiệu tình huống, bởi vì danh tự có chút, ân, có chút đặc biệt, cho nên Thái Các Lĩnh không có cấp người giới thiệu tên của nàng. Trần Thái cực thuyết đạo, Đông Vương Thần Bộ là Thần Bộ Ti Bộ Đầu, đừng nhìn đồng dạng là bộ đầu, nhưng là phẩm giai không thấp liên rất nhiều hướng bên trong đại quan đều phải để nàng mấy phần dù sao thần bộ ti cũng là thái hậu thân thủ sáng lập ai dám đắc tội đặc biệt từ tôn hiếu kỷ kia nàng đến cùng tiêu cái gì đông phương yêu nhiêu trần thái cực nói ra đông phương thần bộ danh tự nàng là đồng bằng quý tộc đông phương thế gia con cháu thợ nhọ tại huyền diệu thành lớn lên lại thường xuyên điều tra và giải quyết vụ án đuổi bắt trọng phạm cho nên đối thánh đô trên phố tương đối quen thuộc lớn nhỏ thế lực sáng tối hắc bạch vì nàng sử dụng nhân mạch cực lớn đông phương yêu nhiêu Từ tôn chật lưỡi phẩm vị, cảm giác cái tên này vẫn là rất đặc biệt, trách không được Thái Côn giới thiệu lúc không có gọi thẳng tên. Các anh, Trần Thái cực dừng lại một lát, nói với Từ tôn, ngươi có phải hay không cho rằng, lần này đại quy mô sự kiện ám sát, có vấn đề gì? Nhìn thấy Từ tôn không có phủ định, Trần Thái cực trong nháy mắt đổi sắc mặt. Làm sao? Hắn hạ thấp giọng hỏi, ngươi cho rằng Huyền môn tập kích cũng không kết thúc? Lợi hại. Từ tôn nhìn xem Trần Thái cực, khó trách Thái Côn đối với người này đánh giá rất cao, quả nhiên tâm tư nhanh nhẹn. Ta còn không thể xác định. Từ tôn thuyết đạo nhưng huyền môn đem lần này tập kích định danh là thiên kiếp, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Còn không đơn giản sao? Trần Thái Cực thuyết đạo, huyền môn lần này ám sát không chỉ nhằm vào thành đô, mà là khắp toàn quốc, đã động đại huyền căn cơ. Chỉ một tia lửa có thể thành đám cháy, hắn lo hậu thuyết đạo, lúc đầu các lộ thế lực đã đối Thái Hậu có bất mãn, hiện tại đám lửa này đã đốt lên, rất có thể đã xảy ra là không thể ngăn cản. Ân. Từ Tôn mặc dù mới đến, nhưng thông qua tiếp xúc cũng hiểu, đã sáng tỏ này đại huyền vương Triệu Lâm Thái Hậu, cùng kia đường Triệu Võ Tắc Thiên cũng không giống nhau. Cứ việc cũng là nắm hết quyền hành cũng là chèn ép các lộ thế lực, nhưng lâm thái hậu cũng không có tự phòng nữ vương mục đích, cũng không có trắng trợn giết hại hoàng tộc huyết mạch. ngoại nhân dự tính lâm thái hậu cũng không phải là không muốn ủy quyền cấp hoàng đế, mà là không thể thả quyền, bởi vì hoàng đế mềm yếu, hoàng thúc nhóm như lang như hổ, một khi ủy quyền, liền sẽ sinh ra quá nhiều biến số. cho nên trước mắt chàng nguy cơ này có lẽ đã đủ để chí mạng. một khi những cái kia ngao ngoe muốn động thế lực coi đây là lấy cớ làm loạn, đại huyền tất nhiên nguy rồi. huyền diệu thành nhìn như gió sóng lặng, trần thái cực than vãn một tiếng, lắc đầu thuyết đạo, kỳ thật sớm đã nổi lên cuộn phong bạo vũ chỉ là không biết rõ trận này cuồng phong bạo vũ lại khi nào bạ phát. Thánh đô thực tế quá lớn, một đoàn người đi sắp tới nửa canh giờ, mới đi đến Hưng Long phường một gian lịch sự tao nhã trạch viện bên cạnh. Nơi này chính là công bộ thị lang doanh nội nhà. Bởi vì thánh đô đã cấm đi lại ban đêm, trên đường không có người đi đường, dị thường quẩn cũng ép, trạch viện cổng cũng là không một bóng người. Hầu Chấn dẫn đầu đi lên góc cửa, theo cửa mở khe hở, hầu Chấn lộ ra nội vệ lệnh bài. Lệnh bài cũng phân đẳng cấp, này một khối là nội vệ nhất cấp lệnh bài, từ Lâm Triều Phượng tự mình ký phát. Nhìn thấy lệnh bài, bên trong người tranh thủ thời gian mở cửa đem từ tôn bọn người nên tiến trong viện, chờ đến viện bên trong xem xét, nhưng thấy trước phòng viện phía sau, đâu đâu cũng có cầm trong tay vũ khí thủ vệ, những này thủ vệ mặc khác nhau, hiển nhiên tới tự bất đồng bộ môn, đối nhìn thấy đông phương yêu nhiêu cùng tiết kính sau khi xuống xe, nhau nhau có nhận biết tiến lên phía trước chào hỏi. khi nhìn đến hai người vậy mà đi theo từ tôn sau khi vào nhà, những này đội thủ vệ cũng là lộ ra ánh mắt kinh dị, chỉ cho là đã tới một vị nào đó siêu cấp đại quan. sau khi vào nhà, nhưng thấy trong đại sảnh trưng bày doanh nhượng thi thể, nhưng lại không bố trí linh đường, thân nhân của người chết cũng đều không mặc tam phục chắc là sợ làm cho khủng hoảng, nơi này một mực tại làm bảo mật công tác, bí mật không phát tang. May mắn hiện tại là rét lạnh mùa đông, bằng không thi thể chỉ sợ khó mà bảo tồn. Tại hướng người chết thân nhân cho thầy ý đồ đến sau đó, Từ Tôn liền để thắng thị Lang trưởng tử, mang chính mình đi vụ án phát sinh hiện trường. Bẩm đại nhân, doanh gia đại lang vừa đi vừa trả lời Từ Tôn vấn đề, kia tiểu thiếp là ta phụ thân 3 tháng trước cưới vào môn, tên là Như Sấu Hổ, nhiều lắm là 18 tuổi a. Nhìn xem như vậy nhỏ gầy, làm sao lại có thể ác như vậy đâu? Ồ. Từ Tôn dừng bước, hỏi, ngươi thấy nàng hành hung Đúng vậy a. Doanh gia đại lang Tuyết đạo, kia ngày phụ thân bởi vì việc công trở về muộn, người một nhà đang dùng cơm. Nói, hắn khoa tay một cái giữ lấy bát, hướng miệng bên trong đưa cơm động tác. Kết quả, kiếp như xấu hổ đi lên liền là một đao, chặt đứt ta phụ thân nhất hầu. Doanh gia đại lang lòng vẫn còn sợ hai Tuyết đạo, sau đó, đang đại chúng ta người một nhà trước mặt, liền lớn như vậy vẫy xếp đặt đi ra ngoài. Chúng ta, chúng ta đều sợ tròn vắng, chờ lại đuổi theo ra đi, nàng liền sớm đã không thấy. Đang khi nói chuyện, doanh gia đại lang đã mang lấy từ tốn đám người đi tới nhà ăn nhưng thấy nhà An mặt sàn bên trên đã chiếu xuống lấy rõ ràng vết máu nhìn thấy loại tình huống này Thứ tôn quay đầu nhìn An Nhi một cái kết quả An Nhi phút chốc móc ra một cây truy thủ đặt ở doanh gia đại lang trên cổ hỏi đao nhỏ là phản cầm sao a doanh gia đại lang dọa đến mặt không huyết sắc run rẩy trả lời được tựa như là nàng cầm đao tư thế rất quái lạ giống như ngươi giống nhau như đúc nghe nói như thế An Nhi con mắt đông nhiên sáng lên lập tức thu đao tới đến Từ tôn bên cạnh xích lại gần Từ tôn bên thay nhỏ rộng thuyết đạo để bọn hắn hòa cái ảnh Ta giống như biết hắn nói tên sát thủ này. Ồ. Từ tôn gật đầu, vốn định lập tức hạ lệnh, có thể Ani nhưng để lại bờ vai của hắn, lại bổ sung một câu. Ta biết bọn họ sử dụng một chủng liên lạc ký hiệu, có thể tại phụ cận tìm xem. Muốn chiến trường khói lửa sao? Muốn nhìn người Việt Xưng bá tại dị thế đại lục sao? Mau vào đọc. Chương 222, ký hiệu. Gì đó. Nghe được Ani lời nói, từ tôn đầu tiên là sửng sở, tiếp theo cảnh giác nhìn về phía bốn phía. gian tế. Hư. A bất động thanh sắc hư một tiếng, từ tôn lập tức rõ ràng nàng ý tứ lập tức liên tục gật đầu, không để cho người khác nhìn thấy trên mặt hắn kinh ngạc. Sau đó, Từ Tôn liền để Doanh Gia Đại Lang mang chính mình đi cái tiệc như Tu khuê phòng đi xem một cái, đồng thời để hầu trấn chuẩn bị an bài họa sư chân Dung. Như Tu trong khuê phòng tràn ngập một cỗ lệnh người say mê hương khí, không biết mùi thơm này bên trong có hay không tăng thêm gì đó đặc thù gia vị, để Từ Tôn cảm giác có chút nông nổi lòng ngưỡng ấy. Cũng thế, Từ Tôn nhớ tới Thanh Lam quan bên trong bồi dưỡng những cái tia nữ hài nhi, cảm giác liền xem như đã có tuổi nam nhân, ai có thể ngăn cản được tia tuyệt sắc mê hoặc đâu? Từ Tôn ra lệnh cho thủ hạ điều tra phòng. Mượn cái này lỗ hổng, Từ Tôn lúc này mới đem Ani kéo đến một bên, hỏi nàng mới vừa rồi là là ý gì. Vì cái gì nói nơi này có nội gián? Ta tại nhà ăn trụ tử nhìn thấy một cái ký hào, Ani thuyết đạo, cái loại này ký hào tám thành liền là huyền môn dùng đến liên lạc dùng. A? Từ Tôn bội hỏi, gì đó ký hào? Ký hiệu biểu đạt ý gì? Quay lại ngươi đi xem một cái đi, Ani thuyết đạo, đều là đơn giản đường cong, chắc hẳn bọn hắn đổi ký hào, ta xem không hiểu. Từ Tôn chân mày nhíu chặt, ngày càng nhiều cảm thấy tình tiết vụ án không đơn giản. Ta đoán chỉ có hai loại khả năng, Ani lại nói, hoặc là có người cấp nữ sát thủ lưu ký hảo muốn nàng động thủ hoặc là rút lui, hoặc là liền là nữ sát thủ cho người khác lưu, hoặc là muốn biểu đạt tin tức gì. Từ tôn nghiêm túc suy nghĩ, nếu như là khả năng thứ nhất, như vậy lưu ký hiệu người tám thành là một cái có thể thường xuyên ra vào doanh gia người, này người chính là nội gián. Nếu như là loại thứ hai, như vậy đã nói, bọn hắn cũng không phải là đi thẳng một mạch, mà là còn có trọng yếu mưu đồ, nội gián có thể là sau đó tiến đến phá án nhân viên, hoặc là cái gì khác người, không đúng. Từ Tôn rất nhanh nghĩ đến, khả năng thứ nhất không lớn, bởi vì nếu có người cấp kia nữ sát thủ lưu tin tức, không nên tại nhà ăn trên trụ đá khắc ký hào, dạng kia quá rõ ràng. Cho nên, cái kia ký hào rất có thể là loại tình huống thứ hai, ký hào là nữ sát thủ lưu lại, nàng phải hướng cái khác huyền môn nội gián truyền đạt tin tức. Bởi vậy, có rất lớn khả năng, nữ sát thủ cũng không ra khỏi thành, ký hào có lẽ là nói cho tiếp ứng người nàng tại vị trí nào. Hô, một nháy mắt Từ Tôn mạch suy nghĩ mở rộng, nghĩ đến vô số loại khả năng, đồng thời cũng nhìn thấy cái nào đó hy vọng. Cứ việc hy vọng này phi thường mịt mù, nhưng hắn nhưng tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ. An Từ Tôn nói với An đem kia ký hảo ghi lại, sau đó để A Tu tử bọn hắn đi phụ cận tìm xem, nhìn xem còn có hay không cái khác ký hảo. Được. An Nhi ôm quyền gật đầu, càng lúc càng giống thủ hạ của mình. Lao triệu a. Từ Tôn ra lệnh, người đi đem phụ thượng hạ nhân đều triệu tập lại, đem cái kia Như Tu tự qua cửa phía sau đi qua địa phương hào hào hỏi một chút, cấp ta một cái nàng do nét hoạt động quy tích. Từ Tôn lời nói có chút tiền vệ, triệu vũ ngẩn ra mấy giây, lúc này mới dần dần lý giải, liền dựa theo Từ Tôn phân phó tiến đến tra hỏi. Ano, Từ tôn lại hướng hòa Ano hạ đạt chỉ lệnh, người đi hỏi thăm Doanh thị Lang gia quyến, đem gần đây từng tới Doanh thị Lang nhà làm khách tên người đơn độc lấy ra, ta muốn nhìn đều có ai tới qua hắn nhà. Vâng. Hòa Ano lĩnh mệnh mà đi. Hầu chấn, Từ tôn lại đem Hầu chấn gọi qua phân phó nói, ngươi phái hai người đi công bộ đi một chuyến, đem Doanh thị Lang tình huống công tác mỏ mẫm hàng một lần, còn có hắn văn phòng phía trong trọng yếu văn kiện cùng công việc tư liệu, cùng nhau mang về nội vệ phủ, ta muốn xem xét. Vâng. Hầu trấn cũng là không có bất luận cái gì nói nhảm, đi qua Vĩnh Huy tra án. Bọn hắn đã đối Từ Tôn Phương thức làm việc có chỗ quen thuộc. Nếu Từ Tôn muốn như vậy cha, vậy đã nói rõ trong này nhất định có vấn đề gì. Nhưng mà, kia thần bộ Đông Phương yêu nhiêu nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua như vậy phá án, nàng từ đầu đến cuối giao nhau cánh tay thở ơ lạnh nhạt. Dưới cái nhìn của nàng, thứ Tôn vẫn là tại lãng phí thời gian. Nếu như chiếu hắn dạng này cha được, chớ nói cha được thường Đông, liền là lại cha thêm mấy ngày, cũng cha không hết này 17 cổ 8 sát án. Ân. Đại nhân. Lúc này, doanh gia đại lang nghe được Từ Tôn mệnh lệnh sau đó, tranh thủ thời gian chắp tay thuyết đạo tiểu nhân cùng phụ thân cùng tồn tại công bộ nhận trước đơn vị bên trên sự tình ngài cũng có thể hỏi ta ồ người cũng là công bộ từ tôn thuyết đạo kia có thể quá tốt rồi ta nghe nói doanh thị lang gần nhất tại chơi một hạng công trình cụ thể nói cho ta nghe một chút đúng doanh gia đại lang lập tức thuyết đạo gia phụ ngay tại đốc giám thái miếu sửa chữa lại công trình thái miếu lâu năm thiếu tu sửa thánh thượng sợ có sơ sẩy liền lệnh công bộ một lần nữa sửa chữa lại thái miếu từ tôn trong lòng nhất động này thái miếu vì cung phụng hoàng gia bãi vị chi địa xây thành sau đó Thái hậu cùng hoàng đế tất nhiên muốn đích thân tới tế tự. Chẳng lẽ kia? Từ tôn bội hỏi, lần này sửa chữa lại lúc nào hoàn thành đâu? Bốn năm sau đó, doanh gia đại lang trả lời, bởi vì lần này tu sửa vì quốc gia chi trọng, nói là sửa chữa lại kỳ thực trọng kiến, cho nên kỳ hạn công trình dài một chút. Nha. Từ tôn tức khắc thất vọng, huyền môn thiên kiếp hành động, không có khả năng chờ thời gian lâu như vậy. Kia. Từ tôn nghĩ nghĩ, đem doanh gia đại lang kéo đến một bên, hỏi, nguy phụ thân cùng lương quốc công quan hệ làm sao? Từ tôn bản ý là nghĩ hỏi tham đối phương. Doanh nhượng cùng mặt khác 16 tên gặp chuyện đại thần quan hệ. Có thể bởi vì tin tức phong tỏa, Doanh gia đại lang cũng không biết rõ còn có những đại thần khác gặp chuyện, cho nên Từ Tôn không thể hỏi được quá trực tiếp. Cái này không rõ ràng à, Doanh gia đại lang lúc đầu, lương quốc công địa vị như vậy tôn quý, ta phụ thân cũng không biết à. Sau đó, Từ Tôn lại hỏi mấy người, Doanh gia đại lang như nhau lắc đầu, nói hắn phụ thân chủ quản kiến tạo, cùng những ngành khác quan viên lui tới rất ít, chỉ là cùng vị tiết như nhau gặp chuyện bỏ mình công bộ đại tượng tạo đỉnh tương giao thành dày. Công bộ đại tượng. Từ Tôn không biết nhớ tới gì đó trong đầu đống nhiên hiện lên nào đó phim truyền hình phía trong gì đó thiện kim cục gì đó đem làm đại giam đến liên hỏi cái này tào đỉnh là làm cái gì thánh đô thủy lệnh thừa tứ phần quan doanh gia đại lang thuyết đạo chủ quản thánh đô đường sông khởi công xây dựng khơi thông thủy lợi ta phụ thân cùng tào lệnh thừa giao tình tâm đầu ý hợp tào lệnh thừa cũng thường xuyên đến nhà ta bên trong làm khách nhà từ tôn lần nữa xa vào trầm tư trong đầu lại hiện ra một cái gọi viên thiên cương nhân vật giống như ở đâu bộ kịch phía trong hắn liền là lợi dụng nước sông tràn lan áp dụng lưu Nghịch đại kế như vậy cái này tào đỉnh sẽ có hay không có vấn đề đâu. nghĩ đến chỗ này, Từ Tôn lúc này mới nhớ tới chính mình còn mang lấy chuyên gia, liền hướng kia đại lý tự thiết kính hỏi. thiết lão, chúng ta thánh đô thủy hệ có phải hay không khá là phát đạt ga? hỏi ta chăng? thiết kính đang đánh ngủ gật, nghe được Từ Tôn tra hỏi, chậm hồi lâu mới nói, kia là tự nhiên. huyền diệu thành cổ thông mưa máng, dẫn kim ngân nước sông vào thành, thủy hệ năng rộng, từ nơi này đi thuyền phía đông có thể đặt tới tây châu, nam hạ có thể thông minh châu, này thủy vận tự nhiên cũng là thiên hạ đệ nhất. kia, Từ Tôn hỏi. Nháo qua lũ lụt sao? Kia không có khả năng, Thiết Kính quát tay, nước là dẫn tới, 400 năm trước gia cắt thị kiến tạo kim giang đập, đem nước sông dẫn vào Huyền diệu thành, như gặp hồng thủy mùa vụ, kia nước sông cũng đều vọt tới hạ du đi. Nha. Từ Tôn chợt nhớ tới gì đó, lại hỏi, nói cách khác, hiện tại cũng không phải là hồng thủy mùa. Đúng vậy a, Thiết Kính gật đầu, thì là hồng thủy mùa vụ cũng không có chuyện, Thánh đô sở tại chính là Tống Châu đồng bằng, địa thế tương đối cao, bên dưới lớn hơn nước mưa, nước mưa cũng đều biết đổ chỗ thấp. Chầm chậm. Từ Tôn suy nghĩ. Nếu mình có thể nghĩ tới những nguy hiểm này cũng không thể phát sinh, như vậy, huyền môn còn biết sử dụng phương pháp gì tới tiến hành thiên kiếp đâu? Vẫn là nói, căn bản cũng không có gì đó thiên kiếp. Chương 223, đến đâu cái nào ra sự tình. Tại từ tôn trở lại vụ án phát sinh hiện trường thời điểm, hắn cũng nhìn thấy Ani nói tới cái kia ký hảo. Kia là có người dùng dao nhỏ đơn giản khắc hai đạo, ở giữa còn tăng thêm một điểm tròn. Ký hảo tại trụ từ bên ngoài, nếu như không chú ý nhìn, chỉ cho là là có người không cẩn thận dùng ruệ khí đập đến. Nhưng chính như Ani nói, kia ký hiệu đúng là mới Thế nhưng là, bởi vậy vừa đến, Từ Tôn lại sinh ra mới hoài nghi. Nếu như cái này ký hảo thật sự là huyền môn người lưu lại, như vậy là không phải nói rõ, những này huyền môn nghịch đảng lẫn nhau ở giữa cũng không nhận biết, cho nên mới yêu cầu loại này ký hảo truyền lại tin tức. Như vậy? Truyền lại tin tức gì đâu? Còn có, ký hảo tại sao muốn khắc vào vụ án phát sinh hiện trường? Nó lại là tại vụ án phát sinh phía trước khắc lên, vẫn là vụ án phát sinh sau đó khắc lên đâu? Từ Tôn ngồi chồm hổm ở ký hảo mặt bên cẩn thận xem xét, nhưng trăm mối vẫn không có cái giải. Thật nhanh họa sư họa tốt như tu chân dung. Ani sau khi xem khẽ gật đầu, nói với Từ Tôn, cảm giác rất giống một cái còn tại Nguyên Châu thời kỳ cố nhân, khi đó chúng ta cùng một chỗ huấn luyện, nhưng tiếp xúc không nhiều. Lúc nói chuyện, Ani khoa tay lấy trong tay dao găm, ra hiệu bọn họ sở học kỹ năng nhất trí, đều là quen thuộc trở tay nắm chặt dao găm. Ám sát, ký hảo, sửa chữa lại thái miếu, thủy lệnh thừa. Từ Tôn chân mày nhíu chặt, cảm giác vụ án này bên trong pha tạp lấy quá nhiều, nhìn như vô dụng tin tức, chính mình nhất định phải theo những này vô dụng trong tin tức tìm tới mấu chốt manh mối. Sau đó, Từ Tôn lại cùng đám người tra xét doanh thị lang thi thể. Lúc này mới cùng một chỗ cơi xe ngựa đi hướng trạm tiếp theo, thủy lệnh thừa tao đỉnh nhà. Tao đỉnh nhà cùng doanh nhượng nhà cơ hồ có thể xưng là hàng xóm, dù cho đi bộ cũng không được bao lâu thời gian. Chỉ bất quá, trên đường ngay tại thực hành cấm đi lại ban đêm, ba bước một tốt năm bước một trạm, luôn có binh sĩ cản bọn họ lại kiểm tra, bởi vậy, hầu trấn trong tay nội vệ lệnh bài cơ hồ không có buông xuống qua. Ha ha. Hoàn toàn chính xác hoàn toàn chính xác, buồm xe bên trong, kia thiết kính bỗng nhiên tinh thần tỉnh táo, chậm rãi mà nói chuyện, Trần đại nhân nói ta cũng nghe nói. Hiện tại biết được sự kiện ám sát hướng bên trong đại viên môn nhà bên trong tất cả đều loạn thành hỗn loạn, tất cả mọi người bận biểu lấy tra Tiểu Thiết đâu. Ta nghe nói Thái phó đại nhân đem hắn mấy cái kia mới nhập Tiểu Thiết tất cả đều khóa trong phòng thẩm vấn, còn kém dung hình. Lý Các Lao càng là không hợp thói thường, liền con dâu cùng tôn tử vợ đều chối lại, chỉ cần là tuổi trẻ mỹ mạo, một cái cũng không dung tha. Ai đù, may mắn Lão Phu không tốt này mới a, ha ha ha. Nghe đến lời này, Đông Vương yêu nhiều lúng túng bấm trống lạnh tại nàng xem ra Thiết kính vị này đại Lý Tử Thừa căn bản không đến được bị ám sát cấp bậc. Thiết Lao thật sự là thích nói giỡn, Trần Thái Cực thuyết đạo, kỳ thật thì là không có nạn tiếp, những này huyền môn nghịch đảng cũng sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Huyền môn chiến dịch này lưu đồ đã lâu, cũng không phải là người không tham luyến sắc đẹp, liền có thể tránh thoát trận này kiếp nạn a. Trần Thái Cực nói đến tại lý, đám người liên tục gật đầu. Từ đại nhân, ngay trước mặt mọi người, Trần Thái Cực không liền cùng từ tôn quá mức thân cận, liền sưng hô một tiếng từ đại nhân, thuyết đạo, này 17 trận ám sát án bên trong, có 5 tên thích khách chết ngay tại chỗ, hắn bên trong còn có hai cái gặp không đường có thể trốn, tại chỗ tự vận. Bằng không chúng ta trước đi xem một chút thích khách kia thi thể. đúng vậy a thiết kính nhịn không được thuyết đạo, dạng này tra được, được tra được lúc nào. từ đặc sứ, bằng không. chúng ta chia ra hành động. thiên lão, thật không tiện. từ tôn đối thiết kính thật có lỗi thuyết đạo, ngài niên kỷ lớn như vậy, còn phải đi theo chúng ta bôn ba. bằng không như vậy đi, ta trước phái người tiễn ngài trở về nội vệ phủ nghỉ ngơi, chờ ta tra được gì đó diện mạo, lại tìm ngài tư vấn. không, không. thiết kính vội vàng quát tay, tình tiết vụ án trọng đại, ta lại là đại lý tự thừa, lẽ ra tự mình làm nỗ lực thực hiện hiểu rõ tình tiết vụ án mới đúng. Lão phu chỉ là muốn ưu hóa một lần, không cần thiết mọi người cùng nhau chịu nhà điều tra đi. Đông phương thần bộ, nhưng mà từ tôn cũng không phản ứng đề nghị của hắn, mà là hướng Đông phương yêu nhiêu hỏi. Những này Huyền môn nghịch đảng ẩn nút lâu như vậy, phạm phải như vậy tinh tiên đại án, chúng ta Thánh đô thực một chút cũng không có phát ra sao? Trước kia có hay không bắt được Huyền môn người? A, Đông phương yêu nhiêu cười nhạt một tiếng. Lời này phải hỏi các ngươi nội vệ phụ. Những ngày năm chúng ta bắt được Huyền môn đảng đều bị nội vệ mang đi. Cư nhiên như thế. Từ tôn âm thầm suy nghĩ, nhìn lại, trong những năm này bảo vệ không thiếu bắt huyền môn lịch đảng, vậy tại sao đối lần này sự kiện ám sát không có chút nào phát ra đâu? Hoặc là, là nhóm này nhi tiến hành hành động ám sát thích khách tận tảng quá sâu, hoặc là liên la nội vệ bên trong cũng không sạch sẽ. Đúng vậy à, đúng vậy à, lúc này kia thiết kính phụ hòa nói, những này năm thỉnh thoảng nghe nói huyền môn lịch đảng làm loạn, chỉ cho là là chút không có thành tiểu tiểu tặc tiểu khấu, nhưng vạn bạn không nghĩ tới sẽ phạm bên dưới như vậy kinh thiên đại ăn Chính lúc nói chuyện, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một hồi rối loạn. Từ hồ nơi xa có tiếng la giết, chính từ xa mà đến gần truyền đến. Xe ngựa chính là dừng lại, Từ Tôn tranh thủ thời gian xông ra bổ xe, nhưng gặp tùy hành một đám thị vệ, bao gồm Triệu Vũ bọn người tất cả đều lộ ra vũ khí, một bộ bộ dáng như lâm đại địch. Chờ Từ Tôn lại dọc theo đám người nhìn quanh phương hướng nhìn lại, tức khắc thật sâu lấy làm kinh hãi, nhưng gặp hoàng cung phương hướng ánh lửa ngút trời, tiếng la giết chính là từ nơi đó truyền đến. A. Trần Thái Cực bọn người sau khi xuống xe, cũng là từng cái khiếp sợ không thôi. Chẳng chẳng lẽ cái này muốn thiên hạ đại loạn rồi sao? Thiết kính càng là dọa đến một co quắp hai tay ôm lấy xe cột, ầm, chỉ một thoáng, lại còn truyền đến một hồi ầm ầm nổ vang, tựa hồ là vang lên đại pháo. Tại sao có thể như vậy? A Tu Tử cũng là không biết phải làm sao, tự lầm ẩm, xảy ra chuyện lớn như vậy, nội vệ vậy, vậy mà không có tiếp vào thông báo sao? Đại nhân, cái này. Triệu Vũ cười toe toét mặt khổ qua thuyết đạo, ta vận khí này cũng thật sự là không người nào. Ta đến đâu chỗ đó tuyệt đối không ra chuyện nhỏ, tất cả đều là mẹ hắn nương gấu đại sự à? Nhắm lại ngươi miệng quả đen đi. Hòa A Nô tức giận đập Triệu Vũ một trượng nhưng trên mặt cũng là tương đương được mất tự nhiên. Chẳng lẽ Trần thái Cực cũng là sắc mặt đại biến, kia Hứa Ngọc Thắng thật sự có sao mà to gan như vậy, dám tiến công Hoàng thành sao? Hẳn không phải là hắn, Đông Vương yêu nhiều lắc đầu thuyết đạo, nếu như là hắn lãnh binh vào thành, kia tất nhiên là đi công hoàng cùng Chu Tất Môn, mà không phải chính Dương Môn. Kia, Thiết Kính càng thêm chân kinh, vậy chính là có người chơi chính biến rồi. Giết đám người ngay tại xem chừng, lại không nghĩ rằng đối diện vậy mà xông lại lớn nhất đội ngũ binh sĩ, từng cái giơ trường mâu, miệng bên trong còn tất cả đều hô hào giết. A nhìn thấy này bức tranh cảnh Từ tôn đám người nhất thời toàn thân xiết chặt bản năng cảm thấy đại sự không tốt cứ việc hầu chấn cầm trong tay nội vệ lệnh bài nhưng vạn nhất giết tới không phải đại huyền quân đội đâu đại nhân hầu chấn tranh thủ thời gian nhìn về phía Từ tôn lớn tiếng hỏi xong lại chúng ta rút lui sao không còn kịp rồi Từ tôn hỏi tiêu tào đỉnh nhà đến cùng ở đâu cái này bên này là được a tu tử chỉ vào bên cạnh đại môn thuyết đạo nguyên lai like, bọn hắn đã đi tới mục đích chuyến đi này nhanh Từ tôn tranh thủ thời gian hạ lệnh mau đem môn gọi mở Đi vào tránh một chút. Ai ngờ, A Tu Tử mới vừa chạy đến cổng, trong cửa người liền nghe được động tĩnh, vậy mà vừa vặn mở cửa xem xét. A Tu Tử thấy thế lập tức như điên một dạng nhào tới, đem này người hoán giận trở về viện tử. Đó lấy, đại gia ba chân bốn cẳng sông đi vào mở ra đại môn, đem xe ngựa nhanh chóng đuổi vào trong viện. Mà bọn hắn mới vừa đóng cửa thật kỹ, phía ngoài nhóm lớn binh sĩ liền đã giết tới. Muốn chiến trường khói lửa sao? Muốn nhìn người Việt xưng bá tại gì thế đại lục sao? Ngoao vào đọc. Chương 224: mịt mờ lạc đường bởi vì phía trước từ tôn mệnh bọn thị vệ đi thăm dò doanh lượng tình huống công tác giờ phút này đi theo hắn bên người chỉ có hầu chấn cùng a tu tử bọn bốn người giờ phút này xông vào thủy lệnh thừa tạo đỉnh nhà bên trong sau đó đám người mau đem cửa đóng lại dùng chốt cửa đem khóa cửa tốt đồng thời đều dùng bả vai gắt gao đính trụ lại môn sợ bên ngoài binh sĩ lại xông vào trong viện người các ngươi cùng doanh lượng nhà bên trong một dạng nơi này cũng ngồi chờ lấy nội vệ phủ, thần bộ thi đại lý tử cùng với hình bộ phái tới thủ vệ thấy có người xông vào nho nhau, nhau lộ ra binh khí hư Hầu chấn tranh thủ thời gian lộ ra nội vệ lệnh bài, đám người sợ hết hồn, tranh thủ thời gian ôn quyền thi lễ. Hư, hầu chấn lại hư một tiếng, để bọn hắn yên lặng. Phù phù phù. Ngay tại lúc này, bên ngoài cửa có số lớn binh sĩ chào lên, hắn bên trong trộn lẫn tiếng la giết, tựa hồ là muốn đi đâu đánh trận tự. Chỉ một thoáng, ngoài viện mặt hỏa quang được khởi, sáng như ban ngày, hoàng cung phương hướng pháo vang dội liên tục, chấn động đến đại địa rung động, người người hoảng sợ. May mắn là bên ngoài này nhóm bất ngờ xuất hiện binh sĩ, tựa hồ cũng không phải là xông lên từ tôn bọn người mà đến, bọn hắn cấp tốc từ bên ngoài chạy qua rất nhanh liền giảm bất âm thanh hồng hục hồng hục lại nhìn từ tôn bọn người hồng hộp thở nặng mặt mũi tràn đầy đều là mồ hôi lạnh dù cho là hầu chấn chờ nội vệ phụ thị vệ cũng theo gặp được loại này tình huống khẩn cấp từ đại nhân A tu tử phản ứng đầu tiên hướng từ tôn xin chỉ thị thánh đô ra như vậy lại loạn ta nhất định phải trở về nội vệ phủ báo tin đồng thời tra công khai tình huống đại nhân được từ tôn gật đầu chú ý an toàn A tu tử triệu vũ nói bổ sung Ngươi đi xem một chút cũng tốt, chờ cha rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì, đừng quên trở về nói cho chúng ta biết một tiếng. Vâng. A Tu Tử lập tức trèo lên trong viện một quả cây táo, tiếp theo vọt hướng đầu tường, chớp mắt biến mất ở trong màn đêm. Từ Tôn vốn định khen hắn một câu hào khinh công, nhưng hiển nhiên không đúng lúc. Các vị đại nhân, lúc này một tên thủ vệ hỏi, đến cùng xảy ra đại sự gì a? Bên ngoài giống như đánh lên tới. Đúng vậy, a một tên mặc bộ khoái phục thủ vệ hỏi, chẳng lẽ là có người binh biến sao? Im ngay. Đông Phương Yêu nhiêu lập tức trách cứ một câu, quản tốt chính mình công việc, cẩn thận họa từ miệng mà ra đông, đông phương đại nhân, bộ khoái lúc này mới nhận ra đông phương yêu nhiều, tranh thủ thời gian ôm quyền thi lễ, không dám tiếp tục lên tiếng. kia thiết kính vốn định phát biểu một chút ý kiến, có thể đông phương yêu nhiều như vậy vừa uống, hắn cũng không dám nói lung tung gì đó. các anh, trần thái cực thì đến đến từ tôn bên cạnh nhỏ giọng thuyết đạo, nhìn lại, cái thiên kiếp này hành động đã thu được hiệu quả. chúng ta, trung Quy vẫn là chậm a. trần thái cực mở miệng bên trong tràn ngập bất đắc dĩ, sự tình phát triển đến tình trạng như thế, đã không phải là bọn hắn những người này có thể chi phối. tư đặc sứ, lúc này. Đông Phương Yêu Nhiêu nói với Từ Tôn, tình huống trước mắt không rõ, ngươi nhìn chúng ta nên làm cái gì? Đông Phương Yêu Nhiêu trong lời nói rõ ràng mang lấy oán trách, từ vừa mới bắt đầu, nàng liền cho rằng Từ Tôn tại làm chuyện vô ích. Hiện tại ngược lại tốt, Thánh đô đại loạn, vậy còn tra cái gì đó sức lực. Nhưng mà, đối diện Đông Phương Yêu Nhiêu đặt câu hỏi, Từ Tôn nhưng phi thường kiên định nói, ngươi không phải mới vừa nói sao? Quản tốt chính mình công việc, vẫn là làm chúng ta bạn chức công việc đi. Ngươi, nghe được Từ Tôn lời nói, đám người tất nhiên là mặt kinh ngạc, tất cả đều quăng tới dị dạng ánh mắt. Làm sao Thiết kính nhỏ giọng thầm thì, đều lúc này, tự thân đều khó đảm bảo, còn cha. Nếu quả như thật tao ngộ phản loạn, từ tôn thuyết đạo, vậy chúng ta bây giờ trở về nội vệ phủ, còn không bằng đợi ở chỗ này càng thêm an toàn. Cái này, đám người suy nghĩ, Từ tôn lời nói thật đúng là rất tại lý, nếu quả như thật có người phản loạn, như vậy quân đội chính phủ thắng lợi còn dễ nói, chỉ khi nào phản quân thắng lợi, tự nhiên sẽ không bỏ qua hướng nội vệ phủ trọng yếu như vậy bộ môn. Chớ nói nội vệ phủ, như cái gì thần bộ ti, đại lý tự còn có hình bộ, tất cả đều biến thành khu vực nguy hiểm. Cho nên cùng hắn trở về, chẳng bằng đối tại này thủy lệnh thừa tạo đỉnh nhà bên trong. Đã như vậy, Từ Tôn quay người mà hướng tạo đỉnh phụ đệ, thuyết đạo, nhàn dối cũng là nhàn dối, không bằng tiếp tục tra án đi. Sau một lát, tiến vào tạo đỉnh nơi ở Từ Tôn bọn người có chút ổn định một lần tâm tình, nhưng nếu là chọn vẹn bình tĩnh kia là không có khả năng. Như thiết kính như vậy lớn số tuổi người, đều chưa từng có gặp được Thánh đô binh biến, liền lại càng không cần phải nói những người khác. Đại gia tất cả đều tâm thần bất an, lo sợ bất an, chỉ sợ trận này phản loạn sẽ diễn biến thành chiến tranh sát lục nói thật, từ tôn như nhau tâm lý không chắc, phiền muộn trí cực, có thể hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào à? Triệu Vũ nói đến một chút không thể, chính mình thực giống như thai tinh hạ phàm một dạng, đi nơi nào nơi đó liền có đại sự kiện phát sinh. Lúc đầu, hắn cho là mình cũng coi là thấy qua việc đời người, có thể giống như hiện tại cảnh ngộ một so, nhưng cái kia liền tất cả đều tính không được gì đó. Còn tưởng rằng kia thiết quan án bắt đầu chính là đỉnh phong, nhưng bây giờ nhìn, liền Lang Ben cũng không tính là. chơi ạ, chính mình tới đại huyền, vốn là muốn ném xuống hưởng thụ, làm sao lại chơi thành cái dạng này? làm sao còn làm ra một cái thiên hạ đại loạn tới đâu? đang lúc suy nghĩ, một tên tới tự nội vệ phủ thủ vệ đã đem từ tôn dẫn tới tào đỉnh thư phòng, đồng thời vì từ tôn giới thiệu nói, tào lệnh thừa chính là tại nơi này nộ hại. Ngày hôm trước buổi trưa, tào lệnh thừa bởi vì sự vụ bận rộn không có nghỉ trưa, một mực tại thư phòng bên trong công việc, thích khách hẳn là là tào lệnh thừa thê tử mỹ hương, căn cứ nhà bên trong hạ nhân nói, tự tào lệnh thừa nộ hại phía sau, liền không còn có nhìn thấy qua nàng. mỹ hương, thê tử, từ tôn nội hỏi, không phải tiểu tiếp? đúng, thủ vệ gật đầu, giới thiệu nói. Tào lệnh thừa vợ chính qua đời được sớm, cũng không có con nối dõi, không nghĩ hắn độc thân nhiều năm, lại vẫn là không có kinh ở dụ hoặc. Tại một năm trước cưới mỹ hương, nay mỹ hương sinh được cực kỳ tiêu chí, tuổi vừa mới 20. Kia nàng là nơi nào nhân sĩ đâu? Từ tôn hỏi. Hỏi qua thủ vệ thuyết đạo, bọn hạ nhân cũng không biết rõ. Bọn hắn hiện tại mới nhớ tới này người khả nghi, bởi vì kể từ qua cửa phía sau, liền từ không có người nhà mẹ để đến thăm qua nàng. Vết thương đâu? Từ tôn lại hỏi, tao lệnh thừa là thế nào gặp chuyện? Nhất kiếm phong hầu thủ vệ đạo động tác gọn gàng, nhìn kia vết thương, tuyệt đối không phải phổ thông người cách làm. Kia mỹ hương tất nhiên có thâm hậu võ công. Ân. Từ tôn khẽ gật đầu, nhìn từ điểm này, tào đỉnh tình huống giống như doanh lượng, đều là bị nghiêm chỉnh huấn luyện huyền môn thích khách rất chết. Mặc dù cái này mỹ hương là chính phòng phu nhân, hắn tính chất nhưng cùng tiểu thiếp nhất dạng. Từ tôn cẩn thận xem xét hiện trường, nhưng gặp trong thư phòng dị thường lộn xộn, sách vở cầu sách tản mát trên mặt đất, trên thư án còn có lưu bắt mắt vết máu, tản ra một cỗ khó người ngửi mùi tanh Nhưng theo vết máu đến xem, tào đỉnh đang bị đâm ngược lại sau đó. Hẳn là là ghé vào trên thư án, cho nên dẫn đến máu tươi đem án thư tẩm nhiễm. Thế nhưng là từ tôn lực quan sát kinh người, hắn vẹn vẹn nhìn mấy lần, liền phát hiện mấy cái điểm đáng ngờ. Đầu tiên tới dạng, nếu tàu đỉnh tại trước thư án gặp chuyện như vậy, vì cái gì phòng bên trong sẽ như thế lộn xộn? Chẳng lẽ là thích khách tại tìm kiếm gì đó? Hay là thích khách muốn che giấu gì đó? Tiếp theo một điểm là trên thư án vết máu không chia đều, tựa hồ là có người tại tàu đỉnh sau khi chết, theo trên thư án cầm đi cái gì đó, lúc này mới dẫn đến vết máu biến hình dạng mà theo vết tích phán đoán, lấy đi hẳn là là văn kiện hoặc sách vở loại hình đồ vật. Mà một điểm cuối cùng, cũng là Từ Tôn đứng đầu không thể nào hiểu được một điểm. Y như theo mỹ hương công phu, như nghĩ ám sát Tào Đình, chắc hẳn cũng không phải là một việc khó khăn a. Như vậy, nàng có tất yếu cần phải lấy thân báo đáp, trước gã cho Tào đỉnh, sau đó chờ ẩn nút một năm sau đó, lại giết hắn. Đại nhân, Từ Tôn đang tự suy nghĩ, đối diện Ani nhưng chỉ vào giá sách một góc, nói với Từ Tôn. Đại nhân, ngài nhìn, nơi này cũng có một cái ký hảo. Siêu phẩm vô hạn lưu đã được kiểm chứng nở. Chương 225, Đại huyền chi đỉnh, thượng. Đêm khuya giờ dần. Thánh đô về lại yên lặng, hỏa quang dập tắt, tiếng pháo biến mất, yên lặng như tờ. Nếu như không phải phía trước tận mắt thấy khối kia thân xuyên trọng giáp binh sĩ, Từ Tôn có loại gì đó sự tình cũng chưa từng xảy ra hào giác. A Tu tử đã đi 2 canh giờ, giờ phút này lại như cũ không trở lại. Đợi không được tin tức xác thật, Từ Tôn mấy người cũng không dám tùy tiện theo tào đỉnh nhà ra ngoài. Giờ phút này, Thiết Kính sớm đã tìm gian khách phòng nằm ngủ. Đông Vương Yêu nhiều mặc dù vẫn gọn, nhưng cũng là dựa vào tại trên ghế bành nhắm mắt dưỡng thần. Trần Thái cực chính là tại cửa đại sảnh giạ bước, tỏ ra càng thêm lo lắng. Từ Tôn biết rõ, Trần Thái cực cùng chính mình bất đồng, hắn ra quyến đều tại thành đô, hắn thì là không vì Giang Sơn xã tắc suy nghĩ, cũng tất nhiên tại nhớ gia nhân. Bất quá, Từ Tôn không tinh lực đi an ủi hắn, bởi vì hắn vẫn còn đang suy tư lấy này 17 cột ly kỳ ám sát đại án. Giờ phút này, hắn dùng bút lông trên giấy vẽ xuống hai cái ký hiệu, phía trước tại doanh ngưỡng nhà trên trụ đá chính là hai đồng dạng điểm, mà tại tào đỉnh ra ra đủ bên trên lại là ba giờ vạch một cái. Nhìn xem này hai cái ký hiệu, Từ tôn ngày càng nhiều muốn biết cái khác nộ hại người hiện trường, có hay không cũng có ký hảo lưu lại. Cái này ký hảo đến cùng là dùng làm gì? Nếu như có thể biết được hắn ý, có phải hay không liền có thể bắt được những cái kia thích khách rồi. Không biết tại sao, Từ tôn ẩn ẩn có loại trực giác, cảm giác những cái kia thích khách cũng không rời khỏi thành đô, bọn họ tựa hồ còn có nhiệm vụ trọng yếu hơn. Không biết lần này binh biến có phải hay không bọn họ cách làm. Mặt khác, thông qua trước mắt điều tra, Từ tôn ý thức được trận này quy mô chưa từng có ám sát dị thường phức tạp, cũng không phải là nhìn qua đơn giản như vậy. Hắn phía sau. Tất nhiên cần đại lượng tình báo, đại lượng nhân viên an bài, hơn nữa còn cần phải có nhanh chóng mà chính xác tin tức truyền lại, chỉ dựa vào này mấy điểm liền đủ để cho từ tôn phía sau phát lệnh. Hắn đã ý thức được, Huyền môn sở dĩ định ra thiên kiếp kế hoạch, phía sau tất nhiên có chỗ ỷ lại. Như vậy, có thể hay không như phim truyền hình bên trong diễn dạng kia, huyền môn phía sau sẽ có một hàng đơn vị quyền cao nặng, thân phận hiển hách lớn nội ứng đâu? Đương nhiên, có lẽ đúng như Đông Phương Yêu Nhiêu nói như vậy, chính mình bạch bạch khổ tâm người lao động tra án, kết quả là nhưng chỉ là một hồi vô dụng công. Ai cũng không biết vừa rồi kia một hồi bình biến đến cùng là phương nào chiến thắng. Có lẽ giờ này khắc này, đại huyền chính quyền ngay tại thay đổi, Thường đông sau đó còn không biết sẽ là tình huống như thế nào. Đại nhân, ấy. Lúc này, Ani cấp từ Tôn đưa qua một trang giấy đến, thượng diện vẽ lấy năm sáu cái kỳ quái ký hiệu. Những này ký hiệu đều là chúng ta dùng đến tiến hành đơn giản liên lạc, tỉ như cái này. Ani chỉ vào hắn bên trong một cái thuyết đạo, cái này đại biểu nơi đây có người, cái này chỉ chính là chạy trốn, cái này biểu thị phương hướng. Nha. Từ Tôn gật đầu, cho nên tại doanh nội nhà, ngươi có thể lưu ý đến cái kia ký hiệu đúng Anh Ni thuyết đạo bởi vì mỗi năm đều có huyền môn đệ tử bị bắt cho nên những này liên lạc ký hảo cũng thường xuyên lại biến ta có một loại cảm giác Anh Ni thuyết đạo năm đó thu dưỡng ta cái kia nguyên châu đạo tôn hẳn là đã tới ta nhìn thấy Ani Ni mặt lộ lo lắng từ tôn khuyên đủ yên tâm đi chúng ta có khổ nương chúng ta lại bảo vệ ngươi ta ta không phải lo lắng cái này Anh Ni thuyết đạo ta lo lắng kết quả Ani Ni còn không nói xong Triệu Vũ liền đã chạy vào đại sảnh cao giọng hô đại nhân A Tu Tử trở về nói xong nhưng gặp A Tu Tử thở hồng hộc chạy vào Trần Thái cực cái thứ nhất nên đón hỏi thế nào đến cùng đã xảy ra chuyện gì Đông phương yêu nhiêu cũng là mở to mắt đi tới gần Đại đại nhân A Tu Tử hướng từ tôn báo cáo phiêu kỵ đại tướng quân cung bằng liên hợp mấy cái cấm quân thống lĩnh còn có Phượng Dương môn thủ bị bọn người phạm thượng làm loạn đánh lấy thanh quân chắc chiêu bài ý đổ sông vào hoàng cung gì đó Đông phương yêu nhiêu xưng sở Phượng Dương môn đi vào liền là vạn phúc cung đây là đây là chạy Thái hậu đi a cái này Trần Thái cực nắm quyền thuyết đạo Cung tướng quân là hoàng quyền phái nhân vật trọng yếu, vẫn muốn hoàng đế thân chính, hiện tại cuối cùng tại để hắn tìm tới lấy cớ. Kia, Đông Phương Yêu Nhiêu vội hỏi, sau đó thì sao? Bọn hắn thành công vẫn là thất bại rồi? Ai ngờ, A Tu Tử còn không trả lời, Từ Tôn liền dẫn đầu thuyết đạo, không cần phải nói, khẳng định thất bại thôi. Ngươi, Đông Phương Yêu Nhiêu trừng to mắt, làm sao ngươi biết? Đúng vậy a đại nhân, A Tu Tử hỏi, ngài làm sao biết? Chú ý ngươi dùng từ, Từ Tôn cười khan một tiếng, thuyết đạo, ngươi vừa rồi đều nói hắn phạm thượng làm loạn, cũng không liền là thất bại thôi. Nếu như thành công, ngươi là không được thay cái dùng từ nha a tu từ một hồi đỏ mặt thuyết đạo việc này có lẽ sớm đã bại lộ thái hậu đã sớm chuẩn bị phản loạn mới vừa tới liền bị trấn áp cung bằng cùng với một đám phản loạn đám người toàn bộ liên bắt giờ phút này thái hậu đã triệu tập đại thần vào cung thái các lính cũng bị triệu đi nha từ tôn điểm một chút đầu nói cách khác chúng ta vụ án này còn phải tiếp tục tra đi a đám người tập thể kinh ngạc còn tra giờ thiên hướng đông từ tôn một nhóm người trở về nội vệ phủ cứ việc từ tôn rất muốn tiếp lấy tra án nhưng dù sao xảy ra chuyện lớn như vậy, làm sao cũng phải trước ổn định một lần, đem chân tướng làm cho rõ ràng mới tốt. lại nói, thiết tính, đông Phương yêu nhiêu còn có trần thái cực mấy người cũng đều phải trở lại chính mình đơn vị đi thi trước, chắc hẳn chờ tan chiều thời điểm, tất nhiên sẽ có ý chỉ hàng lông. từ tôn cũng là không nghĩ tới, chính mình tới đến huyền diệu thành cái thứ nhất ban đêm, chính là một một đêm không ngủ. Ngao một đêm, tại dùng quá bữa sáng sau đó, hắn tìm căn phòng ngủ muốn giống như khổ nương trò chuyện một ít ngày, thuận tiện tiêm tiếp một hồi. thật không nghĩ đến, hắn chân trước vào nhà, chân sau liền bị triệu vũ kêu trở về. Nguyên lai là Thái Côn trở về. Từ Tôn đành phải đơn giản rửa mặt, đi đến đại sảnh cùng Thái Côn gặp mặt. Khá lắm. Tại Từ Tôn nhìn thấy Thái Côn thời điểm, phát hiện Thái Côn giống như giống như biến thành người khác, sắc mặt trắng bệnh, nếp nhăn đám điểm, phảng phất nhận lấy lớn lao kinh hãi. "Thái đại nhân," Từ Tôn liền vội vàng đem Thái Côn lui qua thượng tọa, quan tâm hỏi, "Ngài đây là thế nào? Có phải hay không lại xảy ra đại sự gì?" Lúc này, có thị vệ cấp Thái Côn bưng tới mới vừa pha tốt nước trà. Thái Côn tiếp nhận chén trà, cốc lập cùng chén trà cục cục rung động, hiển nhiên nói rõ Thái Côn ngay tại toàn thân phát run. Hắn dùng sức uống một hớp trà nước, lúc này mới xem như có chút tan ủi. Lại lại chậm mấy ngụm tới sau đó, cuối cùng tại run run rẩy rẩy nói với Từ Tôn, "Từ Tôn a, đại huyền. thời tiết thay đổi." A. Từ Tôn quá sợ hãi, Triệu Vũ càng là dọa đến kém một chút quỷ trên mặt đất. "Gì đó?" Từ Tôn đứng lên hỏi, "Thời tiết thay đổi?" Đến cùng. Đã xảy ra chuyện gì? Hôm qua, Thái Côn hoảng sợ muôn dạng nói, tại bình loạn sau đó, Thái hậu Triệu tập đám đại thần tiến cung lên điện. Ngay tại trên đại điện, Thái Côn đặt chén trà xuống, dùng sức gán lấy chính mình huyệt thái dương thuyết đạo. Thái Hậu phế xuất hiện nay hoàng đế. Thời gian qua đi 10 năm, Thái Hậu trở lại Kim Loan Bảo Điện, đang lâm ta đại huyền chi đỉnh. Siêu phẩm vô hạn lưu đã được kiểm chứng hết ngờ. Chương 226, Đại huyền chi đỉnh, hạ. Không thể nào. Từ tôn cả người đều đốc, phản ứng đầu tiên liền là cảm giác chính mình bị lừa. Chắc không được phía trước chính mình đại phá thanh lam quan phía sau, cảm giác cũng không có đưa tới thái hậu cao độ coi trọng đâu. Náo loạn nửa ngày, tình cảm này cái gọi là huyền môn đảng, đều là thái hậu một mình ôm lấy mọi việc à. Cái này, đây cũng quá thâm ảo đi chính mình sáng lập một cái phản đối mình huyền môn, sau đó dùng lực lượng đi tiêu diệt kẻ thù chính trị, đi đến chính mình nhất thống thiên hạ, quyền lực tuyệt đối mục đích. Giờ đây hoàng đế bị phế, như vậy bước kế tiếp liền là đăng lâm thiên hạ, muốn làm nữ hoàng sao? Căn cứ từ tốt biết, vị này Lâm Thái Hậu cũng là một cái cùng võ Tắc Thiên không sai biệt lắm truyền kỳ nhân vật. Không có bối cảnh người đứng sau, kinh lịch mọi loại long đong, mới từ nguy cơ tứ phía đại huyền triều đường bên trong giết ra một đường máu, thành tựu hôm nay địa vị. Cái loại này đối quyền lợi khống chế đều là theo huyết cùng trong tử vong mại rữa ra đây. Nàng bản danh gọi là Lâm Tử Nương nhập huyền đạo sau đó cho mình tới một cái vang dội danh tự gọi là lâm nguyễn chỉ từ cái này một cái nguyễn chữ liền có thể nhìn ra vị này lâm thái hậu tính cách đến cỡ nào bá đạo liên hòa đại huyền chú định không cam lòng bình thường trên kim loan điện thái hậu lên án mạnh mẽ hoàng đế sở tác sở vi thái quân nuốt ngụm nước bọt tiếp tục nói bày tỏ trận này đại quy mô ám sát còn có đêm qua trận kia bình biến tất cả đều là hoàng đế bản nhân tại chủ sử sau màn mà hoàng đế bản nhân ngay trước mặt văn võ bá quan đúng là thừa nhận chính mình hành vi phạm tội hắn thừa nhận cái gọi là huyền môn lịnh đảng Cũng tất cả đều từ hắn nuôi dưỡng, lưu đồ làm loạn. Thái hậu giận dữ, lên án mạnh mẽ hoàng đế hành vi phạm tội đầy tội, thiên lý năng dùng, bởi vậy đương đường đem hắn trục xuất, từ thái hậu đích thân tới triều đường, thay mặt trưởng thiên hạ. Ai? Thái Côn vốn định phát biểu chút cái nhìn, nhưng lại không mở miệng được. Hoặc? Từ Tôn chỉ cảm giác một hồi lòng buồn bực, có thể tưởng tượng kia trên kim loan điện sẽ là như thế nào một bức tranh cảnh. Hoàng đế đều bị trục xuất, đây là cỡ nào hiếm có tình huống. Chậc chậc. Lúc này, Thái Côn vẫn là mặt kinh nghi lo lắng bộ dáng. Từ Tôn nhìn ra hắn có lo lắng âm thầm. Cảm giác có chút ngoài ý muốn, bởi vì theo đạo lý giảng, nội vệ phủ là thái hậu lệ thuộc trực tiếp đơn vị, thái hậu vốn là cầm quyền, hiện tại nắm hết quyền hành, xem như nội vệ các linh thái côn hẳn là cao hơn người đúng, nhưng vì cái gì hắn như xưa mặt lộ thần sắc lo lắng đâu? Đại nhân, từ tôn gọi hỏi, ngài có phải hay không cảm giác không đúng chỗ nào a? Ai, thái côn tâm lý quả nhiên có việc, lập tức hạ giọng nhỏ giọng thuyết đạo, mọi người đều biết, hoàng đế trạch tâm nhân hậu, hắn làm sao có thể có như thế tâm cơ. Thái côn nói đến mịt mờ, kỳ thật trạch tâm nhân hậu bằng nhu nhược vô năng. Như vậy tâm cơ chính là chỉ rõ chuyện này tuyệt đối không có khả năng là hoàng đế làm. Còn có, thái côn lại nói kia phiếu kỵ tướng quân cung bằng mặc dù tính tình khá là thẳng, nhưng mượn hắn 100 cái lá gan, hắn cũng không dám phạm thượng làm loạn à. Đêm qua ở đâu là gì đó phạm thượng làm loạn, rõ ràng liền là thúc thủ chịu chói, bị bắt giữ à? Đầu tiên là hoàng đế nhất đạo mật lệnh chiêu cung bằng bọn người mang binh đi đến vượng dương môn giữ gìn trị an, kết quả nhưng liền bị xem như phản tặc vây bắt. Ai? Không thể nào. Từ tôn hít sâu một hơi, giờ mới hiểu được tình cảm vị này cung tướng quân là bị phản loạn hắn cùng những cái được gọi là phản loạn binh sĩ chỉ bất quá là thái hậu trục xuất hoàng đế một cái lấy cớ mà thôi tâm tư này phách lực này thực tế khủng bố a khó trách người ta có thể đăng lâm đại huyền chi đỉnh chi phối đại huyền hơn 10 năm đâu giờ đây thái côn lại nói chờ tại hết thể chung với hoàng đế hoàng quyền phái đã lật úp thái hậu một chiêu này nhi làm việc cho ta thật sự là lợi hại a tiếp xuống liền là những lao đầu tử kia thái côn thuyết đạo ta cảm giác bọn hắn ngày tốt cũng đã chấm dứt cái gọi là các lao đầu tử tự nhiên chỉ chính là hoàng Túc phái Những người này phân đất phong hầu tại mỗi cái châu là vua, mặc dù không có binh quyền, lại như cũ có không nhỏ hy vọng. Nếu như lại đem những người này thanh trừ, như vậy thiên hạ liền lại không giằng buộc, lâm thái hậu có thể gối cao không lo. Thánh thái hậu, quả nhiên là nhân trung long vượng. Thái côn viết đạo, dự tính huyền môn những cái kia thiên tôn đạo tôn cũng không nghĩ ra, bọn hắn dày công bày kế trận này thiên kiếp. Ngược lại vì thái hậu làm áo cưới, để nàng đi đến quyền lợi định phong. Cái, cái gì? Thái côn lời nói như một bà trọng truy, hung hăng đập vào từ tôn trên đầu. Thái đại nhân, ngươi nói cái gì? ta nói huyền môn khổ tâm thiết kế lâu như vậy ám sát kế hoạch chẳng những không có dao động đại huyền căn cơ ngược lại bị thánh thái hậu mượn lực đả lực thành tựu chính mình không thể không nói thái hậu một chiêu này nhi làm việc cho ta đủ kinh tế hai tụ thường nhân liền nghĩ cũng không dám suy nghĩ chỉ bất quá thái côn sầu lo xoa cầm thở dài để hoàng đế tại dê thế tội cái này đại giới lại là có chút cao đại đại nhân từ tôn triệt để mở bước kinh ngạc hỏi người đây là ý gì chẳng lẽ huyền môn ám sát không phải thái hậu chính mình điều khiển a thái côn quá sợ hãi Tranh thủ thời gian giữ chặt Từ Tôn Thuyết Đạo, lời này cũng không nên nói lung tung a. Ngươi nghĩ gì thế? Hắn chừng to mắt Thuyết Đạo, Thái hậu làm sao có thể điều khiển Huyền môn? Trận này ám sát rõ ràng liền là một hồi đột phát sự kiện a. Nhưng thế nhưng là Từ Tôn cũng trở lấy Thái Côn, hiển nhiên nắm giữ hoài nghi. Khu! Thái Côn rốt cuộc hiểu rõ Từ Tôn ý tứ, Thuyết Đạo, chẳng lẽ ngươi cho rằng Huyền môn lịch đảng là Thái hậu bồi dưỡng ra được hay sao? Vâng không, Từ Tôn Thuyết Đạo, chúng ta vạch Trần Thanh làm quan có thích khách sau đó, Thái hậu vì cái gì phái ta đi vĩnh huy? Đây là hai chuyện khác nhau a. Thái Côn vẻ mặt đau khổ thuyết đạo, "Từ Tôn, ngươi nghe ta nói, ta đi theo Thái Hậu nhiều năm, biết rõ cách làm người của nàng, chuyện này tuyệt đối không có khả năng là nàng một tay thiết kế. Nàng sợ dĩ không chịu bị quyền, là bởi vì hướng bên trong có rất nhiều rắc rối phức tạp thế lực, một khi bị quyền, không chỉ lại uy hiếp được nàng, hơn nữa lại uy hiếp toàn bộ hoàng quyền. Nếu như nàng thật muốn chính mình tại nữ hoàng, chỉ sợ sớm đã làm như vậy, căn bản không cần chờ cho tới hôm nay. Ta có thể phụ trách nhiệm nói cho ngươi, là huyền môn trận này tiên tiếp hành động, đem Thái Hậu đưa vào tuyệt lộ." nàng bất đắc dĩ mới làm như thế. nếu như nàng lại không đứng ra, kia Đại Huyền chính là chân chính nguy hiểm. Chơi ạ, từ tôn không rét mà run, liên tục liễu lưới. nếu như đây hết thảy đều là Thái hậu kế hoạch, Tiêu chỉ sợ hắn vẫn không cảm giác được được quá mức ly kỳ. nhưng bây giờ biết được, Thái hậu bất quá là gặp chiêu phá chiêu, mượn lực đả lực sau đó, hắn nhưng cảm giác càng thêm kinh tâm động phách, không khỏi đem vị này Lâm Thái hậu kinh động như gặp thiên nhân. đúng a, cho dù ai tao nộ khốn cảnh như vậy, cũng nghĩ không ra để hoàng đế đi mang tiếng oan loại này tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả đối sách a. Viên môn lần này áp dụng đại quy mô ám sát, đơn giản muốn khiêu khích ly gián, chế tạo mâu thuẫn, đưa tới hoàng quyền tranh đấu, để các lộ thế lực thảo phạt Thái hậu. Dùng cái này dung chuyển Đại Huyền căn cơ. Nếu như đổi lại thường nhân, như vậy chỉ có thể áp dụng ngược lại. Trần An giải thích, nghiêm tra loại này đối sách. Nhưng ai có thể nghĩ đến Thái hậu nhưng tới một chiêu làm việc cho ta, dứt khoát để hoàng đế đi tại dê thế tội. Bởi vậy trục xuất hoàng đế, chính mình cầm quyền. Cứ như vậy, thế lực của nàng ngược lại càng thêm kiên cố. Mà những cái kia đã bị mê hoặc, vốn định ngao ngênh muốn động thế lực nhóm cũng không thể không bỏ đi suy nghĩ cũng không dám lại làm loạn. Mặc dù xá hoàng đế, hố phiêu kỵ đại tướng quân bọn người, nhưng ngừng lại nguy cơ, còn để cho mình leo lên đại huyền chi đỉnh. Không thể không nói, Lâm Thái Hậu không hổ là tại thế đệ nhất kỳ nhân. Kết quả, từ Tôn bên này vừa mới cảm khái tán thưởng cộng thêm bội phục, theo một đám thị vệ mở đường, nội vệ phủ đại tổng quản Lâm Triều Phượng đống nhiên xuất hiện. Nhưng gặp Lâm Triều Phượng mặt đen lên, sau khi đi vào liền trực tiếp xông lên từ Tôn khoát tay ra hiệu nói. "Từ Tôn, lập tức theo ta đi Thái Hậu muốn gặp ngươi." Siêu phẩm vô hạn lưu đã được kiểm chứng hết mờ. Chương 227 Thánh An, Lâm đại nhân, Lâm đại nhân. Bên ngoài hoàng cung, Từ Tôn bước loạn trọn đuổi kịp Lâm Triều Phượng, nhỏ giọng hỏi, ngài có thể hay không trước cấp ta đánh cái dự phòng châm à? Thái hậu tìm ta làm cái gì? Ân. Lâm Triều Phượng như mày, dự phòng châm là ý gì? Chính là. Từ Tôn giải thích, ngài trước cấp ta tiết lộ một chút thôi. Có gì chú ý hạng mục chưa vậy? Ân. Lâm Triều Phượng nhìn hai bên một chút, nhìn thấy bọn hắn khoảng cách khá xa, liền nhỏ giọng nói với Từ Tôn, bài chiều sau đó, Thái hậu đem ta mắng một cái máu chó đầy đầu. Ngươi không nhìn ta này, đẩy bụi đất bộ rằng a. Cái này, Từ Tôn muốn hỏi, điều này cùng ta vấn đề có quan hệ sao? Ngươi ý tứ, ta chịu mắng, còn phải hỏi Thái Hậu, ngài tìm Từ Tôn cần làm chuyện gì a? Lâm Triều Phượng đầu tiên là tự giễu nâng lên quẻ miệng, tiếp theo lại nghiêm mặt. Dựa vào, Từ Tôn tại ở sâu trong nội tâm mắng một câu. Bất quá, Lâm Triều Phượng vẫn là tiết lộ một cái trọng yếu tin tức, Thái Hậu tại sao muốn đem hắn mắng một cái máu chó đầy đầu? Lâm Triều Phượng là nội vệ tổng quản, phát sinh như vậy đại quy mô ám sát thời gian lại không có bất kỳ dự cảnh nào, đổi lại là ai? cũng lại mắng hắn. theo như cái này thì thái côn có lẽ lời nói không loa, chính là bởi vì thái hậu cũng không biết rõ này tới sự kiện ám sát, vậy đã nói rõ huyền môn cũng không phải là vì nàng sử dụng. như vậy, từ tôn đại thể có thể đoán được thái hậu triệu kiến mình, tám thành là muốn chính mình giúp nàng đối phó huyền môn. nhưng là dù sao người ta nắm giữ sinh tử đại quyền, có trời mới biết chính mình có thể hay không cũng giống như vị kia phiêu kỵ đại tướng quân một dạng đần độn đu mê liền làm coi tiền như rác. hoàng cung cấm địa bảo vệ nghiêm mật, lâm triều phượng mặc dù là cao quý nội vệ đại tổng quản. Nhưng tại tiến vào Phượng Dương môn thời điểm, vẫn là tiếp nhận nghiêm khắc nhất kiểm tra. Bởi vì vừa mới phát sinh bình biến, Phượng Dương môn đã đổi mới rồi thủ vệ quân. Ai cũng không biết nhóm này mới thủ vệ quân tới tự nơi nào, về ai thống lĩnh. Cho nên, mặc kệ là hoàng thân quốc thích vẫn là triều đình nhất đẳng đại quan, chỉ cần nghĩ theo Phượng Dương môn tiến vào, nhất định phải tiếp nhận kiểm tra. Có chuyên nghiệp nhân viên đối lâm triều Phượng cùng từ tôn tiến hành soát người, sau đó mới cho phép cho đi. Tiến vào Phượng Dương môn, liên chờ tại đã tiến vào hoàng cung. Phượng Dương môn gần sát lấy thái hậu cư trú vạn phúc cùng, nhưng gặp cung điện hùng vĩ. Nguy nga đứng vững, quả thực làm Từ tôn mở nhang giới. Kỳ lạ chính là, rộng lớn cung điện trong Đại viện cũng không có nằm vùng quá nhiều thủ vệ, chỉ là tại một chút chỗ kẹo địa phương, đứng đấy một chút thân xuyên kim khôi kim giáp uy vũ hùng tráng binh sĩ. Từ tôn đã làm qua bài học, những này xuyên kim giáp binh sĩ gọi là kim nô vệ, là thái hậu ngự dụng thị vệ, từng cái võ nghệ siêu quần, dũng cảm đỉnh tăng quân. Đợi đến lâm triều phượng mang lấy Từ tôn tới đến vạn phúc cung cồng thời gian, một vị tóc hoa dâm nhưng tinh thần quắc thước lao thái giám đông nhiên xuất hiện. Từ tôn hơi sững sờ bởi vì cái này thái giám giống như từ trên trời giáng xuống một loại thời gian một cái nháy mắt liền lập ở trước mắt lâm tổng quản lão thái giám xoay người thi lễ nói với lâm triều phượng xin mời đi theo ta thái hậu tại mưa an bài cắt trở Ừm. lâm triều phượng gừ một tiếng lập tức mang lấy tử tôn đi theo lão thái giám mà đi lão thái giám dọc theo vạn phúc cung thành cung mà đi đầu tiên là vòng qua một cái bể tắm phía sau lại xuyên qua một cây cầu đá lúc này mới tới đến một cái xây ở hoa chỉ phía trên tầng hai lầu các bên cạnh lão thái giám để lâm triều phượng cùng tử tôn chờ chính mình chính là đi vào thông chuyển nhưng mà hai người đợi thời gian một nén nhang không gặp lao Thái Dám ra đây nhưng nhìn thấy từng cái một đầu rất cao mặc đương triều nhất phẩm quan phủ nam tử từ, từ bên trong ra đây dùng lời ngày hôm nay nói này thân người kỳ trà cao gần 2 mét da trắng hai người nhìn xem dị thường đặc biệt Lâm tổng quản đến rồi này người xài bước lưu tình tại Lâm triều phượng bên cạnh xoay người thi lễ gặp qua tiền tướng Lâm triều phượng tranh thủ thời gian ôn quyền thi lễ ân này người tới gần Lâm triều phượng tựa hồ muốn hỏi chút gì có thể hắn quay đầu nhìn một chút lầu các phương hướng lại cảm thấy không quá thỏa đáng Thế là, hắn im lặng, quay đầu rời khỏi lầu các. Tiền tướng. Hoặc, Từ Tôn nho nhỏ kích động một lần, hắn không nghĩ tới, đường đường đường triệu tể tướng. Vậy mà lớn lên giống như bóng rổ vận động viên tự. Này người chính là đại huyền tể tướng tiền Tề Phong. Nghe nói này người đã năm qua 60, có thể y theo vừa rồi thấy, nhưng cảm giác chỉ có chừng 40 tuổi tự. Lâm Tổng quản, lúc này, Lao thái giám ra đây thuyết đạo, thành thái hậu để Đường Châu thứ sử từ Tôn đi vào. Nha. Lâm Triều Phượng rõ ràng, đây là để hắn ở bên ngoài chờ lấy, thế là, hắn xông lên từ Tôn nghiêm đầu ra hiệu từ tôn đi vào. Phục Đông, Phục Đông, sắp chiều kiến Thánh An, Từ Tôn tâm lý đánh lên trống. Không biết, đối một hồi đến cùng sẽ phát sinh gì đó. Tiến vào lầu các, nhưng gặp phía trong trồng mấy phiến vườn hoa, trong vườn hoa tràn ra lấy đủ loại mỹ lệ hoa tươi, khắp nơi tản ra thấm người hương thơm, giống như nhân gian tiên cảnh. Phải biết, hiện tại thế nhưng là mùa đông giá rét, có thể nơi này nhưng nở ra hoa tươi, quả thực làm người lấy làm kỳ. Trong đó viên sảnh đằng sau có một vòng tử sắc màn tre màn che từ xa vọng chế thành Có thể như ẩn như hiện nhìn thấy phía trong ngồi một tên thân xuyên màu vàng trường bào nữ nhân. Nữ nhân kia đầu đội mũ phượng, trước mặt còn treo có rèm châu, trọn vẹn thấy không rõ hắn dung nhan. Đường Châu đề hình từ tôn bái kiến thái hậu nương nương, từ tôn tranh thủ thời gian tại màn tre trước mặt đại lễ hầu hạ, miệng bên trong hô to, thánh thái hậu chính đạo thiên hợp, vạn phúc vĩnh hưởng. Từ tôn hô xong, đối phương không có lên tiếng, thời gian cũng giống như tùy theo ngưng kết. Đầy đủ động lại 5 6 giây dáng vẻ, phía trong lúc này mới truyền tới một ôn nhuận thanh âm, đứng lên mà nói: "Tại thái hậu." Từ tôn tranh thủ thời gian đứng lên, không người đứng hậu. Từ Tôn Thái hậu trầm rãi thuyết đạo, loại cảm giác này có phải hay không rất mới lạ? Mấy tháng trước, ngươi vẫn chỉ là chỉ là huyện Úy, mà mấy tháng phía sau, ngươi nhưng tiến vào Vạn Phúc cung. Ân. Từ Tôn cơ hồ không chút nghĩ ngợi hồi đáp, bẩm Thái hậu, thần còn không bằng cảm thụ mới lạ. Thần mỗi ngày đều đang nghiên cứu tình tiết vụ án, cùng ác thế lực làm đấu tranh, mới lạ không có, kinh tâm động phách ngược lại một đống lớn đâu. Nghe được Từ Tôn trả lời, hiện trường lại chợt ngưng kết xuống tới. Từ Tôn nuốt ngụm nước bọt, cảm giác tóc mai đã đổ mồ hôi. Thật không nghĩ tới Thái hậu chìm chỉ chốc lát, lần nữa nói, kia bảo thủ tử tự khanh nhi tử, vậy mà như thế khôi hài. Thần, ân. Từ tôn tranh thủ thời gian giải thích, chỉ là trình bày sự thật. Hừ, Thái hậu đông nhiên hừ một tiếng. Thuyết đạo, ngươi cũng đã biết, ngươi không tốt bản cung tại Vĩnh Huy An bài. Cái này. Từ tôn tranh thủ thời gian ô quyền, thần biết tội. Đang khi nói chuyện, toàn thân mồ hôi lạnh nhức đấm. Bất quá, trong lòng hắn có can, biết rõ càng là loại thời điểm này, càng không thể gấp tại giải thích. Bút chướng này trước cấp ngươi nhớ kỹ. Thái hậu trầm ngâm một lát, Thuyết đạo, Từ tôn nghe chỉ. Hiện thăng chức ngươi vì đại lý tự giám sát ngự sử, kiêm nội vệ phủ đặc án điều tra dùng, cùng với thần bộ ti thần long bộ tướng. Thái hậu nói chuyện nghe chỉ, Từ tôn liền lần nữa quỳ xuống. Không nghĩ tới Thái hậu vậy mà một hơi phong hắn mấy cái chức vụ, đặc biệt là cái kia nội vệ phủ đặc án điều tra dùng, tựa hồ căn bản cũng không có như vậy một cái chức vụ, đều là Thái hậu tạm thời hiện biên a. Đây là muốn. Từ tôn, Thái hậu rốt cuộc nói ra nàng mục đích, giới hạn ngươi trong vòng 7 ngày, tra ra lần này làm loạn huyền môn đảng, cũng đem hắn tróc nạ quý án. Nếu như không thể đúng hạn hoàn thành. Thái Hậu không hề dừng lại nói, ngươi liền lấy chết tạ tội đi. Nếu mọi người yêu thích thể loại luyện thú hay đến ngay với, một thế giới rộng lớn cùng những điều kỳ bí đang đón chờ các bạn. Chương 228, Vinh diệu hữu hạn. Nghe được Thái Hậu lời nói, Từ Tôn như ở trong mộng mới tỉnh, lúc này mới ý thức được, màn che bên trong nữ nhân này thế nhưng là đại huyền vương Triệu Chí Tôn người trưởng khống. Thánh Thái Hậu nhất ngôn cửu đỉnh, nếu nói ra lời nói mới rồi, liền không có khả năng thu hồi lại. Từ Tôn chỉ cảm thấy lập tức liền bị buộc lên tuyệt lộ. Thế nhưng là, trong lòng hắn nhưng tựa như đã có báo hiệu, cũng không quá mức kinh ngạc chỉ bất quá hắn hơi nghi hoặc một chút bởi vì lâm thái hậu giờ đây đã đăng lâm đại huyền chi đỉnh quyền khinh thiên hạ như vậy vì cái gì còn muốn vội vã như thế để cho mình đi đuổi bắt huyền môn nghịch đằng đâu chẳng lẽ trong này còn có cái gì ẩn tình nhìn thấy từ tôn cũng không có làm ra vốn có phản ứng thái hậu cũng là có chút hiếu kỳ đúng là tại màn tre bên trong đứng lên nàng vốn cho rằng từ tôn lại dọa đến ngã xuống đất giật đầu thấp thỏm lo âu hoặc là xin thư thả cùng chính mình có kẻ mặc cả có thể từ tôn nhưng chỉ là đứng ở nơi đó chân mày nhiễu chặt nhìn thấy thái hậu khởi thân Từ tôn tranh thủ thời gian túi đầu, lại như cũ không có lên tiếng. Làm sao? Thái hậu hỏi. Ngươi là ứng với đâu? Vẫn là không đáp. Khởi bẩm Thái hậu, Từ tôn thuyết đạo, thần chỉ cầu cha có thể tra cái rõ ràng, chết cũng có thể chết cái rõ ràng. Ồ. Thái hậu hiển nhiên đối Từ tôn sinh ra hứng thú, nàng vốn định mở lời hỏi, nhưng tại suy nghĩ ở giữa lại tựa hồ như rõ ràng Từ tôn ý tứ, người không biết rõ. Thái hậu tại màn che bên trong yếu ớt thuyết đạo, ta đáp ứng não nhi, sau 7 ngày trả lại hắn trong sạch. Ân. Cái gì? Từ tôn phản ứng 3 giây thân thể không khỏi hung hăng giù lên. Thái hậu miệng bên trong nói tới áo nhi, hẳn là đương kim thiên tử, Lý Áo. "Trả lại hắn trong sạch." "Chẳng lẽ, hắn dù sao cũng là ta thân sinh quốc nụ, thiên hạ này trung quy vẫn là phải hắn tới chấp chưởng." Lúc nói chuyện, Thái hậu mặc dù bất động thanh sắc, nhưng Từ Tôn vẫn có thể cảm nhận được nàng có lớn lao tâm tình chập trùng. Nhìn lại, từ Tôn phía trước đối vị này quyền khuynh thiên hạ thái hậu hiểu rõ, đều là phía diện. Ám sát án vừa ra, đại nguyên rồi, thái hậu tới đến màn che bên cạnh, cách rèm mà đạo, "Ta hai mẹ con cũng là bất đắc dĩ." mới sử dụng dạng này vừa ra khổ nhục kế. Nhưng ngươi cũng đã biết, Thái hậu lại nói bị ám sát bốn cái vương gia, mặc dù huy vọng có thừa nhưng thực lực không đủ, mà chân chính có thực lực đều còn sống đây này. Từ tôn, ta ý tứ, ngươi nghe hiểu không? Hô. Từ tôn mồ hôi lạnh ướt đẫm, tranh thủ thời gian không người thuyết đạo. Thần. Rõ ràng, Thái hậu ý tứ cũng không khó hiểu, phía trước Từ tôn chỉ biết là có hai vị vương gia gặp chuyện bỏ mình, bây giờ nhìn lại lại tăng lên hai cái. Chỉ bất quá, bốn vị này vương gia chỉ là chỉ có huy vọng, cũng không có thực lực. Mà chân chính có thực lực, có thể uy hiếp được hoàng gia quyền uy, nhưng lại chưa chết tại lần này ám sát. Thái hậu không thể nghi ngờ là đang lo lắng, những cái kia có thực lực vương gia sẽ có dị động. Nói một cách khác, thái hậu chính quyền cũng không củng cố như xưa ở vào Bắc Bình Gian Nan thời khắc. Mặc dù dùng hoàng đế tại dê thế tội, có thể tạm thời làm dịu thánh đông nguy cơ, nhưng cũng không thể một lần vất vả suốt đời nhà nhã. Cho nên, chỉ có mau chóng bắt được Huyền môn nghịch đảng, đem bọn họ hành vi phạm tội công bố thiên hạ, lúc này mới có thể trị phần ngọn trị tận gốc, chân chính giải quyết nguy cơ. Chỉ bất quá, Từ Tôn nghĩ không hiểu trọng yếu như vậy nhiệm vụ, tại sao phải chọn ta đây? Hán Hưu Tâm hỏi thăm, nhưng lại cảm giác đường đột, liền đành phải giả bộ như lời thề son sắt bộ dáng thuyết đạo. Thần cần tuân ý chỉ, thần sẽ làm dốc hết toàn lực, muôn lần chết không tử. Từ tôn, ngươi là người thông minh, Thái hậu cuối cùng tại lộ ra hài lòng biểu lộ, gật đầu nói, băng dày ba thước không phải do chỉ một ngày lạnh, Huyền môn nghịch đẳng có thể tại nội vệ ngay dưới mắt làm ra như vậy lớn động tác, đủ để thấy tại hắn phía sau có nào đó lớn thế lực ủng hộ. Là. Từ tôn âm thầm kinh hãi, nhìn lại Thái hậu đã sớm nghĩ đến tầng này, cho nên Thái hậu thuyết đạo bắt đầu dùng một ngoại nhân, bạn cung ngược lại yên tâm. Huấn hổ. Ngươi phía trước biểu hiện xuất sắc, tự nhiên là điều tra án này tốt nhất nhân tuyển. Tạ Thái hậu nâng đỡ, từ tôn lần nữa ôm quyền thuyết đạo, thần gặp thánh nhân. Sẽ làm. Sẽ làm. Từ tôn vốn muốn nói muôn lần chết không tử, nhưng nhớ tới phía trước vừa mới nói qua, dưới tình thế cấp bách nghị không ra từ đến, vậy mà tới một câu. Thần sẽ làm liều mạng. Nha. Không phải không phải. Sẽ làm. Sẽ làm xong. Sở Dĩ an bài cho ngươi như vậy nhiều tên hàm, liền là để ngươi tại nội vệ phủ Tam pháp ti còn có thần bộ ti tiện bề hành sự. Thái hậu lại nói, ta đã thông truyền những ngày này, để bọn hắn phối hợp hành động của ngươi. Như có chống lại, liền lấy kháng chỉ luận sự. Nói xong, nàng bàn tay như ngọc trắng nhẹ giơ lên, chỉ vào Từ tôn trước mặt giàn trồng hoa thuyết đạo. Bản cũng đã cấp ngươi nghĩ tốt chiếu thư, hơn nữa tại chiếu thư bên trong cho thấy bản cũng ý chỉ, như gặp ngăn cản, hiện lên cùng hắn nhìn liền có thể. Từ tôn nhanh lên đem giàn trồng hoa bên trên chiếu thư hai tay tiếp nhận, nhưng gặp chiếu thư phía dưới cùng nhất che kín đại huyền ngọc tỷ, nói rõ đây là một phong phân lượng cực nặng hoàng gia nữ chiếu cầm phần này chiếu nặng chiếu thư, thứ tôn tâm tình dị thường phức tạp. lúc đầu, đây là một phần đủ để quang tông rượu tổ vinh diệu. có nó, toàn bộ đại huyền triệu thần đều phải kiên kỵ chính mình ba phần. nhưng mà phần này vinh diệu phía trước, nhưng cần phải tăng thêm một tuần lễ giới hạn. bảy ngày. nếu như bảy ngày sau đó chính mình gì đó cũng không tra được, như vậy phần này vinh diệu chính là chính mình hồi quang phản chiếu. chỉ có sau khi chết nhớ lại. mặt khác, thái hậu trầm ngâm một lát, lại nói, nếu như ngươi còn nghĩ cha ai, nói cho lâm tổng quản là được. vâng. từ tôn tranh thủ thời gian nhận lời. Được rồi, thái hậu bàn tay như ngọc trắng vung lên, "Ngươi đi xuống đi, bạn cung mong đợi tin tức tốt của ngươi." "Vâng." Từ Tôn lần nữa thi lễ, sau đó lệnh bước chiếu nặng bước chân lui ra ngoài. Tại hắn đi qua trăm hoa đua nở vườn hoa lúc, chỉ cảm thấy những cái kia bông hoa yêu dã được có chút trước mắt, chờ lấy lại tinh thần lúc, mới phát hiện quần áo của mình đã bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. "Bảy ngày." "Bảy ngày." Từ Tôn ở trong lòng lẩm bẩm, cảm giác này bảy ngày kỳ hạn tựa như một loại nào đó số mệnh. Từ giờ trở đi, chính mình liền muốn tiến vào đếm ngược hình thức. Nhìn thấy Từ Tôn ra đây, Lâm Triều Phượng lập tức tiến lên phía trước hỏi, thế nào? "Thái hậu đối ngươi có gì an bài?" Từ Tôn nhanh lên đem chiếu thư đưa cấp Lâm Triều Phượng, Lâm Triều Phượng sau khi xem xong sắc mặt trở biến. Thái hậu này phong chiếu thư nhìn như không có quan hệ gì với hắn, trên thực tế lại tại quất hắn bật hai. Lâm Triều Phượng trưởng quản nội vệ nhiều năm, giờ đây loại trừ như vậy đại quy mô sự kiện ám sát, hắn vậy mà không tra, tự nhiên không thể nào nói nổi. Hiện tại, Thái hậu hỏa tốc sắc phong Từ Tôn vì đặc cán điều tra dụng, hiển nhiên là đối hắn lãnh đạo nội vệ tràn ngập thất vọng. Bởi vậy, Lâm Triều Phượng nhìn về phía Từ Tôn ánh mắt đã mang theo gai. Thế nhưng là việc đã đến nước này, hắn lại sao dám kháng lệnh, lập tức khép lại chiếu thư, hướng tử tôn hỏi. Như vậy, ngươi dự định từ nơi nào tra được? Còn muốn điều tra ám sát tán sao? Đại nhân, tử tôn nhìn ra lâm triều phượng dị dạng, lập tức ôm quyền thuyết đạo, ti chức một giới nho nhỏ huyền ý, giờ đây nhận nhiệm vụ lúc lâm Huy cũng là hoàng được một khối a. Sau này mong rằng đại nhân nhiều hơn đệ bạn, hoàng được. gì đó, lâm triều phượng hiển nhiên nghe không hiểu. Nếu như ti trước may mắn, thật có thể tra được huyền môn lịch đảng tung tích, xin đại nhân yên tâm vậy tuyệt đối đều là công lao của ngài a từ tôn biết rõ chính mình hiện tại nhất định phải cho thấy lập trường nếu như muốn thuận lợi tra án nhất định phải đạt được vị này nội vệ đại tổng quản ủng hộ bằng không hết thảy đều chỉ có thể là số không quả nhiên nghe được từ tôn mình loạn lâm triều phượng lúc này mới có chút hỏa hoan một chút thuyết đạo chiếu thư thảo luận được phi thường rõ ràng dám không phối hợp người cung cấp kháng chỉ từ tôn ngươi rốt cuộc muốn làm sao cha nghị kỹ chưa có chương 229 xếp hạng thánh đô huyền diệu thành vừa chưa đã qua Từ Tôn Theo Lương Quốc công tiết Quý Hoa phủ bên trong tra án ra đây, ngồi tại buồng xe phía trong như có điều suy nghĩ. Lương Quốc công phủ đệ so với trước kia nhìn qua doanh lượng, còn có tàu đỉnh nhà muốn xa hoa khí phái cỡ nào. Phủ bên trong phòng ốc san sát, hành lang rất nhiều, nếu như không người lĩnh lấy, thậm chí đều có lạc đường khả năng. Mà Tiết Quý Hoa hộ vệ bên cạnh tùy tùng cũng là không ít, hắn bên trong cũng không thiếu một chút thân thủ nhanh nhẹn công lực thâm hậu thế hệ. Chính vì vậy, Tiết Quý Hoa tiểu tiếp tại đâm chết Tiết Quý Hoa sau đó, cũng không có được đào thoát, mà là bị những hộ vệ này bước tới xóa sỉnh, gặp cùng đường mạt lộ mới tự vận tại chỗ. Bởi vậy, cái này thích khách thi thể cũng trong phủ gắt lại, Từ Tôn đối hắn tiến hành đơn giản kiểm tra thi thể. Thông qua một phen điều tra, Từ Tôn cũng nhận được một chút cùng lúc trước bất đồng điểm đáng ngờ. Đầu tiên, bọn hắn cũng không tại ám sát hiện trường tìm tới cái kia thần bí ký hiệu. Vụ án phát sinh ngày đó, Tiết Quý Hoa tại dùng qua bữa trưa sau đó, liền cùng tiểu thiếp trở về phòng ngủ nghỉ ngơi, tiểu thiếp lúc này mới được động thủ hình thích. Chỉ tiếc, Tiết Quý Hoa mấy tên tùy tùng vừa vặn theo ngoài cửa đi qua, phát giác khác thường, lúc này mới không để cho cái này tiểu thiếp đào thoát. Từ Tôn cùng An trong phòng tìm kiếm thật lâu cũng không có tìm được cái loại này kỳ lạ kỳ hảo. tiếp theo, cái này tiểu thiếp là dùng dao găm cắt thiết hầu tự vật chết. điểm này nhìn như bình thường, kỳ thực bao hàm tin tức trọng yếu. căn cứ an ni nói, huyền môn đều cấp thích khách ăn bài trí mạng độc dược, một khi bại lộ liền muốn nuốt dược mà chết, để phòng bị bắt để lộ bí mật. lúc trước Ani bản nhân bị bắt thời điểm đã móc ra dược hoàn, chỉ thiết bị tay mắt lanh lẹ hỏa anu phá hoại, kịp thời ngăn lại. thế nhưng là cái này tiểu thiếp thân bên trên cũng không mang theo loại này độc dược, mà là lựa chọn tự vớt chết, tựa hồ không quá hợp lý. đại nhân, đại nhân lúc này triệu vũ chống rèm tiến vào bồng xe hướng tử tôn báo cáo nội vệ phủ người nói ngài yêu cầu huyền môn tư liệu đều tại tạ các lính tất thịnh nơi đó bọn hắn nói tất các lính nơi đó có quy củ bất kỳ cái gì tư liệu không thể lấy ra cho nên ngài muốn nhìn được tự mình đi qua ân tử tôn khẽ gật đầu đây là hắn hướng lâm triều phượng nhắc tới điều kiện chí nhất nếu muốn bắt huyền môn nghịch đảng như vậy nhất định phải hiểu rõ huyền môn trận tướng cho nên tử tôn muốn lâm triều phượng cung cấp cấp hắn tài liệu cặn kẽ bao gồm huyền môn lai lịch những ngày năm bắt được địch đảng thành viên cùng với thẩm vấn ghi chép vân vân lâm triều phượng tự nhiên ưng thuận chỉ là không nghĩ tới còn phải tới cửa xem xét được rồi từ tôn ngặt đầu ta đã biết chờ tra xong những nảy vụ án phát sinh hiện trường ta liền đi qua đại nhân ai ngờ a tu tử lại chống rèm tiền đến ôm một chồng tư liệu nói với từ tôn đại nhân đây đều là nội vệ sửa sang lại liên quan tới lần này sự kiện ám sát tình huống cặn kẽ toàn đã tốt từ tôn muốn tới những tài liệu này cũng là không muốn lãng phí trên đường thời gian chính mình nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất đi tìm hiểu tình huống đại nhân A Tu Tử buông xuống tư liệu, hỏi: Chúng ta kế tiếp đi nhà ai? Nơi này cách đại lý tự khanh lưu kim nhà tương đối gần. Được, Từ Tôn đồng ý. Vậy trước tiên đi hắn nhà. Vâng. A Tu Tử rời khỏi buồng xe, đi thông báo Sa Phu. Giờ phút này, buồng xe phía trong ngồi hòa A Nô cùng A Nhi hai vị cô nương. Đi qua tối hôm qua giày vò, hai vị cô nương cũng là rất là mệt mỏi, chính dựa vào chỗ tựa lưng nhắm mắt dưỡng thần. Nhưng mà Triệu Vũ lại như cũ thần thái sáng láng, chở xe ngựa thúc đẩy sau đó, hắn liền tại Từ Tôn bên thai thuyết đạo. Đại lý tự giám sát ngựa sử. Không phải liền là cái kia lý Kim lâu trước vị sao? Quan Ngũ phẩm a hẳn là? Hắn nắm lấy ngón tay thuyết đạo, thần bộ ti cái này thần long bộ tướng thế nhưng là lợi hại, không dối gạt ngài nói, ta trước kia tại Triệu gia thời gian, thế nhưng là nghe nói qua. Nghe nói, này thần long bộ tướng đều là thần bộ ti tuyệt đỉnh cao thủ, chuyên môn chịu trách nhiệm truy nã những cái kia võ công cao cường giang hồ đại đạo, cho nên sẽ thường xuyên đến chúng ta Triệu gia mua tin tức, hắc hắc. Nhìn thấy tử Tôn đang chuyên tâm xem xét tư liệu, Triệu Vũ tự chuốc nhục nhã tiểu cười hắc hắc, liền tại từ Tôn ngồi xuống bên người. Kia, ai ngờ Từ Tôn nhìn xem tư liệu, nhưng mở miệng hỏi, nội vệ phủ đặc án điều tra sứ đâu? Ha, ta đang muốn nói sao? Triệu Vũ vén tay háo lên tuyên đạo, cái danh xưng này, ta thật là lần đầu nghe nói, còn muốn hỏi hỏi ngài đây coi là quan mấy phần đâu. Ano cắt đi, không ngờ, vùng xe chỗ sâu hỏa Ano bỗng nhiên lên tiếng, 7 ngày còn thừa lại 6 ngày rưỡi, không quan tâm tình tiết vụ án, ngược lại nhớ thương tới quan chức đến. Ai? Từ Tôn để lại tư liệu, hỏi, ta ngược lại thật ra nhớ tới, tại những này ngộ hại người bên trong, ai quan chức lớn nhất, ai quan chức nhỏ nhất. Cái này Triệu Vũ bọn người tự nhiên nói không nên lời. Từ Tôn tranh thủ thời gian lật xem tư liệu, quan chức lớn nhất, không thể nghi ngờ liền là vừa mới điều tra lương quốc công tiết quý hoa. Quốc công vị đại huyền nhất phẩm đại quan, tự nhiên phẩm giai cao nhất, đến mức ai nhỏ nhất nha. Từ Tôn tra xét một lát, phát hiện Thánh đô điện ngục sử, Thánh đô chuyển vận sứ, còn có giám sát ngự sử phẩm giai tương đối thấp, đều là quan ngũ phẩm. Chỉ bất quá, này ba loại quan chức mặc dù hơi thấp, nhưng tất cả đều là danh phó kỳ thực công việc béo bở, bình thường không có cường ngạnh người đứng sau người, tuyệt đối khó đảm nhiệm chức này. Vân vân. Giống như còn có một cái nhỏ hơn từ tôn lật đến tư liệu phía sau cùng đọc lên một cái tên thái y tử chỉ chợt chợt cái này thái y là quan mấy phẩm a ân kết quả triệu vũ bọn người mắt lớn trừng mắt nhỏ thái y chia rất nhiều chủng a ni thuyết đạo bọn hắn cũng có cấp bậc a a tu tử từ tôn chống lái like xe dèm xông lên bên ngoài lớn tiếng hỏi thái y tử chỉ là quan mấy phẩm a ngũ phẩm bên ngoài truyền đến a tu tử trả lời tử chỉ là thái y viện đề điểm ngũ phẩm thái y viện đề điểm chính là thái y viện lớn nhất quan Tương đương với cái này từ chỉ là Thái Y đứng đầu. Nhưng dù là như vậy, nhưng cũng muốn xếp tại điện ngục sử đám ba người sau đó, là lần này ám sát ngộ hại nhân viên bên trong một cái nhỏ nhất. Từ chỉ Thái Y đi. Từ Tôn nhớ tới phía trước Lâm Triều Phượng lời nói, tại hết thảy ngộ hại người bên trong, chỉ có vị này từ Thái Y cùng Thái Hậu chưa từng có đoạn. Chẳng những không có khúc mắc, ngược lại quan hệ rất tốt, hiểu thấu Thái Hậu tin cậy. Như vậy, huyền môn lựa chọn đem hắn ám sát, có thể hay không cũng có mục đích gì đâu? Tựa hồ, tại hết thảy ngộ hại người bên trong, chỉ có vị này từ Thái Y ấy là có thể tiến vào vạn phúc cung, tiếp xúc gần gũi thái hậu người a. Chậm chậm, Từ Tôn càng nghĩ càng cảm giác nơi này có điểm đáng ngờ, liền lật ra tư liệu, muốn xem một chút tử trị nộ hại tình huống. Mà đúng lúc này, xe ngựa bỗng nhiên dừng lại, bên ngoài truyền đến Liễu Đông thanh âm: Đại nhân, đến. Tốt ta. Từ Tôn đành phải tạm thời buông xuống tư liệu, đi xuống xe ngựa. Nhưng gặp trước mắt chính là xuất hiện một tòa tường cao đại viện, cửa sân đứng thẳng hai tôn thạch sư tử, thạch sư tử không biết kinh lịch bao nhiêu gió táp mưa xa, đã mất đi quang trạch. Nơi này chính là Lưu Kim nhà. Từ Tôn hướng đám người vấn đạo. "Như thế đại nhân?" A Tu Tử trả lời lúc, trên mặt lộ ra một chút dị dạng. Từ Tôn mới đầu cũng không phát giác, nhưng tại hắn đi về phía trước mấy bước sau đó, lại phát hiện hầu chấn bọn người liệt ra tại hai bên, cũng không gấp gáp đi mở cửa. "Cái này?" Đương nhiên, trong đầu dâng lên một cỗ quen thuộc hồi ức, Từ Tôn lúc này mới hoàn toàn tỉnh lộ, chỉ vào đại môn kinh ngạc tuyết đạo. "Cái này, này không phải liền là nhà ta sao?" Chương 230: Hung ác giám sát. Nhìn xem cổng hai cái thạch sư tử, Từ Tôn trong đầu dâng lên mông lung ký ức. Hắn nhớ kỹ chính mình lúc nhỏ thường xuyên bỏ đến sư tử này trên lưng chơi đùa. Hơn nữa, trong đầu hiện lên một hình ảnh, có thể nhìn thấy chính mình thật vất vả leo đi lên sau đó, quay đầu nhìn về phía đối diện, nhưng gặp một bên khác thạch sư tử trên lưng xuất hiện một cái tiểu nữ hài nhi. Tiểu nữ hài nhi trải lấy bím tóc xù dê, chính cơi tại sư tử trên lưng xông lên chính mình cười. Tiểu nữ hài nhi vẻ mặt vui cười như tràn ra bông hoa một dạng chói lọi đến mắt, thấy trong lòng mình phát ngọn. Đến sau, vì khoe khoang, chính mình liền chống đỡ lấy thân thể, muốn tại sư tử trên lưng đứng lên, kết quả lập tức không có đứng vững, xuống. Lại đến sau, hắn có thể nhìn thấy nữ hài nhi chạy tới an ủi đang khóc thút thít chính mình, còn đưa tay vớt ve chính mình cái chán bị thương. Hắn còn có thể nhìn thấy tiểu nữ hài nhi bởi vì lo lắng cho mình cũng gấp đến độ khóc lên. Cô bé kia, Thẩm Thiến, từ tôn cuối cùng tại nhớ tới, Thẩm Thiến là chính mình lúc nhỏ bạn chơi. Khi đó, Thẩm Công thường xuyên đến tìm chính mình phụ thân trao đổi về công, Thẩm Thiến liền cùng hắn phụ thân cùng một chỗ tới. Các đại nhân đàm luận về công, tiểu hài nhi nhom chính là chơi lùa game, quá ra ra, nhảy ô, thậm chí còn chơi đùa cưới vợ. Cái này. Từ Tôn ngắm nhìn cao ngất đại môn, đây là nhà ta. Trong chốc lát, Từ Tôn cảm thấy một cỗ mạc danh lòng chua xót. Cùng phía trước cùng thẩm công cảm giác một dạng, cho dù Từ Tôn xuyên qua mà đến, có thể cái loại này nguyên thủy tình cảm vẫn là để hắn cam động lây. "Đúng, từ đại nhân." Hầu chấn giới thiệu nói, từ ra rời khỏi phía sau, phòng ở gác lại một đoạn thời gian, đến sau cơ bản đều là đại lý tự quan lớn tại ở. Phòng ở hiện tại chủ nhân là đại lý tự giám sát ngự xử lý Kim Lâu. "Gì đó?" Từ Tôn sững sở, "Lý Kim Lâu, chúng ta không phải muốn đi lưu kim nhà sao?" Ân là như vậy, hầu Trấn thuyết đạo, lưu tự khanh hiện ở tại đại lý tự bên trong, gặp chuyện ngày đó, lưu tự khanh ngay tại lý kim lâu nhà làm khách. cho nên, vụ án phát sinh sau đó, chúng ta nhận được mệnh lệnh phong tỏa nơi này. thi thể lúc đầu muốn trở về đại lý tự, nhưng lâm tổng quản lại bên dưới nhất đạo chỉ lệnh, không để cho động hiện trường. cho nên, thi thể cũng một mực lưu tại nơi này. ba mẹ nó, từ tôn tâm lý chửi động, bởi vì lúc trước hắn hướng lâm triều phượng nhắc tới ý kiến thời điểm, đầu thứ nhất chính là muốn cầu đem tử trạch đưa cho chính mình. khi đó. Lâm Triều Phượng biết rất rõ ràng từ trạch là vụ án phát sinh hiện trường, thế mà không nói cho chính mình, này lao ra hỏa, hừ. Nói như vậy, Triệu Vũ lo lắng nói, cái kia Lý Kim Lâu, không có việc gì a? Ân, Hầu Chấn rõ ràng hắn ý tứ, lập tức giải thích nói, hoàng hậu ra mặt đảm bảo, hình bộ liền mua cái nhân tình, thượng nguyên thành sự kiện kia liền không giải quyết được gì. Kẹt kệ. Mấy người ngay tại nói chuyện, đại môn đống nhiên mở ra, nguyên lai là bên trong người nghe được động tĩnh ra đây hỏi thăm. Hầu Chấn móc ra lệ bài, cho thầy ý đồ đến. Bên trong người tranh thủ thời gian mở ra đại môn một mực cung kính đem mọi người đón vào. Đại lý tự đứng hàng cựu tự ngũ giám đứng đầu, Lưu Kim lại là đại lý tự khanh, đại huyền quan to tam phẩm, cho nên nơi này thủ vệ cũng so cái khác nộ hạ hiện trường muốn nhiều không ít. đặc biệt là lấy đại lý tự nhân viên nhiều nhất. nhìn thấy từ tôn bọn người tiến viện, đám người tất cả đều xuống lại tới. rất quen thuộc chàng cảnh a. từ tôn nhìn lấy trước mắt cảnh trí, lần nữa xa vào lúc nhỏ hồi ức. loại này hồi ức phi thường đặc biệt, tự như tự mình kinh lịch, nhưng lại dị thường ngung lung. hắn thậm chí đã không nhớ nổi bộ dáng của cha, chỉ nhớ do phụ thân thường xuyên túi đầu công việc không có thời gian buổi chính mình chơi đùa. bởi vậy trong trí nhớ là khắc xấu nhất vẫn là cái kia trải lấy bím tóc sừng dê tiểu nữ hài nhi. a là ngươi. bất ngờ một cái thanh âm không hài hòa thô bạo đả phá từ tôn hồi ức. dương mắt nhìn lại nhưng gặp trên bậc thang đứng đấy một cái áo bào đen nam tử chính đôi chính mình trợn mắt nhìn. không hề nghi ngờ có thể đối từ tôn tràn ngập như vậy ác ý trừ lý kim lâu ra không còn có thể là ai khác. u từ tôn nét miệng nhất thiếu, ôm quyền đạo đây không phải là lý đại nhân a chúng ta thật sự là hưu duyên a người. Lý Kim lâu mắt mở trừng trừng, hung hăng viết đạo. Ngươi tới nơi này làm gì? Ngươi thật lớn mật. Ai? Ai? A. Lúc nói chuyện, hắn liếc nhìn Từ Tôn sau lưng An Nhi, nhất thời cả kinh trận mắt ốm ốm. Từ. Từ Tôn. Hắn chỉ vào An Nhi kêu to. Tốt. Ngươi vậy mà mang lấy một cái huyền môn lật đảng, có ai không? tranh thủ thời gian bắt lại cho ta. Vâng. Tại trận phần lớn đều là đại lý từ người, lập tức xuống lại tới. Hầu chấn lập tức dơ lên lệnh bài, vừa muốn nói chuyện, nhưng bị Từ Tôn ngăn lại. Nếu như đổi lại thường ngày. Từ tôn làm sao cũng phải hào hào giả bộ, cũng nếm thử giả heo ăn thịt hổ, đùng đùng đánh mặt là gì tư vị. Nhưng mà hiện tại thời gian cấp bách, hắn không có công phu cùng tinh lực lại đi chăng bức. Thế là hắn móc ra hoàng gia chiếu thư, trực tiếp để hầu chấn cấp Lý Kim lâu đưa tới. Lý Kim lâu tiếp nhận chiếu thư, vẹn vẹn nhìn mấy lần, liền cũng như sấm sét giữa trời quang một loại quỷ trên mặt đất. Đặc đặc án điều tra sứ, ngươi, ngươi ngươi ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Lý Kim lâu run run rẩy rẩy mà hỏi thăm, Thánh Thái hậu tại sao muốn phong ngươi đại lý tự giám sát ngự sử? Ngươi là giám sát ngự sử, vậy ta đâu? Kỳ thật, Lý Kim lâu đối với mình tiền đồ sớm đã vô vọng, bởi vì hoàng đế bị trút, hoàng hậu đã tự thân khó đảm bảo, chỗ nào còn có thể là hắn người đứng sau? Chỉ bất quá, hắn vạn vạn nghĩ không ra, thay thế chính mình, lại là cái này hãm hại qua chính mình Từ Tôn, còn đứng ngay đó làm gì? Từ Tôn tới đến Lý Kim lâu trước mặt hỏi, ngươi là muốn một mực vì đi xuống đâu? Vẫn là phải phối hợp bản đặc sứ điều tra đâu? Điều, điều tra. Lý Kim lâu tranh thủ thời gian khởi thân, đem chiếu thư hai tay hoàng trả, miệng bên trong hô ty trước cung nên đặc sứ đại nhân cận tuân đặc sứ đại nhân phân phó nhìn thấy lý kim lâu quỳ xuống một đám đại lý tự bọn hộ vệ nhau nhau lui lại cũng không dám lại lên tiếng tranh thủ thời gian từ tôn chỉ tay chính phòng nói với lý kim lâu dẫn ta đi vụ án phát sinh hiện trường nhìn xem thuận tiện nói cho ta một chút vụ án phát sinh đi qua nói từ tôn dẫn đầu hướng phụ trạch đi đến là là lý kim lâu tranh thủ thời gian theo tới chỉ đường thật không nghĩ đến tại hắn theo Ani bên người đi qua thời điểm Ani bất ngờ hướng hắn giống lên một tiếng ở hóa à à. Lý Kim Lâu dọa đến lão đảo té ngã, An Nhi lại là cười được không ngậm miệng được. "Nhanh lên một chút ta. Từ Tôn đầu tiên là xông lên Lý Kim Lâu quát to một tiếng, tiếp theo lườm An Nhi một cái. "Đúng, đúng." Lý Kim Lâu lộn nhào đổi theo, vì Từ Tôn bọn người dẫn đường, tiếp theo giới thiệu chuyện đã xảy ra. "Kia ngày giữa trưa, ta tại gia bên trong thiết tiến, mời Lưu Tự Khanh làm khách." Lúc đầu, hắn sợ hãi nhìn Từ Tôn một cái, "Ta là có chuyện muốn nhờ, cầu hắn giúp ta bàn bạc Nhi sự tình." Thật không nghĩ đến, Lưu Tự Khanh vậy mà mang lấy hắn mới nhập tiểu thiếp tới dự tiệc, khiến cho hơi có chút gượng gạo. Lưu tự khanh nói, hắn cái này tiểu tiếp thích náo nhiệt, đối một hồi cơm nước xong xuôi, còn muốn mang nàng đi dạo tây thị mua son phấn. Bất quá, bất kể nói thế nào, sự tình coi như đàm luận được không tệ, cơm cũng ăn no, rượu cũng uống, có thể cho dù ai cũng không nghĩ ra, liền tại bọn hắn rời khỏi nhà ăn, tiến vào hành lang thời điểm, Tiêu tiểu thiếp đống nhiên rút ra một cây truy thủ, đâm thẳng Lưu tự khanh nhất hậu. Lưu tự khanh ngược lại luyện võ quan nghệ, có thể ám sát vẫn là tới quá mức bất ngờ, mặc dù hắn ra sức ngăn cản một lần, nhưng này dao găm vẫn là đâm trúng cổ của hắn, chỉ là lệch rồi một chút. Khi đó. Khi đó, Lý Kim Lâu lòng vẫn còn sợ hai hồi ước đạo, chúng ta những người này tất cả đều sợ choáng váng, không biết rõ đây là có chuyện gì. Kia tiểu thiếp thấy không có đâm trúng yếu hại, liền lại từ hắn bụng bổ một đao, tiếp theo lại đâm về trái tim của hắn. Mà lần này, Lưu Tự Khanh đúng là nắm lấy đau nhận, không để cho nàng đâm đi vào. Đúng lúc này, bọn thị vệ lúc này mới kịp phản ứng, nhau nhau đi lên ngăn cản tiểu thiếp, kia tiểu thiếp rất là hung mãnh, cùng người khác thị vệ liều chết bắt đấu, hại bọn thị vệ không được cẩn thân. Cuối cùng, bọn thị vệ gặp Lưu Tự Khanh thương thế nghiêm trọng, bất đắc dĩ đành phải thống hạ sát thủ tại chỗ chém chết cái kia tiểu thiếp. Nhưng dù cho dạng này, vẫn là chưa thể vãn hồi lưu tự khanh tính mệnh. Chương 231: Thời gian hữu hạn. Ngày đó buổi chiều, nội vệ phủ đèn đuốc sáng trưng. Từ tôn chắp tay sau lưng, ngay tại ngưỡng vọng không trung minh nguyệt, như có điều suy nghĩ. Hôm nay chỉnh chỉnh dùng một ngày thời gian, hắn cũng không có thể đi đến toàn bộ 17 cái vụ án phát sinh hiện trường. Thành đô thực tế quá lớn, những quan viên này cư trú lại có chút phân tán, chỉ là lộ trình liền lãng phí hơn phân nửa thời gian. Hắn chỉ có thể chọn chọn lựa lựa, trước tiên đem có hoài nghi ngộ hại người điều tra một lượt. Đại nhân Lúc này, Ani mang lấy một chén canh, sau lưng hắn xuất hiện, đây là ta để bếp sau cho ngài làm tỉnh não canh. Ồ. Từ Tôn nâng lên lông này, nhìn xem nóng hôi hổi dự thang, hỏi, tỉnh não? Đúng vậy à? a. Ani cười nhạt một tiếng, ta theo huyền môn bên trong học được, dùng chính là xà hương, cây thạch xương bù, ngưu hoàng, tinh gan trở dược tài chế biến ra đây. Cái này? Từ Tôn tiếp nhận bắt đến, nhẹ nhàng ngửi ngửi. Làm sao? Nhìn thấy Từ Tôn do dự, Ani mân mê miệng nhỏ, không dám uống sao? Yên tâm, phía trong không có độc dược, có cần hay không? ta trước thường một ngụm các ngươi, không, từ tôn mỉm cười, làm sáng tỏ đạo, ta không phải ý tứ này, ta hiện tại yêu cầu là trợ giúp ngủ canh, mà không phải tỉnh náo canh a, trợ giúp ngủ, Ani như mày, mẩy, ngươi muốn ngủ sao, án tử, không tra xét, ha ha, ta cũng là cá nhân a, từ tôn nhìn xem này đẹp đến mức không gì sánh được nguyên châu mỹ nữ, tâm lý đúng là cảm giác có chút thoải mái, trách không được mọi người đều nói mỹ nữ đẹp mắt đâu, kia, anh thuyết đạo, ta cũng biết có thể trợ giúp ngủ đơn thuốc, ta lại đi cho ngài nao, không cần. Từ Tôn nói đùa, chỉ cần ngươi bằng lòng cấp ta chân ấm, ta liền khẳng định có thể ngủ cho ngon. Ani hưu lưu hư đỏ mặt, thì thào thuyết đạo, chỉ tiếc không có thể giúp thượng đại người. Không sao, Từ Tôn nhẹ nhàng vỗ vỗ Ani bả vai, ta còn có 6 ngày thời gian có thể tiêu xài. Đại nhân, Ani thuyết đạo, ta nhìn ngài để ý như vậy trận này ám sát án, ngài có phải hay không tra được gì đó? Ha ha, Từ Tôn cười khổ, tình tiết vụ án phức tạp, đầu não hỗn loạn, chỗ nào có thể tìm tới đầu mối đâu? Có lẽ, Ani nhắc nhở, huyền môn sở dĩ làm ra động tĩnh lớn như vậy, chính là vì để chúng ta tìm không thấy đầu mối đâu." Ân, Từ Tôn như có điều suy nghĩ gật đầu, cảm giác Gan nói đến còn rất có đạo lý. Kể từ tiếp xúc vụ án này đến nay, hắn liền có một loại cảm giác, tựa hồ huyền môn trận này đại quy mô ám sát phía sau, ẩn giấu đi gì đó càng lớn như đồ bí mật. Mà cha ra mưu đồ bí mật mấu chốt, ngay tại này 17 tên ngộ hại người bên trong. Cho nên, Từ Tôn đã hạ quyết tâm, nhất định phải đem này 17 cột gặp chuyện án tra xét rõ mồn một, mới có thể nhìn ra huyền môn chân chính huyền cơ. Đêm đó, Từ Tôn cưỡng ép để cho mình ngủ ngon giấc. Ngày kế tiếp, Hắn làm từng bước, tiếp tục chịu bản tham hỏi ám sát án hiện trường, đem mỗi một cột ám sát án tình huống nhớ kỹ ở trong lòng. Lương quốc công tiết quý hoa, công bộ thị lang doanh lượng, Lưu Sơn công lý nhân, Tống Châu thứ sử hàn trường, nội các đại thần liêm các lão, đại lý tự khanh Lưu Kim, thủy lệnh thừa Tào Đỉnh, thái ý tử chỉ. Nay từng cái danh tự cũng giống như là cấn một loại khắc sâu từ tôn não hải. Đang tra xong ám sát hiện trường sau đó, từ tôn lại đi đến nội vệ tả các lính tất thịnh nơi đó đi thăm dò nhìn huyền môn tư liệu. Không nghĩ tới, huyền môn tư liệu chồng chất như núi, hắn căn bản không có khả năng thấy qua đến. Bất quá, Từ Tôn Nao Tử linh hoạt, hắn biết rõ Tất Thịnh không phải phàm phu tục tử, liền muốn cầu Tất Thịnh tự mình trả lời chính mình vấn đề. Bởi vì có chiếu thư nơi tay, Tất Thịnh thì là tính tình lại khác loại cũng không dám kháng chỉ, chỉ có thể nhẫn mại tính tình, cấp Từ Tôn nhất nhất giải đáp. Thông qua Tất Thịnh trả lời, Từ Tôn đại thể thăm dò huyền môn lai lịch, cũng rõ ràng hoàng gia thái độ đối với huyền môn. Nguyên lai, cái này huyền môn cũng không phải là cho tàn lại cháy, mà là tại đại huyền kiến triều trăm năm ở giữa, bọn hắn một mực tồn tại, chỉ là chưa hề thành qua khí hậu mà thôi. Chính như Thiết Kính nói như vậy, Đại gia coi là huyền môn, chỉ là một chút kêu kêu khẩu hiệu, chơi chơi tinh thần vận động tiểu mao tặc, trên căn bản không được mặt bản. Trước kia bắt được những cái được gọi là huyền môn địch đảng, cũng bất quá đều là một chút như sùng thiên quan quan phỉ nhân vật như vậy, bọn hắn thêm vào huyền môn chỉ là vì kiếm miếng cơm ăn, căn bản tiếp xúc không tới huyền môn nội tình bí ẩn. Cũng có thể nói, tại Từ Tôn không có vạch Trần Thanh làm quan bí mật cơ địa phía trước, hoàng gia căn bản không có đối hắn đưa tới đủ chú trọng. Bởi vậy, huyền môn giờ đây quật khởi, tuyệt đối là không bình thường. Không chỉ là Từ Tôn, liền Thái hậu đều đã cảm giác được. Này Huyền Môn phía sau tất có cao nhân chỉ huy. Cũng chính là bởi vì dạng này, Từ Tôn càng thêm có lý do cho rằng, huyền môn mục tiêu cuối cùng, tuyệt không phải chỉ là trước mắt ám sát. Bất quá, Huyền Môn sợ là đánh giá thấp Lâm Thái Hậu năng lực, bọn hắn vốn cho rằng chế tạo trận này ám sát, đủ đưa tới thiên hạ đại loạn, thật không nghĩ đến nhưng bị Thái Hậu tới một chiêu làm việc cho ta, dùng trong lịch sử tối cường ngành thủ đoạn trấn áp tràng nguy cơ này. Có lẽ, Huyền Môn cái gọi là thiên kiếp hành động, đã bị Thái Hậu làm rối loạn tiết tấu a. Đương nhiên, thật vất vả bắt lấy tất thịnh dạng này một cái người tài ba. Từ Tôn lại hướng hắn hỏi thăm kia 17 tên người bị hại tỉ mỉ tình báo. Lần này, Tất Thịnh không dám tiếp tục dùng cái tia tiểu nghệ tới Qua Loa, mà là đối từ Tôn vấn đề hỏi gì đáp đấy. Hỏi một chút phía dưới, quả nhiên không ra từ Tôn sở liệu, Tất Thịnh nắm trong tay đại huyền cao nhất ngành tình báo, hắn biết đến tin tức, quả nhiên cùng ngoại giới truyền luôn không giống nhau. Tỷ Như, Lưu Sơn công lý nhân luyện đan thành nghiệm, nhất tâm muốn đắc đạo thành tiên, bởi vậy lọt vào thái hậu giăng dạy. Nội các đại thần liêm các lao tham dự mua quan sự tình sự việc đã bại lộ, đang chuẩn bị cáo lao hồi hương. Thánh đô chuyển vận sứ trung gian kiếm lời tối riêng. Tham ô công quý đang tiếp thu nội vệ điều tra. Tống Châu thứ sử Hàn Trương càng là không hợp thói thường, hắn nữa thích trộm người lá bà, vậy mà bị cáo ngựa trạng. Kia đại lý tự khanh Lưu Kim cũng có thật nhiều chỗ bẩn, càng có ý tứ chính là tại hắn ngộ hại hôm đó, Lý Kim lâu sở dĩ mời Lưu Kim tới nhà mình làm khách, nó mục đích liền là muốn cấp Từ Tôn An bài một cái tội danh, lấy báo thượng nguyên thành mối thủ. Nghe được tin tức này, Từ Tôn hưu hưu neo mắt lại, đã động sát ý. Trong lòng hắn nói chuyện, tốt người cái Lý Kim lâu cũng dám tính kế ta, người chờ đó cho ta. Nếu như ta tử tôn không phá được án vậy coi như ngươi một chút chính, nhưng nếu là ta phá án, ta tuyệt đối quên không được ngươi. Ngày đó buổi chiều, nội vệ phủ truyền đến tin tức, nói Cảnh Huy đại tướng quân đã phái người đem Huyền Môn Tây Nam đạo đạo Tôn Diệp Hàn thần giam giữ tới nội vệ phủ, thái côn bọn người ngay tại gấp rút thẩm vấn. Giờ đây, Diệp Hàn thần là một cái duy nhất bị bắt sống huyền môn nhân vật cao cấp, nội vệ tự nhiên phá lệ chú trọng. Bất quá, tử Tôn nhưng sớm có dự phán, thông qua này trên đường đi đối kia tử kiếm cùng Phi Xương hai người nói chuyện phiếm tâm sự, hắn đã biết rõ mấy người này biết hữu hạn Bọn hắn bất quá là huyền môn dùng đến vơ vét của cải công cụ mà thôi, căn bản không hiểu rõ huyền môn cao cấp vận hành. Cho nên, bắt giữ huyền môn nghịch đảng, còn phải theo ám sát dưới bàn tay. Ngày thứ ba, Trần Thái Cực, thiết kính cùng Đông Phương yêu nhiêu xử lý tốt riêng phần mình đơn vị sự vụ, trở lại từ Tôn bên người báo cáo. Ba người bọn họ vốn cho rằng Từ Tôn lại muốn dẫn lấy bọn hắn khắp nơi buôn ba, thật không nghĩ đến Từ Tôn vậy mà chỗ nào cũng không có đi, mà là đối hai tấm địa đồ, hướng bọn hắn hỏi chỉnh chỉnh một ngày vấn đề. này hai tấm địa đồ, một tấm là Thánh đô Huyền Diệu thành, một tấm nhưng là Đại Huyền Hoàng cung một kiếm nơi tay, thiên hạ vô địch bốn. Chương 232, toàn thành bắt mỹ nhân. Đúng, đây chính là Thái y phủ công việc quá trình, nội vệ phủ trong thư phòng, thiết tính hướng từ Tôn giới thiệu nói, chính là bởi vì thái y có thể tiến vào hậu cung, hơn nữa còn muốn dùng dược, cho nên đối thái y giám sát cũng phi thường khắc nghiệt. Thái giám cùng kim nô vệ toàn bộ hành trình tùy hành giám sát, bất kỳ cái gì đưa vào cung bên trong thuốc đều có quảng giáo, cuối cùng còn có sa sĩ viên thí nghiệm thuốc, cho nên thiết kính chỉ vào trên bản đồ thái y phủ vị trí, nơi này là không có vấn đề. Giờ này khắc này, Loại trừ Từ Tôn cùng Thiết Kính bên ngoài, Trần Thái cực, Đông Phương Yêu Nhiêu, Thái Côn cùng với triệu vũ bọn người tất cả đều tại trận mỗi người đều tỏ ra dị thường nôn nóng, bởi vì 7 ngày kỳ hạn đã qua sắp tới phân nửa, mà Từ Tôn bên này lại không có bất luận cái gì tiến triển. Từ đặc sứ, Đông Phương Yêu Nhiêu nhịn không được hỏi, chẳng lẽ ngươi cho rằng những cái kia Huyền môn lịch đảng muốn đối Thái hậu bất lợi sao? Ngươi một mực tại hỏi thăm Thái y phủ sự tình, có phải hay không? Hoài nghi bọn hắn muốn hạ độc. Từ Tôn chân mày chặt, cũng không trả lời Đông Phương Yêu Nhiêu vấn đề, mà là tại trầm ngâm sau một lát tuyệt đạo. Đông Phương thần bộ ta ngay tại giả thiết nếu như ta là huyền môn lì đảng ta muốn khởi sướng thiên kiếp như vậy ta cái kia sử dụng biện pháp gì đâu cái này đông phương yêu nhiêu lắc đầu ngươi cái này giả thiết yêu cầu một cái tiền đề ngươi nhất định phải hiểu rõ huyền môn mới được có lẽ thiên kiếp hành động liền là hành động ám sát chỉ là không có đi đến bọn hắn muốn hiệu quả không từ tôn biểu lộ ngưng trọng niệm lên huyền môn cầu quyết thượng huyền phật dị chư thần quy nguyên thượng chạm cửu môn hạ diệt minh tiết huyền nhi có đạo không cực huyền diệu huyền nhi không đạo gặp thiên kiếp lần này đại quy mô hành động ám sát nhiều nhất đối ứng thượng trạm cựu môn, hạ diệt minh tiết. Mà thiên kiếp mới là bọn hắn mục đích thực sự. Thiên kiếp là huyền giáo chi cao kiếp số, nếu như ta muốn khởi sướng thiên kiếp, vậy ta nhất định phải giải quyết đại huyền tối cao thống trị giả, mới có thể xưng là thiên kiếp. A, cái này. Đám người kinh dị, Trần Thái cực hỏi, kia ngươi cho rằng bọn hắn lại đánh thái hậu chủ ý. Thái y phủ không có vấn đề, thái quân ở một bên thuyết đạo, đặc biệt là từ thái y để, hắn y thuật cao siêu, vì người khiêm tốn, chúng ta nội vệ sớm đã đem hắn tra được rõ ràng. Đông Phương thần bộ, từ tôn chuyển hướng đông phương yêu nhi hỏi, Ngươi hiểu rõ Huyền Diệu Thành trên phố tình huống, nếu như những cái kia đảo tàu Huyền môn thích khách tất cả đều trốn đi, Đại Khái dẫn đầu lại trốn đến nơi đâu? Ngươi Đông Phương yêu nhiều như mày, ngươi vấn đề này tựa hồ cũng có ma bệnh, không có khả năng. Thái Côn cho ra khẳng định trả lời, ám sát vụ án phát sinh sinh sau đó, toàn bộ Huyền Diệu Thành đã bị tra rõ mấy lần, bất kỳ cái gì thân phận không rõ người đều đã bắt giữ đến Tống Châu phủ nhà tra rõ. Mặc kệ là cửa hàng cửa hàng bán lẻ, vẫn là trên phố ở, đạo quán miếu, hoang nhà thư cố, lên tới Vương công quý thần, xuống đến bần dân bách tính không có bỏ qua một chỗ, không có bỏ qua một cá nhân. Ta như vậy nói với ngươi à, Thái Côn Thuyết Đạo bao gồm hoàng cung, còn có nội vệ phụ trợ trọng yếu bộ môn cũng đã tiến hành quá nghiêm khắc cách thanh tra. Những cái kia thích khách nếu như không có gia thành, căn bản không có chỗ trốn. Lời này, Từ tôn hỏi có phải hay không có chút võ đoán. Vạn nhất bọn họ tàng ở đâu ở giữa mật thất đâu. Chớ nói, thật có loại khả năng này. Thái Côn Thuyết Đạo, nhưng là bọn họ dù sao cũng phải ra đi. Giờ đây Huyền Diệu Thành đã cấm đi lại ban đêm, ban ngày cũng muốn nghiêm tra chúng ta đã đem thích khách họa ảnh hình ảnh truyền đến từng cái khe gắn, chỉ cần bọn họ vừa hiện thân, liền rốt cuộc chạy không được. đúng vậy a. thiết kính ở phía sau thì thảo thuyết đạo, ta nghe nói, bởi vì thích khách đều là tuổi trẻ mỹ mạo nữ tử, thánh đô hết thể giáo phường ti cùng hoa lâu tất cả đều ngừng kinh doanh chỉnh đốn đâu. thậm chí có người còn cho tới cái ngoại hiệu gọi toàn thành bắt mỹ nhân nhi. nếu là đặt ở thường ngày, thiết kính lời nói tất nhiên đưa tới cười vang. nhưng bây giờ không khí ngột ngạt, ai có thể cười được? ha ha ha. tốt một cái toàn thành bắt mỹ nhân nhi a. lúc này, cộng động nhiên truyền tới một thanh âm danh tự này lên được thật đúng là tốt ta. đám người quay đầu nhìn lại, nhưng gặp tiến đến chính là nội vệ đại tổng quản lâm triều phượng, lâm tổng quản, đám người tranh thủ thời gian xoay người cúi đầu, không người thi lễ, kia thiết kính chính là tức khắc mặt mo gơ gạo, hối hận không ngã. tại trận tất cả đều là huyền diệu thành đỉnh tiêm thông minh người, lâm triều phượng nhìn xem mọi người nói, chẳng lẽ các ngươi cũng không có nghe ra từ đặc sứ ý tứ tới sao? lâm triều phượng vừa nói như vậy, đám người tất cả đều nhìn về phía từ tôn, ai ngờ, liền chính từ tôn cũng là hơi sững sờ, chúng ta lục soát khắp toàn bộ huyền diệu thành cũng không có bắt được chân chính Huyền môn thích khách, Lâm triều phượng thuyết đạo, nếu không có lục soát, vậy cũng chỉ có 3 loại khả năng. Một loại là Huyền môn thích khách sớm đã chạy ra Huyền diệu thành. Loại thứ hai, bọn họ trốn ở một cái địa phương an toàn, khó tìm được người. Mà loại thứ ba, chính là bọn họ đều có thân phận hợp pháp, hoặc là nhận lấy hợp pháp bảo hộ. giờ đây, hắn liếc nhìn mọi người nói, khả năng thứ nhất đã loại bỏ, bởi vì chúng ta tra khắp tất cả xung quanh quận huyện, không có phát hiện bất luận cái gì một tên thích khách tung tích. mà ta nói tới loại thứ hai cùng loại thứ ba khả năng, cũng có thể là một loại tình huống. Lâm triều phượng thuyết đạo, đó chính là huyền diệu thành phía trong có nội gián, hơn nữa cái này nội gián cấp bậc còn không thấp. Lâm triều phượng tiểu nói này, đám người cái chán tất cả đều bước lên mồ hôi. Các ngươi có thể tuyệt đối không nên coi là từ đặc sứ là thảo mục giai bình a. Lâm triều phượng chắp tay thuyết đạo, dưới gầm trời này không tiếp tục so thanh thái hậu an nguy chuyện trọng yếu hơn. Vâng, đám người cùng nhau nhận lời. Thái côn a, Lâm triều phượng phân phó nói, thống kê một lần huyền diệu thành phía trong có bao nhiêu cái có năng lực bao che những cái kia thích khách người, hết thể cấp ta tra đến cùng. Mặc kệ hắn quyền thế cỡ nào lớn, cũng nhất định phải đối xử như nhau. Lúc nói chuyện, Lâm Triều Phượng xông lên thái côn ngáy mắt. Thái côn lập tức ngầm hiểu, tranh thủ thời gian nhận lời gật đầu. Để cho công bằng, Lâm Triều Phượng lại nói bổ sung, các ngươi trước hết theo phủ của ta tìm kiếm tới tốt. Cái này? Thái côn liên tục gật đầu, vâng. Chậc chậc. Từ Tôn âm thầm chậc lưỡi, nếu không phải Lâm Triều Phượng lại bổ sung một câu, Từ Tôn thật đúng là cho là hắn là muốn tìm huyền môn nội ứng đâu. Nhưng bây giờ nhìn, chính mình lần này tra án, vẫn là khó mà tránh khỏi liên lụy đến chính trị. Lâm Triều Phượng có thể là đánh lấy cha án chiêu bài, đi thăm dò những cái kia Vương công đại thần nhóm đang trôi, chỉ cần đằng trôi nắm chắc, hắn liền có thể trong triều hành hành không lo. Ba mẹ nó, thật sự là một cái lao hồ ly. Từ tôn tâm lý thẳng chửi động, hắn căn bản không phải ý tứ này. Lâm Triều Phượng chiêu này nhìn thực tế quá độc ác, hắn bằng đem mình làm thương. Hơn nữa còn là xuống máy. Một khi tìm kiếm cái gà bay chó chạy, những cái kia Vương công quý thần ngã đầu tới còn không phải được cùng chính mình kết thủ. Kỳ thật, đại gia lòng dạ biết rõ, thì là Vương công đại thần nhóm phía trong có huyền môn nội gián. Như vậy bọn hắn sao lại đem thích khách tàng tại chính mình phủ bên trong đâu? Từ tôn sở dĩ muốn dựa theo địa đồ hỏi nhiều như vậy vấn đề, hiển nhiên là đang suy nghĩ huyền môn thích khách có thể tiếp xúc đến thái hậu phương pháp đều có cái nào? Chi tiết từ trước mắt nắm giữ tình huống đến xem, này tựa hồ căn bản là một kiện nhiệm vụ không thể hoàn thành. Hoàng cung thủ vệ nghiêm mật, viễn siêu tưởng tượng của hắn nếu như không thể cận thân lời nói, như vậy chỉ có thể như phim điện ảnh và truyền hình phía trong diễn dạng kia trình diễn dị thường thiên hai. Thế nhưng là thiên hai căn bản không thể khống, huyền diệu thành sở dĩ bị làm thành các đời kinh thành cũng là có nhất định đạo lý, không có thiên hay, cũng không có nhân họa, kia huyền môn còn lấy cái gì tới áp dụng thiên tiếp đâu. lúc này lâm triều phượng phân phó song song, liền đắc chí vừa lòng tối lui ra khỏi thư phòng. ai? từ tôn than vãn một tiếng, người tại thấp mái hiên nhà bên dưới, đành phải trước túi đầu. bây giờ muốn pha án, tuyệt đối không thể đắc tội vị này nội vệ đại tổng quản, chỉ có thể trước tùy hắn giày vò. từ tôn thái côn nói với từ tôn, ta đi phòng trước can bài hành động, nếu như ngươi có chuyện gì, phái người thông báo ta liền có thể. thái đại nhân, từ tôn chợt gọi lại thái côn. Thuyết đạo, ta hiện tại liền có việc muốn tìm ngươi. A? Gì đó sự tình? Thái côn vội hỏi. Ta muốn, từ Tôn Nghiêm túc thuyết đạo, ta muốn gặp mặt cái kia giả Khâu Vĩnh niên. Một kiếm nơi tay, Thiên Hạ Vô Địch 4. Chương 233, Thiên kiếp còn tại. Thâm Lao nhà tù, tối tăm không mặt trời. Từ Tôn không nghĩ tới, cái kia giả Khâu Vĩnh niên vậy mà liền giam giữ tại Nội Vệ phủ địa hạng. ai có thể nghĩ tới Nội Vệ phủ phía trong sẽ có Thiên Lao. Có thể nghĩ, nhốt tại nơi này tù phạm, tự nhiên không thể coi thường. Bất quá, cho đến ngày nay, Nội vệ cũng không có thẩm vấn ra cái kia giả khâu vĩnh niên tên thật. Kẹt, kẹt. Theo nặng nghề cửa sắt bị thủ vệ mở ra, Thái Côn chỉ huy từ tôn tiến vào một gian đũa ám thủ thất. Bởi vì nơi đây là nội vệ trọng địa, cho nên nhất định phải từ Thái Côn tự mình chỉ huy mới có thể tiến vào. Vì che giấu khó người mùi, trong nhà tù đốt lấy hương. Yếu tớn hỏa quang bên dưới, nhưng gặp tóc hai bù sù giả khâu vĩnh nghiên, bị xích sắt khóa ở trên có gỗ. Bởi vì thiếu một cái cánh tay, hắn bên trong một sợi dây xích trực tiếp chụp vào trên cổ của hắn. Chậm chậm. Từ tôn cơ hồ đều nhanh không nhận ra được. Nhưng gặp hắn so như khô cằn, vết thương chồng chất, sớm đã không còn thời trước khí phách phấn chấn bộ dáng, thậm chí đều không còn dạng người. Khâu Huy Lệnh từ Tôn đi tới gần, nhẹ nhàng kêu một tiếng, nhiều ngày không gặp, còn nhận ra từ mẫu. Nghe được từ Tôn tra hỏi, giả Khâu Vĩnh niên lắc lư một cái đầu, mở mắt ra. Hắn một con mắt đã phế đi, hiện ra lấy đủ mọi màu sắc kính vạn hoa bộ dáng. Không nghĩ tới, hắn phân biệt từ Tôn một fan, đúng là lớp đầu, hơn nữa ngầm ngà thứ gì. Nhìn, liền là cái này đứa hạnh. Thái Côn bất đắc dĩ chửi bậy một câu. Phía trước Thái Quân đã cùng Từ Tôn giới thiệu qua giả Khâu Vĩnh Niên tình huống, này người khi thì thanh tỉnh, khi thì mơ hồ. Thanh tỉnh lúc khẩn yếu hàm răng gì đó cũng không nói, hồ đồ lúc hồ ngôn loạn ngữ, vô luận như thế nào dùng hình cũng là vô dụng. Mà theo thời gian chuyển rời, lúc hắn thanh tỉnh đã càng ngày càng ít. Quả nhiên, Từ Tôn lại thử nghiệm cùng nhà Khâu Vĩnh Niên ôn chuyện trò chuyện, có thể hắn liền là càng không ngừng lắc đầu, ánh mắt đờ đẫn như cái đồ đần, miệng bên trong còn tự lẩm bẩm. Khụ Từ Tôn hắng giọng một cái, thử nghiệm quát to một tiếng, Thượng Huyền phản Trư Thần Quy Nguyên. Thượng Trạm Tử Môn Hắn cố tình lưu lại một câu, nhìn xem giả khâu vĩnh niên có thể hay không đón. Hắc hắc hắc hắc. Giả khâu vĩnh niên đỗi nhiên vui vẻ. Nguyên lai like ngươi cũng là huyền môn người a? Ai? Thái côn sững sở. Trước đó bọn hắn dùng huyền môn khẩu quyết thử qua vô số lần, có thể hắn phản ứng gì cũng không có. Hôm nay trông thấy từ tôn, lại đột nhiên có phản ứng. Từ tôn cũng là rất cảm thấy kinh hỉ, vội vàng hỏi: thế nào? Ngươi nhận biết huyền môn người? Hừ. Hừ hừ. Giả khâu vĩnh niên hai gò má rung động, ánh mắt bên trong giường như lộ ra một loại nào đó hoảng sợ hoặc là một loại nào đó khinh thường, thế nhưng là Hắn run dậy nửa ngày, nhưng lại không trả lời từ Tôn vấn đề. Thiên kiếp kế hoạch liền muốn bắt đầu, Từ Tôn lại thử nghiệm hỏi, "Thế nào, hưng không hưng phấn a?" Kết quả, giả Khâu Vĩnh Niên không phản ứng chút nào. "Ta cho ngươi biết, từ Tôn tới gần giả Khâu Vĩnh Niên, thuyết đạo, ta đã biết rõ thiết quan phía trong phong chính là gì đó á. Ngươi muốn biết sao?" Sau khi hỏi xong, nhưng gặp giả Khâu Vĩnh Niên nét miệng cười khúc khích hát lên ca dao, yêu long ra biển cuốn sóng gió, sóng gió cao hơn 3000 trượng, cùng nhau tạm khố a a liệt vào tháp. Anoa phẫn nộ cổ lý hoa, cái này Từ tôn nghi hoặc, đây là Đông Hải huy tộc ca dao. Thái côn nhỏ giọng giải thích, chúng ta hỏi nghi này người hẳn là huy tộc thích khách, sướng được coi như không tệ. Từ tôn lệnh lùng hướng giả khâu vĩnh niên hỏi vấn đề thứ tư, ta hỏi ngươi, 15 năm trước trận kia hoàng cung ám sát, những cái kia huy tộc thích khách là thế nào tiến vào hoàng cung a? A, kết quả giả khâu vĩnh niên không có phản ứng, thái côn nhưng bông dừng kinh ngạc lên tiếng. ha giả khâu vĩnh niên cười khúc khích tiếp tục xuống đạo, vạn ma chi tử gia đông vương, không cam lòng yêu long làm hải vương khóc hắn lạm lực tháp diệt hắn mê nhị cẩu tăng tháp khất tha từ tôn tựa hồ nghe ra một chút vị đạo cảm giác cùng kiếp trước nào đó quốc ngữ nói có chút như từ tôn ngươi thái côn muốn mở lời hỏi nhưng mà từ tôn nhưng bảy cái thủ thế ra hiệu rời khỏi lại nói làm sao thái côn càng thêm mơ hồ lúc này đi sao trở ra tù thất sau đó từ tôn lúc này mới nói với thái côn hỏi lại xuống dưới cũng là phi công thứ nhất hắn chỉ là gặp qua huyền môn người thứ hai hắn cũng không phải là huyền môn người cho nên đối chúng ta lần này tra án không chỗ hữu dụng không không không. Thái Côn khoát tay thuyết đạo, ta hỏi không phải cái này, ta là hỏi, ngươi vì cái gì hỏi 15 năm trước uy tộc thích khách tới? Hỏi cái này làm gì? Tốt, Từ Tôn hỏi, Thái đại nhân, ngươi nói cho ta, năm đó uy tộc thích khách là thế nào tiến vào hoàng cung? Khi đó chính vào vạn quốc lai triều, những cái kia thích khách lẫn vào gia vân quốc sứ đoàn, khiến cho người sát hại, lúc này mới có thể thu hoạch được cám sát cơ hội. Thực sao? Từ Tôn thuyết đạo, hơn 10 tên thích khách lẫn vào đoàn sứ giả. Tốt như vậy chỗ lẫn? Đúng vậy a Thái Côn trả lời, khi đó ta là nội vệ thống lĩnh. Ta tận mắt thấy đám sứ giả toàn bộ bị sát hại tại bọn hắn ngủ lại trong khách sạn. Rất rõ ràng là bọn hắn sát hại sứ giả, sau đó giả trang ra vân sứ giả trà trộn vào hoàng cung. Binh khí kia đâu? Binh khí đều là nhẫn kiếm, có thể tàng tại bên hông. Từ tôn, thái côn giữ chặt từ tôn cánh tay. Ngưng mày hỏi, ngươi có phải hay không có chút lạc để rồi? Chẳng lẽ ngươi cho là chúng ta nội vệ đều là kẻ ngu sao? Cái khác ta không biết, từ tôn thuyết đạo, nhưng 15 năm trước giám sát án, nhìn qua càng giống thiên kiếp. Chỉ cần có nghi vấn, ta liền phải tra cái rõ ràng. Ngươi. Thái côn im lặng mấy giây, tức giận thuyết đạo, tốt, nếu dạng này, ta quay đầu liền sai người đem 15 năm hồ sơ đưa cho ngươi chính là, ngươi tuyệt đối là tại lãng phí thời gian, lãng phí ngươi thời gian quý giá. Ngày đó đêm khuya, cho dù từ tôn nằm tại khổ nương trên đùi, lại như cũ lăn lộn khó ngủ. Khổ nương à, từ tôn thói quen đem trộm vui vào khổ nương trong ngực, nói ra đạo, lần này ta thật sự là có chút bối rối. Ta rốt cuộc minh bạch một cái đạo lý, nếu đại huyền vương đình đã toàn thể xuất động, đem hết toàn lực, lại như cũ không có tìm được những cái kia huyền môn đẳng, Như vậy dựa vào cái gì ta liền có thể tìm tới đâu? Ta bắt đầu hoài nghi, huyền môn thiên kiếp kế hoạch có lẽ đã mắc cạn. Dựa theo sự vụ phát triển quy luật, kế hoạch của bọn hắn hẳn là là trước dùng đại quy mô ám sát đưa tới rối loạn, lại thừa dịp loạn tiến hành thiên kiếp. Thế nhưng là trước mắt, tựa hồ cũng không có đi đến bọn hắn lý tưởng hiệu quả. Nhưng nếu như nghĩ như vậy lời nói, cái kia Y Nguyên nói rõ, thiên kiếp còn tại a. Từ tôn Lo Hầu thuyết đạo, đặc biệt là những cái kia nữ nhân thích khách thần bí biến mất, ta cảm giác trong này tất nhiên có yêu. Chập chập. Từ tôn tại khổ nương trong lực vùi đầu cọ lung tung. Ai thà nói, ta cái này mệnh cũng là đủ lợi hại, giống như từng khai qua một hửng dạng, làm sao lại không thể than một chút chuyện nhỏ đâu. Bất quá, muốn nói xong toàn không có đầu mối a, cũng không phải tuyệt đối. Thông qua trước mắt điều tra, ta phát hiện một kiện một mực bị người khác sơ sót sự tình, từ tôn cuối cùng tại bắt được mệt mỏi chi ý, mệt mỏi tri đạo, này 17 tên người bị hại bản thân, liền đều là sạch sẽ sao? Ta hoài nghi, trong này có người là huyền môn người, bọn hắn bị hại, có thể là sát nhân diệt khẩu, chỉ bất quá bị cái khác sát cấp che dấu. Hô. Hô. Nói xong câu này, thứ tôn cuối cùng tại chân thật ngủ đi mời mọi người theo chân Nguyễn Toản Xuyên về thế kỷ 18 Gióng Thanh thuần Pháp mở ra chiến tranh thế giới thống nhất thế giới đưa lạc Việt chèn ép thần giáo chương 234 Thủy lệnh thừa ngày thứ tư phong vân đột biến Huyền Diệu thành bên dưới một hồi kéo dài mưa đông trận này mưa đông biểu thị mùa đông kết thúc Thánh đô sắp nên đón vạn vật khôi phục hồi xuân đại địa Thủy lệnh thừa tạo đỉnh phủ bên trong thiết kính cùng Đông Phương yêu nhiêu còn có Trần Thái cực ngay tại dưới mái hiên một bên tránh mưa một bên nghị luận gì đó vì cái gì lại về tới nơi này Thiết Kính cảm thấy lẫn lộn, phía trước không phải đã tới a. Ha ha, có thể là đêm hôm đó tao ngộ bình biến, Đông Phương yêu nhiêu châm chọc khiêu khích nói, từ đặc sứ không có trả rõ ràng a. Cái kia cũng. Vậy cũng không cần như vậy huy động nhân lực a. Thiết Kính nhíu mày, chỉ vào địa đồ hỏi chúng ta một ngày vấn đề, đã lãng phí một ngày. Dạng này trễ mãi nữa nhưng như thế nào là tốt. Cho nên nói, Đông Phương yêu nhiêu cười nhạt một tiếng, ngoại lai hòa thượng lại niệm kinh, cũng không phải là chân lý, nó cũng không thích hợp với cha án. Cũng không thôi, Thiết Kính rốt cuộc tìm được chung nhau chủ đề, vút vút dâu dịa thuyết đạo. Chúng ta những này bản địa hòa thượng đều mò mầm không ở môn, chớ nói này nơi khác tới. Hai vị đại nhân có chỗ không biết, lúc này, Trần Thái cực nhịn không được lên tiếng đạo, thủy lệnh thừa Tào đỉnh quả thật có chút khả nghi. "Gì đó?" Đông phương yêu nhiều dẫn đầu nghe ra vấn đề, hỏi, "Ngươi nói là, Tào đỉnh ngộ hại có vấn đề, vẫn là Tào đỉnh bản nhân có vấn đề?" "Đều có vấn đề." Trần Thái cực thuyết đạo, từ tôn đang tra xem hết hết thể gặp chuyện hiện trường sau đó, phát hiện chỉ có cái này Tào đỉnh tình huống đặc thù nhất. "Làm sao? Làm sao cái đặc thù pháp?" Thiết Kính đội hỏi hết thể ngộ hại người đều là bị tuổi trẻ mỹ mạo lại quan hệ thân mật nữ tử ám sát trần thái cực giải thích nói những cô gái này hoặc là người bị hại cưới tới tiểu tiếp hoặc là con dâu nha hoàn cùng với hoa lâu cô nương những này nữ nhân thích khách gần nút đang bị hại người bên người chỉ chờ cái kia sớm thiết kế tốt ám sát thời khắc đến liền động thủ giết người bọn họ dài nhất cũng chỉ là đang bị hại người ẩn nút chừng nửa năm cái khác đều tại gần 1-2 tháng thế nhưng là duy chỉ có ám sát tào đỉnh nữ tử cũng đã bị tào đỉnh cưới về dài đến một năm lâu dài hơn nữa chỉ có tào đỉnh nơi này không thể chứng minh thích khách nhất định chính là hàn cưới vào môn vị này tiểu phu nhân, bởi vì căn bản không có người chứng kiến. chúng ta chỉ là căn cứ tư duy theo quan tính, chuyện đương nhiên cho rằng là nàng mà thôi. cái này, hai người lẫn nhau, đồng nhiên cảm giác có chút đạo lý. còn một người khác chủ yếu nhất điểm đáng ngờ, trần thái cực lại nói, đại đa số ngộ hại người nhà bên trong nhân khẩu hưng vượng, hoặc là có thị vệ tùy tùng, cao thủ bảo hộ, thích khách chỉ có thể ẩn nút xuống tới thu hoạch tín nhiệm mới có thể đấu thủ. có thể tạo đỉnh lại là một người cô đơn, nhà bên trong chỉ có một tên quản gia, thậm chí liền nha hoàn cũng không có thuê hắn chỉ vào trạch viện thuyết đạo, nơi ở mặc dù cũng xem là tốt, nhưng quả thực không giống một tên đường đường tứ phẩm đại con nhà. ai? Chớ nói. thiết kính khẽ gật đầu, thật đúng là có một chút là lạ. bất quá, không dối gạt các vị, lão phu cùng vị này tào lệnh thừa thời trước cũng coi như có chút giao tình, tào đỉnh này nhân sinh tính nội hướng, không tự ý giao tế, không thích náo nhiệt, thích nhất liền là nghiên cứu hắn những cái kia mô hình thiết kế, nếu không để hắn chơi công trình thủy lợi đâu. nói như vậy, đông vương yêu nhiêu tiếp nhận câu chuyện hỏi, từ đặc sứ là tại hoài nghi, tào đỉnh bản nhân cũng là huyền môn người sao? Theo lý thuyết, Trần Thái cực thuyết đạo, ám sát Tào Đỉnh dễ như trở bàn tay, căn bản không cần đến tại hắn bên người an bài một nữ nhân. Từ tôn Hoài nghi, nữ nhân này có lẽ là tại giám thị Tào Đỉnh, hay là là muốn trên người Tào Đỉnh thu hoạch một loại nào đó tình báo. Cái này có chút thiết kính nếu mày thuyết đạo, có chút treo a. Ta hiểu rõ Tào Đỉnh cái này người, muốn nói người khác là Huyền môn nghịch đảng có thể có khả năng, có thể Tào Đỉnh tuyệt đối sẽ không. Hắn cái này người sống được tương đối đơn giản, không nhiều như vậy còn con quấn. Mấy người lúc nói chuyện. Triệu Vũ chính xuất lĩnh nhiều thị vệ tiến hành điều tra, tìm kiếm đến mức dị thường cẩn thận, còn kém đào sâu ba thước. Đại nhân, đại nhân. Lúc này, nghe được Tào đỉnh quản gia nói với Từ Tôn, "Tào đại nhân bình thường đều không cho ta tiến thư phòng, ta là thực không biết rõ phía trong ít gì đó à. Một giây sau, mọi người thấy Từ Tôn theo thư phòng đi ra, đồng thời hỏi, "Kia ngươi cũng đã biết, Tào lệnh thừa gần nhất đang làm cái gì công việc? Có hay không chịu trách nhiệm gì đó hạng mục?" Cái này, cái này tiểu nhân càng là không biết ta. Từ đốc sứ, nhìn thấy như vậy tình huống, Thiết kính vội vàng tiến lên phía trước Tuyết Đạo. ngài đừng có gấp. Muốn biết Tào lệnh thừa gần nhất đang làm cái gì công việc, chúng ta có thể đi công bộ đi một chuyến đi. Ta nghĩ, Tào đỉnh nếu là thủy lệnh thừa, như vậy tất nhiên là đang phụ trách Ta Đại Huyền Thủy lợi xây dựng. Tốt. Từ tôn Lung Dung nói, nếu dạng này, vậy chúng ta liền đi công bộ đi một chuyến. A nha. Ai ngờ Đông Vương yêu nhiêu bông nhiên ngáp một cái. Tuyết Đạo, từ đặc sứ, chúng ta vẫn là ở chỗ này chờ ngươi trở về đi. Đúng vậy a đúng vậy a. Thiết kính phụ hoạ, công bộ ngay tại hưng Long Phượng, rất gần. Từ Tôn biết rõ hai người này chướng mắt chính mình, liền không để ý đến, mà là trực tiếp lĩnh lấy Triệu Vũ bọn người rời khỏi Tào Đỉnh Trạch viện. Bất quá, Trần Thái cực cùng tiết kính hai người bất đồng, hắn đã ẩn ẩn cảm giác được, Từ Tôn hoặc là phát hiện gì đó. Cho nên hắn không có lưu tại Tào Đỉnh Trạch viện, mà là đi theo Từ Tôn bọn người cùng lúc xuất phát. Báo. Vừa mới đi ra ngoài, liền có nội vệ tới báo, nói cái kia may mắn đào thoát tám sát binh bộ thị lang Hứa Ngọc Thắng đã trở về thành đô, ngay tại nội vệ phụ tiếp nhận tra hỏi. Hứa Ngọc Thắng lo lắng thái hậu hoài nghi mình, liền không dám mang binh mà là một cá nhân khoái mã trở về thành. Nếu Hứa Ngọc Thắng không có bị thích khách giết chết như vậy hắn khẩu cũng tất nhiên rất trọng yếu. Chỉ bất quá, Từ Tôn hiện tại một lòng nghị thủy lệnh thừa sự tình liền quyết định tiếp tục đi công bộ điều tra. Công bộ là một cái gì thường to lớn cơ cấu, trưởng quản lấy toàn quốc thủ một Hưng thiết lập công trình thủy lợi cùng các hạng đồ vật chế tác các loại. Những ngành này bởi vì chức năng bất đồng, tọa lạc được khá là phân tán, lẫn nhau bộ môn cũng không tại cùng một nơi. Từ Tôn mục đích minh xác thẳng đến tào đỉnh sở tại thủy lợi bộ. Lần này âm sát công bộ hao tổn hai vị quan lớn một cái là công bộ thị lang doanh nhượng, một cái chính là thủy lệnh thừa tào đỉnh. bàn về phòng giai, tào đỉnh thấp doanh nhượng một phòng giai, nhưng cũng là công bộ một cái cực kỳ trọng yếu cương vị. phía trước, căn cứ từ tôn phân phó đã có người hỏi thăm qua doanh nhượng cùng tào đỉnh tình huống công tác. giờ phút này, một vị thủy lợi bộ đem làm ý tượng, ngay tại vì từ tôn giới thiệu tào đỉnh công việc. này người là tào đỉnh phụ tá, tự nhiên là đối tào đỉnh hiểu rõ nhất người. bất quá, một phen giới thiệu đến, từ tôn phát hiện tào đỉnh gần nhất cũng không tiếp nhận bất luận cái gì cỡ lớn công trình, hắn công việc chủ yếu vẫn là xử lý toàn quốc các nơi thủy lợi vấn đề nếu như không phải nói có cái gì nhiệm vụ trọng yếu lời nói đó chính là thủy lợi bộ ngay tại chế tạo một khối chấn nước đồng yếu chuẩn bị an chi đến hạ du đường sông đôi bờ để cầu miễn bị lũ lụt sau đó từ tôn lại tra xét tạo đỉnh văn phòng phát hiện trong văn phòng đều là liên quan tới công trình thủy lợi sách ta hỏi ngươi từ tôn hỏi tào lệnh thừa ngày bình thường với ai lui tới nhiều nhất doanh thị lang nhưng là đem làm ý tượng túi lâu nói doanh thị lang cũng lộ hại còn có sao từ tôn lại hỏi còn có ti trước còn có Còn có, đem làm ít tượng dụng tâm hồi ức, bởi vậy có thể thấy được, vị này Tào lệnh thừa quan hệ nhân mạch quả thực đáng lo. Nhưng mà, vị này đem làm ý tượng còn không có nói hết lời, bên ngoài bỗng nhiên chạy vào một tên nội vệ. "Tư đặc sứ, tư đặc sứ, không xong, không xong." Này người điên cũng tự xung tới, hướng Từ Tôn báo cáo, Tào đỉnh phủ trạch bị người tập kích, Thiết Kính bị người tại chỗ ám sát. Đông Vương thần bộ cũng thân chịu trọng thương, tình huống đáng lo. "A." Đột nhiên nghe được dạng này một tin tức, Từ Tôn bọn người như gặp phải sấm sét giữa trời quang. "A." Ai ngờ Tiêu đem làm ít tượng liền nói, thiết kính, là cái Tiêu Đại Lý tự thiết kính sao? Hán, hắn cũng là tào lệnh thừa hào hiu a. Mời mọi người theo chân Nguyễn Toản Xuyên về thế kỷ 18 dâm thanh, thuần pháp, mở ra chiến tranh thế giới thống nhất thế giới, đưa lạc việt chen ép thần giáo. Chương 235, phát hiện trọng đại. Cái gì? Từ tôn quá sợ hãi, hỏi, ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Bẩm đặc sứ đại nhân, cái kia nội vệ kinh hoàng thuyết đạo, sát tự thừa bị giết, Đông Phương Thần Bộ thụ thương nghiêm trọng, không có khả năng. Triệu Vũ gấp đến độ kêu lên nhiều như vậy thủ vệ từ đâu tới thích khách có nội vệ cuống quýt trả lời có thể là tào đỉnh quản gia làm ra sau đó chúng ta liền lại không có nhìn thấy hắn ngươi đừng hoảng hốt từ tôn đống nhiên bình tĩnh lại hỏi hảo hảo nói nói đến cùng đã xảy ra chuyện gì khi đó sát tự thừa cùng đông phương thần bộ ngay tại làm cái gì đặc sứ đại nhân sau khi đi nội vệ hồi đáp mưa càng lúc càng lớn sát tự thừa liền cùng đông phương thần bộ đi đến sảnh bên trong nghỉ ngơi không bao lâu chúng ta nghe được sảnh bên trong phát sinh đánh nhau còn bước lên gõ trắng chúng ta tranh thủ thời gian vào vào liên nhìn thấy sát tự thừa đã bị thích khách giám sát, mà đông phương thần bộ chính là thụ nội thường, đã thổ huyết hôn mê. Khói trắng, Hòa anh nô vội hỏi từ đâu tới khói trắng? Không biết nội vệ trả lời, kia khói trắng có lẽ có thể đưa tới người hôn mê, chúng ta mấy cái sau khi đi vào liền cảm giác chóng đầu không có năng lực, che miệng mũi lúc này mới không có việc gì. Từ tôn cẩn thận tường tận xem xét cái này nội vệ, người này thật là khi đó thủ tại tào đỉnh nhà thủ vệ chí nhất. Chỉ bất quá, hiện tại hết thảy tin tức đều là nghe hắn một người nói, từ tôn tự nhiên không lại luận tin. Cho nên mới hỏi này quá nhiều chi tiết. Giờ đây thông qua người này trả lời, hắn hẳn là lời nói không hoa, thiết tính tám thành là giữ nhiều lại ít. Thế nào? Làm sao lại thế? Trần Thái cực vừa chấn kinh lại nghĩ mà sợ, không đạo lý a, vì cái gì? Tại sao muốn giết bọn hắn hai cái? Điều này nói rõ. Từ Tôn đông nhiên nhãn tỉnh sáng lên, cắn răng thuyết đạo, chúng ta đối chiếu phương hướng. Vấn đề liền ra trên người Tào Đỉnh. Đại nhân. Triệu Vũ vội vã không nhịn nổi nói, vậy chúng ta còn đứng ngay đó làm gì? Mau chóng tới xem một chút đi có phải là bọn hắn hay không hai người tại tào đỉnh nhà phát hiện gì đó cho nên mới thảm tao sát hại bọn hắn tại tào đỉnh nhà đại sảnh bị tập kích an suy nghĩ thuyết đạo nơi đó có thể phát hiện gì đó đâu chẳng lẽ lại là bọn hắn nói cái gì đúng rồi cuối cùng tại trần thái cực chính là nhớ tới vội vàng nói với từ tôn trước khi tới chúng ta thực sự ngay tại nghị luận liên quan tới tào lệnh thừa sự tình kia thiết kính nói nói hắn cùng tào đỉnh có qua giao tình còn còn nói còn nói gì đó đám người thúc dục trần thái cực vừa muốn thoát ra. Từ tôn nhưng hét lại hắn, xông lên Trần Thái cực khoát tay áo, vừa chỉ chỉ lô thai của mình. Nha. Trần Thái cực rõ ràng từ tôn ý tứ, tranh thủ thời gian tới đến từ tôn tiếp cận, ghé vào lô thai hắn nhẹ nhàng thuyết đạo. Hắn còn nói tạo đỉnh vì trong đám người hướng, bất thiện giao tế, chỉ thích loay hoay hắn mô hình thiết kế, không có khả năng là huyền môn gian tế. Kỳ thật những này cũng không phải là gì đó bí ẩn tình báo, Từ tôn sớm đã điều tra rõ ràng. Hơn nữa tại thư phòng bên trong thấy được những cái kia mô hình thiết kế, cơ bản đều cùng công trình thủy lợi có quan hệ. Nhưng mà tại Từ tôn sau khi nghe xong hắn vẫn là rất khiếp sợ mở to hai mắt nhìn ra vẻ kinh ngạc thuyết đạo lại có loại này sự tình từ tôn như vậy một kích động đem triệu vũ đám người lòng hiếu kỳ cũng câu lên đến cùng gì đó sự tình a giờ này khắc này liên trần thái cực bản nhân cũng rất kỳ quái hắn cảm giác trong lời của mình tựa hồ không có cái gì manh mối a triệu vũ nói đúng từ tôn chỉ chỉ cửa thuyết đạo việc này không nên chậm trễ chúng ta tranh thủ thời gian trở về tào đỉnh phụ thượng đi xem một chút nói xong đám người liền vội không nổi ra thủy lại bộ bên ngoài mưa rơi không giảm xung quanh đều là hào hào tiếng nước chảy Tại đại gia đi tới cửa, chuẩn bị cưỡi ngựa cưỡi ngựa, lên xe lên xe lúc. Từ tôn chợt cản lại đám người, hắn đầu tiên là hướng thủy lợi bộ phía trong nhìn sang, sau đó vọt đến cửa bên cạnh, đối đám người phân phó nói: Hòa An ngươi cùng hầu chấn mang hai tên thị vệ trở về tàu đỉnh phụ thượng, xem xét tình huống, tra tìm manh mối. Thuận tiện nhìn xem Đông Phương Thần bộ thương thế làm sao. Từ tôn thuyết đạo, nếu như nàng tỉnh, lập tức hỏi nàng một chút là chuyện gì xảy ra. Vâng, vậy còn ngươi? Hoa không hiểu, ngươi không đi sao? Triệu Vũ, Từ tôn đem Triệu Vũ kéo đến bên người. Hướng hắn nhỏ giọng thầm thì vài câu, sau đó nói, "Ngươi cùng A Tu Tử đi làm chuyện này đi." Nha! Triệu Vũ như có điều suy nghĩ gật gật đầu, tựa hồ rõ ràng gì đó. Thế là, hắn đem A Tu Tử kéo đến một bên, hai người chớp mắt mất tung ảnh. "Ani, Từ Tôn lại đối Ani cùng dư lại thị vệ thuyết đạo, các ngươi đi với ta một chỗ." "Hầu trấn." Ngay sau đó, hắn lại tại Hầu trấn bên thai nói nhỏ vài câu, tiếp theo phân phó nói, "Ngươi đi đem Lý Kim lâu cấp ta gọi tới, ta có lời muốn hỏi hắn." "Vâng." Hầu trấn không dám thất lễ, lập tức trở mình lên ngựa ra roi thúc ngựa mà đi. cộc cộc cộc. tiếng vó ngựa gấp. đặt ở mặt đất bên trên kích thích trận trận bằng nước. xóa gì. theo liễu đông một tiếng hô cùng. xe ngựa đứng tại ở vào kiến nghiệp phường bên trong. một chỗ yên lặng trạch viện trước mặt. nơi này chính là đại lý tự thừa thiết kính nhà. bởi vì thiết kính tổ tiên có bố lệ huyết thống. cho nên càng ngựa thích ở tại người ngoại quốc chiếm đa số kiến nghiệp phường. đông đông đông. từ tôn thủ hạ một tên gọi là lý hưng thị vệ dùng sức phá cửa. trong cửa nửa ngày mới truyền đến động tĩnh. đây là ai vô lễ như thế. biết rõ đây là ai phụ thượng sao. đại môn mở ra quản sự người nô đầu ra hiểu chút nhi quy của không ẩm lý hưng cũng không quản kia một bộ đồ lập tức một cước đá tung cửa ra cao giọng quát nội vệ phủ cha án vị này là thánh thái hậu thân phong đặc sứ đại nhân còn không mau mau nên đón quả nhiên là người hiền bị bắt nạt, lý hưng như vậy ngang tàng quản sự người nhất thời dọa sợ tranh thủ thời gian chắp tay thuyết đạo mấy vị tới không kéo lao ra nhà ta không tại phủ thượng a ta biết không tại phủ thượng lý hưng thuyết đạo ít lại nhảy mau mau dẫn đường đem nhà ngươi tất cả mọi người đều tập trung vào phòng lớn nói chuyện một khắc đồng hồ phía sau Người thiết gia tất cả đều tới đến phòng lớn. Gần nhất Thánh đô liên tiếp phát sinh đại sự, người thiết gia không biết tình huống như thế nào. Khi nhìn đến Từ Tôn bọn người như vậy ngang tàng bộ dáng, từng cái dọa đến kinh hồn bạt vía. Vì để tránh cho phiền phức, Từ Tôn để Lý Hưng đem ngự chiếu lấy ra, cấp người thiết gia nhìn thoáng qua, trước cho thấy thân phận của mình. Nhìn thấy Từ Tôn quả nhiên là Thái hậu thân phong đặc sứ, người thiết gia càng thêm sợ hãi, chỉ cho là là thiết kính phạm vào chuyện gì. Các ngươi không cần kinh hoàng, Từ Tôn hỏi, bạn đặc sứ đến đây, chỉ vì thẩm tra một vấn đề, chỉ cần có thể trả lời đi lên, liền sẽ không làm khó các ngươi. Các ngươi suy nghĩ thật kỹ, Thiết Lao cùng kia công bộ thủy lệnh thừa tạo đỉnh từng có qua giao tình, các ngươi có người nào giải chuyện này? A. Người Thiết ra mắt lớn trừng mắt nhỏ, tất cả đều bị cái này hiếm thấy vấn đề hỏi mà ra. Mấy giây sau đó, nhưng gặp đại gia liên tiếp lắc đầu, nhao nhao biểu thị không biết. Đại nhân, Thiết Kính quản gia càng là yếu đất hỏi, cái gì gọi là thủy lệnh thừa a? Dựa vào từ tôn phiền muộn, tức khắc ý thức được, chính mình khả năng tìm nhầm địa phương, cùng lúc nào tới Thiết Kính nhà, còn không bằng đi đại lý tự. Nhìn tới, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác nhìn thấy đám người hai mặt nhìn nhau, Từ Tôn liền muốn muốn mở miệng hỏi thăm bọn họ, Thiết Kính còn có những cái kia hảo hữu trí giao. Kết quả, hắn mới vừa hé miệng còn chưa lên tiếng, sau lưng trận chuyển tới một thanh âm. Ta, ta biết. Từ Tôn quay đầu nhìn lại, nhưng gặp hầu chấn đã đem Lý Kim lâu mang theo tới, nói chuyện chính là Lý Kim lâu. Ồ. Từ Tôn chừng to mắt, người biết. Là, đúng vậy a. Nhưng gặp đã suối thành rớt súng Lý Kim lâu sợ hãi thuyết đạo, thủy lệnh thừa tào đỉnh ưa thích nghiên cứu cổ tích, đặc biệt là đối cổ đại mương nước nói rất là yêu thích. Thiết Lão tổ tiên có người nhận chức khám thiết lập viện, bởi vậy nhà bên trong còn có một chút cổ thành đồ. Tào Đỉnh phi thường yêu thích, liền dùng nhiều tiền mua đi qua. Chương 236, Lục Trọng cố đô. Chuyện này, làm sao ngươi biết rõ ràng như vậy? Từ tôn vấn đạo. Là, là như vậy. Lý Kim lâu hồi ức nói, Thiết Lão nhìn thấy Tào Đỉnh như vậy ưa thích nhà mình cổ địa đồ, liền liên tiếp ra giá tiền rất lớn. Kia Tào Đỉnh gia sản hữu hạn căn bản không tiếp nổi. Nhưng là, kia Tào Đỉnh thực tế đối cổ địa đồ yêu thích không buông tay, không muốn vứt bỏ, liền sai người tìm tới ta tác hợp. Lý Kim lâu giảng thuật nói. Hắn ủy thác chính là công bộ thị lang doanh lượng. Cứ như vậy, từ ta cùng doanh thị lang ra mặt giải nghĩa, mới để thiết lao hạ giá cả, bán ra khối kia cổ địa đồ. Khối kia, Từ tôn bắt được tự nhãn, rất nhiều a. Đúng, Lý Kim lâu gật đầu, đều là huyền diệu thành cổ địa đồ, tựa hồ các triều đại đổi thay đều có, cơ bản đều là vẽ tay, có nhìn qua có chút lâu dài. Thiết kính tất cả đều bán cho tào đình rồi. Từ tôn lại hỏi, đúng, ân, hẳn là a. Lý Kim lâu thuyết đạo, nói trắng ra là, ta chỉ là trong đó ở giữa người mà thôi. Cụ thể thiết lão nhà bên trong còn có hay không hàng tồn, ta cũng không biết. Nghe được lời này, Từ Tôn quay người hỏi hướng Thiết Phủ quản gia bọn người: Các ngươi biết rõ chuyện này sao? Nhà ta. Lúc này, một tên lão phụ nhân thuyết đạo: Chúng ta thiết gia tổ tiên sắc thực làm qua tiền triều khám xã viện giám quan, các ngươi nói những cái kia cổ địa đồ ta cũng nhìn thấy qua. Lão gia nhà ta cũng đối những cái kia địa đồ cảm giác hứng thú, trước kia hắn thường xuyên lấy ra thưởng thức, nhưng đến sau liền chưa từng thấy đến. Tốt. Từ Tôn xông lên Lý Hưng đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Lý Hưng lập tức rõ ràng Từ Tôn ý tứ lập tức mang đi cái này lao phụ nhân, để nàng hỗ trợ đi tìm, nhìn xem thiết tính nhà bên trong còn có hay không tồn kho. Lý Ngự Sử từ Tôn lại hướng Lý Kim Lâu hỏi, người mới hảo hảo ngẫm lại, loại trừ doanh nhượng cùng tao đỉnh, còn có ai đối thiết lão cái đám kia cổ địa đồ hiểu khá rõ. Đó là đương nhiên là thiết lão bản nhân. Lý Kim Lâu không chút nghĩ ngợi thuyết đạo, hắn không phải ngay tại nội vệ phủ hỗ trợ sao? Các ngươi hỏi? Ân. Đông Dung, hắn theo từ Tôn đám người vẻ mặt nhìn ra gì đó, lập tức im lặng, không còn lên tiếng. Uy, hỏi ngươi lời nói đâu? Anh nhưng dùng vỏ kiếm thọc hắn lập tức hỏi loại trừ thiết lão còn có ai biết rõ còn còn có Lưu Kim nhà Lý Kim lâu ý thức được Lưu Kim cũng đã không tại nhân thế thuyết đạo thiết lão học thức bên bác, giao hữu phổ biến ta ta có thể cho các ngươi liệt kê một cái danh sách nhưng cụ thể ai còn hiểu rõ khối kia địa đồ sự tình ta cũng không rõ ràng tốt a Từ Tôn sông lên Ani điểm một chút đầu để Lý Kim lâu đem danh sách viết cấp Ani. nhưng mà hai người vừa muốn đi đến một bên Từ Tôn nhưng lại nhớ tới gì đó hướng Lý Kim lâu hỏi đứng rồi tao định nói không nói, hắn muốn những cái kia địa đồ có tác dụng gì a? Ân. Lý Kim lâu suy nghĩ một lần, hồi đáp, giống như liền là đơn thuần nữa thì a? Ân. Giống như, hắn nói những cái kia cổ địa đồ bên trên biểu thị có cổ đại trùng khu thủy lợi hoặc là cống danh gì gì đó, có lẽ đối hắn công trình thủy lợi có cái gì trợ giúp a? Nghe nói như thế, Từ tôn đống nhiên cảm giác trong lòng du lên, một luồng hơi lạnh cớ ngội đến chân. Chẳng lẽ đúng như chính mình phía trước suy đoán dạng kia, đây mới là huyền môn chân chính muốn tiến tiếp. Từ tôn, lúc này một mực tại bên cạnh Trần Thái cực nhịn không được đem Từ Tôn kéo đến một bên, hỏi, làm sao? Ngươi có phải hay không cho rằng, nơi này có vấn đề? Trần đại nhân, Từ Tôn hỏi, ta phía trước nghe các ngươi nói qua, Thánh đô Huyền Diệu Thành là tại nguyên lai trên tòa thành cổ kiến tạo lên tới, đúng không? Đúng. Trần Thái cực gật đầu, ta lúc nhỏ nghe người ta nói đến qua, có lao nhân đem Huyền Diệu Thành gọi là Lục Trọng cố đô. Lục Trọng cố đô. Từ Tôn hiếu kỳ, Huyền Diệu Thành danh xưng thiên hạ trung tâm, bởi vì hắn địa lý vị trí cùng chiến lược yếu tố đều tốt, cho nên trong lịch sử có 10 cái triều đại đều đem nơi này thiết lập vì kinh thành. Trần Thái cực giải thích nói, trừ bỏ những cái kia đoàn mệnh vương triều bên ngoài, tính cả ta đại huyền, tổng cộng có 6 cái vương triều ở đây xây dựng rầm rộ, đóng đô tạo thành. Dù sao quốc lực hữu hạn, tại kiến tạo thời điểm, đại đa số vương triều đều biết tại nguyên lai địa điểm cũ bên trên kiến tạo, hoặc là sửa chữa lại hoặc là thêm đắp, Dân ra liền trở thành thành bên trên tri thành, sáng tạo ra hôm nay lục trọng cố đô. Nha. Từ tôn nghiêm túc suy nghĩ, thì thảo thuyết đạo nói như vậy, tại này huyền diệu thành địa hạng, lại là có khác huyền cơ. Đúng, lời này không giả. Trần Thái Cực khẳng định nói, bọn hắn công bộ người hiểu rõ nhất, rất nhiều mở thiết lập công trình đều biết gặp được cùng một cái vấn đề, đó chính là hướng phía dưới khai cuột mặt đất. Tổng lại đào được cổ đại di tích, dẫn đến công trình lượng tăng lớn, kỳ hạn trì hoãn. Có đôi khi thậm chí không thể không tuyển cái khác địa chỉ xây lại. Kia, nay thủy đạo mương nước loại hình có thể có thuyết pháp. Từ tôn lại hỏi, có, Trần Thái Cực trả lời, nếu thánh đô xây ở cố đô phía trên, như vậy di vãng lưu lại kênh ngầm khe rãnh liền cũng tự nhiên tất cả địa hạ. Nghe nói. Những cái kia kênh ngầm đến nay còn có thể tạo được khơi thông hàng ngữ công hiệu, đây cũng là vì cái gì trong mấy trăm năm, Huyền Diệu thành chưa hề nháo qua lũ lụt nguyên nhân sở tại. Địa Hạ thành, kênh ngầm thủy đạo. Từ Tôn đem hắn liên tưởng cùng một chỗ, lại hướng Trần Thái cực hỏi thăm, những cái kia kênh ngầm thủy đạo tiến vào được người sao? Cái này? Trần Thái cực lắc đầu, ta nhưng là không rõ ràng. Loại này sự tình, chỉ sợ phải hỏi một chút công bộ người. Kỳ thật, hắn nhìn một chút bốn phía, tiết nối thủy đạo, toàn bộ Huyền Diệu thành, chỉ sợ chỉ có Thiết Lao đối loại chuyện này tinh thống nhất. Ta phía trước nghe nói nội các hưu ý chiêu thiết lão đi khám thiết lập viện nhận trước, nhưng đều bị thiết lão cự tuyệt dù sao này đại lý tự nước luộc nhiều a từ tôn trần thái cực hạ thấp giọng hỏi ngươi có phải hay không cho rằng bọn hắn bất ngờ giết thiết lão liền là không muốn để cho thiết lão đem cổ thành tên ngầm bí mật nói ra từ tôn khẽ gật đầu ta đoán tại tào đỉnh nhà bên trong thiết kính cùng đông phương thần bộ lúc nói chuyện có lẽ là nghĩ tới hắn cùng tào đỉnh làm qua giao dịch sau đó bị tào đỉnh quản gia nghe được lúc này mới không ngại bại lộ thân phận cũng phải đem thiết lão giết chết như vậy chuyện này căn hệ trọng đại a bất quá Trần Thái Cực chân mày nhíu chặt, ta thực nghị không ra, những cái kia cổ đại kinh ngầm đã tồn tại ngàn năm lâu dài, Huyền môn lại có thể dùng bọn chúng làm cái gì văn chương đâu? Nước? Từ Tôn hỏi. Không có khả năng. Trần Thái Cực lắc đầu, ta tuy là ngoại nghề, nhưng cũng biết Huyền Diệu Thành địa thế cao, không có những cái kia kinh ngầm cũng không có khả năng phát sinh lũ lụt. Lại nói nước là dẫn tới, nếu như phát lũ lụt, nước sông cũng đều xuôi theo kim ngân giang vọt tới Hạ Du đi. Kia. Từ Tôn lại hỏi, nếu như dùng thuốc nổ đâu? Giờ này khắc này. Từ tôn hoàn toàn là đem chính mình tưởng tượng thành huyền môn ý đảng, suy nghĩ như thế nào mới có thể cấp tòa này phòng thủ kiên cố lịch sử cổ thành tạo thành lớn nhất thương tổn. Hắn vốn cho là mình lời vừa ra khỏi miệng liền sẽ đưa tới Trần Thái cực chấn kinh. Ai ngờ Trần Thái cực sau khi nghe xong liền tục qua tay, kia liền càng không thể nào. Thuốc nổ uy lực mặc dù không nhỏ, nhưng nếu là muốn nổ rất huyền diệu thành hoặc là hoàng cung, vậy đơn giản là nói chuyện viễn vông. Thực sao? Từ tôn thuyết đạo, nếu Thánh đô phía dưới có giành cơ hội như vậy đem thuốc nổ vùi vào đi, không có khả năng. Trần Thái cực không đợi Từ tôn nói xong liền cho ra đáp án phủ định, ta rõ ràng ngươi ý tứ, ngươi có phải hay không muốn nói, huyền môn nghĩ nổ vạn phúc cung. Ngươi biết, kia phải cần bao nhiêu thuốc nổ sao? Trần Thái Cực khoa tay một lần, dùng tại thế tốt nhất thuốc nổ, đầy đủ được có hơn vạn hộp. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Mặt khác, hắn lại nói, tiến tạo vạn phúc cung đều là sớm đánh qua nền tảng, phía dưới kia không có khả năng là giống. Thực sao? Nghe Trần Thái Cực lời nói, từ tôn lâm vào trầm tư, nước cũng không được, hỏa cũng không được, kia huyền môn đảng dùng những này cổ thành kinh ngẩm, có thể làm gì đó đâu. Chương 237 liên hoàn kế ngày thứ tư mượn mưa cạnh. nội vệ phủ bước chân vội vàng bóng người vội vàng mau mau đi thông truyền tất thịnh các lính lâm triều phượng lo lắng phân phó nói để hắn dùng tốc độ nhanh nhất đem hết thệ liên quan tới huyền diệu thành địa hạ kinh ngầm tư liệu sửa sang lại vâng thủ hạ lĩnh mệnh mà đi mấy người các ngươi lâm triều phượng lại nói đi đem công bộ thượng thư cấp ta gọi tới để hắn kéo hết thệ công bộ nguyên lão nhanh chóng tới đây cho ta vâng thái quân lâm triều phượng lại nói với thái quân ngươi tranh thủ thời gian phái người thông truyền vũ lâm vệ tướng quân Gần đây nhất định phải tăng thêm nhân thủ, tăng cường hoàng cung trong ngoài tuần tra. Vâng. Thánh thái hậu tuyệt đối không dung có nửa điểm nửa hảo sai lầm, Lâm Triều Phượng kích động quát, bằng không, các ngươi để mạng lại chống đỡ. Là. Nhiều nội vệ run rẩy nhận lời. Chờ thuộc hạ nhau nhau thối lui sau đó, Lâm Triều Phượng lúc này mới đem Thái Côn kéo đến một bên, nhỏ giọng hỏi, thế nào, tại kia tiền tề phong nhà lục soát gì đó hay chưa? Tổng quản đại nhân, Thái Côn túi đầu trả lời, tiền tướng thật không phải thường nhân, bọn ta cho thấy ý đồ đến sau đó, hắn chẳng những không có ngăn cản, ngược lại dị thường phối hợp thậm chí trả lại điều tra các huynh đệ phát ra chút kiếm tệ nói như vậy lâm triều phượng thất vọng nói gì đó cũng không lục ra được đúng vậy a cũng như quyền đả các miệng, không chỗ phát lực thái côn nhỏ giọng nói ân rõ ràng lâm triều phượng gật đầu nói lao ra hỏa chi phối nội các vài chục năm quả nhiên là gặp qua mưa to gió lớn người a nhìn lại chúng ta tạm thời bắt hắn không có cách nào chi tiết hắn không biết điều thì cũng thôi đi lại còn tại tỷ tỉ, tỉ nơi đó nói xấu ta thực tế ghê tởm cái này thái quân cân nhắc thật lâu khuyên nhủ tổng quản đại nhân giờ đây thiết kính cùng đông phương yêu nhiêu bị tập kích hoàn toàn chính xác nói rõ huyền môn còn có kế hoạch chúng ta không thể không phòng bị a ta biết lâm triều phương hỏi đông phương yêu nhiêu hiện tại thương thế làm sao vẫn còn đang hôn mê bên trong thái côn trả lời ta đã phái y quan trần trị nàng chịu là nội thương tính mạch thụ tổn hại nhưng may mà cũng không cần lo lắng cho tính mạng chậm chậm ta đã nghĩ không hiểu lâm triều phượng nghĩ mày suy nghĩ thì là huyền môn lịch đảng thực giấu vào địa hạ kinh ngầm vậy bọn hắn có thể làm cỡ nào lớn yêu ra đây thì là bọn hắn có thể tìm được đường giết tiến hoàng cung đây chẳng phải là lấy trứng chọi đá. Đúng vậy a, nhưng là Thái Côn chắp tay thuyết đạo, đề phòng vạn nhất, chúng ta vẫn là phải thận trọng đối lại a. Kia là đương nhiên, Lâm Triều Phượng nói lầm bầm, nếu là ra một điểm chỗ sơ suất, vậy chúng ta này nội vệ cũng đừng làm. Nói chuyện, nhị nhân chuyển nhập nội đường, muốn đi thăm dò nhìn một chút Đông Phương yêu nhiều thường thế. Ai ngờ, vừa vặn gặp được Từ Tôn mang lấy Hỏa An ô, bọn người từ bên trong ra đây. Từ Tôn gặp quá hai vị đại nhân. Từ Tôn tranh thủ thời gian thi lễ. Từ Tôn. Lâm Triều Phượng nhìn thấy Từ Tôn bọn người bước chân vội vàng dáng vẻ vội hỏi các ngươi đây là muốn đi chỗ nào lâm tổng quản từ tôn vội vàng tiến lên hỏi một câu kinh thế hai tục lời nói ngươi có thể hay không giúp ta làm một chuyện phái người đem kim giang đập đập mở đem nước sông rót vào thành đô ngươi ngươi ngươi ngươi lâm triều phượng tức khắc như bị lửa cháy một loại sắp đến nửa ngày không nói nên lời từ tôn thái côn vội vàng nói đó là không có khả năng sự tình ngươi không phải là muốn để nước sông rót vào cây ngầm đem những khả năng kia giấu dưới đất huyền môn đảng tất cả đều chết chim a vì cái gì không có khả năng thư tôn hỏi nhiều phái một chút nhân thủ không phải liền là rồi ta ta rõ ràng ngươi ý tứ lâm triều phượng lúc này mới tỉnh táo lại giải thích nói nếu như có thể mà nói ta tuyệt đối đồng ý ngươi kế sách nhưng là hiện tại mùa vụ không đúng chính vào kim ngân giang khô kiệt quý trong nước cũng không có nước đào mở kim giang đập cũng không hề dùng a thế mà dạng này từ tôn nhiễu chặt hắn mày nhưng càng chắc chắn một cái suy nghĩ nói như vậy huyền môn lịch đảng là sớm đã đoán chắc lúc này a từ tôn lâm triều phượng hỏi ngươi liền thực xác định như vậy những cái kia huyền môn nghịch đảng thực dấu dưới đất kinh ngầm bên trong sao? Đại nhân, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, Từ Tôn thuyết đạo, vạn nhất bọn hắn tìm tới một đầu mật đạo, có thể chui vào hoàng cung đâu. Hừ, Lâm Triều Phượng lắc đầu, thế nào, ngươi đem hoàng cung thủ vệ thị cùng trò đùa sao? Thuộc hạ không dám. Từ Tôn không cần phải nhiều lời nữa. Bất quá, ngươi có thể tra được Tào đỉnh có vấn đề, quả thật có chút bản sự, Lâm Triều Phượng thuyết đạo, ngươi yên tâm, ta đã dựa theo lời ngươi nói, cấp ngươi đi tìm tinh thông cổ thành cùng với địa hạ kinh ngầm người, bọn hắn rất nhanh liền đến. Đa tạ đại nhân. Từ Tôn ôn quyền, tiếp theo chuyển hướng Thái Côn, Thái đại nhân, phiền phức ngài đối một hồi trước giúp ta hỏi đến, chúng ta bây giờ có kiện quan trọng sự tình muốn làm. Ngươi? Thái Côn bội hỏi hỏi, ngươi đi làm cái gì? Ta nghĩ lại đi tạo đỉnh nhà nhìn xem, Từ Tôn thuyết đạo, muốn nhìn một chút có phải hay không bỏ sót những cái kia cổ địa đồ. Chút chuyện nhỏ này, phái thủ hạ của ngươi đi không được à? Vẫn là ta tự mình đi thôi. Từ Tôn kiên trì. Ta? Thái Côn thuyết đạo, kia ngươi nhưng muốn nhanh lên một chút trở về. Vâng. Từ Tôn lần nữa hướng Lâm Triều Phượng cùng Thái Côn tí lễ Lúc này mới mang theo thủ hạ rời khỏi. Khi bọn hắn ra nội vệ phủ nhảy lên xe ngựa sau đó, nhưng gặp khổ nương sớm đã ngồi tại buồng xe bên trong. Buổi chiều giờ tuất, tước xuống thánh đô đường phố bên trên tán phát lấy một cỗ xuân thảo hương khí, biểu thị xuân về hoa nở mùa vụ sắp đến. Tiếng vó ngựa từ tôn đám người cũng không đi đến Tào đỉnh phủ thượng điều tra, mà là dọc theo Hưng Long phường phía đông, đi tới thủy lợi bộ phía sau một đầu ngõ hẻm phía trong. Triệu Vũ sớm đã tại hẻm miệng chờ đã lâu, nhìn thấy từ tôn bọn người đến, vội vàng tiến lên vất tay ra hiệu, đồng thời ra hiệu đám người hạ giọng. Đại nhân Triệu Vũ chỉ vào hẻm chỗ sâu trạch viện Thuyết Đạo, ngay nhìn người thật sự là quá chuẩn. tên kia quả nhiên có vấn đề A. Người đâu? Từ Tôn nội hỏi. Hắn nhà trong viện có một ngụm giếng cạn. Triệu Vũ Thuyết Đạo, ta cùng A Tu Tử tận mắt nhìn đến hắn buộc một sợi dây thường ném vào giếng bên trong, sau đó chui xuống dưới. Từ Tôn hài lòng điểm một chút đầu, sau đó liền hướng Triệu Vũ chỉ phương hướng đi đến. Ai? Triệu Vũ kỳ quái, chẳng lẽ đại nhân liền không cảm thấy kỳ lạ sao? Kỳ lạ cái A Nô đi, hoặc A Nô chửi bậy, đại nhân đã điều tra cái kia tương tác đại tượng thạch tuần hắn bổ nhiệm văn thư là từ lại bộ thị lang Diêm Hải phá lệ ban phát, cùng bình thường quá trình không hợp. Mặt khác, Diêm Hải cũng là lần này ám sát án ngộ hại người trí nhất. A. Triệu Vũ kinh ngạc, nói như vậy, những này kế hoạch đều là liên hoàn. Chẳng lẽ lại, kia 17 tên ngộ hại người bên trong, còn có huyền môn người? Còn cô a, A Ni thuyết Đạo, cái này tương tác đại tượng 40 mấy người, chỉ một người tại đại viện sống một mình, cũng không cưới cái bà nương, cũng không thuê mướn gia đình, rõ ràng có vấn đề đi. Đại nhân lợi hại, lợi hại, Triệu Vũ vội vàng xu nói, nói thật đi. Khi đó tại cục thủy lợi vừa nghe nói Thiết Kính bị giết, tất cả người đều bối rối, chỗ đó còn có thể nghĩ những chuyện khác. Có thể chúng ta đại nhân chẳng những không có ngộng, ngược lại nhanh như vậy liền ý thức được Tào đỉnh bên người khả năng còn có nội ứng, thực sự là, thực sự là ta đều đối lý ta. Hiện tại vuốt mông ngựa vì thời gian con sớm, Từ Tôn Tuyết đạo, vẫn là xem trước một chút hắn có phải là thật hay không có vấn đề đi. Chương 238, vượt sâu, thượng. hư, Tới đến giếng cạn bên cạnh, Triệu Vũ đầu tiên là cẩn thận hư một tiếng, sau đó nói với Từ Tôn: "Yên tâm đi, A Tu Tử đã xuống dưới, hơn nữa lưu lại ký hảo. Từ Tôn thỏ người ra nhìn một chút đen như mực giếng sâu, quay người đối Hỏa Ano phân phó nói: "Ano, ngươi cùng Hầu Chấn lưu lại, chú ý che giấu hành tung." Đại nhân. Hỏa Ano không quá tình nguyện, nhưng nghĩ lại, chính là bởi vì Từ Tôn đối với mình tín nhiệm, mới biết để cho mình lưu tại thượng diện. Phía dưới không gian nhỏ, ngươi dù sắt cũng không tốt mà đi. Từ Tôn nhìn ra nàng ý tứ, nhỏ giọng nhắc nhở một câu. Hỏa Ano không còn xoan suất, lập tức cùng Hầu Chấn kéo vào dây thừng. Triệu Vũ, A dẫn đầu vịn dây thừng hướng phía dưới. Cái khác mấy tên thị vệ theo thứ tự giữ chặt dây thừng, đi theo, cái cuối cùng mới là Từ Tôn. Những người này tất cả đều có khinh công bản thân, xuôi theo dây thừng mà xuống không hưởng phí mảy may khí lực, hơn nữa không có phát ra bất kỳ thanh âm. Từ Tôn cũng coi là cảnh đội tinh anh, leo cái dây thừng tự nhiên cũng khỏi phải nói. Chỉ trong chốc lát, Từ Tôn đã bò lên 67 mét xuống dưới, theo dây thừng lực đạo dần dần nhỏ, nói rõ Triệu Vũ đám người đã đến cùng. Nhưng mà, ngay tại Từ Tôn vừa muốn đi xuống thời gian, chợt nghe được đáy giếng nơi nào đó truyền đến một hồi tiếng đánh nhau. Không tốt. Triệu Vũ thầm kêu không tốt. Lập tức theo tiếng phóng đi. Từ Tôn là bởi vì nhận kinh hãi, cổ tay bưng lỏng, theo dây từng bên trên tuột xuống. Bởi vì mới vừa vừa mới mưa, đáy giếng đều là ướt sũng nước bùn, Từ Tôn không biết sâu cạn, ngã tại thượng diện đánh một cái lão đạo, mắt thấy liền muốn ngã sắp xuống. Kết quả, Ani tay mắt lênh lẹ, một tay lấy Từ Tôn ôm vào trong lực, tới một cái mỹ nữ cứu anh hùng. Đại nhân cẩn thận. Ani đem Từ Tôn đỡ thẳng, có thể dung không được nói cái gì lời nói, liền nghe được đáy giếng nơi nào đó tiếng đánh nhau càng thêm dữ dội. Tựa hồ là Triệu Vũ đám người đã cùng bên trong người lãnh Đinh đinh đang đang. Vũ khí tiếng va chạm tại tĩnh mịch giếng cổ phía dưới tỏ ra dị thường rõ nét. Theo tiếng tiêu nhìn lại, nhưng gặp giếng cổ cấp dưới trên vách giếng có cái lỗ rách, trong động mơ hồ truyền đến yếu ớt ánh đèn, cùng với ánh đèn bên dưới bóng người chấp động. Nương nương gấu a. Bất ngờ, phía trong truyền đến Triệu Vũ quát to một tiếng, cấp ta bắt sống, không thể để cho hắn chết. Giờ này khắc này, Lý Vân chờ một đám thị vệ cũng đã vào vào, tiếng đánh nhau đột nhiên tăng cấp. Ani nhắc theo bảo kiếm Hữu Tâm đi vào, nhưng lại lo lắng Tử Tôn có mất, không dám luận động. Ani, Tử Tôn ra lệnh, đi Chúng ta cũng đi vào. Nhận được mệnh lệnh, Ani lúc này mới túi đầu xuyên tiến lô rách, Tử Tôn chính là theo sát phía sau. Bên trong là một đầu tàn phá ở ngưỡng hành lang. Không nghĩ tới, hai người mới vừa vào đi, liền trông thấy A Tu tử nắm bả vai đổ vào hành lang một góc, mà che lấy bả vai tay trong khe, chính tới phía ngoài ảo ạt bước lên huyết. A Tu tử, Ani kêu một tiếng. Ai ngờ, ngay tại cùng thời khắc đó, hành lang chỗ sâu đèn đống nhiên diệt. "Oa!" "Làm sao làm?" Triệu Vũ kêu to một tiếng, "Giao đánh lửa, giao đánh lửa, nhanh." "Răng rắc, răng rắc." theo dao đánh lửa đánh lấy phía trong lần nữa lóe ra ánh sáng người đâu nhanh mau tìm nghe được phía trong xuất hiện biến cố Ani lập tức lui lại một bước lần nữa bảo vệ từ tôn nhưng mà đợi đã lâu cũng không gặp có người từ bên trong ra đây mà tiếng đánh nhau cũng là im bặt mà dừng sau một lát triệu vũ du cụp lấy đầu buồn bực ra đây hướng từ tôn báo cáo đại nhân tiểu nhân làm việc bất lợi bị kia người chạy cái gì từ tôn đầu tiên là ngồi xổm người xuống kiểm tra một hồi a tu tử thương thế gặp hắn không có trở ngại sau đó lúc này mới dọc theo hành lang tiến vào phía trong, nhưng gặp hành lang chỗ sâu có một cái cửa sắt, trong cửa sắt lại là một cái rõ ràng đi qua tu sửa mật thất. mật thất chia trong ngoài hai gian, bên ngoài là làm việc thư phòng, phía trong nhưng là một gian phòng ngủ. giờ phút này tại thư phòng mặt đất bên trên chạy xuống hết, chỉ gặp một người mặc công bộ quan phủ người ngã vào trong vũng máu, đã không còn tức giận. tư tôn một cái nhận ra, này người chính là thủy lợi bộ tương tác đại tượng Thạch thuần. cái này tư tôn càng thêm nghi hoặc, vội hỏi chuyện này rốt cuộc là như thế nào? vừa rồi người kia là ai? là Triệu Vũ như phạm sai lầm hại tử, túi đầu thuyết đạo, là tao đỉnh cái kia quảng ra, này ra hỏa hảo hảo lợi hại, khó trách liền đông phương thần bộ đều kém một chút bị hắn giết chết. Nóa! từ tôn mắng, người đâu? Lúc đầu chúng ta đã chiếm thượng phòng, Triệu Vũ thuyết đạo đã chịu chúng ta mấy đao, thật không nghĩ đến, hắn lại đem ngọn đèn cấp đả diện, sau khi đèn sáng liền không thấy bóng dáng. Nghe đến lời này, Ani lập tức xông vào phòng ngủ, nhưng gặp phòng ngủ vách tường một bên hiện lên mở ra trạng thái, rõ ràng liền là nhất đạo ám môn. Giờ phút này, Lý Vân chính nhắc tới đao đứng tại ám môn phía trong ngắm nhìn tình hình bên trong nhíu chặt mày lên. Hiển nhiên, kia tên quản gia là từ nơi này chạy trốn. Chờ Từ Tôn tiến vào phòng ngủ thời điểm, chỉ cảm thấy một hồi gió mát đánh tới, bản năng cảm giác được cái kia đạo ám môn đằng sau không đơn giản. Quả nhiên, tại hắn tới gần ám môn nhìn xuống dưới sau đó, tức khắc thật sâu lấy làm kinh hãi. Nhưng gặp ám môn đằng sau lại là nhất đạo sâu không thấy đáy khe rãnh, mang lấy bó đuốc chiếu xuống đi, nhưng gặp khe rãnh tất cả đều là dùng tảng đá xanh xếp lên tích mà thành, cứ việc chỉ có thể mượn ánh sáng nhìn thấy một một phần nhỏ, dĩ nhiên đã có thể cảm nhận được này rãnh sâu to lớn khe hùng vĩ. Ông trời ơi, khe rãnh bể rộng chừng 2 mét, sâu không thấy đáy, là nhất đạo danh phó kỳ thực vực sâu. Ở mức âm lạnh gió theo phía dưới thổi tới, để từ tôn không rét mà run, trong lòng run dậy. Ai? Không đúng. Ani trên dưới xem xét, hiếu kỳ hỏi, nơi này căn bản không có đường, người đâu? Hán. Lúc này, Lý Vân cắn răng, oán hận thuyết đạo, hắn ngã xuống. Cái gì? Đám người kinh ngạc. Đúng, Lý Vân khẳng định nói, ta thấy được, hắn sát thực ngã xuống. Không, không đúng. Ani lập tức lắc đầu, này không có đạo lý. Ám môn đằng sau kết nối nhất đạo danh sâu, như vậy kiến tạo này nói ám môn có cái gì ý nghĩa đâu?" Đám người nghị luận nhau nhau, Từ Tôn chính là ngắm nhìn khe danh bên dưới vực sâu ngần người. Phía trước, hắn chỉ là theo Trần Thái Cực miệng bên trong biết được Huyền Diệu Thành là lục trọng cố đô, kinh thành phía dưới đè ép cổ đại thành thị phế tích. Nhưng vạn vạn nghĩ không ra, sẽ là như vậy quy mô to lớn. Gắt gao dạng này nhất đạo khe danh, liền như vực sâu vạn trượng. Tới tới tới, nhường một chút, nhường một chút. Lúc này, Triệu Vũ không biết từ nơi nào nhặt được một khối đá, lập tức hướng kia khe rãnh bên trong ném xuống đám người nghiêng tai yên lặng nghe, mấy giây sau đó phía dưới truyền đến bịch một tiếng yếu ớt tiếng vang, có nước. đám người rất nhanh ý thức được, nơi này có lẽ liền là cổ đại mương nước tắm đạo. nha đại nhân, a tu tử che lấy bả vai lão đạo tiến vào phòng ngủ, nói với từ tôn, thi chức vô năng bị bọn hắn phát hiện. a tu tử, từ tôn lúc này mới nhớ tới chuyện vừa rồi, vội vàng hỏi, vừa rồi đến cùng xảy ra chuyện gì? ta nhìn thấy thạch tuần hàng nhập giếng cạn bên trong thật lâu chưa đi lên, liền cùng triệu đại nhân chia ra hành động, triệu đại nhân đi báo tin, ta chính là đi theo hắn xuống đến giếng bên trong. A Tu tử giảng thuật nói, ta theo vào tới sau đó, nghe được phía trong có người nói chuyện, liền ở bên ngoài nghe lén. Ta nghe ra, bên trong hai người một cái là Thạch Thuần, khác một cái chính là Tào đỉnh quản gia. Ta biết chuyện rất quan trọng, cho nên không dám loạn động, có thể tuyệt đối không ngờ đến, hai người vậy mà xảy ra tranh chấp. Kia Thạch Thuần trúng kiếm sau đó bất ngờ đánh vỡ lại môn, đem ta bạo lộ ra, ta liền cùng quản gia kia đánh lên. Không nghĩ tới quản gia kia võ công rất cao, tuy trước không phải là đối thủ, lúc này mới bị hắn đâm một kiếm, may mắn lúc này Triệu đại nhân chạy tới, lúc này mới phát sinh sự tình vừa rồi. Tranh chấp Từ tôn bội hỏi, bọn hắn bởi vì cái gì xảy ra tranh chấp, nhất định phải lấy mệnh lẫn nhau đọ sức. Chương 239, vượt sâu chung. Thạch Tuân một mực tại oán trách Tào đỉnh quan ra, A Tu tự giảng thuật nói, oán trách hắn không nên ra tay giết Thiết Kính. Hắn nói kế hoạch của bọn hắn lúc đầu áo tiên không thấy vết chỉ khâu, thì là để chúng ta biết rõ Thiết Kính cùng Tào đỉnh có qua giao dịch cũng không ngại sự tình, chúng ta căn bản không thể xác định cả hai ở giữa có liên hệ gì. Có thể hắn mạo muội giết Thiết Kính liền hoàn toàn khác nhau, cứ như vậy, chúng ta ngược lại sẽ đem chú ý lực tập trung ở Thiết Kính cùng Tào đỉnh quan hệ bên trên. Ồ. Từ Tôn lại hỏi, cái kia quản gia đâu? Hắn là thế nào nói? Cái kia quản gia cũng không có biện bạch gì đó, A Tu tử hồi ứng nói, hắn chỉ nói là đại cục đã định, ai cũng ngăn cản không được bọn hắn, sau đó. Sau đó còn nhắc tới thiên kiếp, nhưng bởi vì thanh âm quá nhỏ, ta không có nghe tiếng. Lại đến sau, ta cũng không biết rõ hai người bọn họ đến cùng là ai trước ra tay, đột nhiên đánh lên, hơn nữa đánh vỡ lại môn, đem ta bại lộ. Chờ ta nhìn thấy lúc, kia Thạch thuần cũng đã bị kiếm đâm xuyên, sau đó ta liền cùng quản gia kia đánh lên. A lúc này Triệu Vũ đồng nhiên sông lên An Nhi ra hiệu một lần, thuyết Đạo, nếu như vừa rồi ngươi sớm một chút xuống tới, có lẽ tình huống liền không giống nhau. Ta, An Nhi như mày, ngươi có ý tứ gì? Cái kia quản gia kiếm chiêu sắc bén, cùng ngươi không có sai biệt ta. Triệu Vũ ngượng ngùng thuyết Đạo, quả thực hung manh cực kỳ. Làm sao? An Nhi lại tương đối mất cảm, lập tức chừng to mắt chất vấn, ngươi đây coi như là hoài nghi ta à? Ngươi hoài nghi ta đã sớm nhận biết cái kia quản gia. Ta có thể không nói như vậy. Triệu Vũ nhún vai, tranh thủ thời gian triệt thoái phía sau một bước. Ta nhìn là ngươi người không bắt được, muốn mượn cớ mà thôi." "Hừ." Ani hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên tức giận. Tốt, từ tôn ngăn lại hai người câu chuyện, thuyết đạo, chắc không được, cái này tương tác đại tượng Thạch thuần, lại không che giấu chút nào nói với chúng ta ra thiết tính cùng Tào Định quan hệ đâu. Càng lại như vậy tự nhiên nói ra, chúng ta ngược lại không lại sinh nghi. Cái này quản gia làm, hoàn toàn chính xác không quá sáng suốt." "Chắc hẳn." Triệu Vũ suy nghĩ thuyết đạo, Thiết Tính cùng Đông Phương Yêu Nhiêu ngay tại trong sảnh nói chuyện, thiếm, trò chuyện một chút, kia Thiết Tính liền nhớ tới mình cùng Tào Đỉnh làm qua giao dịch, hơn nữa bởi vậy nghĩ đến có thể hay không huyền môn âm mưu dấu ở những cái kia cổ địa đồ bên trong kể từ đó thân vị nội ứng quản gia càng nghe càng nghĩ mà sợ cho nên mới tại chỗ quyết định ám sát thiết kính cùng đông phương yêu nhiêu nhìn ta đoán có phải hay không rất hợp lý từ tôn khẽ gật đầu nhưng trong lòng lại dâng lên một chút nghi ngờ không đúng nếu là sát nhân diệt khẩu vậy tại sao quản gia giết thiết kính sau đó chỉ là đánh lên đông phương yêu nhiêu chẳng lẽ không nên đem đông phương yêu nhiêu cũng một kiếm ám sát sao hô nghĩ đến chỗ này từ tôn một hồi hái hùng kiếp vía có thể nghĩ lại nhưng lại cảm giác vô pháp khẳng định bởi vì quản gia sở dĩ trọng thương đông phương yêu nhiều có thể là đông phương yêu nhiều bản thân có võ công hắn cũng không thể đem hắn dễ dàng giết chết cho nên hắn mới sử dụng có thể đưa tới người hôn mê khói mê có lẽ quản gia biết rõ đông phương yêu nhiều võ công công yếu cho nên trước làm hắn bị thương nặng sau đó lại giết chết thiết tính mà chờ hắn muốn lại giết đông phương yêu nhiều lúc đã bị người phát hiện chỉ có thể thoát đi đương nhiên có lẽ còn có một cái khác càng thêm đáng sợ khả năng đó chính là huyền môn thiên kiếp kế hoạch sắp khởi động hắn căn bản không cần giết chết đông phương yêu nhiều chỉ cần đem hắn trọng thương hôn mê liền có thể đợi đến Đông Phương yêu nhiều thức tỉnh sau đó liền sớm đã thì đã trễ Chật trật Từ Tôn càng nghĩ càng đáng sợ trước mắt một màn này đủ để chứng minh hai chuyện một cái là Huyền môn quả nhiên còn có chân chính tiên Kiếp kế hoạch khác một cái nhưng là bọn hắn chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ hành động đại nhân Lý Lương Tại dùng tâm quan sát sau một hồi lâu nói với Từ Tôn ngài nhìn này cống rãnh ngoài mặt cũng không trơn nhẵn hơn nữa hình như có dẫm đạp vết tích đá. Từ Tôn xoay người lại nhìn quả nhiên tại kinh vách bên trên phát hiện một chút tươi mới dấu vết Rất giống có người đạp bước qua. Có lẽ, Lý Hưng phòng đoán nói, bọn hắn tại nơi này thành lập ám môn, phía trước dùng đến buông xuống hàng chi dụng a. Nhìn, hắn chỉ vào cửa nào đó đổ xuất kim loại côn tuyết đạo, nơi này hẳn là dùng đến một sợi dây tát hoặc là thang dây dùng. Đại nhân, hắn nhìn xem phía dưới Hưng phấn thiết đạo, huyền môn nghịch đảng, rất có thể liền tàng ở phía dưới a. Đúng đúng đúng. Triệu Vũ nóng lòng muốn thử, đại nhân, chúng ta cái này đi xuống xem một chút đi. Tốt. Từ Tôn cũng làm bộ hưng phấn sông lên Triệu Vũ thuyết đạo, kia ngươi liền cái thứ nhất đi xuống đi. Ân, cái này Triệu Vũ lúc này mới ý thức được, chính mình căn bản không có dây thừng. Đại nhân, A Tu Tử Thuyết Đạo, việc này vô cùng khẩn cấp, vẫn là trước thông báo Nội Vệ phủ đi. Nha, nhưng gặp A Tu Tử bởi vì mất máu quá nhiều sắc mặt tái nhợt, tỏ ra dị thường thống khổ. Lời nói này được cũng đúng, Triệu Vũ Thuyết Đạo, có trời mới biết phía dưới này có bao nhiêu huyền môn nghịch đảng, chúng ta phải nhiều phái một số người tới. Ân, từ tôn điểm một chút đầu, mặt lộ lo âu Thuyết Đạo, người nhiều ngược lại không sợ, sợ là sợ tìm không thấy a. Từ tôn lời nói đem mọi người kéo về hiện thực. Hiện tại tất cả mọi người biết rõ huyền diệu thành phía dưới còn có trùng điệp cổ thành, khe ngầm vô số, khe rãnh ngàn vạn, thì là có thể mang binh xuống dưới, lại há có thể dễ dàng tìm tới người. Hứa chi, hiện tại khe rãnh trên vách tường cũng không có rủ xuống dây thừng, điều này nói rõ người phía dưới căn bản không có đường cũ trở về dự định. Cũng có lẽ, đây chỉ là rất nhiều thông hướng địa hạ thành cửa ra vào chí nhất. Từ tôn rất nhanh ý thức được, chính mình hiện tại tìm tới manh mối nhìn như trong yếu, nhưng không nhất định thật có thể trợ giúp chính mình bắt được huyền môn người đảng. Bởi vậy như nghĩ chân chính giải quyết vấn đề nhất định phải biết rõ những cái kia huyền môn nghịch đảng đến cùng tại nơi nào mà càng quan trọng hơn là phải biết bọn hắn rốt cuộc muốn làm gì lão triệu từ tôn phân phò nói ngươi mang hai người thủ tại chỗ này lý hưng lập tức chuẩn bị dây thừng chờ vật tư sau đó chuẩn bị đầy đủ nhân thủ đi xuống trước tìm kiếm hư thực vâng lý hưng nhận lời nhớ kỹ từ tôn can dặn nhìn thấy tình huống không tốt liền lên mau không muốn mù quáng thâm nhập đề phòng có mất vâng những người khác theo ta trở về nội vệ phủ đi từ tôn bên dưới xong cuối cùng một đạo mệnh lệnh liền để An dịu lấy Á Tu Tử chuẩn bị rời khỏi mất tất. Nhưng mà tại Từ Tôn vừa muốn rời khỏi phòng ngủ thời điểm, chợt nghe nói một cô hương vị. Ai? hắn lập tức dừng bước lại, lại đem căn phòng ngủ này tỉ mỉ quan sát một lượt. Nhưng gặp trong phòng ngủ loại trừ dương chiếu, đệm chăn những vật này bên ngoài, lại còn có bàn trang điểm. Trên bàn trang điểm còn đặt vào son phấn những vật này, hương khí chính là từ những vật phẩm kia phát ra. Nữ nhân. Từ Tôn âm thầm suy nghĩ, đống nhiên nghĩ đến một loại khả năng, có thể hay không? Nơi này chính là hắn bên trong một cái huyền môn nữ nhân thích khách địa điểm mà nuốt sẽ là tào đỉnh phu nhân kia sao? Hô, nghĩ đến đây loại khả năng, từ Tôn đống Nhiên cảm giác toàn thân nổi lên nổi da gà. Cẩn thận suy nghĩ một chút, tào đỉnh phu nhân, quản gia còn có cấp dưới tất cả đều là huyền môn người, điều này nói rõ gì đó. Nói rõ tào đỉnh bị huyền môn hoàn toàn dám thị lấy, này cũng đồng thời nói rõ khác một cái cực kỳ trọng yếu vấn đề. Tao đỉnh đối với huyền môn lần này tiên kiếp hành động cực kỳ trọng yếu. Càng nói chính xác, tào đỉnh trong tay những cái kia cổ địa đồ là quan trọng nhất, chỉ có đem cổ địa đồ bí mật để lộ, mới có thể biết rõ bọn hắn rốt cuộc muốn làm gì. Chương 240 vượt sâu hạ giờ tuất sắp qua nội vệ phủ phía trong đèn đuốc sáng trưng tiếng người huyên náo nghị sự trong đại sảnh càng là kín người hết chỗ nhân viên xuyên tòa, loạn sĩ bắt áo công bộ nội các đại lý tự vũ lâm vệ các ngành nhân viên tương quan toàn bộ có mặt thậm chí liền luôn luôn cá tính tất thịnh cũng dẫn theo chính mình ngành tình báo cốt cán tại trong sảnh đợi viện nơi này là bên trên phủ quy khư vạn dặm một tên tóc hoa râm thân xuyên đỏ thâm quan bảo lão giả ngay tại chỉ vào địa đồ giải thích này một chương là 500 năm trước lớn tân thành cùng vị trí hiện tại cơ bản trùng lại nhìn này một chương Nơi này là công bộ ghi chép xây thành hạng Ngục, khúc lương môn địa hạ 25m chỗ đã từng móc ra một khối tướng quân địa, kinh khảo chứng là thiên long hướng cổ tích, chỉnh chỉnh 1400 năm cách nay. này. Nay ngươi chính là công bộ thượng thư Lan Khải Trí, năm nay đã là 73 tuổi tuổi hạ, với lúc ở khảm bên trên. Lan thượng thư, Lâm Triều Phượng nhíu mày thuyết đạo, ta hiện tại là để ngươi cấp chúng ta lên lớp sao? Dùng ngươi phổ cập lịch sử. Vãn cấp ngươi đều lại thêm náo tử được hay không? Hắn tức giận hướng mọi người hét, tình huống hiện tại là, những cái kia huyền môn đảng dấu tại địa hạ thành, không biết rõ bọn hắn rốt cuộc muốn làm gì các ngươi ai có thể biết rõ tạo đỉnh đến cùng theo cổ địa đồ bên trên phát hiện gì đó đại tổng quản lúc này vũ lâm vệ một tên tướng quân thuyết đạo huyền môn lịch đảng dụng ý khó dò nếu thời gian cấp bách không bằng ta chỉ huy một chi đội ngũ xuống dưới điều tra đi ngươi biết phía dưới kia có bao lớn sao lâm triều phượng trừng mắt hỏi phía dưới kia so huyền diệu thành chỉ lớn không nhỏ ngươi thì là phái một chi quân đội xuống dưới cũng là không tốt đại nhân tất thịnh thuyết đạo huyền môn lịch đảng giấu địa hạn tất nhiên là muốn có ý đồ với hoàng cung chúng ta phái người xuống dưới sau đó chạy hoàng cung sở tại phương hướng tìm kiếm là được không không đạo lý a. Lan Thượng Thư nhíu mày thuyết đạo, lao phu tại công bộ đối cả một đời, đối toàn bộ hoàng cung kết cấu rõ như lòng bàn tay. Những cái kia huyền môn nghịch đảng thì là dưới đất sử dụng thuốc nổ, cũng không thể đối hoàng cung tạo thành nửa phần thương tổn. người, Lâm Triều phương hỏi người xác định sao? Đường Kim Hoàng Cung là tại năm đó tống đô trên cơ sở kiến tạo lên tới. Lan Thượng Thư vớt vớt dầu dìa, gật gù đắc ý thuyết đạo, tu kiến thời điểm, phát hiện địa hạ cửa hàng tràn đầy một tầng kim cương thạch. đám thợ thủ công dự tính năm đó tống đô xây dựng cung điện thời điểm, có lẽ là cân nhắc đến thành bên dưới có thành nguyên nhân lo lắng mặt đất sẽ có sụp đổ, cho nên mới không ngại hao phí món tiền khổng lồ đặt kim cương thạch. Cho nên, những cái kia huyền môn lịch đảng liền xem như có thể đào hang háo tử, cũng tất nhiên xuyên không tới trong hoàng cung đi a. Mấu chốt là, Vũ Lâm Vệ đại tướng quân tràn đầy tự tin thuyết đạo, toàn bộ hoàng cung phòng thủ kiên cố, thì là bọn hắn có thể đào hang tiến đến lại có thể thế nào? Liên sợ. Thái Côn chân mày nhíu chặt thuyết đạo, phía dưới kia còn có cái gì không muốn người biết đổ vật a. Lâm Tổng quản, hắn đem Lâm Triều Phượng kéo đến một bên, nhỏ giọng hỏi, "Ngài nói chúng ta có cần thiết hay không để thái hậu di giá a lớn mật lâm triều phượng nhất thời biến sắc quá đây không phải là muốn chết sao thái hậu tính khí ngươi không rõ ràng huyền môn bức bách được thái hậu di giá nói ra thái hậu còn không phải muốn chúng ta đâu là đúng đúng đúng thái côn ý thức được chính mình cân nhắc không chu toàn tranh thủ thời gian im lặng các ngươi mau cho ta xem một chút lâm triều phượng xông lên địa đồ phía trước mấy người ra lệnh từ tôn bọn người phát hiện cái kia lối vào khoảng cách hoàng cung có bao xa tước có công độ người đo đạc sau đó thuyết đạo Khoảng cách gần nhất cửa bên chỉ có 3 dặm. Ba dặm. Lâm Triều Phượng suy nghĩ một lần, hướng Vũ Lâm Vệ Đại tướng quân phân phó nói, "Các ngươi lập tức phái người xuống dưới, dọc theo hoàng cung phương hướng tìm đòi." "Vâng." Đại tướng quân sớm đã nóng lòng muốn thử, lập tức lĩnh mệnh mà đi. Mấu chốt là, ai ngờ, kia Lan thượng thư nhưng luốt luốt râu dịa tuyệt đạo, gần cũng không nhất định đại biểu thông a. Phải biết, những cái kia thành phố dưới đất sớm đã đổ sụp hầu như không còn, thì là có thể thông hành. Cũng chỉ có thể dựa vào một chút khe rãnh kinh ngầm mới được. Khe rãnh kinh ngầm. Lâm Triều Phượng cẩn thận phẩm vị một lần giật mình thuyết đạo, chắc không được, Huyền môn để ý như vậy tào đỉnh đâu? Tào đỉnh trong tay tất nhiên có những cái kia cổ đại kinh ngầm bản đồ phân bố, chỉ có dọc theo những cái kia kinh ngầm, bọn hắn mới có thể đến thông suốt địa điểm chỉ định. Tất thịnh, hắn quay đầu hỏi, loại này địa đồ, các ngươi Tạ Vệ phủ không có sao? Ân. Tất thịnh tranh thủ thời gian xoay người túi đầu, dứt khoát trả lời hai chữ, không có. Cũng thế. Lâm Triều Phượng lúc này mới nhớ tới, Tạ Vệ phủ là tình báo cơ cấu, không có những vật này tự nhiên hợp tình hợp lý. Thế là, hắn lại quay đầu nhìn về phía Lan Khải trí không không có. Lan Khải Chí tranh thủ thời gian giải thích, ta công bộ nhận thiết lập đại huyền kiến trúc, chưa hề từng khảo sát qua địa hạ a. Ta cũng không tin, Lâm Triều Phượng hung hăng thuyết đạo, loại trừ thiết kính cùng tào đỉnh, liền không có người khác lại có cổ đại mương nước đồ sao? Lâm tổng quản, Lan Khải Chí bất đắc dĩ thuyết đạo, mấu chốt là các triều đại đổi thay đóng đô đều phải khởi công xây dựng mương nước, chúng ta cũng không biết tào đỉnh cầm đi chính là triều đại nào a. Ta không quan tâm những chuyện đó, Lâm Triều Phượng phục vụ quên mình làm giọng địa quát, các ngươi lập tức cấp ta đi tìm, đem hết thể mương nước đồ đều cấp ta tìm đến. Cái này. Cái này, Lan Khải Trí bất đắc dĩ, nhưng lại không dám kháng lệnh, đành phải quay đầu cùng chính mình công bộ các đồng liêu thương nghị đi. Ai? Lâm Triều Phượng lúc này mới lưu ý đến hiện trường thiếu mất một người, vội vàng hỏi, Từ Tôn người đâu? Đi đâu? Thái Côn nhìn xem bốn phía, lúc này mới phát hiện Từ Tôn cũng không tại nghị sự đại sảnh. Từ đặc sứ tại nội sảnh đâu? Bên cạnh có thị vệ lập tức cho ra đáp án. Lâm Triều Phượng nghe vậy, liền dẫn Thái Côn, Tất Thịnh bọn người hướng vào phía trong sảnh mà đi. Kết quả, khi bọn hắn tiến vào nội sảnh sau đó, lại phát hiện Từ Tôn chính ngồi ngay ngắn tại án thư phía trước, nghiêm túc tra xét gì đó. Chờ cách rất gần, mọi người thấy trên thư án lít nha lít nhít trưng bày đủ loại tư liệu, vậy mà tất cả đều là liên quan tới trận kia đại quy mô ám sát. Từ Tôn, Lâm Triều Phượng hiếu kỳ hỏi, ngươi còn tại nhìn những tài liệu này làm gì? À, Từ Tôn lúc này mới nhìn thấy ba người, vội vàng đứng dậy thi lễ, đồng thời hồi đáp, Lâm đại nhân, chúng ta phía trước phát hiện, cái kia thủy lợi bộ tương tác đại tượng thạch thuần là đi qua lại bộ thị lang Diêm Hải để cử. Mà Diêm Hải cũng chết ở lần này ám sát bên trong. Lâm tổng quản Tất Thịnh ở một bên nói bổ sung, chúng ta phát hiện Diêm Hải tiến cử không hợp chính tự, không có thông qua lại bộ những ngành khác thẩm tra, có bán quan hiểm nghi. Cái này, Lâm Triều Phượng nhìn về phía Từ Tôn, thế nào? Ngươi cho rằng, đây cũng không phải là trùng hợp sao? Báo, ai ngờ, đúng lúc này, bên ngoài bất ngờ truyền đến thị vệ hầu Trấn thanh Âm. Đại nhân, hầu Trấn tiến môn báo cáo, Lý Hưng cùng Triệu Vũ đám người đã xuôi theo dây từng bỏ vào mương nước dưới đáy, mương nước bề sâu chừng 10 trượng, dưới đáy rãnh nước có nước, nước sâu hai thước, không lưu động. Bọn hắn đã tìm tới tào đỉnh quản gia thi thể xác nhận hắn tử vong, Tim đòi hắn thân, chưa phát hiện manh mối. Trước mắt, Lý Lương cùng Triệu Vũ các lính một chi đội ngũ phân biệt hướng hai cái phương hướng rõ là, một khi có phát hiện, sẽ lập tức phái người hồi báo. Tốt, Từ Tôn phân Phò nói, ngươi trở về dặn dò bọn hắn nhất định hành sự cẩn thận, không thể khinh tiến, như gặp lối rẽ nhất định phải làm tốt ký hảo. Vâng. Hầu Trấn rời khỏi. Kia cống danh là Nam Bắc đi hướng, Tất Thịnh nói, hẳn là hướng Bắc càng có thể đến gần hoàng cung. Không sao. Lâm Triều Phượng Tuyết Đạo, Vũ Lâm vệ nhân mã bên trên liền đến, để bọn hắn hào hào tìm kiếm. Vai trục trưởng sâu địa hạ. Bọn hắn đến cùng có thể làm ra gì đó yêu tới. Lâm Triều Phượng bọn người nghị luận, Từ Tôn trong đầu vẫn đang suy nghĩ chút việc khác. Hắn nhớ tới Tào Đỉnh nhà ký hảo, kia ký hảo tám thành là Tào Đỉnh quản gia lưu lại. Có lẽ, Huyền môn người lẫn nhau cũng không nhận biết, chỉ có thể thông qua những cái kia ký hảo tới truyền lại mệnh lệnh cùng tin tức. Mà căn cứ Từ Tôn trước mắt nắm giữ tình huống đến xem, loại trừ công bộ thị lang doanh nhượng cùng Tào Đỉnh bị hại hiện trường bên ngoài, còn có mấy tên người bị hại hiện trường cũng phát hiện ký hảo. Tất cả đều thêm lên tới có 7, cái dáng vẻ, hơn nữa những này ký hảo không có một cái nào là tái diễn nếu ký hào là dùng tới truyền lại tình báo kia đủ để chứng minh huyền môn trên mặt đất còn có tiếp ứng hơn nữa không chỉ một cho nên hắn không thể đem hết thể tinh lực tất cả đều đặt ở địa hạ thành những này mặt đất bên trên uy hiếp cũng như nhau trọng yếu như vậy có thể hay không nghĩ biện pháp đem những này người dẫn ra đâu kết quả ngay tại từ tôn nghiêm túc suy nghĩ thời điểm đại sảnh bên ngoài đung nhiên truyền đến một tiếng vang trầm nổ theo trầm đục truyền đến mặt đất hiu hư hưu chấn động một cái nhưng mà rung động tuy nhỏ lại đem lâm triều phượng cùng từ tôn bọn người dọa cho phát sợ Đại gia tranh thủ thời gian xông ra đại sảnh, hướng Thanh Âm truyền đến chỗ nhìn lại, có thể này Thanh Âm trầm đục tới cũng nhanh đi cũng nhanh, sớm đã khôi phục lại bình tĩnh. Cái đó là? Lâm Triều Phượng quá sợ hãi, kia là cửa bên phương hướng, vừa rồi. Đến cùng thế nào? Là là. Bạo tạc a. Chương 241, có hay không khả năng? Đêm khuya giờ tí, thời gian đã đi tới ngày thứ 5. Huyên Diệu Thành, hoàng cung phía tây, cửa bên. Khởi bẩm tổng quản đại nhân, một tên người chứng kiến binh sĩ hướng Lâm Triều Phượng bọn người báo cáo, bạo tạc hẳn là là một cố xe tủ. Cái gì? Lâm Triều Phượng kinh hãi, xe tù. Hắn bỗng nhiên cảm giác ngực một hồi bị đè nén, thân thể không khỏi run lên, bờ môi cũng là biến được trắng bệch trắng bệch. Bên cạnh một tên thị vệ thấy thế tranh thủ thời gian móc ra một hạt dược hoàn cấp Lâm Triều Phượng, Lâm Triều Phượng sau khi ăn bảo, sắc mặt lúc này mới sơ sơ có chỗ hòa hoãn. Một nhóm hỗn trướng. Vũ Lâm vệ tướng quân mắng to, vậy mà để một cỗ xe tù tới gần cửa bên, các ngươi là thế nào phòng thủ? Cái này. Cái kia binh sĩ rất là hoang uổng, tranh thủ thời gian quỳ xuống biện hộ, đại nhân, tình huống cụ thể chúng ta cũng không biết rõ à? mấy cái kia trực binh sĩ đều đã bị tạc đạt thương thuốc nổ phía sau từ tôn âm thầm kinh hãi, không nghĩ tới vậy mà thật sự có thuốc nổ nhưng hắn làm sao cũng nghĩ không hiểu vì cái gì bị tạc chính là một cỗ xe tù. báo cáo đại tổng quản lúc này có nội vệ hồi báo chúng ta đã đã kiểm tra hiện trường lần này bạo tạc không có người chết nhưng chấn giữ cửa thành 6 tên lính toàn bộ trọng thương báo lại có một phương hướng khác mà đến nội vệ hồi báo báo cáo đại tổng quản hoàng cung cái khác cửa thành không có bất kỳ tình huống gì lại thám lâm triều phượng hạ lệnh sau đó Quay người xông lên Vũ Lâm vệ tướng quân Tuyết Đạo, tranh thủ thời gian thông báo Bắc Nha cấm quân, để bên trái hữu vệ toàn bộ điều động, tăng cường Hoàng cung từng cái cửa thành thủ vệ, mở rộng tuần tra phạm vi, nghiêm tra bất luận cái gì tình huống khả nghi. Vâng, Vũ Lâm vệ tướng quân lĩnh mệnh. Thật nhanh có người khiêng lên một tên bị tạc tổn thương binh sĩ tới đến đám người bên cạnh. Nay người bị tạc được toàn thân cháy đen, toàn bộ cánh tay phải máu thịt bé bét, con mắt cũng giống như đã nhìn không thấy. Mau nói, đến cùng xảy ra chuyện gì? Lâm Triều Phượng thúc giục nói. Vừa rồi. Vừa rồi phía đông lái tới một cỗ xe tù binh lính bị thương hồi ước nói, chúng ta liền ngăn lại xe tù thông lệ kiểm tra. Nhưng mà, kia điều khiển xe tù người cầm giám ngục ti nhóm bắt Văn thư, nói phải đem xe tù đưa đi hình bộ áp giải phạm nhân. Chúng ta nhận ra kia Văn thư, kiểm tra đối chiếu sự thật quan ấn không sai, liền đành phải cho đi. Thật không nghĩ đến, kia xe tù vừa tới cửa bên chính giữa lúc, lại đột nhiên thay đổi tuyến đường, thẳng đến cửa bên vào tới. Chúng ta muốn ngăn cản, có thể kia xe tù bất ngờ bạo tạc, đem chúng ta mấy cái nổ hồn mê. Người xác định, kia là giám ngục ti Văn thư cùng quan lớn. Lâm Triều Phượng hít sâu một hơi. Xác định. Cái kia binh sĩ khẳng định trả lời. Kéo xe mấy người, hộ vệ mấy người? Lâm Triều Phượng hỏi. Chỉ có, chỉ có một cái kéo xe người. Binh sĩ trả lời. Kéo xe người cũng bị nổ chết rồi. Không. Không có lưu ý. Vậy các ngươi mở ra xe tù tra xét chưa vậy? Lâm Triều Phượng chất vấn. Cái này? Binh sĩ không phản bắt được, hiển nhiên không có xem xét. Một nhóm đồ hỗn trướng, Lâm Triều Phượng ra hiệu thủ hạ đem người khi đi, đồng thời ôm ngực, biểu lộ rất là thống khổ. Hiển nhiên hắn đã ý thức được tình huống vượt xa khỏi hắn đem khống, càng thêm không tốt. Từ Tôn cũng là cảm giác hái hùng khiếp vía, phía trước còn tưởng rằng đây là Huyền môn thiên kiếp kế hoạch đã khởi động, thật không nghĩ đến, đây chẳng qua là đang cửa bên phát sinh cùng một chỗ nhỏ quy mô bạo tạc. Thế nhưng là, hắn bén nhạy cảm giác được, này có lẽ chỉ là một cái bắt đầu. Chỗ đó. Từ đâu tới thuốc nổ? Thái Quân không có căn cứ hỏi một tiếng, nhưng không người trả lời vấn đề của hắn. Giáng ngục ti quan lớn, là cái đùa dẫn sao? Lâm Triều Phượng run rẩy thuyết đạo, lập tức đưa ta phái người đi thăm dò, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? nếu là lại cha không ra cái 1-2-3 đến chúng ta ai cũng đừng nghĩ tốt hơn nha hắn thống khổ ông ngực, tựa hồ có nghiêm trọng bệnh tim thái côn bọn người tự nhiên dọa đến vẻ mặt thất sắc kinh hoàng không dứt lập tức sở cảnh sát có nhân thủ đi điều tra lần này bạo tạc sự kiện không đúng không đúng giờ này khắc này nhìn lấy trước mắt trận này bạo tạc tử tôn trong đầu suy nghĩ ngàn vạn hiện lên vô số cái suy nghĩ ám sát kinh ngầm thuốc nổ những cái kia huyền môn lị đảng rốt cuộc muốn làm gì bọn hắn tại sao muốn dùng một cỗ xe tù tới trùng kích cửa bên Loại trừ nổ tổn thương mấy tên lính bên ngoài, tựa hồ không có nổi chút tác dụng nào. Như vậy, thuốc nổ từ nơi nào lấy được? Vì cái gì bọn hắn sẽ có che kín giám ngục ti quan ấn văn thư? Giám ngục ti điện ngục sử cũng chết tại trận kia ám sát bên trong, cả hai ở giữa sẽ có hay không có gì đó liên quan? Bạo tạc. Hồi hức lúc trước Vĩnh Huy thành khổ hà bến sông bên trên trận kia bạo tạc, thuốc nổ uy lực xác thực không nhỏ. Hơn nữa, nếu Lý Dung Nhi có thuốc nổ, như vậy có thể nghĩ, huyền môn tất nhiên cũng có. Chẳng lẽ lại, tổng hợp trùng điệp nhân tố, từ tôn bỗng nhiên nghĩ đến một loại khả năng, có phải hay không? Tại kia u ám sâu dưới lòng đất, chôn giấu cái nào đó đồ vật. Chỉ cần có thể đem vật kia nổ rớt, như vậy cả tòa hoàn cung, hoặc là cả tòa huyền diệu thành liền có khả năng lật tốt đâu. Mà vật này, có lẽ là năm đó dùng đến xây thủy lợi một loại nào đó cỡ lớn thiết bị. Tao đỉnh nắm giữ vật này tư liệu, cho nên mới bị huyền môn để mắt tới, muốn dùng dạng này một vật tới chơi thiên kiếp hành động. Thực! có loại vật này sao? Hô, hô. Từ tôn cảm giác tim đập rộn lên, nhiệt huyết sôi trào, nếu như mình điều phỏng đoán này thực thành lập, như vậy chờ tại chân chính nguy hiểm ngay tại địa hạ rồi. Thế nhưng là, thật sự là dạng kia, bọn hắn vì cái gì lại nhất định phải bảo hiểm tới nổ cửa bên đầu. Này không ngược lại cho mình để tỉnh được sao? chập chật. Không nghĩ ra, không nghĩ ra. Đông nhiên ở giữa, từ tôn cảm giác chính mình như rơi vào một tấm vô biên vô tận mạng nện, bên người chỉ có thể nhìn thấy tơ nhện, lại thấy không tới chân chính nện ở nơi nào. Mà đợi đến mình có thể nhìn thấy nện thời điểm, có lẽ gì đó đã trễ rồi. Không được. Nghĩ đến chỗ này, từ tôn quyết định không còn xoắn suýt lần này bạo tạc mà là cùng Lâm Triều Phượng xin chỉ thị sau đó quyết định tiếp tục lại nội vệ phủ tìm kiếm manh mối. Lâm Triều Phượng cũng đã kinh hãi nao tử, loại trừ tăng phái binh lực, tăng cường thủ vệ cùng tuần tra bên ngoài, rốt cuộc nghị không ra cái gì tốt ý tưởng. Thế là, mấy người chia ra hành động, Thái Côn đi giám ngục ti điều tra bạo tàn, Từ Tôn chính là trở về nội vệ phủ. Tình thế đã đến vô cùng khẩn cấp tình trạng, những cái kêu huyền môn thích khách đã xuống dưới nhiều ngày, có trời mới biết lúc nào liền sẽ khởi động tiếp tiếp. Từ Tôn rốt cuộc không nghĩ ngợi nhiều được, lập tức đem suy đoán của mình dạng cấp tại trận các bộ các chuyên gia. Nhưng mà, những này bắt học thấy nhiều biết rộng các chuyên gia cuối cùng sở học nhưng cũng chưa từng nghe nói qua có Tử Tôn nói loại vật này. Hơn nữa, tất cả mọi người cho rằng Tử Tôn tại nói chuyện giật gân, đặc biệt là công bộ thượng thư Lan Khải Chí, hắn đâu ra đấy theo sát Tử Tôn trình bày Thánh đô địa chất kết cấu cùng kiến trúc công trình học, theo các phương diện luận bản phản bác Tử Tôn luận điểm, hắn vẫn cứ kiên trì chính mình thuyết pháp, cả tòa hoàng cung phòng thủ kiên cố, thì là huyền môn nghịch đảng thực dưới đất sử dụng thuốc nổ, cũng như xưa khó thương hoàng cung một chút. Thảo luận đến cuối cùng, từ Tôn không công mà lui, chỉ có thể bất đắc dĩ trở lại nội sảnh, nhìn xem bản bên trên lít nha lít nhít tư liệu. Từ Tôn lần đầu cảm thấy lực bất tòng tâm. Dù sao vụ án này đã không thể xưng là vụ án, cái này căn bản là cùng một chỗ dày công sách lược, thiết kế kín đáo, lại quy mô to lớn tập kích khủng bố. Hắn đã bản năng dự cảm đến, cái tiếc cực kỳ trọng yếu thiên kiếp thời khắc, cũng nhanh muốn tới. Ngay tại lúc này, chính mình cái kiếp như thế nào làm, mới có thể ngăn cản bọn hắn đâu? Đại nhân, đại nhân. Lúc này, Hòa Anô vội vã chạy vào, hướng Từ Tôn báo cáo, Đông Phương thần bộ đã tỉnh. Chương 242, đột nhiên bài tiếp. Nghe nói Đông Phương yêu nhiêu tỉnh, Từ Tôn đứng người lên muốn qua thăm viếng nhưng không nghĩ mới vừa vừa đi tới cửa liền nhìn thấy Đông Phương Yêu Nhiêu lào đảo đi tới trước mặt mình ai Đông Phương thần bộ Từ Tôn đưa tay muốn dịu đỡ nhưng lại cảm giác không ổn đành phải đem hắn để tiến trong sảnh ngươi thương thế nghiêm trọng nhưng muốn chú ý Từ Tôn nói còn chưa dứt lời Đông Phương Yêu Nhiêu liền vội không dằn nổi thuyết đạo Từ đặc sứ vô cùng thần cấp khu cụ kia tào đỉnh quản gia chính là Huyền Môn nội ứng hắn hắn giết thiên lão khu cụ Hòa An Nô thấy thế nhanh lên đem Đông Phương Yêu Nhiêu dịu đỡ đến trên chỗ ngồi ngồi xuống Từ đặc sứ Đông Phương yêu nhiều lại gấp không dằn nổi thuyết đạo, Huyền môn phát động công kích, rất có thể giấu tại địa hạ a. Kuku. Hoa Anô hé miệng, muốn đem trước mắt phát sinh sự tình báo cho nàng, có thể từ tôn lại tại phía sau kéo nàng một lần. Đông Phương thần bộ, ngài đừng có gấp, từ tôn cứ nhủ, ngài từ từ nói. Ta. Hoa Anhô rõ ràng từ tôn ý tứ, lập tức xen vào nói nói, ta trước cho ngài rót cốc nước đi. Từ đặc sứ, Đông Phương yêu nhiều thuyết đạo, ta cùng Thiết lao tại tào đỉnh nhà trong sảnh nói chuyện riêng, kia Thiết lao chợt nhớ tới gì đó nói hắn mấy năm trước từng theo tào đỉnh trao đổi qua mấy chương cổ địa đồ, kia cổ địa đồ đều là liên quan tới thánh đô địa hạ kinh ngầm phân bố. chúng ta ý thức được chuyện rất quan trọng, hoài nghi huyền môn nghịch đảng từ khả năng dùng những này cống dánh làm văn trường, cho nên muốn đi công bộ tìm các ngươi. thật không nghĩ đến, trong sảnh bỗng nhiên bước lên một cỗ sặc người khói mê, đông phương yêu nhiều giảng thuật nói, tiếp lấy liền lọt vào tào đỉnh quản gia đánh giết, kia người võ công rất cao, thiết láo bị hắn nhất kiếm phong hầu. ta tuy chặt lại hắn chí mạng một kiếm, nhưng vẫn là bị hắn trấn tổn thương hôn mê. Khu khu. đặc sứ đại nhân chúng ta phải nhanh tìm tới những cái kia cổ địa đồ muốn xuống dưới ngăn cản bọn hắn a khu khu dưới tình thế cấp bách đông phương yêu nhiêu khỏe miệng đã phát ra bầm máu từ tôn thấy thế lúc này mới hảo nuôn ăn đuổi hơn nữa đem nàng hôn mê sau đó phát sinh sự tình giảng cho nàng nghe bạo tạc đông phương yêu nhiêu càng thêm chấn kinh nói như vậy bọn hắn đã có thuốc nổ rồi sao không có khả năng a tam pháp ti còn có chúng ta thần bộ ti đối thuốc nổ vẫn luôn có giám sát nếu có người mang theo thuốc nổ không thể nào trốn qua trùng điệp kiểm tra trừ phi trừ phi gì đó từ tôn hỏi Trừ phi là phía chính phủ sử dụng Đông Phương yêu nhiều thuyết đạo, binh bộ cùng công bộ đều sẽ dùng đến, một cái dùng đến nghiên chế vũ khí, một cái dùng đến bạo phá công trình. Nhưng là, cho dù là phía chính phủ sử dụng, quản khống cũng là phi thường nghiêm khắc, yêu cầu các bộ môn liên hợp thẩm tra phê duyệt mới có thể tiến vào Thánh đô. Kia, Thánh đô chuyển vận xứ lâu. Từ Tôn hỏi, "Này người cũng chết tại ám sát bên trong." Không Đông Phương yêu nhiều quát tay, "Thuốc nổ không về chuyển vận ty chịu trách nhiệm, đều là binh bộ cùng chính công bộ mơ m้าง." Từ đặc sứ, "Ta cho rằng" Hiện tại cũng không phải là truy cứu thuốc nổ lai lịch thời điểm, việc cấp bách là muốn tìm tới những cái kia huyền môn bí đảng, ngăn cản âm mưu của bọn hắn a. Nếu là dưới đất sử dụng thuốc nổ, có lẽ sẽ đưa tới gì đó hậu quả nghiêm trọng a. Hô. Từ Tôn trùng điệp thở ra một hơi, Đông Phương yêu nhiều nghĩ tới, cũng chính là chính mình vấn đề lo lắng nhất. Thế nhưng là, nội vệ phủ cùng công bộ những cái kia người nhưng lời thể son sắc mà bảo chứng, dù cho sử dụng thuốc nổ cũng không có khả năng dung chuyển thánh đô hoàng cung. Ai? Đông Phương yêu nhiều nghiêm túc suy nghĩ một lần, nói với Từ Tôn, "Từ đại ngươi nói bọn hắn cố tình dùng một cỗ xe tù tại cửa bên đưa tới bảo tàng, có phải hay không muốn chuyển di tầm mắt của chúng ta à? Ồ, Từ Tôn cũng đang có này nghĩ, vội hỏi, làm sao mà biết? bọn hắn cố ý đem giám ngục ti bạo lộ ra, có phải hay không là nghị trì hoãn thời gian, để chúng ta đem tinh lực tất cả đều phóng tới phía trên này đến, từ đó cấp địa hạ những cái kia tranh thủ thời gian. Đông Phương Yêu Nhiêu suy đoán, Từ Tôn âm thầm gật đầu, mặc dù hắn cùng Đông Phương Yêu Nhiêu ý nghĩ nhất trí, nhưng hắn vẫn cảm giác mình tựa hồ sơ hở gì đó, có thể cụ thể sơ hở gì đó, nhưng lại nói không ra từ đặc sứ khu cụ đông phương yêu nhiều kích động thuyết đạo loại trừ các ngươi tại thạch thuần nhà phát hiện lối vào bên ngoài ta còn biết mấy cái địa hạ lối vào gì đó từ tôn mở to hai mắt còn có cái khác lối vào đó là dĩ nhiên huyền diệu thành lớn như vậy làm sao có thể chỉ có một cái lối vào đông phương yêu nhiều thuyết đạo trước kia phá án thời điểm chúng ta liền phát hiện không ít địa hạ ám huyền phía dưới sâu không thấy đáy ta ngẫm lại tại hưng long phường đại nghiệp tướng quân miếu đằng sau liền có một cái thông đạo năm đó những cái kia bị người mở địa hạ đổ phường ta phái người đuổi bắt Có mấy cái liền chui vào địa hạn, chúng ta đi vào theo đuổi, lại phát hiện phía trong răng khắp nơi giống như mê cùng không dám tiến sâu. Đến sau, cũng lại chưa thấy qua mấy người kia, chắc hẳn hẳn là là bởi vì là đường, đã chết dưới đất đi. Thế là, chúng ta liền phong kín cái kia lối vào. Ân. Từ Tôn nghiêm túc nghe, như có điều suy nghĩ. Đặc sứ đại nhân, Đông Phương yêu nhiều thuyết đạo, đại nghiệp tướng quân miếu cách nơi này rất gần, ta còn được mang ngài đi xem một chút. Đại nghiệp tướng quân miếu. Từ Tôn nhìn về phía địa đồ, rất mau tìm đến nơi này, hắn kinh ngạc phát hiện, nơi này cơ hồ nương tựa hoàng cung thậm chí không đủ mở giảm. Nếu như từ nơi này địa phương đi vào đến hoàng cung lại so với thạch thuần nhà bên trong gần cỡ nào? Đông Phương yêu nhiều lĩnh hội từ Tôn Tâm Tư, thuyết đạo, đây là ta biết, một cái duy nhất cách ly hoàng cung gần nhất lối vào. Nếu như chúng ta mau chóng tổ chức nhân thủ đi vào tìm đòi, nói không chừng không dùng tào đỉnh cổ địa đồ cũng có thể tìm tới những cái kia huyền môn lịch đảng. Nghe được Đông Phương yêu nhiều đề nghị, tại nơi trốn có người tất cả đều tâm động. Đúng vậy a? Hòa A nô nhỏ giọng thầm thì, nếu mục tiêu của bọn hắn là hoàng cung, như vậy xuống dưới sau đó, chỉ cần hướng lấy hoàng cung phương hướng tìm kiếm nói không chừng thật có thể tìm tới bọn hắn đâu. Nhưng mà, Từ tôn mặc dù cũng rất tâm động, nhưng vẫn là cho rằng chỗ nào không ổn. Đặc sứ đại nhân, khu khu. Đông phương yêu nhiều thuyết đạo, việc này không nên chậm trễ. Nếu như ngài còn có lo lắng, vậy ta liền đi triệu tập thần bộ thi nhân thủ, để bọn hắn theo đã biết từng cái lối vào đi vào tìm đòi. Ta nghĩ, đành phải mang cùng nhau trang bị, làm tốt kỹ hảo, hẳn là sẽ không là đường. Ân. Đi qua một phen nghĩ sâu tính kỹ, Từ tôn gật đầu nói, Đông phương thần bộ, nếu dạng này, vậy chúng ta trước đi đại nghiệp tướng quân miếu nhìn xem tình huống các ngươi thần bộ ti nhân thủ, ngươi cũng cùng nhau triệu tập là được. tốt. đông phương yêu nhiêu lập tức bị thác nội vệ phụ thị vệ đi triệu tập thần bộ ti bộ khái môn. cùng lúc đó, từ tôn lại hướng công bộ nghe ngóng một chút liên quan tới thuốc nổ thượng tỉnh, nhưng công bộ lan thượng thư minh sắc nói cho từ tôn, mấy năm gần đây bên trong công bộ đều chưa từng có dùng qua thuốc nổ, cho nên kia thuốc nổ tất nhiên không có quan hệ gì với công bộ. thật nhanh đông phương yêu nhiêu chuẩn bị sẵn sàng, từ tôn chính là mang lấy một đám thị vệ chuẩn bị xuất phát. sự tình có trùng hợp, từ tôn bên này còn không đi ra đại sảnh bên kia liền hùng hùng hổ hổ chạy tới một cá nhân chính là đã hạ xuống kinh ngầm triệu vũ đại nhân đại nhân không được a nhưng gặp triệu vũ toàn thân lầy lội mùi thối sấy khô dị thường chật vật tuyệt đạo kia kinh ngầm đi đến cuối cùng sau đó chỉ còn lại có một cái lỗ tròn ta cũng không phải mèo chó không chui vào là ta. Ồ, từ tôn hỏi cho nên ngươi liền trở lại rồi không riêng như vậy triệu vũ bất đắc dĩ tuyệt đạo tại kia kinh ngầm hai bích phía trên còn có một số rặng thẳng động chúng ta dò xét mấy cái phát hiện có thông có không thông có đi vào như mê cùng có đi vào đi không được Từ tôn tâm lý nói chuyện, người đây là nói nhéo khẩu lệnh đâu. Bất quá, hán đại khái có thể nghe rõ triệu vũ ý tứ, đó chính là kênh ngầm giăng khắp nơi, không có sát thực bản vẽ lời nói, căn bản đi không thông. Cho nên hiện tại chỉ có nhìn xem đại nghiệp tướng quân miếu cái này lối vào có thể hay không có thu hoạch. Đang khi nói chuyện, từ tôn nhìn thấy triệu vũ cầm trong tay một phong màu vàng giống như thiệp mời một dạng đồ vật. À, triệu vũ vội vàng đem vật này đưa cấp từ tôn, giải thích nói, cửa ra vào có cái giữ lại tròn dâu dê ra hỏa nói có chuyện tìm ngài, để nội vệ cấp đón. Thế là hắn viết một phong bái tiếp để ta giao cho ngài, nói có chuyện tìm ngài thương lượng. gì đó. Từ tôn những mày tâm lý nói chuyện, hiện tại trên đường cái không đều cấm đi lại ban đêm sao? Muốn tìm ta người, tất nhiên đều là có thân phận có thể đi vào nội vệ phủ người. Có thể cái này người vào không được, này sẽ là ai đây? Chẳng lẽ lại đây là có trọng đại manh mối muốn cung cấp cho mình? Nghĩ đến chỗ này, Từ tôn tranh thủ thời gian mở ra bái tiếp, nhưng gặp phía trong rất đơn giản viết mấy chữ. Giang hồ ân oán, đặc hạ bái thuận theo, mau tới ngoài cửa tương kiến. Lại nhìn ký tên nơi đó còn viết một cái ký tên. Kinh Lôi, chương 243, Bách Bộ Thần Quyền. Xem đến phần sau ký tên, hiện trường một mảnh trầm mặc. Thế nào? Làm sao lại như vậy? Triệu Vũ nhếch miệng, chẳng lẽ bên ngoài cái kia tròm dâu dê, liền là trong truyền thuyết Bách Bộ Thần Quyền Nhạc Kinh Lôi. Nhạc Kinh Lôi? Khu khụ. Đông Phương yêu nhiêu cũng là cảm thấy dị thường kỳ quái, các ngươi nói, không phải là danh sưng đại huyền thập đại cao thủ chi nhất Nhạc Kinh Lôi đi? Không. Không có cảm giác cùng người bình thường có cái gì bất đồng a. Triệu Vũ suy nghĩ. Đại nhân Hỏa an tại Từ Tôn bên thai nhỏ rộng thuyết đạo, này ra hỏa không phải là bởi vì Từ Sơn phái vạn sĩ phong sự tỉnh tới tìm người tính sổ xea. Vậy người này coi như thật là du mục náo đại, dám lên nội vệ phủ tới khiêu khích ngươi. Muốn chết sao? Từ đặc sứ, Đông Phương yêu nhiều nghe ra gì đó, hỏi dò, các ngươi có phải hay không có cái gì khúc mắc? Đúng, Từ Tôn đơn giản giải thích một chút, nhạc kinh lôi kết bái đại ca là khâm phạm của triều đình, bị chúng ta xử theo pháp luật. A, thật sự là thật to gan. Đông Phương yêu nhiều thuyết đạo, vậy mà đuổi tới Thánh đô đến, đặc sứ đại nhân. Chúng ta chính sự quan trọng, cái này cái gọi là bách bộ thần quyền, liền giao cấp nội vệ phụ tới xử lý đi. Không, từ tôn chỉ vào bái thiếp tuyết đạo, người ta nói, giang hồ ân oán, cho nên ta cũng phải giảng một chút quý củ. Lại nói, người ta cũng không có cho thấy lập trường đi. Cái này, đi. Từ tôn khoát tay ra hiệu, ta hiện tại liền đi chiếu cố vị này đại huyền thập đại cao thủ đi. Nói xong, từ tôn dẫn đầu hướng ngoài viện đi đến. Chờ đến tới cửa sau đó, chỉ thấy hơn 10 tên nội vệ cung nọ mở ra, đem một tên mặc quần áo màu xám cho giữ lại tròm dâu dê trung niên nam tử vây vào giữa thật to gan cũng không nhìn một chút đây là địa phương nào trong đó một tên nội vệ thống lĩnh cao giọng quát Thức thời mau mau thúc thủ chịu chói Vàng không cũng chỉ có thể đem mệnh lưu lại vui vui cho ăn trung niên nam tử xòe hai tay giải thích nói các ngươi thật sự là tốt không nói đạo lý ta đã bên dưới bái thiếp chỉ là muốn gặp một cá nhân mà thôi này cũng đáng giá như vậy vì động nhân lực sao chậm từ tôn thấy thế lập tức quát bảo ngưng lại ở một đám nội vệ tới đến trung niên nam tử trước mặt quả nhiên như triệu vũ nói như vậy Nam tử này mọc ra một mở to nhiều mặt, loại trừ tròm dâu dê hơi có chút đặc sắc bên ngoài, đặt ở trong đám người liền không nhận ra được. Thật không nghĩ tới, đại danh đỉnh đỉnh nhạc kinh lôi, vậy mà trương cái dạng này, nhạc tiên bối, từ tôn chấp tay thuyết đạo, tại hạ liền là ngươi muốn tìm từ tôn. Kính đã lâu tiền bối đại danh, như sống bên hai, hôm nay gặp mặt, tiền bối quả nhiên phong thần vẫn lãng, tuấn tú lịch sự à. Ồ, nhạc kinh lôi quan sát một chút từ tôn, nghiêm túc nói, nguyên lai ngươi chính là từ tôn, ngươi thật là để ta dừng lại tốt tìm à. Nói xong, hắn cũng tượng trưng hướng từ tôn ôm quyền thuyết đạo. Ta ngàn dặm xa xôi tới tìm ngươi, đương nhiên là vì ta nghĩa huynh chuyện, giang hồ quí củ, ta là tới báo thù cho hắn. Nghe đến lời này, nhiều nội vệ lập tức lại đem tên nọ dơ lên. Ai? Từ tôn than vãn một tiếng, nói, ta còn tưởng rằng ngươi thân là đại huyền thập đại cao thủ chi nhất, làm việc được có cái gì tân ý đâu. Chẳng lẽ ngươi nghĩa huynh làm gì đó sự tình, ngươi không biết sao? Đại nhân, hỏa a nô nghe con mới sinh không sợ cọp, lập tức dơ lên rủ sát thuyết đạo. Nếu hắn đã cho thấy ý đồ đến, vậy chúng ta cũng đừng cùng hắn nhiều lời. Nhanh lên đem hắn cầm xuống, chúng ta còn có chuyện khẩn yếu muốn làm đâu. Nhạc Kinh Lôi, Đông Phương yêu nhiều cũng là quan lớn, ta thường thấy các ngươi những này giang hồ quy củ lớn hơn triều đình Vương pháp cuồng vọng chi đổ, đừng tưởng rằng ngươi võ công cao cường, liền có thể vô pháp vô thiên. Ai nha, các ngươi chờ ta nói hết lời chỉnh được hay không a? Ai ngờ, yêu nhạc kinh lôi nhưng không nóng không vội nói, không sai, ta là muốn vì ta nghĩa huynh báo thù, nhưng ta không phải là tìm ngươi a. Ta nghe nói, ta nghĩa huynh là bị ngươi bên người một tên nữ hiệp đả thương, đả thương phía sau thân không thể động, cuối cùng nuốt hận đánh gãy tính mạch mà chết. Cho nên, ta lần này đến, liền là muốn chiếu cố vị này nữ hiệp. Nhạc Kinh Lôi phi thường nghiêm túc thuyết đạo: "Các ngươi yên tâm, ta nếu như bị nàng đánh chết, ta liền nhận. Nếu như ta thắng, ta cũng sẽ không đánh chết nàng, chỉ phế đi công phu của nàng, các ngươi nhìn, dạng này rất hợp lý à. Nhạc Kinh Lôi này một trận mang lấy cho bếp cặn bã tiếng thông tụ, đem đám người tất cả đều nói ngẩn ra. "Không nghĩ tới, này Nhạc Kinh Lôi văn hóa mức độ như vậy hữu hạn." Nghe đến lời này, Hỏa Anô, A Ni còn có nội vệ nhóm tất cả đều hướng phía trước đứng một bước, dường như mong muốn lập tức liền cùng Nhạc Kinh Lôi khai chiến. Theo bọn hắn nghĩ, Nhạc Kinh Lôi lẻ loi một mình, thì là năng lực lại lớn cũng không có khả năng địch qua nhiều người như vậy. Hiện trường chỉ có triệu vũ không có nhúc nhích, ánh mắt của hắn sợ sệt, ẩn ẩn lộ ra vẻ sợ hãi. Dù sao, hắn nghe qua quá nhiều liên quan tới vị này truyền kỳ nhân vật truyền thuyết, vừa muốn biết vị này đại huyền cao thủ chân thực chiến lược làm sao, lại sợ đối phương xuất thủ. Nhưng mà thời khắc mấu chốt, Từ Tôn nhưng cấp tại mọi người phía trước tuyết đạo. Nhạc Tiên Bối, ta không phải qua loa tắc trách người, ngươi hôm nay tới quả thực không khéo, lời ngươi nói vị kia nữ hiệp cũng không phải là thủ hạ của ta, nàng tới lui như gió, thần lòng tiến thủ bất kiến bí. Như vậy đi, Từ Tôn đề nghị chờ ta gặp được nàng sau đó, ta sẽ đem ngươi truyền đạt cho nàng, sau đó hỏi nàng một chút ý kiến như thế nào. Ha ha ha, nhạc kinh lôi cười, ngươi đây không phải là rõ ràng gạt ta sao? Ngươi cho rằng ta lại phổi mông một cái liền đi? đám người xấu hổ im lặng. dĩ nhiên không phải qua loa, từ tôn thuyết đạo, ba ngày sau ta sẽ cho ngươi trả lời chắc chắn, dạng này cũng có thể đi. không được, nhạc kinh lôi lắc đầu, ta chỉ có thể chờ đợi ngươi hai ngày. hai ngày sau ta tới tìm ngươi, nếu là ngươi mang không đến vị tia nữ hiệp, nhưng là đừng trách nhạc mộ không khách khí. Ta không tức giận những cái kia theo ta có thủ, nhưng là ta tức giận những cái kia không thủ cam kết. Được. Từ tôn sảng khoái tương thuận, hai ngày liền hai ngày đi. Tốt. Nhạc Kinh Lôi nói một cái chuyển biến tốt đẹp thân liền đi, có thể mới vừa quay người lại, nhưng dường như biến thành một cái hư ảnh. Mọi người ở đây ý nghĩ chợt lóe lên công phu, này người vậy mà hư không tiêu thất. Ngay sau đó, theo một hồi kinh khí đã qua, đầu đường chuyển giao đích thực một cái u đất bất ngờ nứt ra, u đất bên trên chính là hiện ra một cái do nét quyền ấn. Từ tôn, này lau nhà chính là tín vật, giữa không trung chuyển đến Nhạc Kinh Lôi thanh âm. Ngươi có thể tốt nhất chớ có thất tín a. Thanh âm của hắn nghe uổng, lại tựa hồ như có thể chấn nhiếp người tâm mạch, để mỗi người sau khi nghe cực không phải mái. Từ tôn thậm chí đều chặn lại thay, khá lắm. Từ tôn hít sâu một hơi, này đại huyền thập đại cao thủ quả nhiên không tầm thường a. Một máy mắt, trong đầu hắn hiện lên vô số võ hiệp phim điện ảnh và truyền hình, cảm giác nhạc kinh lôi cùng những cái kia phim điện ảnh và truyền hình bên trong tuyệt đỉnh cao thủ không kém bao nhiêu. Bởi vì cái gọi là nhất quyền trấn thiên bên dưới, tại trận nội vệ nhóm một mảnh yên lặng, cả kinh nẹn họ nhìn chân chối. Bách bộ thân quyền, quả nhiên danh bất hư truyền. Triệu Vũ nhìn xemụ đất bên trên quyển ấn, nhịn không được khen một câu. Cùng thời khắc đó, cái kia cơ hồ mỗi ngày đều tại cùng giang hồ nhân sĩ liên hệ đồng phương yêu nhiều cũng là thấy cho mắt. Nàng mặc dù lâu trải qua giang hồ, nhưng cũng là lần đầu tiên gặp đại huyền cao thủ đứng đầu nhất xuất thủ, cảm thấy hại nhiên trình độ tất nhiên là có thể nghĩ. Nhìn lại, nàng trước đây quen biết những cao thủ kia đều là giả. Chương 244, ám đạo. Là đủ đáng sợ, tại đi hướng đại nghiệp tướng quân miếu trên đường, Từ Tôn không khỏi cảm khái thuyết đạo, dạng này người nếu là bị người xấu dùng, đối triều đình bất lợi, vậy coi như không ổn. Đại nhân, ngài không cần quá lo lắng, Triệu Vũ ở một bên tu đạo, như Nhạc Kinh lôi cao thủ như vậy, toàn bộ đại huyền cũng tìm không ra mấy cái đến. Lại nói, có thể luyện thành một thân võ công tuyệt thế, nhiều người như vậy nửa đều là ý chí kiên định người, sẽ không dễ dàng bị người mê hoặc. Đúng là như thế, Đông Phương yêu nhiều thuyết đạo, Thái Hậu Sở Dĩ thành lập Thần Bộ Ti, lúc trước mục đích đúng là muốn mời chào những này giang hồ cao thủ để bọn hắn vì triều đình hiệu lực. Có thể cho đến ngày nay, chịu vì triều đình xuất lực cao thủ lác đác không có mấy. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cùng triều đình đối nghịch nhưng cũng không nhiều đặc biệt là đỉnh cấp cao thủ. Chậm chậm. Lúc này, Anisen vào nói nói, ta thực vô cùng hiếu kỳ, tên nữ quỷ đó, a không, chúng ta khổ đương, thật là cái này nhạc kinh lôi đối thủ sao? Cái này sao? Đám người riêng phần mình đánh giá, hiển nhiên ai cũng không thể cho ra đáp án. Đúng rồi, Đông Phương yêu nhiều hiếu kỳ, không biết rõ nhạc kinh lôi miệng bên trong nói tới vị tiên nữ hiệp là nhân vật nào a? A, một người bạn. Từ Tôn cho ra mơ hồ đáp án. Các ngươi nói. Hòa Anô -no hiểu rõ nhất từ Tôn Tâm Tư, biết rõ từ Tôn không nguyện nhiều nhắc tới khổ đương. Thế là nói sang chuyện khác hỏi, cái này Nhạc Kinh Lôi bất ngờ xuất hiện, có thể hay không cùng chúng ta hiện tại muốn làm án tử có quan hệ đâu? Có phải hay không có chút khéo léo? Hẳn là sẽ không, Đông Vương yêu nhiêu suy nghĩ nói, nếu như hắn thật sự là huyền một người, làm sao có thể như vậy chứ, Dương. Đúng vậy a Triệu Vũ phụ họa, theo ta thấy, cái này Nhạc Kinh Lôi coi như dạng quý củ, muốn thật sự là gây bất lợi cho chúng ta lời nói, chỉ sợ. Ai ai. Không thể nào. Hòa A nô rõ ràng không phục, chẳng lẽ ý của ngươi là, vừa rồi nhiều người của chúng ta như vậy, cũng không có khả năng đem hắn bắt giữ sao? có đánh hay không được qua ta khó nói, triệu vũ hồi đáp, nhưng thật muốn bắt hắn, cũng tuyệt đối làm không được. tục nữ nói, không có khoan kim cương không kéo đồ sứ sống, nếu như hắn không có tuyệt đối nắm chắc, không có khả năng lựa chọn tại nội vệ phủ cửa ra vào cùng từ đại nhân gặp mặt. kia, hỏa anh -no lo lắng nói, từ đại nhân, ngài thật nếu để cho khổ nương cùng hắn phân cao thấp, ha ha, từ tôn đang chắc nhất yếu, hỏi ngược lại, ngươi cho là ta có năng lực mệnh lệnh khổ nương sao? ta mới vừa nói được rõ ràng, ta chỉ phụ trách truyền lời mà thôi. có đánh hay không, không thể theo để ta làm chủ a chính nghị luận ở giữa, theo xe ngựa dừng lại, mọi người đã tới đến đại nghiệp tướng quân miếu đằng sau. sau khi xuống xe, nhưng gặp tướng quân phía sau miếu có một hàng rách nát nhà trệt, thượng diện còn dán vào phong điều hiển nhiên, nơi này chính là Đông Phương yêu nhiêu nói tới địa hạ lối vào chỗ sở tại. Triệu Vũ đi đầu chống mở cửa phòng, nhưng gặp phía trong xà nhà sụp đổ, rách nát không chịu nổi, đâu đâu cũng có rắc rưởi. theo ta đến, tại tận cùng bên trong nhất, Đông Phương yêu nhiêu nói một tiếng, lập tức lĩnh lấy đám người tiến vào chỗ sâu. bên cạnh có nội vệ bó đuốc, đám người xuyên qua từng tòa phòng gỗ đi thẳng tới đứng đầu gần bên trong một gian. Nơi này đi qua tựa hồ là một cái tế tự dùng địa phương, chính diện treo trên tường tàn phá chân dung, còn đổ sụp lấy một cái tương tự bàn tờ Phật đồ vật. Lại nhìn bàn thờ Phật bên cạnh, chính là tích tụ một đống thật dày đống đất, đống đất bên trong còn kèm theo tấm lệch. A! Chợt nhìn đến đống đất, Đông Phương yêu nhiều kinh ngạc thuyết đạo, cái này, nơi này phía trước đã bị phong kín, đây là. Từ tôn tiến lên phía trước, rất nhanh ngửi được một cỗ tươi mới bùn đất khí tức, rất rõ ràng, những này thổ đều là trước đây không lâu đào móc ra. Tại đống đất bên cạnh có một cái bị đào mở lỗ lớn, động phía trong một mảnh đen kịt, sâu không thấy đáy. Từ đặc sứ, Đông Vương yêu nhiều hương phấn thuyết đạo, "Nhìn, chúng ta đã tìm đúng địa phương, này tất nhiên là huyền môn lịch đảng đã mở." Đúng vậy a Triệu Vũ suy nghĩ một lần, từ nơi này xuống dưới, cách Ly Hoàng cung rất gần, nói không chừng thật có thể tìm tới bọn hắn đâu. Phía dưới này rất sâu, Đông Vương yêu nhiều thuyết đạo, "Lúc trước nghiêm phong nơi này thời gian, những cái kia đám con bạc làm một bộ than dây, cảm giác có tới 3 4 trượng dáng vẻ. Phía dưới còn có lớn gạch xanh, giống như địa đạo một dạng, bất quá." Nàng nhắc nhở Phía dưới có rất nhiều lối rẽ, đi nhầm cũng là rất dễ lạc đường, chúng ta vẫn là phải làm chút chuẩn bị mới có thể đi xuống. Tối nay chú định lại là một cái đêm không ngủ. Dẫn ban đầu, thần bộ ti người mang lấy trang bị đổi tới, ước chừng 20, 30 người dáng vẻ, lại thêm nội vệ phủ, tổng cộng có 40 người chuẩn bị tiềm nhập lòng đất. Bọn hắn không chỉ mang theo dây từng câu liêm, tùy thân binh khí, còn mang theo thả lỏng mơ bó đuốc, la bàn cùng với một chút lương khô cùng dùng nước. Ai cũng không biết bọn hắn lần này xuống dưới, phải đi tới khi nào. Đông Vương yêu nhiều vốn định tự mình xuống dưới, có thể bức bách tại thương thế nghiêm trọng chỉ có thể ở bên ngoài chờ đợi. Từ Tôn để Hỏa A cùng hầu chấn thủ ở bên ngoài, chính mình chính là để Triệu Vũ cùng Ani đi theo chính mình tiềm nhập lòng đất xem xét. Thần bộ ti bên trong có người đã từng xuống dưới qua, cho nên tại phía trước nhất dẫn đường. Theo dây thừng hạ xuống, Từ Tôn tiến vào đen nhánh địa hạ. Ba trượng bằng 10m, Từ Tôn cảm giác chính mình giảm xuống có tới 14-15m dáng vẻ. Phía dưới quả nhiên phủ kín gạch xanh, hắn chất liệu cùng phía trước tại thạch tuần nhà giếng cạn bên dưới phát hiện kinh ngầm tương tự, chỉ là so chỗ đó càng thêm khô ráo một chút. Đại nhân cẩn thận. Lúc này Phía trước chuyển đến người dẫn đường thanh âm, nguyên lai like là hạ xuống đến phần đáy sau đó, quá đạo biến đến mức dị thường chật hẹp, nghỉ mập một điểm người đều không thể thông qua. Đại gia dơ bó đuốc, lại thêm nhân viên rất nhiều, càng lộ vẻ không gian chật hẹp. Bất quá, chờ qua chật hẹp lối đi sau đó, tình huống sơ sơ có chuyển biến tốt, nhưng địa đạo như xưa chật hẹp đến làm cho người thở không nổi. Cứ như vậy, mọi người tại trong địa đạo quay tới quay lui, không biết đi được bao lâu, cuối cùng tại tới đến một cái tương đối rộng rãi địa phương. Nhưng gặp nơi này khắp nơi sụp đổ lấy to lớn cột đá sà nhà, cột đá cùng sà nhà giao nhau tạo thành mấy cái khoáng đạt không gian. Hoặc Từ Tôn cảm thấy không thể tưởng tượng được, nhưng theo những này cột đá cùng xà nhà đến xem, tuyệt không phải phổ thông công trình kiến trúc sử dụng. Quả nhiên, phía trước có thần bộ ti người đang nghị luận, nói những này cột đá cùng xà nhà đến từ cái nào đó triều đại cung điện. Xuyên qua những này không gian, lối rẽ liền càng ngày càng nhiều, cơ hội khắp nơi đều có thể thông hành. Đại nhân, đại nhân. Lúc này, một tên thần bộ ti bộ khoái đem Từ Tôn hô đội ngũ phía trước nhất, chỉ vào trên mặt đất ấn ký thuyết đạo, "Ngài nhìn, nơi này dấu chân đều là tươi mới." nói do gần nhất có người đến qua tại bó đuốc chiếu sáng bên dưới từ tôn nhìn thấy trên mặt đất quả nhiên có chút dấu chân căn cứ hắn kinh nghiệm những nẻ dấu chân lộn xộn có lớn có nhỏ hiển nhiên không chỉ một người hơn nữa những cái kia nhỏ bé dấu chân tựa hồ là nữ nhân lưu lại nữ nhân nhìn lại hẳn là nữ nhân thích khách rồi nhìn thấy dấu chân có thể là huyền môn nghịch đảng lưu lại đám người tất nhiên là ngày càng nhiều nghi vấn lập tức dọc theo dấu chân phương hướng đổi theo đi qua những nẻ từ cột đá xả nhà giá không địa phương càng đi về phía trước không bao xa đối diện liền thổi tới ở mức gió mát cảm giác này giống như đã từng quen biết quả nhiên đi mấy chục mét phía sau trước mắt liền xuất hiện nhất đạo sâu không thấy đáy khe ránh. nhìn xuống dưới cùng phía trước tại giếng cạn mật thất bên trong nhìn thấy một dạng tất cả đều là từ tảng đá xanh trồng chất mà thành kênh ngầm khe nước chỉ bất quá nơi này cống danh tổn hại nghiêm trọng trong đó còn vắt ngang lấy quá nhiều cự thạch cùng lương trụ thân bộ ti người thấy thế lập tức chuẩn bị dây thừng buông xuống hàng chậm rãi từ tôn nhưng nhắc nhở trước hảo hảo tìm xem xem bọn hắn có hay không lưu lại dấu vết gì nghe được nhắc nhở đám người lập tức dọc theo ranh giới cẩn thận tìm kiếm Mà từ tôn quay đầu ở giữa, nhưng thấy được một cái thân ảnh quen thuộc, nhưng gặp khổ nương không biết lúc nào, đã xuất hiện ở sau lưng mình. Siêu phẩm tu tiên gia tộc, hơn 2.300 chương chương 245, bị sơn suất sở tại. Không thể nào. Từ tôn âm thầm kinh ngạc, hồi tưởng chính mình tiếp vào nhạc kinh lôi bái tiếp sau đó, liền không có đi kêu khổ nương. Theo lý thuyết, nàng hẳn là còn ở nội vệ phủ mới đúng. Thật không nghĩ đến, nàng dĩ nhiên thẳng đến đi theo chính mình. Không đúng. Từ tôn rất nhanh nghĩ đến, thượng diện chỉ có một cái lối vào Lối vào bên cạnh có Hỏa A Nô cùng Đông Phương yêu nhiều bọn người trông coi. Khổ Nương là thế nào tiến đến? Chẳng lẽ là Hỏa A Nô thả nàng tiến đến hay sao? Nhưng gặp Khổ Nương che mũ trướng, vẻ mặt che giấu tại mạng che mặt sau đó, tỏ ra càng thêm thần bí. Bởi vì ăn mặc không giống bình thường, đã có thần bộ ti người lưu ý đến nàng, có thể triệu vũ nhưng tranh thủ thời gian hướng mọi người quắt tay, ra hiệu đây là người một nhà. Nhìn thấy Khổ Nương đống nhiên xuất hiện, Ani không được tự nhiên trốn đến từ tôn sau lưng. nàng phía trước xương Khổ Nương vì nữ quỷ, hiện tại ý thức được Khổ Nương có khả năng nghe được. Tâm lý tự nhiên có chút e ngại. Từ Tôn cũng là không quá xác định, khổ nương đến cùng gặp không có gặp Nhạc Kinh Lôi muốn cùng nàng ước chiến một màn kia, không biết rõ nàng lại làm phản ứng gì. Bất quá, trước mắt chính là tìm kiếm huyền môn nghịch đang thời khắc trọng yếu, Từ Tôn tự nhiên chẳng quan tâm cùng khổ nương giải thích quá nhiều. Hơn nữa, khổ nương đứng ở nơi đó cũng chưa hề động tới, y nguyên vẫn là một bộ việc không liên quan đến mình như cũ. Nhưng là, nhìn thấy khổ nương sau đó, Từ Tôn tâm lý nhưng ẩn ẩn có chút cảm động. Hắn đã ý thức được, đối khổ nương tới nói cái gì đều không trọng yếu, duy chỉ có an nguy của mình nàng sợ dĩ theo tới, chắc là hết lòng tuân thủ hứa hẹn, phải bảo vệ an toàn của mình. thế là, từ tôn lời gì cũng không có nói với khổ nương, chỉ là trong mắt chứa cảm kích xông lên nàng điểm một chút đầu. cứ việc khổ nương vẫn không có phản ứng, nhưng từ tôn vẫn là bản năng cảm nhận được gì đó. đại nhân, lúc này, một tên bộ khoái tại cống danh một bên hưng phấn hô, ngài mau đến xem, nơi này có đồ vật. đám người nghe tiếng mà đi, tại từ tôn đi tới gần sau đó, nhìn thấy cống danh một bên trong viên đá cắm hai cái mới tinh côn sắt, côn sắt bên trên đánh lấy nút buộc, tựa hồ phía trước treo qua một bộ thăng dây Này hai cái côn sắt cùng giếng cạn trong mật thất không có sai biệt, chỉ là không có gì xét, tựa hồ đánh vào đi thời gian không dài. Đại nhân, bộ khoái hưng phấn thuyết đạo, rất rõ ràng, bọn hắn liền là từ nơi này đi xuống, này phía trước hẳn là buộc cái thăng dùng. Hoặc, Triệu Vũ chợt lươi thuyết đạo, đây là dự định đi xuống, liền không lại trở về rồi sao? Bọn hắn rốt cuộc muốn xử lý cỡ nào lớn sự tình ở đây là? Triệu Vũ vừa nói như vậy, đám người càng thêm cảm giác tình huống khẩn cấp. Thế là, tại từ tôn ra mệnh lệnh, đám người bắt đầu chuẩn bị dây thừng, đi đến phía dưới xem xét. Nửa ngày sau đó, Mới thang dây dựng tốt, từ Tôn dọc theo thang dây leo tới danh đáy. Nơi này cống rãnh so giếng cạn mật thất bên kia nông cạn không ít, cũng chính là khoảng 2 trượng dáng vẻ. Mặc dù ấm mức nhưng mặt đất bên trên cũng không có nước đạo. Làm người ngạc như là, mặt đất bên trên vậy mà tán lạc mấy cố nhân loại hải cốt. Nhìn hải cốt trình độ cũng đã nhiều năm rồi, chắc hẳn Triệu Vũ suy đoán, đây chính là Đông Phương Thần Bộ nói tới. năm đó đào tàu mấy cái kia dân cờ bạc ca. hoặc là chạy vội vàng rất xuống ngã chết, hoặc là liền là xuống tới là đường, tươi sống chết nói à? Đương nhiên, cũng có khả năng không phải. Không tốt. Lúc này, dẫn đầu bộ khoái đang tra nhìn hoàn cảnh sau đó phiền muộn thuyết đạo, mặt đất cứng rắn như thế, chúng ta tìm không thấy những cái kia huyền môn nghịch dạng tung tích. Không có việc gì, chúng ta có la bàn. Một tên khác bộ khoái xoay tròn la bàn sau đó, chợt nhíu mày, "Ai nha, Hoàng cung vậy mà tại ngay phía trước." Đám người theo hắn thủ thế nhìn lại, lúc này mới phát hiện cống danh là nam bắc đi hướng, mà Hoàng cung lại tại phía tây, trực tiếp đi đều là vách tưởng, căn bản đi không thông. Nhìn lại, bọn hắn chỉ có thể lựa chọn một cái phương hướng đi vòng. "Ai, lại là dạng này, Triệu Vũ thuyết đạo." Cống danh hai bên có thật nhiều lối đi, chui tới chui lui, này có thể làm sao tìm được? Nếu là có tấm bản đồ liền tốt. Ani hắn hướng Ani hỏi, ngươi lưu ý lấy nhìn xem, những cái kia huyền môn người có thể hay không lưu lại ký hào gì gì đó. Hừ. Ani tức giận lườm Triệu Vũ một cái. Đặc sứ đại nhân, bộ khoái đầu lĩnh hướng Từ Tôn hỏi, tiếp xuống, chúng ta có phải hay không muốn chia binh hai đường? Từ Tôn cũng không có nôn nóng làm ra quyết định, mà là vớt ve trơn nước kinh vách, dùng tâm tự hỏi gì đó. Theo đủ loại dấu hiệu đến xem, huyền môn đảng hẳn là tại nơi này đi đến dưới đất kinh ngầm mà mục tiêu của bọn hắn cũng có thể là hoàng cung. Thông qua đối lập, Từ Tôn cũng phải ra một cái kết luận, giếng cạn mật thất bên kia tựa hồ cũ kỹ một chút, mà ở trong đó vết tích lại đều rất tươi mới. Bởi vậy còn được suy đoán, huyền môn nghịch đảng tại cái này dưới đất kinh ngầm bên trong tìm kiếm lối đi, hẳn không phải là chuyện một ngày hai ngày. Cho dù bọn hắn có tạo đỉnh địa đồ trợ giúp, nhưng cũng yêu cầu không ngừng tìm tòi mới có thể tìm được chính xác đường. Có thể dù là như vậy, Từ Tôn vẫn là nghĩ không ra, bọn hắn rốt cuộc muốn dưới đất làm cái gì. này lớn xanh thạch kiên cứng rắn không gì sánh được, thì là dùng thuốc nổ nổ lời nói kia đến bao lớn đương lượng mới có thể đem hắn nổ nát, thì là có thể dung chuyển hoàng cung, nhưng lại làm sao có thể dùng kia kiên cố cung điện sụp đổ. Lại nói, thì là cung điện thực lại sập, bọn hắn cứ như vậy xác định, có thể đập chết thái hậu sao? Huyền môn cái gọi là thiên kiếp, Diệp Hàn Thần nói tới thời tiết thay đổi. Tại Từ Tôn trong đầu, từ đầu đến cuối có một cái vấn đề trọng yếu nhất quanh quần bên hai, đó chính là, thì là huyền môn thật sự có năng lực giết chết thái hậu cùng hoàng đế, như vậy lại có thể thế nào đâu? Con sẽ có mới thái hậu cùng hoàng đế leo lên kim loan bảo điện, nay đại viện vương triều cũng thủy chung là lý ra a. Phí như vậy lớn lực, chẳng lẽ cũng chỉ vì một lần phát động tập kích khủng bố? Nay phía sau, phải chăng còn ẩn giấu đi càng thêm thế lực đáng sợ? Đại nhân, đặc sứ đại nhân. Nhìn thấy Từ Tôn lâu không ra tiếng, kia bộ khoái đầu lĩnh nhịn không được lần nữa thúc giục hỏi. Từ Tôn lúc này mới đình chỉ suy nghĩ, hướng bọn hắn gật đầu nói, chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ đành dạng này, chúng ta chia binh hai đường, đại gia làm tốt ký hảo, an bài truyền tin nhân thủ. Sau đó nhìn kỹ la bàn, một khi phát hiện thông hướng hoàng cung con đường, liền truyền tin trở về. Vâng. Đám người nhận lời, lập tức bắt đầu phân đội. Lão triệu, Từ tôn thuyết đạo, ta cùng Ani còn có khổ nương lưu tại nơi này, ngươi cùng vị này bộ khóe đầu lĩnh tách ra tìm vào đi. Có vấn đề gì cũng tốt kịp thời phản hồi. Cái này, triệu vũ mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng vẫn là ôm quyền lương thuận. Theo Từ tôn lâu như vậy, hắn tựa hồ đã dưỡng thành một loại thói quen, chỉ cần Từ tôn tại chính mình bên người, liền cảm giác tâm lý nắm chắc. Đám người chia ra sau khi đi, Từ tôn liền đứng tại chỗ, tiếp tục vừa rồi suy nghĩ. Hắn ngày càng nhiều cảm giác, thuốc nổ giống như chỉ là một cái ngụy trang. Bởi vì. Hắn lưu ý đến thượng diện lưu lại dấu chân đều tương đối nông cạn, cũng không giống có vật nặng lôi kéo vết tích. Huống hồ, huyệt động cửa vào như vậy chật hẹp, thuốc nổ căn bản vẫn không xuống. Trừ phi tại cái khác địa phương còn có càng thêm thích hợp lối vào. Chật chật. Hắn rất nhanh lại nghĩ tới Lâm Triều Phượng nói lời, hoàng cung phía trong thủ vệ xâm nghiêm, thì là những ngày huyền môn nghịch đảng thật có thể xông vào hoàng cung, lại có thể đưa tới cỡ nào lớn xong lớn. Công bộ thượng thư Lan Khải chỉ nói, hoàng cung phía dưới phủ lên một tầng kim canh tường, muốn từ dưới đất tiến vào hoàng cung khó hơn lên trời. Kim ngân giang bên trong không có nước. Hoàng cung trong ngoài cũng không có thông thiên công trình kiến trúc. Huyền môn muốn chơi thiên kiếp, làm sao chơi? Đại nhân, Ani nhìn thấy Từ Tôn khổ sở suy nghĩ, vội hỏi: Ngươi thế nào? Có phải hay không cảm thấy chỗ nào không ổn? Đúng vậy a. Từ Tôn thở dài, ta không nghĩ ra, bọn hắn đến cùng có thể làm ra gì đó đại động tác tới. Thật hy vọng Ani có thể giúp đỡ ngài một tay, nhưng là, Ani Nhi gấp gáp nói: Ta thực đem ta biết tất cả đều nói cho ngài. Ta biết, ta biết. Từ Tôn án lấy Ani vai thuyết đạo, ngươi cũng đã tận lực. Nhìn xem Ani kia tuyệt sắc dung mạo. Từ Tôn kìm lòng không đặng hiện lên một tia rung động. Thế nhưng là, rung động sau đó, hắn suy nghĩ chợt dừng lại tại cái nào đó điểm bên trên, tiếp theo, cả người hắn đông dưng ngơ ngẩn. Ani còn tưởng rằng Từ Tôn là nhìn xem chính mình nhập thần, hai gò má hiệu hử đỏ bừng. "Ai?" Từ Tôn nhìn chằm chằm Ani hỏi, "Ani, ta phía trước đã nghe ngươi nói, nhóm này nhìn nữ thích khách cũng không phải là dùng thanh lam quan cái loại này hình thức bồi dưỡng ra được đúng không?" "Đúng vậy à. a." Ani gật đầu, "Bọn họ đều giống như ta, hoặc là đánh nhỏ bị người ngược đãi khi dễ." hoặc là liền đều là đã từng bị xét nhà hoặc là lưu đẩy quan gia nữ tử. Bởi vì đối đại huyền có cửu hận, cho nên mới bị huyền môn sử dụng. Ai? Một giây sau, Từ Tôn tự như nhập định một loại, dường như nghĩ đến một cái cực kỳ trọng yếu vấn đề. Mà vấn đề này, vừa vặn liền là hắn một mực tại tìm kiếm cái kia chỗ sơ suất. Đại nhân, đại nhân, Ani sợ hết hồn, vội hỏi, ngươi thế nào? Ta, ta bà mẹ nó a. Từ Tôn kinh ngạc thuyết đạo, cho tới nay, ta chỉ thấy thanh lam quan bồi dưỡng nữ sát thủ. Con mắt chỉ nhìn chằm chằm những cái kia nữ sát thủ, nhưng chọn vẹn xem nhẹ một món khác đại sự a. Ta thật tìm được bí kiếp của tháng a a a, ghé đọc ghé đọc. Chương 246, thiên kiếp vẫn là nhân kiếp. Một mấy mắt, phía trước đủ loại hình ảnh hiện lên não hải, để từ Tôn giật mình tỉnh ngộ. Lúc trước thanh lam quan địa hạ cung điện, nhiều như vậy như điên dại một loại thiếu nữ, đặc biệt là cái kia cùng hồng cô cùng nhau tiểu nữ Hải, nhìn thấy chính mình không nói lời gì liền huy kiếm liền âm. Thượng nguyên thành nam giám trong đại lao, Lý Kim Lâu bị chính mình cùng Án thiết kế, biến được lệ khí sâu nặng, muốn giết người. Giờ đây đến thánh đô Công bộ thị lang doanh ngưỡng, thủy lệnh thừa tào đỉnh, lại bộ thị lang diêm hải, thái y từ trì, thánh đô chuyển vận sứ, lương quốc công tiết quý hoa, lư sơn công lý nhân. Những này bị ám sát người nhất nhất hiện lên chính mình náo hải, cũng bị nhất nhất bị đánh bên trên to lớn dấu chấm hỏi. Lại hồi tưởng cái kia khó ngủ ban đêm, An Nhi cho mình bưng bắt rượu thang. Đại, đại nhân. An Nhi nhìn thấy Từ Tôn si điên kinh dị bộ dáng, lo lắng mà hỏi thăm, người làm sao? An Nhi, Từ Tôn kích động nắm lấy An Nhi tay hỏi, người phía trước cấp ta nấu bát rượu thang, ngươi vì cái gì đối rượu tài quen thuộc như vậy? Cái này? Ani sợ hãi trả lời, ta không phải đã nói với ngươi sao? Đây đều là kêu Huyền môn đạo tôn dạy cho ta. Nguyên Châu cái kia. Từ Tôn trừng to mắt hỏi. Ani gật đầu. Tại thượng Nguyên Thành thời điểm, Từ Tôn lại hỏi, ngươi tại chùa miếu trên xà nhà ẩn giấu rất nhiều dược hoàn, những thuốc kia viên đều là từ lâu tới. Đại nhân, Ani chỉ cho là từ Tôn là đang chất vấn chính mình, nhất thời đỏ mặt giải thích nói, những này ta cũng tất cả đều báo cho ngươi a. Ta theo Nguyên Châu mang tới, muốn tặng cho bên trên Nguyên đạo tôn, không, đưa cho Lục Kim Long a. Ngươi Ngươi cũng không phải không biết, đến sau chúng ta không phải là dùng những thuốc kia viên thiết kế cái kia lao sắc quỷ sao? Chỉ có kia một hộp sao? Không, Ani trả lời, ta đưa qua chỉnh chỉnh mở giường, mỗi một lần đều phải nhiều tiền mấy hộp, kia một hộp là giữ lại. Ngươi biết những thuốc kia công hiệu, biết rõ thành phần sao? Công hiệu tự nhiên biết rõ, nhưng thành phần đều là tuyệt mật. Ani lắc đầu, ta đương nhiên không biết, ngươi hỏi cái này chút làm cái gì? Những thuốc kia đều là Nguyên Châu đạo tốt làm. Hẳn là đúng không? Hắn đối dược lý rất là tinh thông, nếu như thủ hạ phạm sai lầm, liền sẽ để bọn hắn ăn một trùng sống không bằng chết dược hoàn. Ani lưu ý đến Từ Tôn trên mặt hiện lên một kia rung động, tức khắc ý thức được tình huống không tốt, làm sao? Đại nhân, chẳng lẽ ngươi cho rằng những thuốc kia? Ta nhớ được lúc trước, Từ Tôn hỏi, trong cái hộp kia có bốn loại màu sắc dược hoàn, ngươi để ta lấy là bạch sắc kia khỏa, như vậy. Từ Tôn còn không có hỏi xong, Ani liền đã hiểu hắn ý tứ, vội vàng thành thật trả lời, kia vừa lúc là khống chế một cái nhân tinh thần một bộ đồ dược hoàn, bạch sắc đưa tới người liên quan, màu đen đưa tới người u ám, lam sắc đưa tới người phục tùng. Cuối cùng tái sử dụng hồng sắc liền có thể đem hắn trọn vẹn trưởng khống. Nhưng là Ani Ni Tuyết Đạo đây là một cái quá trình khá dài, còn phải phối hợp lấy một chút chú ngữ loại hình đồ vật. Chú ngữ từ tôn suy nghĩ hẳn là tâm lý học bên trong một loại nào đó tâm lý ám chỉ. Kia Lục Tiểu Phục liền vẹn vẹn đến phục dụng màu đen dược hoàn giai đoạn Ani Ni Tuyết Đạo cho nên mới biến được mơ màng nghiêm túc gì đó cũng không biết rõ. Mà Lý Kim lâu ăn là bạch sắc từ tôn tố chất thần kinh tiểu nhắc tới nói chỉ dùng này bạch sắc tựa hồ cũng đã đã đủ rồi. Ồ Anh Ni không hiểu đủ gì đó. Ani, Từ tôn nắm lấy Ani bả vai hỏi, loại này dược, cái kia nguyên châu đạo tôn làm ra bao nhiêu, còn được Đại lượng sinh con sao? Đại lượng, sinh con. Ani kiến thức nửa đời, là Đại quy mô chế tạo sao? Cái này ta không rõ ràng à, đó cũng đều là huyền môn cơ mật, tự mình thám tính sẽ bị thụ trừ phạt. Không tốt. Từ tôn cuối cùng tại ý thức được, huyền môn thiên kiếp, có thể là một hồi nhân kiếp. Nếu như bọn hắn bí mật vận chuyển đồ vật không phải thuốc nổ, mà là loại này dược hoàn đâu? Thánh đô chuyển vật xứ Thái y từ chỉ, hai cái danh tự này sôi nổi mà ra biến đến mức dị thường chói tai. Huyền môn chân chính kế hoạch, có phải hay không là dạng này? Nghĩ đến chỗ này, Từ tôn thận trương, vội vàng lôi kéo An Nhi, hô hào khổ nương thuyết đạo. Đi, chúng ta nhanh đi về. Hồi, trở về. An Nhi ngoài ý muốn, hồi đến nơi đâu? Nơi này làm cái gì? Một hồi triệu vũ trở về, không nhìn thấy người nhưng như thế nào là tốt? Không sao, Từ tôn một đầu ngón tay bên trên, thượng diện có người, xuống tới một cái chính là, cống danh thượng diện bởi vì đặt vào treo cái thang, tự nhiên được lưu mấy người trông coi, bằng không vạn nhất ra sự tình. Ai cũng tới không đi. Thật nhanh Tử Tôn ba người bò lên trên cống rãnh, để thượng diện trong coi bộ khoái xuống dưới một cái đứng gác báo tin. Ngay sau đó, Tử Tôn ba người dọc theo phía trước tiến đến lộ tuyến vội vàng trở về. Ven đường giữ lại ký hảo, ba người rất mau tìm đến lúc đầu kia chật hẹp lối đi, chuẩn bị trở về mặt đất. Nhưng mà tại ba người thật vất vả đi đến đầu sau đó, nhưng kinh khủng phát hiện cái kia trước khi đến nhà già vậy mà không thấy. A, Tử Tôn quá sợ hãi, tức khắc tâm tình hạ xuống thấp nhất. Làm sao? Chuyện gì xảy ra? Ani ngay từ đầu không hiểu được con tưởng rằng bọn hắn đi lầm đường, lối ra, lối ra đâu? sàn sạt, sàn sạt, theo cục đất không ngừng trượt xuống. nàng lúc này mới tỉnh táo lại, nhất thời hoảng sợ, muôn dạng hô, bọn hắn, bọn hắn đem cửa hang vùi chết rồi. cho ăn, các ngươi điên rồi sao? nàng từ phía trên gào thét, nhưng loại trừ không đứt rời xuống cục đất bên ngoài, căn bản không có bất kỳ đáp lại nào. nghiêng đầu nhìn lại, nhưng gặp toàn bộ lối vào đã bị một mực phá hỏng. nha, trong chốc lát, từ tôn nội tâm giống như lao cắt, cái gì khác đều không để ý, nhưng hỏa anô lại tại thượng diện a không hề nghi ngờ, đây là thượng diện lọt vào tập kích, có địch nhân vùi lấp cửa hàng, để tử tôn bọn người cũng không còn có thể ra ngoài. Càng mấu chốt chính là, địch nhân làm sao biết bọn hắn tại đại nghiệp tướng quân miếu? Rất rõ ràng thượng diện có nội ứng, có người đem tin tức truyền lại cấp địch nhân, lúc này mới dẫn đến cửa hàng bị vùi. Nội ứng, nội ứng. Nghĩ đến đây cái danh tử, trước hết nhất thu vào từ tôn não hải chỉ có một cái tên, đồng phương yêu nhiêu. Đầu tiên đưa ra tới đại nghiệp tướng quân miếu xem xét liền là nàng. Hôm nay tới đến hiện trường có hơn phân nửa đều là bọn hắn thần bộ thi người. Lại thêm phía trước nàng cùng thiết kính bị tập kích, thiết kính bị hại, mà nàng chỉ là thủ thương. Thế nhưng là Từ Tôn đã thông qua Tả Vệ phủ điều tra Đông Phương yêu nhiêu nội tình, nhà nàng không chỉ là danh môn vọng tộc, nàng phụ thân cùng Lâm Thái hậu vẫn là thuở nhỏ. Lâm Thái hậu đối Đông Phương yêu nhiêu cũng rất là tín nhiệm, thường xuyên mời nàng tiến cung làm bạn. Nếu như không phải như vậy, Lâm Triều Phượng cũng sẽ không yên tâm đem nàng tiến cử cấp Từ Tôn. Nếu như không phải nàng, vậy có phải hay không thần bộ ty nội bộ xảy ra vấn đề? Đáng chết! Nghĩ tới những thứ này, Từ Tôn không thể nghi ngờ càng thêm lo lắng hỏa Ano Anui không biết rõ nàng hiện tại thế nào. "Ano, ano tỷ tỷ." Rất rõ ràng, Ani cũng nghĩ đến tầng này, ngay sau đó rất là lo lắng. Từ Tôn quay đầu nhìn khổ nương một cái, nhưng gặp khổ nương vẫn không có phản ứng, dưới khăn che mặt không có chút nào ba động. "Đại nhân, Ani lôi kéo Từ Tôn cánh tay hỏi, chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Chúng ta hẳn là sẽ không vĩnh viễn cũng không ra được a." U ám lối đi hẹp vốn là kiềm chế ngạt thở, bây giờ thấy cửa hang bị đổ, tất nhiên là mọi loại khủng bố. "Sẽ không," Từ Tôn thuyết đạo, phát hiện lối vào sau đó, ta đã phái người tiến tin tức cấp nội vệ phủ tin tưởng bọn họ rất nhanh liền có thể tìm tới nơi này. Chỉ bất quá, Từ tôn chân mày níu chặt, liền sợ chờ chúng ta ra ngoài đã không còn kịp rồi. Siêu phẩm tu tiên gia tộc, hơn 2.300 chương, chương 247, tự cứu. sơ xuất. Ngắm nhìn bị gắt gao ngăn chặn cửa ra vào, Từ tôn âm thầm hối hận. Mặc dù hắn phía trước đã đối Đông Phương Yêu nhiều suy nghi, cũng không có đưa tới đủ coi trọng. Hắn chỉ là do xét Đông Phương Yêu nhiều thân thế, hơn nữa lần lượt phái mấy tên y quan cho nàng xem xét tương thế. Y quan nhóm nhất trí chứng minh, nàng xác thực thụ rất nghiêm trọng nội thường cũng không phải là làm bộ. Hơn nữa, tại hạ địa đạo phía trước, Từ Tôn cũng đã tận lực làm an bài, chẳng những lưu lại Hỏa A nô -no cùng hầu trấn, hơn nữa để đại bộ phận thần bộ ti người tất cả đều bên dưới địa đạo. Có thể dù là như vậy, nhưng vẫn là thảm tao an toàn. Đại nhân, Ani an nghĩ thế nói, vàng không, chúng ta tìm tiếp cái khác lối ra. Ta cũng không muốn bị vây ở loại này địa phương quỷ quái a. Nếu là tốt tìm, Từ Tôn trầm tư thuyết đạo, phía dưới kia cống rảnh bên trong cũng sẽ không có bạch cốt. Những này cái ngầm chôn sâu tại Thánh đô địa hạ, lịch cũ tuế nguyệt phía sau, Lưu lại lối ra tự nhiên còn thừa không có mấy. Kia. Vậy làm sao bây giờ? Ani lo lắng, chẳng lẽ chỉ có thể ở nơi này chờ cứu viện sao? Không, Từ Tôn Miệng bên trong tính toán nói, cái này lối vào sâu 13m, rộng 1m nhiều một chút, hình trụ thể tích là r2h, như vậy muốn ngăn chặn toàn bộ lối vào, yêu cầu ước chừng 10m khối. Căn cứ thổ mật độ tính toán, ít nhất phải 14-15 tấn nặng dáng vẻ. Nói cách khác, Từ Tôn vỗ tay phát ra tiếng, bọn hắn không có khả năng đem toàn bộ lối vào toàn bộ phá hỏng. Ani một hồi loạn, Cảm giác từ Tôn tựa như tại đọc Thiên Thư, ta nhớ được phía trên thổ không có nhiều như vậy, từ Tôn chỉ vào thượng diện Tuyệt đạo, chết nó chỉ có thể ngăn chặn một nửa, nhiều lắm là lại hướng bên dưới ném một chút thạch khối nhi loại hình. Cho nên, chúng ta muốn triển khai tự cứu. Tự cứu? Ani không hiểu, làm sao cứu? Ani, từ Tôn Tuyệt đạo, nhanh đi thông báo tất cả mọi người, tới vận thổ. A? Ani kinh ngạc, nơi này như vậy chật hẹp, lại như vậy nhiều thổ, được chuyển đến lúc nào? Đừng chậm trễ thời gian, từ Tôn Tuyệt đạo, tốc độ ngươi nhanh, tranh thủ thời gian, tất cả đều kêu trở về. Vận một chút là một chút, chúng ta muốn cùng thời gian thi chạy. Được, tốt ta. Ani không nói thêm lời nào, lập tức dơ bó đuốc trở về gọi người. Thiêu đốt nhựa thông nhỏ xuống, hỏa quang dần dần làm đạo. Lối đi hẹp bên trong, chỉ còn lại có Từ Tôn cùng Khổ Nương. Khổ Nương điêu khắc một loại không nhúc nhích tí nào, Từ Tôn nội tâm nhưng ghét bỏ một hồi sóng lớn. Khổ Nương, Từ Tôn hỏi, ta không biết, Nhạc kinh Lôi muốn hướng ngươi khiêu chiến sự tình, ngươi có phải hay không đã biết rõ rồi? Hắn hẹn ngươi hai ngày phía sau, tại nội vệ phủ cửa gặp mặt, muốn cùng ngươi tỉ thí một chút bất quá ngươi yên tâm, từ tôn thuyết đạo đến lúc đó ta biết làm an bài song nếu như ngươi không muốn xuất đầu lộ diện vậy ta sẽ thay ngươi ngăn cản nghe được từ tôn lời nói khổ nương vẫn cứ không có bất kỳ phản ứng nào cảm ơn ngươi một mực bảo hộ lấy ta từ tôn nói ra bản thân cảm động ta từ tôn mặc dù võ nghệ không tinh nhưng tuyệt đối sẽ không để ngươi nhận không cần thiết quấy rối dù là đối phương là đại huyền thập đại cao thủ chí nhất cũng không thể nói xong từ tôn vậy mà vụt khởi chính mình áo khoác sau đó quay người cất đặt mặt đất bắt đầu hướng áo khoác bên trong chứa thổ tại thổ đổ đầy sau đó hắn liền một tay cong lấy đổ đẩy thổ hào khoác, một tay giơ bó đuốc, hướng địa đạo chỗ sâu mà đi. nhìn xem từ tôn hành tẩu bóng lưng, khổ nương lơ đãng chấn động một cái. đi hoa, khổ nương, từ tôn hô, trước đi theo ta đi đến rộng rãi địa phương A, ngươi mặc dù gọi là khổ lương, nhưng những này việc khổ cực nhi nhưng không thể theo ngươi tới làm A. bởi vì triệu vũ đám người đã thâm nhập cống danh nội bộ, sắp tới sau một canh giờ, mới tìm trở về hơn phân nửa người. hơn nữa triệu vũ cũng không có tìm được, nghe nói cùng mấy tên bộ khoái chui vào đến hướng tây một đầu thủy đạo bên trong. từ tôn biết rõ triệu vũ tâm lý nắm chắc. Nếu quyết định thâm nhập liền tự có biện pháp trở về. Cho nên, hiện tại có bao nhiêu người tính bao nhiêu người, đại gia tất cả đều cởi xuống áo khoác, tại lối đi hẹp bên trong xếp thành một hàng, bắt đầu tiếp sức lấy tới phía ngoài vật thổ. Những này thần bộ ti bộ khóe môn từng cái cường tráng hữu lực, mắt nhìn thấy một túi một túi cục đất bị vận chuyển ra đây, đại gia sĩ khí cũng dần dần tăng vọt. Dù sao ai cũng không muốn bị khốn tử tại nơi này hắc ám địa hạ. Từ tôn mới đầu đi theo bận rộn một hồi, nhưng đến sau bị thay thế đến, giờ phút này đang ngồi ở sụp đổ lương trụ bên trên nghỉ ngơi một bên suy nghĩ. Trước mắt hắn lo lắng nhất Loại trừ hỏa anô, còn có chính mình cái kia mới nhất ý nghĩ. Không biết suy đoán của mình có chính xác không, có thể hay không. Huyền môn chân chính muốn phát khởi kiếp nạn là những thuốc kia viên. Hắn rõ ràng nhớ kỹ, cái kia dược hoàn hóa ở trong nước vô sắc vô vị, căn bản không dễ dàng phát hiện. Thánh đô chuyển vận sứ, thái y từ chỉ, hai người kia có thể hay không phối hợp với nhau, đem những này dược hoàn thần không biết quỷ không hay vận vào hoàng cung. Đợi đến tiên kiếp phát động thời điểm, những này dược hoàn liền sẽ bị xuống đến thức uống hoặc cháo canh cơm canh bên trong, bị hoàng cung thị vệ ăn vào. Bởi như vậy, hoàng cung tất nhiên đại loạn mà cùng thời khác đó, những này sớm đã ẩn núp dưới đất thích khách nhóm liền sẽ thông qua mật đạo chui vào hoàng cung, như đổ làm loạn. Nếu như vậy, kia trong hoàng cung, tất nhiên phải có người tiếp ứng a. Bởi vậy, từ tôn hiện tại rất mong muốn hiểu rõ cung nội tình huống, có thể hết lần này tới lần khác bị ngăn ở địa hạn. Mà càng thêm không tốt chính là, nếu Huyền môn không ngại bại lộ, cũng muốn ngăn chặn cửa hàng, có phải hay không nói rõ, bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ đầu thủ. Bởi vì bọn hắn biết rõ vẹn vẹn ngăn chặn cửa hàng, cũng không thể chính giải quyết, cho nên vẹn vẹn là vì trì hoãn thời gian, để cho mình đoán không ra bọn hắn mục đích thực sự nếu như theo ám sát kia ngày bắt đầu hôm nay vừa lúc là 7 ngày sau đó chẳng lẽ thiên kiếp ngay tại nay tiên khởi động vân thổ tình huống không hề giống đại gia nghĩ đến đơn giản như vậy đợi đến trở sau một canh giờ đám người tất cả đều thể lực không nỗ ra ngược lại không phải là không có khí lực mà là này lòng đất thông đạo thực tế quá chậm lại thêm bó đuốc tiêu đốt dẫn đến đám người hô hấp không phái đại gia chỉ có thể tạm thời dừng tay đi đến rộng rãi địa phương khôi phục khôi phục mới có thể tiếp tục vật chuyển cứ như vậy lặp đi lặp lại cũng không biết đến cùng qua mấy canh giờ sau đó Theo đỉnh đầu bất ngờ toát ra ánh sáng, đám người lúc này mới thấy được hy vọng. Mà càng thêm làm người hưng phấn cổ vũ chính là, tại lối vào thượng diện truyền đến trận trận kêu gọi thanh âm, rất rõ ràng, thượng diện cũng có người ngay tại tiến hành khai quật. "Đại nhân, đại nhân." Người ở phía trên lớn tiếng kêu gọi. "Tại, tại." Người phía dưới hưng phấn đáp lại. Từ tôn hỏi han chạy đến, nhưng gặp bị ngăn chặn địa phương không ngừng có cục đất rơi xuống, thượng diện chính là rõ ràng chặn lấy một khối khá lớn thạch đầu. Giờ phút này, hòn đá kia bên trên đã bị buộc dây thừng, tựa hồ người ở phía trên đang muốn đem hắn dịch chuyển khỏi cuối cùng tại tại này khối đá lớn đẩy ra phía sau phía trên cuối cùng tại xuất hiện một mảnh ánh sáng đại nhân đại nhân lúc này thượng diện truyền tới một nữ nhân kêu gọi a từ tôn tức khắc cảm thấy vui mừng bởi vì hắn đã nghe ra kia là hỏa anô thanh âm a anô từ tôn hưng phấn tiêu to ta ở phía dưới ta ở phía dưới đâu đại nhân hỏa anô lo lắng hô ngài đừng có gấp lập tức liền muốn mở mở nhìn thấy ánh sáng sau đó cấp dưới bộ khoái môn gặp lại ánh sáng vui sướng lộ rõ trên mặt lập tức dùng hết cuối cùng khí lực tiếp tục tới phía ngoài vật thổ. Cuối cùng tại, theo lớn diện tích cục đất rơi xuống, bị ngăn chặn lối vào cuối cùng tại mở ra, thượng diện lập tức rủ xuống dây thừng. Siêu phẩm tu tiên gia tộc, hơn 2300 chương. Chương 248, nội gián. Ano. Tại Từ Tôn nhìn thấy cái kia thân hình cao lớn, trên đầu chảy lấy bím, cầm trong tay rủ sắt dị tộc cô nương, nhất thời kinh hỉ vui mừng đi lên bóp lấy cánh tay của nàng. Đại, đại nhân. Hòa Ano tranh thủ thời gian ôm quyền thuyết đạo, Ano chưa thể canh kỹ cửa hàng, để ngài bị sợ hãi. Từ tôn lúc này mới ý thức được chính mình có chút thất thố, vội vàng thu hồi hai tay, quan sát một lần cảnh vật xung quanh. Nhưng gặp trước mắt loại trừ hỏa a -no bên ngoài, hầu chấn, Lý Lương chờ mấy tên thị vệ đều tại, thậm chí liền bị thương a tu tử cũng chạy tới. Đại gia tất cả đều quần áo tổn hại, toàn thân lầy lội, dị thường chật vật. Cửa hang thượng diện mang lấy giàn giáo, bốn phía tán lạc đủ loại công nhân buốt vác đủ, còn có theo trong lỗ rời ra ngoài to lớn thành khối, hiện nhiên bọn hắn cũng đang ra sức dọn dẹp lối vào. Nhìn thấy này hình dáng, Từ tôn tâm bên trong không khỏi một hồi cảm động, có thể mới vừa một cảm động. Con mắt liền thấy được máu tanh một màn, nhưng gặp trong mật thất đâu đâu cũng có thi thể. Cũng có phía trước thủ cửa động người một nhà, cũng có rất nhiều hắc y nhân, thi thể lọt vào trong tầm mắt thảm liệt, có thể thấy được nơi này đã từng phát sinh qua một hồi chiến đấu kịch liệt. Thật nhanh an nghi, khổ nương còn có thần bộ ti người cũng lần lượt theo lối vào leo ra. Lại thấy ánh mặt trời phía sau, đại gia tất cả đều như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra. Bất quá, bởi vì là một tốc thể lực sống, cho dù hiện trường một mảnh thảm liệt, tất cả mọi người vẫn là nhao nhao ngay tại chỗ tê liệt ngã xuống, hô hô thở dốc. "Ano, thử tôn vội hỏi" đến cùng xảy ra chuyện gì. Tối hôm qua chúng ta trông coi cửa hàng, hỏa anh nô chỉ vào hắc y nhân thi thể thuyết đạo, lại đột nhiên lọt vào một đám hắc y nhân tập kích. bọn hắn nhân số mặc dù không nhiều, nhưng từng cái người mang tuyệt kỹ, chúng ta mấy người căn bản là không có cách ngăn cản, quá nhiều đồng liêu chết thảm trên tay bọn họ. Ta cùng hầu chấn tuy ra sức trùng sát, nhưng cũng khó mà giữ vững cửa hàng. Thời khắc nút chốt, hỏa anh nô thuyết đạo vẫn là đông phương thần bộ khuyên ta không muốn ham chiến, nhất định phải lao ra báo tin, bằng không các ngươi liền vĩnh viễn cũng không ra được. Thế là nàng liệu mình ngăn cản được nhân? Ta cùng hầu trấn lúc này mới được thoát thân. Khi đó, hỏa A Nô còn chưa nói hết, Từ Tôn liền tranh thủ thời gian liếc nhìn rất nhiều thi thể, lo lắng mà hỏi thăm, "Kia Đông Phương thần bộ người đâu?" "Nha." "Rất kỳ quái, Hòa Ano chỉ tay bên ngoài, coi chúng ta mang người giết trở lại tới thời điểm, phát hiện Đông Phương thần bộ lại còn sống sót, hiện tại đã đưa đi nội vệ phủ trấn trị." "A." Từ Tôn tâm lý lộ bộ một tiếng, chỉ cho là Đông Phương yêu nhiêu đây là thừa cơ đào thoát. "Đại nhân," Hòa Ano nhìn ra Từ Tôn tâm tư, Đông Phương thần bộ vốn là có tổn thương, lần này bị thương nghiêm trọng hơn, nàng không có khả năng từ tôn khoát tay thuyết đạo Đông Phương yêu nhiêu tuyệt đối liền là nội gián nếu không phải nàng đề nghị tới đại nghiệp tướng quân miếu chúng ta cũng không lại bị người đánh lén thế nhưng là đại nhân Đông Phương thần bộ nàng ngươi không dùng vì nàng giải vây từ tôn lớn tiếng nói nàng hiểm hộ các ngươi lao ra sau đó lại không có bị địch nhân giết chết đây chính là chứng minh tốt nhất ngươi vừa rồi liền không nên để nàng rời khỏi tầm mắt của chúng ta theo ta lâu như vậy làm sao liền chút chuyện này đều nhìn không hiểu đâu cái này Hoa An Nô mặc dù trong lòng còn có lo nghĩ nhưng vẫn là ôm quyền nhận sai là ti chức thất trách đại nhân nhưng mà hầu chấn nhưng nhịn không được nhắc nhở định nhân cố tình không giết nàng có thể hay không được rồi trước chớ nói những thứ này từ tôn cố tình giật ra chủ đề hướng mọi người khoát tay thuyết đạo mấy người các ngươi theo ta đến bên này ta muốn cho các ngươi phân công nhiệm vụ lúc nói chuyện từ tôn chỉ hướng hỏa a nô cùng với hầu chấn chờ mấy tên thiếp thân thị vệ căn cứ suy đoán của ta huyền môn lịch đảng thiên kiếp lập tức liền muốn khởi động từ tôn thuyết đạo mà ta đã biết rõ bọn hắn đến cùng muốn làm gì nhanh nhất định phải nắm chặt thời gian đều đến đây đi nghe được từ tôn lời nói, hỏa anh ô bọn người nào dám chậm trễ, tranh thủ thời gian đi theo từ tôn tiến vào bên cạnh một cái phòng. kia là một gian gần bên trong bên cạnh nhỏ hẹp phòng, nóc phòng con cũng không có, có thể cửa phòng lại như cũ vẫn còn, hơn nữa còn có thể đóng lại. mấy cái người đi theo vào đóng cửa lại sau đó, liền nghe được từ tôn ở bên trong lo lắng thuyết đạo. còn nhớ rõ lần trước đại quy mô sự kiện ám sát sao? tất cả đều phát sinh ở giữa trưa thời điểm, hiện tại. ai nhà ta đi? từ tôn hỏi, hiện tại là lúc nào rồi? giờ thị ba khắc. hầu trấn trả lời. a. Từ tôn kinh hãi, chúng ta vậy mà tại địa hạ đối lâu như vậy, nói cách khác, chúng ta liền một canh giờ thời gian cũng chưa tới, nhất định phải lập tức hành động. Kết quả, từ tôn mới vừa nói xong câu đó, theo một tiếng sắc bén tiếng xé gió, một thanh lợi kiếm mũi kiếm bất ngờ đâm xuyên cửa phòng, trên mũi kiếm còn dính lấy huyết. A! Hoa An Nô bọn người kinh hãi, lập tức dơ lên vũ khí, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Cùng thời khắc đó, bên ngoài truyền đến một tiếng thống khổ kêu to. Một giây sau, theo anh một tiếng, cửa phòng giãn nước một cá nhân đóng sập cửa mà vào, trúng điệp được khoảng xuống đất. Đám người xem xét. Nhưng gặp ngã xuống đất chính là một tên thần bộ ti bộ khoái, này người đầu vai trung kiếm, khỏe miệng hiên huyết, hiện nhiên là bị người một cước ngã vào tới. Lại nhìn bên ngoài cửa đi vào một tên cầm kiếm nữ tử, chính là thiếp một nhi Ani. Đại nhân, Ani chỉ tay trên mặt đất bộ khoái, ngài quả nhiên không có nói sai, ra hỏa này mới thật sự là nội gián. A. Ani tiểu nói này, hỏa a nô bọn người lúc này mới kịp phản ứng, tình cảm từ tôn mới vừa nói Đông Phương yêu nhiều những cái kia lời, đều là tại diễn kịch mà thôi. Đại. Đại nhân. Hoan a nha bộ khoái che lấy vết thương giải thích ta không phải nội gián a còn giáng ngụy biện a ni quát đi qua một đêm khai quật đại gia tất cả đều mệt mỏi tê liệt chỉ có ngươi còn có tâm tư ghé vào môn nghe lén a ta này người ngụy biện nói ta chỉ là vị trí tới gần cửa ra vào mà thôi người sao có thể a ni từ tôn hạ lệnh việc này không nên chậm trễ chớ cùng hắn nhiều lời trước tay gây chân lại cắt đứt mũi thai cuối cùng lại chọc mù con mắt a a chấn kinh thời khắc này người nhưng lập tức theo nơ châu móc ra một khỏa dự hoàn nghị phục tùng độc tự vận Ani sớm đã có chuẩn bị, một kiếm xuống dưới, người này tay trái cùng hoàn thuốc trong tay cùng nhau bay ra, huyết hoa bắn tung tóe. A! Này người đau đến thống khổ kêu rên, Ani nhưng một cước đạp tại phía sau lưng của hắn bên trên, hỏi: "Cuối cùng tại lộ chân tướng a?" Từ đại nhân Hỏa Nhãn Kim Tinh đã sớm phát hiện người không chân chính. Xác thực, tại bị kẹt địa hạ thời điểm, Từ Tôn cũng đã nghĩ đến bộ khoái bên trong cũng có thể ẩn giấu nội gián. Nội gián rất rõ ràng, địa hạ bị kẹt bất quá là tạm thời, cho nên tự nhiên không lại lo lắng gì đó. Có thể chính là bởi vì dạng này, hắn làm việc lúc nhỏ trở thái. Tất nhiên cùng những người khác là không giống nhau. Đại gia mặc dù cũng biết sớm muộn có thể ra ngoài, nhưng ai đều nghĩ càng sớm càng tốt, cho nên làm việc làm được dị thường ra sức. Có thể ra hỏa này mặt ngoài ra sức, trên thực tế lại là một cái tiêu chuẩn kéo dài công việc. Hơn nữa hắn hơi biểu lộ cũng cùng đám người có rất lớn khác biệt. Thế là Từ Tôn mới cùng An quyết định muốn lừa dối một lừa dối hắn, không nghĩ tới quả nhiên lừa dối xảy ra vấn đề. Nhanh, Từ Tôn chỉ tay chính mình cổ áo, xông lên hầu chấn hạ lệnh, mau đem phía ngoài người tất cả đều kiểm tra một bên. Nếu này người tại cổ áo ẩn giấu độc dược. Như vậy chỉ cần phát hiện còn có người dắt mang độc dược, tất nhiên cũng là huyền môn gia tế. Nói, từ tôn tới đến đây thân người phía trước, hỏi, các ngươi rốt cuộc muốn phát động hành động gì, lúc nào phát động? Không, không biết, cái này thật không biết a. A, này người chỉ nói hai cái không biết, liền bị An lợi kiếm lần nữa đâm xuyên bả vai. Bởi vì An kiếm pháp tinh chuẩn, hai lần vậy mà đâm chúng cùng một cái vết thương. Ngay liền là đánh chết ta, ta cũng không biết rõ a, ta chỉ là một cái nho nhỏ tiếp ứng, cái kia bộ khoái cấp cấp giải thích, ta chỉ là chịu trách nhiệm báo cáo thần bộ thi động tĩnh mà thôi. Đây đều là gì đó người? Từ tôn chỉ vào thi thể đấy đất hỏi, ngươi là thế nào truyền tin cho bọn hắn? Bọn hắn đều là huyền môn người, bộ khói trả lời, ta được đến mệnh lệnh sau đó, sẽ đem tin tức nhét vào ống trúc, sau đó quăng vào thần bộ ti phủ cận mì hoành thánh cửa hàng hậu viện là được. Ồ, từ tôn bọn người lắc nhau, a tu từ ngầm hiểu, lập tức ra ngoài phân phó nội vệ đi mì hoành thánh cửa hàng bắt người. Bất quá đại gia tâm lý rõ ràng, nếu thiên kiếp sắp đến, chỉ sợ mỉ hoành thánh cửa hàng người đã đi nhà trống. Lúc này hầu trấn tiến đến báo cáo, đại nhân. Tất cả mọi người đã điều tra, không có vấn đề. Ta hỏi ngươi, từ tôn lập tức hướng cái này bộ khoái hỏi, các ngươi thần bộ ti còn có cái khác nội gián sao? Đặc biệt là cái kia Đông Phương yêu nhiều. Cái này, ta không biết, bộ khoái trả lời, ta cùng thượng cấp đều là một tuyến liên hệ, còn có hay không đồng bọn liền không được biết rồi. Kiếp ngươi tại sao muốn đầu nhập vào huyền môn, vẫn là? Một mực liền là bị bọn hắn gồi dưỡng. Từ tôn lại hỏi, ta, ta là có đằng chuôi bị bọn hắn bắt được, bộ khoái hổ thẹn nói, vạn bất đắc di mới thêm vào bọn hắn, nếu không ta chẳng những không làm được bộ khoái thậm chí còn phải ngồi tù. Ta hỏi ngươi một lần nữa, từ Tôn Nghiêm túc hỏi, nếu như ngươi có thể cung cấp tin tức trọng yếu, bản quan còn được bảo đảm ngươi vô sự, nhưng cung cấp không được, vậy ngươi biết là kết cục gì? Huyền môn, đến cùng tại Thánh Đô có chủ ý gì? Đại nhân, cái này ta là thực không biết à? bộ khoái ảo não trả lời, ta vừa rồi nghe lén các ngươi nói chuyện, liền nghĩ nếu là có thể nghe được cái gì tin tức mới nhất, tốt cùng bọn hắn báo cáo. Chỉ cần báo cáo một cái tin, liền có thể đạt được phong phú khen thưởng. Cho nên, ta chỉ là truyền lại tin tức cho bọn hắn lại không biết bọn hắn bất kỳ tin tức gì à? Linh khí hồi phục, thôi diễn internet kết nối toàn bộ nhân loại, chỉnh hợp tài nguyên, hướng vạn giới tiến công. Chương 249, khởi động. Đại nhân, Hỏa A nô đối Tử Tôn phân tích nói, bên ngoài cấm đi lại ban đêm nghiêm khắc như vậy, nhóm này Hắc Ý nhân tới lại như thế cực nhanh, chắc hẳn hẳn là là đã sớm ẩn nút tại phụ cận a. Chỉ tiếc không có để lại người sống. Bọn hắn. Tử Tôn lúc này mới nhớ đến một chuyện, vội hỏi, bọn hắn đem cửa hàng phá hỏng sau đó, không, có đi sao? La chưa kịp, hầu chấn vội vàng nói ta cùng hỏa cô nương trốn ra được sau đó, vừa vặn trên đường đụng phải chạy đến chợ giúp nội vệ, cho nên kịp thời giết trở về. đúng vậy a hỏa a nô thuyết đạo, chúng ta trở về thời điểm, bọn hắn đã vùi lấp hơn phân nửa cửa hàng, gặp thổ không đủ, liền lại đem xả nhà thạch khối các loại tạp vật hướng phía dưới ném, tới chế một chút nữa dự tính liền chạy. ân, từ tôn gật đầu, trước không cố được nhiều như vậy, đem người này giao cấp nội vệ xử lý, mấy người các ngươi theo ta ra đây, lần này ta là thật sự có chuyện trọng yếu giao phó. vâng, đám người cùng teo lên nhận lời. A tu tử lôi kéo kia tên bộ khái nội gián vừa muốn ra ngoài, Từ tôn nhưng lại chợt nhớ tới gì đó, lập tức gọi hắn lại. Đó lấy, Từ tôn từ trong ngực móc ra một trường tràn ngập ký hiệu giấy, đưa cấp này người quan sát. Ngươi nhìn cho kỹ, có nhận hay không được những này ký hảo. Cái này, bộ khái trả lời, nhìn xem có chút nhìn quen mắt, lúc trước mới vừa thêm vào bọn hắn thời điểm. Một khi tra được tin tức gì, cũng lại ở địa phương cố định làm ký hảo. Làm xong sau đó, liền sẽ có người tìm tới cửa hỏi thăm, hoặc là khất cái, hoặc là tiểu thương. Nha, Từ tôn ngay sau đó lĩnh ngộ. Này người mới vừa thêm vào lúc sử dụng ký hào, mà chờ người này khảo sát kỳ thông qua, liền có thể trực tiếp tại thần bộ ti phủ cận thiết lập chạm điểm. Theo như cái này thì này huyền môn tình báo cơ cấu cũng là tương đương cao cấp kỳ náo, khó trách có thể tại nội vệ cùng thần bộ ti ngay dưới mắt kinh doanh thời gian lâu như vậy. Sau đó, từ tôn để hắn đem trước kia ký hảo họa ra đây, lại phát hiện cùng chính mình trên giấy hoàn toàn khác biệt. Nhìn lại, những này ký hảo cũng đều là huyền môn từng cái bộ môn ở giữa dùng đến liên lạc chi dụng, thì là có thể phá giải, cũng vô pháp giải quyết việc cần kiếp trước mắt. Hiện tại từ tôn lo lắng nhất. Tự nhiên là kia sắp khởi động thiên kiếp kế hoạch. Sau một lát, từ Tôn mang lấy mấy vị hạch tâm thuộc hạ đến đến bên ngoài. Nhiệt độ không khí tăng vọt, dương quang chói mắt, để mới vừa từ địa hạ ra đây từ Tôn không quá thứng, hắn lúc này mới đem suy đoán của mình báo cho đám người. Đám người nghe xong tất cả đều khiếp sợ không thôi, đặc biệt là Hỏa Ano. Ta nói làm sao luôn cảm giác thiếu chút gì đó, nghĩ như vậy lên tới, những thuốc kia viên thật là rất lợi hại đâu. Này nếu như bị hoàng cung bọn thị vệ ăn, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi a. Đại nhân có chỗ không biết, a tu tử vội vàng nhắc nhở chấn giữ hoàng cung vô luận là kim nô vệ hay là vũ lâm vệ, bọn hắn đều là không thể từ trong cung dùng nữa. Ồ, từ tôn bội hỏi kia từ nơi nào? bọn hắn đều là luân phiên thủ vệ chế độ, mỗi lần tiến cung phía trước sớm ăn đồ tốt, giá trị cương vị hoàn tất sau đó lại rút quân về doanh dùng món ăn. Không tốt, kết quả, nghe được tin tức này sau đó, từ tôn càng thêm chấn kinh, này chẳng phải là càng thêm không ổn. cái kia dược hoàn phát tác yêu cầu chừng nửa canh giờ, vừa vẫn còn được lúc ăn cơm lẫn vào dược hoàn, sau đó tiến cung đi sau làm, kia, đây chẳng phải là không cần đến mạo hiểm đem dược hoàn vận tiến hoàng cung nói như vậy, ta phía trước mạch suy nghĩ là không đúng, không phải thái ý từ chỉ, cũng có khả năng không phải chuyển vận sự. A tu tử, hắn vội hỏi, ngươi cũng đã biết những cái kia kim nô vệ cùng vũ lâm vệ lúc nào thay ca? Đại, đại khái là giữa trưa thời điểm đi. ai nha, trời ơi, một câu, để đám người bỗng nhiên kinh sợ. bảy ngày phía trước đại quy mô hành động ám sát, cũng là tại giữa trưa thời điểm. lúc này, hầu chấn tàn nhân vỗ tay trưởng, chỉ sợ bọn họ đã cơm nước xong xuôi, đang chuẩn bị tiến cung đội ca a. nhanh, từ tôn hướng a tu tử phân phó nói. Nhanh đi thông báo hoàng cung mỗi cái môn, không thể để cho những người này tiến vào hoàng cung. Thì là ta đoán sai, nhiều lắm là xem như nhiễu loạn trật tự, báo cáo sai quân tình, nhưng nếu là đoán đúng, vậy coi như là thiên đại nguy cơ a. Là. Tỳ chức rõ ràng, thế nhưng là a tu tử có vẻ khó xử, một cái là hoàng cung lớn như vậy, chỉ sợ không kịp tất cả đều thông báo đến hết thệ cửa thành, một cái khác là hoàng cung thị vệ không phải bình thường, chúng ta quyền hạn không đủ, nhất định phải nhận báo cấp dừng đại tổng quản mới có thể ngăn cản bọn hắn thay ca a. Không sao, từ tôn thuyết đạo, các ngươi cứ việc hết sức nỗ lực thực tế không được, liền cố ý quấy rối, bước lên rắc rối, chỉ cần cửa cung vừa loạn, chí ít những cái kia cái kia tàn ca bọn thị vệ không lại đi à? nha, a tu tử giật mình đại ngộ, ta hiểu được, ta cái này đi làm, để cho thủ hạ người chia ra đi từng cái cửa thành. lý hưng, từ tôn phân phó nói, ngươi đi thông báo lâm tổng quản cùng thái các lính, vô cùng khẩn cấp, nhất định phải hỏa tốc trợ giúp hoàng cung. vâng. lý hưng cùng a tu tử lập tức nhảy lên khoái mã, chia ra hành động. an mi, hầu chấn, từ tôn lại hướng hai người này phân phó nói các ngươi đi làm cho ta một kiện chuyện trọng yếu hơn, đem những này ký hiệu cắt vào hoàng cung bốn phía dễ thấy chỗ. nói, hắn đem kia tấm tràn ngập huyền môn ký hiệu giấy đưa cấp hai người. cái này, Ani nhìn không thấu. đại nhân, ngài đã tìm hiểu được những này ký hiệu ý tứ. không biết, Từ tôn thẳng thắn thuyết đạo, chỉ là thiên kiếp nếu quả như thật sắp khởi động, chỉ hy vọng những này ký hiệu có thể quấy nhiễu bọn hắn một lần. nha. rõ ràng. Ani gật đầu. lúc này cùng hầu chấn lĩnh mệnh hành sự. kỳ thật, Từ tôn sở dĩ muốn để hầu trấn bồi tiếp Ani cùng một chỗ. Cũng không phải là không tin được Ani, chỉ là Ani như vậy một cái cô gái xinh đẹp, nếu không có nội vệ bồi tiếp, sợ rằng sẽ đưa tới phiền toái không cần thiết. Hú hồ, hầu chấn cũng có thể mệnh lệnh cái khác thị vệ cùng một chỗ hỗ trợ, cũng tốt làm ít công to. Mấy người tất cả đều rời đi về sau, từ tôn lúc này mới cùng hỏa Anô nhảy lên khoái mã, thẳng đến nội vệ phủ mà đi. Đại nhân, đại nhân. Hỏa Ano cưới người hỏi, lúc này, chúng ta có phải hay không hẳn là đi hoàng cung nơi đó nhìn xem à? Không. Từ tôn quả quyết thuyết đạo Huyền môn kế hoạch toàn bộ thiên kiếp sự kiện là một bản cực kỳ to lớn cờ, ta nhất định phải hiểu rõ bọn hắn mỗi một cái chính tự mới có thể ngăn cản bọn hắn. Giá nói từ tôn gia roi thúc ngựa, tăng thêm tốc độ, hỏa anô lập tức gấp đánh ngựa cây roi đuổi theo. Cùng thời khắc đó, đen nhánh u ám địa hạ triệu vũ mang lấy mấy tên thần bộ ti bộ khoái ngay tại một đầu cực kỳ lối đi hẹp phía trong phủ phục bò sát. Này tựa hồ là một đầu cổ đại đường nước ẩm, hai bên gạch đá cũ kỹ biến thành màu đen, lịch cũ tuyến nguyệt. Bởi vì lối đi quá chật, triệu vũ bọn người không thể đánh lửa cháy đem chỉ có thể dựa vào dao đánh lửa điểm điểm ánh sáng nhạt chiếu sáng cứ như vậy bỏ thời gian một nén nhang bọn hắn cuối cùng tại leo ra lối đi tới đến một cái tương đối rộng rãi không gian cứ việc chỉ là thời gian một nén nhang nhưng đối với những người này tôi nói nhưng tựa như dường như đã có mấy đời một loại đều cho là mình cũng không đi ra được nữa bó đúc thắp sáng sau đó nhưng gặp trước mắt xuất hiện rất nhiều sụp đổ tượng thần đầu mỗi một khỏa thần đầu đều so người còn lớn hơn hơn nữa mặt mũi dữ tợn dị thường đáng sợ hoặc mấy tên bộ khoái run như cây sấy còn tưởng rằng đây là đến âm tào địa phủ giờ phút này duy chỉ có triệu vũ không có vẻ sợ hãi ngược lại là một phó biểu tình nghiêm trọng bộ dáng hắn nhóm lửa bó đuốc sau đó tại những tượng thần kêu bên cạnh quan sát một lần sau đó liền quả quyết ra hiệu bộ khói môn đuổi theo hắn nguyên lai like, thông qua thời gian dài dưới đất tìm tòi, tinh minh triệu vũ đã phát hiện môn đạo mỗi khi gặp được ngã ba đường thời điểm hắn đều biết nhìn thấy một chùm ẩm ướt biến thành màu đen rêu nhưng mà tại hắn chạm đến rêu sau đó lại phát hiện đó cũng không phải thực gel, mà là dùng một loại nào đó chỉ gai chế tác mà thành làm được dị thường rất thật nếu như không nhìn kỹ căn bản nhìn không ra trong chốc lát, triệu vũ tất cả đều rõ ràng. phía trước từ tôn nói qua, thì là huyền môn nắm giữ tào đỉnh mương nước địa đồ, cũng không có khả năng thuận lợi tìm tới chính xác đường. bọn hắn cũng cần không ngừng tìm tòi, không ngừng nếm thử. như vậy nếu tìm tòi nếm thử, liền không có khả năng không lưu lại ký hảo, lấy để cho lần tiếp theo tìm kiếm chi dụng. thế nhưng là, một khi lưu lại ký hảo, bị người phát hiện sát suất liền sẽ đột ngột tăng. cho nên, bọn hắn nhất định phải nghĩ một cái vừa có thể bị người một nhà nhận ra, cũng sẽ không bị ngoại nhân phát hiện chỉ thị biển báo giao thông. bất quá, triệu vũ cỡ nào khôn khéo. Mặc dù hắn đã phát hiện bí mật này, hơn nữa hưng phấn dị thường, có thể hắn lại không có nửa điểm biểu lộ ra. Bởi vì hắn cũng biết, huyền môn người ẩn tàng cực sâu, hắn cũng không thể bảo đảm bây giờ cùng hắn này mấy tên bộ khoái không có vấn đề. Đại nhân, Triệu đại nhân. Lúc này, một tên bộ khoái thực tế nhịn không được hỏi, chúng ta đã đi ra xa như vậy, mặc dù ven đường lưu lại ký hảo, nhưng lối rẽ nhiều như vậy, khó đảm bảo lại nhớ làm a. Ngay nhìn, chúng ta muốn hay không về trước đi cùng từ đại nhân bẩm báo một lần? Hừ. Ai ngờ, Triệu Vũ tại gia hiệu bọn hắn im lặng sau đó. Đồng nhiên rút ra phía sau đội đào. A. Nhiều bộ khẽ sợ hết hồn, nhao nhao ngậm miệng, tiến vào phòng bị trả thái. Giờ phút này, Triệu Vũ đã đi tới một chỗ chỗ quẹo, trước mắt xuất hiện một cái cự đại không gì sánh được mâm tròn, tựa hồ là năm đó tượng thần đế tọa. Mà vòng qua đế tọa, nhưng gặp trước mắt chính là xuất hiện một chút làm người ngạc nhiên độ vật. A. Đám người trừng to mắt, tất cả đều hít sâu một hơi, cảm giác được mọi loại không tốt. Nhưng tuyến giải mặt bên trên lít nha lít nhít tán lạc nhiều loại quần áo, có nam nhân, cũng có nữ nhân, hiển nhiên phía trước có một đám người tại nơi này đổi qua y phục. Hơn nữa, tại trong quần áo lại còn xuất hiện chỉ có hoàng cung thị vệ mới có thể y phục khô giáp. Linh khí hồi phục, thôi diễn internet kết nối toàn bộ nhân loại, chỉnh hợp tài nguyên, hướng vạn giới tiến công. Chương 250, đại kỳ. Bởi vì đại sự liên phát, Thánh đô Đề phòng sớm đã thăng cấp. Tại Từ Tôn cùng hòa A nô cưỡi ngựa trở về nội vệ phủ trên đường, nhìn thấy từng đội từng đội thân xuyên ngân giáp binh sĩ tại ngay tại mỗi cái con đường xuyên toa tuần tra. Còn có một số trực tiếp chạy về phía hoàng cung, tăng viện thủ bị lực lượng. Từ Tôn biết rõ đây đều là Lâm Triều Phượng đặc biệt sai phái tới Bắc Nha Cấm quân quân có tả hữu huy bảo vệ, tả hữu tiêu vệ các loại, những này cấm quân chủ yếu phụ trách hoàn thành an toàn, bình thường sẽ không tiến nhập hoàng cung. Thế nhưng là nhìn thấy này từng đội từng đội cấm quân đi qua, từ tôn trong lòng vẫn là dâng lên dự cảm bất tưởng. Nếu như huyền môn thật là dùng dược hoàn phát động công kích, như vậy những này cấm quân có vẻ như cũng là chọn lựa đầu tiên mục tiêu a. Nghĩ đến chỗ này, hắn tranh thủ thời gian tìm tới một tên cấm quân đầu lĩnh tới tra hỏi, hỏi bọn hắn lúc nào dùng cơm trưa Nhưng mà tên thủ lĩnh này lại nói, bọn hắn là sáng sớm bị sai phái tới, chỉ sợ dùng bữa lời nói phải đợi đến sau khi trời tối. Trở về quân doanh mới được. Từ Tôn lại hỏi bọn hắn quân doanh ở đâu. Đầu Linh trả lời nói, bọn hắn đều là Bắc Nha cấm quân quân dự bị, quân doanh đóng tại Thánh đô thành bên ngoài. Nghe xong những lời này, Từ Tôn lúc này mới ý thức được, cấm quân nhân số rất nhiều, đóng tại Thánh đô từng cái vị trí trọng yếu. Cho nên bọn hắn làm việc và nghỉ ngơi an bài, an bài công việc đều là không giống nhau. Bởi vậy, muốn ngăn cản trận này không biết hạ tiếp, không thể chỉ theo bọn hắn khi nào ăn cơm bắt đầu trà. Nghĩ đến chỗ này, Từ Tôn lại không trì hoãn, cùng Hỏa A Nô cùng một chỗ, phi ngựa chạy về nội viện phủ, tới đến trung ương đại sảnh nhưng gặp đêm qua bận rộn một đêm các chuyên gia còn tại cố gắng nghiên cứu thánh đô địa chất cấu tạo cổ đại di tích còn có địa hạ công rãnh bởi vì niên kỷ cũng không nhỏ mỗi người vẻ mệt mỏi hiển thị rõ vành mắt hiện đen nhìn thấy từ tôn đến lấy công bộ thượng thư lan khải trí cầm đầu các chuyên gia lập tức vây quanh muốn hỏi một chút tiến triển vụ án từ tôn nhưng không đếm xỉa tới bọn hắn mà là trực tiếp trở lại phòng làm việc của mình nhìn về phía trên mặt bàn sửa sang lại những cái tia lít nha lít nhít manh mối cùng tư liệu lúc này lại quay lại tới một lần nữa xem xét những tài liệu này Lúc này mới phát hiện hắn bên trong ẩn tàng ý nghĩa, tựa hồ đã xa xa nằm ngoài dự đoán của mình. Mà khi hắn gỡ ra những tài liệu này, từ bên trong tìm tới vật mình muốn sau đó, tức khắc giật mình kinh hãi ngộ, đúng là đặt mông co quắp tại ghế tựa bên trên. "Từ Tôn, ngươi có thể tính trở về." Từ Tôn chân trước vừa tới, nội vệ các lính thái côn liền vội vội vàng đuổi đến tiền đến, "Ta vừa rồi nghe Lý Hưng nói, ngươi xác định huyền môn chân chính thủ đoạn là hạ độc sao? Ngươi cũng đã biết, ngăn cản Kim nô vệ cùng Vũ Lâm vệ thay ca, cũng không phải trò đùa." "Còn có." Thái côn chỉ tay bên cạnh, "Kia Đông Phương yêu nhiều hám sâu trại địch." lại còn có thể còn sống, có phải hay không? Đại nhân, từ tôn rốt cuộc không lo được gì đó lễ tiết, nhất thời từ trên ghế nhảy lên, một tay lấy Thái Côn kéo đến bên cạnh, vội vàng thuyết đạo, cái gọi là thiên kiếp hành động kỳ thật chỉ chính là bọn hắn toàn bộ kế hoạch, theo ám sát một khắc này cũng đã bắt đầu. A. Thái Côn dự cảm đến đại sự không tốt, nhất thời sắc mặt tái xanh, thân thể rung động. Đây là một cái mưu toan phá vỡ ta đại huyền to lớn đại âm mưu, hắn to lớn và dường rà chính tự, có lẽ viễn siêu chúng ta tưởng tượng. Từ tôn thuyết đạo, bọn hắn đã sớm thiết kế tốt mỗi một chi tiết nhỏ, theo ám sát bắt đầu liền từng bước một đem ta đại huyền đến mức lật út bên trong kế hoạch của bọn hắn là muốn để trận kia đại quy mô ám sát đưa tới thế lực khắp nơi đối thái hậu nghi kỵ trước hết để cho ta đại huyền nội bộ sinh loạn thế là bọn hắn lúc này mới tại ám sát sau đó ẩn núp lên tới chờ đợi lấy những cái kia phản đối thái hậu thế lực hành động bởi vậy dẫn đến thánh đô đại loạn nhưng mà thái hậu sử dụng một chiêu làm việc cho tam yêu kế đem chàng nguy cơ này tạm thời áp chế xuống tới từ tôn dùng thủ chỉ gõ địa đồ thuyết đạo cho nên kế hoạch của bọn hắn bị đánh loạn lúc đầu bọn hắn muốn đợi đến phản đối thế lực vào thành dẫn đến Thánh đô đại loạn thời điểm lại áp dụng phía sau kế hoạch cứ như vậy bọn hắn chẳng những có thể đi đến mục đích hơn nữa còn có thể toàn thân trở ra thực thực đáng sợ như vậy sao Thái Côn quá sợ hãi bọn hắn rốt cuộc muốn làm gì thật giống như ngươi nói vậy dùng dùng cái gì độc dược ta không nghĩ ra chúng ta nội vệ phủ một mực giám thị lấy Thánh đô nhóm này Nhi Huyền môn địch đảng sao có thể làm ra đại sự như thế Thái đại nhân từ tôn kích động thuyết đạo đến bây giờ ngươi còn không hiểu sao đó căn bản không phải gì đó tập kích khủng bố Cái này căn bản là một hồi âm mưu trình biến. Nếu như không có cao cấp hơn nhân vật tại phía sau màn sách lược áp dụng, chỉ dựa vào những cái kia phần tử khủng bố, làm sao có thể thành sự? A, cái này, cái này. Thái Côn dọa đến sắc mặt trắng bệnh, ngươi nói là, thật sự có hướng bên trong đại quan, hoặc là, hoặc là Vương công. Đại nhân, Hòa A nô lo lắng hỏi, đã ngươi đã xác định bọn hắn liền muốn động thủ, vậy chúng ta phải nắm chặt thời gian a. Giữa chưa còn chưa tới, có lẽ còn kịp đâu. Đúng đúng đúng, Thái Côn đạo, ngươi không phải mới vừa nói Uyên môn nghịch đảng có khả năng dùng độc sao? Ta hiện tại liền triệu tập hết thể nội vệ phủ nhân thủ, ngăn cản những cái kia hoàng cung bọn thị vệ thay ca. Không chỉ hoàng cung thị vệ, Từ Tôn lắc đầu thở dài nói, hiện tại ta rốt cuộc minh bạch, bọn hắn tại sao muốn bước lên bại lộ phong hiểm, muốn tại cửa bên chơi một lần nổ tung. A, cái này. Thái Côn mặc dù ở vào trong lúc khiếp sợ, nhưng vẫn là trước tiên suy nghĩ minh bạch từ Tôn ý tứ, không thể nào. Ngươi nói là, liền những cái kia cấm quân. Cái này, bạo tạc sự kiện sau khi phát sinh, Thánh đô thủ bị tự nhiên thăng cấp cho nên cấm quân liền tất cả đều bị điều đến trong thành đến. Từ tôn thuyết đạo dạng này cũng coi như có thể miễn cưỡng đi đến bọn hắn muốn hiệu quả đi. Ta không biết do cái này phía sau màn cao nhân là ai, nhưng này tùy cơ ứng biến năng lực cũng là thật lợi hại. kia thái côn tranh thủ thời gian xông lên thủ hạ đưa mắt liếc ra ý qua một cái, để hắn đi triệu tập nhân thủ. Sau đó nói với từ tôn, thì là bọn hắn muốn để cấm quân sinh loạn, chúng ta cũng nhất định phải toàn lực ngăn cản, không phải dùng độc sao? vậy chúng ta liền nói cho mỗi người, để bọn hắn không muốn ăn uống bất kỳ vật gì, chỉ sợ. Từ Tôn lắc đầu thở dài nói, không còn kịp rồi. Bọn hắn kế hoạch tại giữa chưa động thủ, nhưng này chủng độc dược yêu cầu nửa canh giờ phát tác, hiện tại sắp đến giữa chưa thời gian, nói cách khác, bọn hắn cũng đã động thủ. A, cái này. Thái Côn hãi nhiên thất sắc, lớn tiếng hỏi, chẳng lẽ liền lại không có những biện pháp khác bổ cứu sao? Ta nghe An nói qua, hỏa anô mặt lộ tuyệt vọng tuyệt đạo, cái loại này dược hoàn ăn sau đó, có thể khiến người bị điên vài ngày. Bọn hắn muốn hiệu quả đơn giản liền là một chữ, loạn. Từ Tôn đạo, toàn bộ thiên kiếp kế hoạch phức tạp loạn đầu sợi rất nhiều, nhưng nếu là bọn hắn muốn cấp ta đại huyền nhất kích chí mệnh, nhất định phải còn phải có một cái càng thêm trực tiếp hành động. A, Thái Côn hỏi, ngươi nói là, bọn hắn không chỉ muốn gây ra hỗn loạn, chẳng lẽ bọn hắn thật có thể giết tiến hoàng cung hay sao? Thái đại nhân, từ Tôn nhìn chăm chăm Thái Côn thuyết đạo, ta hiện tại đã như nhau hiểu rõ bọn hắn phần lớn kế hoạch, loại trừ cái kia giấu ở phía sau nhất người bên ngoài. Nhằm vào trận này thiên tiếp, ta từ Tôn không dám nói còn được ngăn cơn sóng dữ, nhưng nếu như ngươi có thể hảo hảo phối hợp ta, nói không chừng còn có chuyện cơ. Huyền thoại về một hoàng đế đại việt triều Lý phá tan liên quân bốn nước xâm lược, đuổi chạy đại Lý, đả bại chất lạc, hỏa công ai lao, đại phá quân Tống. Mời xem. Chương 251: Chí mạng một kích. Lúc nói chuyện, nội vệ phủ hết thảy đắc lực nhân viên đã đi tới bên ngoài phòng bệnh. Những người này đều là nội vệ phủ tinh nhuệ lực lượng, cũng là cuối cùng lực lượng. Từ Tôn A, Thái côn kích động thuyết đạo, đã ngươi có đối sách, vậy còn không mau mau nói đến, còn chờ cái gì? Ta hiện tại đã cơ bản có thể xác định, huyền môn gây ra hỗn loạn phương pháp liền là sử dụng cái loại này hoàn, từ Tôn thuyết đạo, cho nên Ngươi yêu cầu điều một bộ phận người, mau chóng đi ngăn cản bọn hắn. Đại nhân, Hòa A Nô vội hỏi, ngươi thật sự có thể xác nhận sao? Đúng, từ tôn đã tính trước đem một phần tư liệu dơ lên thuyết đạo, đây chính là chứng cứ. Đám người xem xét, nhưng thấy phía trên là một phần danh sách. Mới đầu, từ tôn thuyết đạo, chúng ta đem chú ý lực tất cả đều đặt ở thủy lệnh thừa tao đình, thái y tử chỉ còn có thánh đô chuyển vận xứ đám người thân bên trên, nhưng không để ý đến cái này lại bộ thị lang diêm hải mới là một cái mấu chốt nhất nhân vật. đương nhiên còn có một cái khác một mực bị sơ sót người, đó chính là như nhau chết tại ám sát một tên vũ lâm vệ tướng quân. Diêm Hải, cái này, đây là Thái Côn nhận ra, danh sách kia đều là Diêm Hải qua tay cất nhắc qua lại. Tại ta phát hiện thạch thuần là từ Diêm Hải phá lệ để bạt sau đó, cũng đã phát hiện Diêm Hải có vấn đề. Thế nhưng là ta một mực không có thời gian cẩn thận kiểm tra, cho tới bây giờ mới phát hiện mấu chốt của vấn đề. Các ngươi nhìn từ tôn chỉ vào danh sách tuyết đạo, phần danh sách này bên trên phần lớn người đều là Diêm Hải bổ nhiệm đến cấm quân cùng hoàng cung thị vệ bên trong tiểu lại, mà những này tiểu lại công việc tất cả đều cùng nhà bếp nấu cơm có quan hệ a. Cái này chính là bởi vì đều là một chút tiểu lại, cho nên mới không người chú ý, nếu không phải chúng ta tả các lĩnh tình báo tỉ mỹ sát thực thích hợp, vậy liền không người biết. Còn có Từ Tôn lại lấy ra một phần khác tư liệu thuyết đạo, vị tiêu bị ám sát Vũ Lâm vệ tướng quân, vừa lúc là quản quân nhu, hắn có đầy đủ quyền lợi, đem đặc thù thực phẩm chuyển vận đến trong quân. Chỉ bằng điểm này, Từ Tôn lời còn chưa nói hết, Thái côn liền đoạt lấy danh sách kia, đối với thủ hạ một tên thống lĩnh thuyết đạo. Nhanh, dựa theo phân một tổ người, dựa theo danh sách bắt người bắt được hảo hảo thẩm vấn vâng cái kia thống lĩnh lập tức lĩnh một tổ nội vệ mà đi còn có từ tôn lại nói kim nô vệ cùng vũ lâm vệ thay ca ta đã phái a tu tử bọn người đi ngăn trở ngươi có thể lại thêm phái ít nhân thủ chỉ cần bảo đảm những cái kia tan ca bọn thị vệ không rời đi hoàng cung vậy chúng ta liền còn có phần thắng rõ ràng rõ ràng thái côn nhanh lên đem chính mình lệnh bài đưa cấp làm một tên thống lĩnh cầm vật này nhất định phải ngăn cản những cái kia hoàng cung thị vệ thay ca vâng cái kia thống lĩnh lại mang đi một tổ người sau đó từ tôn lại nói liền là ngươi phía trước nói qua, liền lập tức thông báo thánh đô phía trong hết thể cấm quân nghiêm cẩn ăn cơm uống nước. những này cấm quân thay ca thời gian bất định, ta hoài nghi huyền môn người có khả năng tại bọn hắn uống nước bên trong làm tay chân, cho nên tại tổ chức bọn hắn đồng thời cũng muốn nghiêm tra nguồn nước cung cấp. tốt. thái côn xông lên cái nào đó thống lĩnh nghiêng đầu ra hiệu, cái kia thống lĩnh lại mang đi một bộ phận người. tốt tử tôn nhìn xem bên ngoài còn thừa không có mấy nội vệ, nói với thái côn tiếp xuống, chính là trọng yếu nhất một vòng. treo lên các ngươi nội vệ phủ có thể nhất đánh hảo thủ nhóm đi với ta một chỗ đi. a. Thái Côn kinh dị, Hỏa A Nô cũng là không hiểu, cơ hồ trong miệng một lời mà hỏi thăm, đi nơi nào? Từ Tôn đem ngón tay điểm vào địa đồ một vị trí bên trên, thuyết đạo, chính là chỗ này. Hai người cúi đầu xem xét, nhưng gặp Từ Tôn chỉ địa phương, lại là thờ phụng hoàng gia tổ tiên bài vị, Thái miếu. A, nơi này. Thái Côn tựa hồ lĩnh ngộ gì đó, lại tựa hồ không có. Cái này, Hỏa A Nô nhưng nghĩ tới, nơi này không phải ngay tại sửa chữa lại sao? Đúng Từ Tôn gật đầu, khi đó Ta đầy não tử đều tại ý tưởng huyền môn lại dùng nổ nát công trình kiến trúc phương thức phóng thích thiên kiếp, bởi vậy không để ý đến nó tác dụng trọng yếu. Hơn nữa, đến sau ta lại tại ý tưởng địch nhân lại chui vào hoàng cung, mà này thái miếu không tại trong hoàng cung, bởi vậy lại không để ý đến một lần. Thẳng đến ta bị khốn ở địa hạ thời điểm, ta mới nghĩ rõ ràng. Từ tôn thuyết đạo, mặc dù thái miếu không tại trong hoàng cung, nhưng cùng hoàng cung chỉ cách có một bước tường a. Càng quan trọng hơn, hắn chỉ tay hoàng cung địa đồ, sau tường mặt chính là thái hậu sở tại vạn phúc cung. a nói như vậy. Thái Côn Triệt để mắt tròn tròn, bọn hắn thực muốn đối Thái Hậu động thủ a. Công bộ thượng thư nói qua, toàn bộ hoàng cung dưới mặt đất chôn lấy kim cương thạch, nếu muốn khai quật lời nói, cũng chỉ có thể theo bên trên hướng phía dưới móc từ tôn thuyết đạo, như vậy có thể danh chính ngôn thuận móc kim cương thạch địa phương, hiển nhiên ngay tại Thái miếu. Nguyên Lai, like. Hoa An nô hít sâu một hơi, chúng ta cái thứ nhất liền hoài nghi được rồi, kia công bộ thị lang doanh nhượng cũng có vấn đề a. Ta vừa rồi nhìn qua Thái miếu bốn phía thủ vệ phân bố, từ tôn lại nói, đủ gọi là phòng thủ kiên cố, không hổ là hoàng thất tông miếu. Cho nên Địch nhân không ngại hao phí to lớn tinh lực, cũng muốn từ dưới đất tìm ra một con đường đến, vì hẳn là hôm nay nhất kích chí mệnh. Đúng vậy a Thái Côn kinh ngạc thuyết đạo, ta đi qua thái miếu, thái miếu phía sau tường viện chính là hoàng cung tường vây. Phía trước có điện các ngăn cản tầm mắt, nơi đó thủ vệ lại tương đối yếu kém, nếu như đặc nhân thật có thể từ dưới đất tiến vào thái miếu, như vậy tiến vào hoàng cung cũng liền không phải việc khó. Còn có mấu chốt nhất một điểm, từ Tôn chỉ tay địa đồ, đại nghiệp tướng quân miếu phía sau lối vào, khoảng cách thái miếu phi thường gần. Cho nên huyền môn người không ngại bại lộ, cũng phải đem cửa hàng ngăn chặn. Có lẽ cũng là muốn vì bọn hắn một mục đích khác chiếm được thời gian. Không cần nói, Thái Quân gật đầu nói, ta tất cả đều rõ ràng. Những cái kia huyền môn thích khách tại áp dụng tiên kiếp đại kế sau đó, liền sẽ thông qua địa hạ cống danh toàn thân trở ra, trực tiếp gia thành. Cho nên bọn hắn không hy vọng tại trở về thời điểm, dưới đất đụng tới chúng ta người. Ai nha, Hỏa Anô lộ bột một tiếng, nếu dạng này, kia Triệu Vũ chẳng phải là nguy hiểm. Việc này không nên chậm trễ, à không, vô cùng khẩn cấp. Nghĩ rõ ràng hết thảy sau đó, Thái Quân cơ hồ nguyên địa nhảy dựng lên, vội vàng hét lớn: nhất định phải liền lập tức tăng viện vạn phúc cung có thể nhất định ngàn vạn tuyệt đối không nên để thái hậu có mất ta. cùng thời khác đó a tu tử ngay tại cửa bên cùng thủ vệ kim giáp vệ sĩ tranh chấp lấy gì đó nguyên lai like vừa mới lên cương vị một đội kim nô vệ đã tiến vào hoàng cung mà chuẩn bị tan ca kim nô vệ nhóm chính là bị a tu tử chặn cửa không để cho bọn hắn ra đây ta nói ngươi dạng này không được a thì là ngươi là nội vệ thì thế nào kim giáp vệ sĩ đẩy ra a tu tử thuyết đạo ngươi cũng không phải không biết đây là địa phương nào tan ca kim nô vệ tự tiện lưu tại hoàng cung thế nhưng là chém đầu đại tội Ngươi biết cái gì? A Tu tử chỉ vào phía trong lớn tiếng kêu lên, ta hoài nghi vừa mới đi vào những cái kia kim nô vệ có vấn đề, nếu như bọn hắn ở bên trong đại khai sát giới, vậy ngươi biết các ngươi muốn gánh chịu gì đó tội danh sao? Ngươi, ngươi là từ đâu tới tên điên a? Kim Giáp vệ sĩ vụt mà lộ ra ra bảo kiếm, đe dọa nói, ngươi còn dám tại nơi này hồ nôn loạn ngữ nói chuyện giật gần, chúng ta cũng không khách khí. Tự tiện xông vào hoàng cung thấy ít, nhưng cũng gặp qua, nhưng ngươi này ngăn cản hoàng cung thị vệ tan ca đổi cương vị, lại là lần đầu. Đúng vậy a? Lúc này Những cái kia đứng tại cổng to vào bên trong chờ lấy tan ca đám vệ sĩ không kiên nhẫn hô, chúng ta thế nhưng là hoàng cung thị vệ, ngươi như thật có tình huống khẩn cấp, hoặc là cầm lệnh phủ, hoặc là để đại tướng quân tới truyền lệnh mới đúng chứ. Chính là, chính là. Đang khi nói chuyện, một đám mặc kim khôi kim giáp kim nô vệ hướng ra phía ngoài chân trúc, a tu tử mang theo bọn thuộc hạ mặc dù đã tận lực ngăn cản, nhưng chỗ nào chống đỡ được như vậy nhiều dáng người khôi ngô hoàng cung thị vệ, nhất thời bị chen lấn liên tiếp lui về phía sau. Ngay tại như vậy rằng co thời điểm, theo một hồi áo giáp vận động, nhưng tăng trưởng trên đường lại tới một chi thân xuyên ngân giáp hùng vũ binh sĩ thông qua bọn hắn mặc cao giáp, a tu tử một cái nhận ra bọn hắn là buổi chưa thay ca vũ lâm vệ kim nô vệ cùng vũ lâm vệ đều là hoàng cung thị vệ nhưng thuộc về tại hai cái hệ thống đây cũng là hoàng gia để bảo đảm an toàn áp dụng một chúng phương pháp cả hai lẫn nhau quản thúc một khi có một phương phản loạn không đến mức có lật tung lò nhìn nhìn thấy vũ lâm vệ đến kia thủ vệ kim giáp vệ sĩ càng là đối a tu tử ngang ngược chỉ trích vũ lâm vệ đều đã tới ngươi còn dự định tại nơi này làm ở mỹ sao a a a Và A, ai ngờ A Tu Tử còn tại chân tay luôn cũng thời khắc, nhưng gặp Vũ Lâm Vệ bên trong lần lượt có người phát sinh mê muội nôn mửa. Cái này, đám người còn không có kịp phản ứng, liền nhìn thấy những cái kia nôn mửa sau đó Vũ Lâm Vệ đông nhiên là được ánh mắt. Bọn hắn mặt mũi dữ tợn, hai mắt huyết hồng, như bị đống nhiên làm mà chú. A, một giây sau, những người này ngửa mặt lên trời gào to, tiếp theo liền như điên cũng giống như hướng A Tu Tử, còn có một đám Kim Ngô Vệ điên cuồng đánh tới. Không có chuẩn bị Kim Ngô Vệ các binh sĩ nhất thời bị ngã nhào xuống đất, rất một cá nhân ngỡ ngợp lật. Mà liên tại đồng thời, trong hoàng cung bỗng nhiên chạy ra một cái máu me khắp người tiểu thái giám, kéo lê cuống họng hướng mọi người hô: "Không tốt rồi, không tốt rồi, bọn thị vệ giết người rồi." Đại lang xưa bị cắm sừng, giờ đây hết bị cắm sừng làm làm con to. Chương 252: Thiên kiếp phạt. Hoa hoa. Ta giết người. Những này nổi cơn điên vũ lâm vệ phẫn nộ gào khét, giống như là thấy được một loại nào đó hào giác. Tại đem từng cái một kim nô vệ bổ nhào sau đó, hoặc là điên cuồng bóp lấy cổ đối phương, muốn đem hắn bóp chết, hoặc là liền là rút ra thân bên trên trọng kiếm thung hăng bổ về phía đối phương. bất quá, này chỉnh chỉnh một đội vũ lâm vệ cũng không có toàn bộ phát cuồng, hắn bên trong có một một phần nhỏ người tại nôn mửa sau đó cảm thấy một hồi mê muội, ngất đi tại chỗ. ngoài ra còn có càng ít mấy người cũng không có chuyện gì, bọn hắn mở mịt nhìn xem chiến hữu của mình bỗng nhiên biến thành sát nhân của ma, tất cả đều dọa sợ. mà tại bọn hắn dọa sợ đồng thời, đã có phát cuồng bình sĩ đem bọn họ đẩy ngã trên mặt đất. a, theo trọng kiếm phá không, một tên kim nô vệ hai gò má bị phát cuồng vũ lâm vệ chém chúng, nhất thời máu chảy ồ ạt đao đến nảy người ô hô kêu rên lăn lộn đầy đất. Ngay sau đó lại một tên phát cuồng vũ lâm vệ một kiếm bổ tới, này người tuyệt vọng nhắm mắt lại. Nhưng mà hắn đã chờ một hồi, lại phát hiện chính mình cũng không bị chém chết. Mở mắt lại nhìn lúc, nhưng gặp có một cá nhân đã cơi tại kia tên phát cuồng binh sĩ trên cổ. Ngay sau đó này người trọng tâm hạ xuống, cho dù kia phát cuồng binh sĩ dáng người khôi nô, nhưng vẫn là như man như gặp trở ngại một loại, đầu hướng xuống ném xuống đất.